t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi bảy muốn chiến b ằ n cổ tư lệnh trầm mặc mấy giây lập tức cười k h e chủ tịch là như cùng chúng ta phụ thân một dạng nhân vật là thế giới này chúa cứu thế hắn làm sao lại hại ngươi đừng nói ngươi bây giờ chỉ là quỷ thần cảnh ngươi coi như đến thiên nhân thậm chí hạo kiếp chủ tịch cũng không có khả năng hại ngươi ta hẳn là từng kể cho ngươi hắn là như thế nào đối đại với chúng ta những người này hắn là như thế nào từng chút từng chút đem khả năng này bị lịch cũng người phá hư trật tự cho xây đứng lên chủ tịch là thiện nhân tần trạch ngươi đừng có đón bỏ tần trạch trầm mặc so tư lệnh càng lâu hắn không nói gì thêm chỉ là thở dài ta tin tưởng ngươi tư lệnh ta có thể giải được liên quan tới chủ tịch tất cả tin tức đều đến từ trong miệng của ngươi ta không phải là bị chủ tịch nuôi lớn ta cũng không có bị qua ân tình của hắn nhưng ta tin tưởng ngươi tư lệnh biết tần trạch gì tứ hắn cười cười yên tâm đi ta biết trong lòng ngươi khẩn trương có thể thấy được chủ tịch tuyệt đối là cơ duyên nói thực ra ta và ngươi cùng đi ta đều cảm giác được là một loại may mắn thật sự là đáng sợ phải là như thế nào nhân vật vĩ đại có thể làm cho kiêu ngạo tư lệnh như vậy sùm bái nhân vật như vậy mình đương nhiên cũng là rất muốn đi nhìn một chút tư lệnh tiếp tục nói n g u bản ta tưởng rằng âu mễ già đến hộ tống ngươi dù sao hắn đều xuất hiện tại lâm tương thị nhưng giống như âu mễ già muốn đi làm sự t ì n h khác chủ tịch đối với âu mễ già tựa hồ có an bài khác cho nên vẫn là dựa theo kế hoạch lúc trước ta đến hộ tống ngươi đi ta cũng coi là dính ngươi ánh sáng không có xu thế nghi bờ u ff bảo hộ không có gì đặc biệt năng lực hộ thể tần trạch thật đúng là cảm thấy không có sức bởi vì chính mình muốn đi gặp người là trong mắt tất cả mọi người thế giới mạnh nhất đại khái ước tương đương khỏe mạnh chốn sóc tuổi trẻ dâu bạc tình báo từ trước đến nay cũng vô hạn lam tạp tạp tây loại này khái niệt tồn、tại. nhưng tư lệnh loại này chắc chắn loại này đối với chủ tịch tuyệt đối tín nhiệm cũng làm cho tần trạch không có lo lắng như vậy hắn hiểu được muốn thành lập loại này tín nhiệm rất khó tựa như giản mụ mụ tại lầm tương thị tiểu tổ trong lòng mỗi người hình tượng một dạng cho nên chủ tịch nếu cho tư lệnh loại này ấn tượng chắc hẳn đúng là một cái vĩ đại tồn tại bảy hai mươi hai tháng năm đêm to lớn trung tâm thương mại đ ỉ n h sân bay vẽ lấy thật to hát nguyên bản tần trạch coi là máy bay tư nhân là máy bay trực thăng chính mình có cực nhỏ tỷ lệ đứng trước cùng lao đại nhất dạng máy bay rơi hạ tràng nhưng khi máy bay g á n g lâm tại sân bay lúc hắn mới phát hiện cái này mẹ hắn là một khung quân dụng máy bay chiến đấu tàng hình làm cải tiến loại kia cái đồ chơi này ở trên bầu trời bay lên thời điểm giống như là ngao du ở thiên hải ma quỷ to lớn cá thế giới người mạnh nhất kho quân dụng hoàn toàn chính xác không hợp thói thường chủ tịch không có bệnh thời điểm đã từng đi tìm bốn tên lịch cũ nghề nghiệp là cơ giới sư lịch cũ người làm rất nhiều đặc biệt cải tiến súng ống đạt được k ỹ thật u cũng không chỉ là cơ giới sư làm súng ống đạt được còn có một số dân sự khoa học kỹ thuật dính đến tái cụ tin tức kỹ thuật dân sinh các phương diện trong đó bao hàm lịch cũ nghề nghiệp cũng không ít không phải tất cả lịch cũ người đều đang đánh rét rất nhiều lịch cũng người đều nguyện ý giúp lấy chủ tịch c ô n g hiến lực lượng phục vụ cả nhân loại rất nhiều khả năng ngay sau đó dân chúng còn không rõ ràng lắm nhưng qua mấy năm liền sẽ dần dần biết được hắc khoa kỹ tư lệnh rất tự hào giảng thuật công ty không chủ tịch tại rất nhiều lĩnh vực đều có liên quan đến hắn là chúng ta chủ tịch cũng là thế giới người thôi động hợp lý rất hợp lý tại tần trạch xem ra nếu như trở thành thế giới đệ nhất nhân như vậy hoặc là biến thành ta mẹ nó muốn làm cái gì thì làm cái đó tổ quốc người thậm chí trực tiếp ta không ăn thịt trâu hoặc là chính là dựa vào cường đại đạo đức ước thúc chính mình sau đó triệt để thăm dò lịch c ũ lực lượng biên giới đem loại lực lượng này dùng tại dân sinh khoa học kỹ thuật phương diện quân sự rất hiển nhiên chủ tịch l à như vậy vĩ đại nhân vật tân trạch cùng tư lệnh rất nhanh đăng ký kịp thời khoan g thuyền mở ra tân trạch càng thêm rung động cái này mẹ hắn là một khung máy không người lái tân trạch nhịn không được đang suy nghĩ chủ tịch nắm giữ khoa học kỹ thuật đến cùng dẫn chức dân chúng nhận biết bao nhiêu năm tư lệnh nói ra đi thôi tân trạch ta biết ngươi hôm nay đi gặp gặp rất nhiều người đại khái là đi xa nhà nỗi lòng có chút không yên nhưng là chúng ta muốn đi gặp là thế giới này người vĩ đại nhất ta tư lệnh ngữ khí rất kích động tần trạch nghe được tư lệnh nội tâm loại kia hưng phấn tựa như là tuổi thơ lúc đối với mình rất tốt phụ thân biến mất hồi lâu bây giờ rốt c ụ c muốn phụ tử đoạt tụ hắn cũng bị tư lệnh cảm xúc cảm nhiễm muốn đi gặp vị này vĩ đại tồn tại cabin c h ầ m rãi đóng lại to lớn ma quỷ cá đằng không mà lên bầy lâm thương thị vùng ngoại ô đồ chơi nhà máy âu g i á t ử thiết truy còn tại gõ lấy nói cố không ngừng không nghỉ nhân sinh của hắn tựa hồ chỉ có một việc có thể làm đó chính là không ngừng ghen đúc ghen đúc ghen đúc thiết truy t i á n h là đồ chơi nhà máy từ đầu đến cuối giai điệu thẳng đến khách không mời mà lên đến, đến để âu giã tửng để i trên bầu trời xuất hiện to lớn lôi vân nhưng đây cũng không phải là thiên kiếp lôi vân mà là lịch cũ người chế tạo lôi vân nhà thiên văn học ổ đình xuất hiện ở âu g i ã tử trên lãnh địa chúng ta có trận không có gặp âu g i ã tử ổ đình thanh âm từ lôi vân phía trên truyền đến giống như là thiên thần dù là không nghe thanh âm âu g i ã tử cũng đã đoán được người tới nhà thiên văn học có thể triệu h o á n thiên tượng cũng không chỉ lôi điện còn có so lôi điện đáng sợ hơn bộ vật nhưng ổ đình luôn, luôn yêu nhất lôi điện có thần độ bình thường uy nghiêm âu dã tử vững tin ổ đ ì n ngay tại chính mình phụ cận nhưng mình bắt không đến ổ đ ì n thực lực của ngươi lại mạnh lên a âu dã tử cảm khái lập tức hắn nói ra ngươi trước mắt không có tư cách dựa dẫm vào ta lấy đi đạo cụ quy củ của ta người rõ ràng nói đi ngươi là tới làm cái gì ổn định mặt khác n g ũ thần có lẽ không tuân thủ quy củ nhưng âu dã tử đối với ổn định đặc biệt có lòng tin tựa hồ ổn định là nhất định sẽ tuân thủ quy củ ổn định nói ra bản cổ món kia giết người binh khí gần nhất cũng tới đến lâm tương thị ta có thể cảm nhận được hắn đang truy tung chúng ta thiên chiếu siva dất cũng đều đã đi tới lâm tương thị chắc hẳn ngươi đã biết âu dã tử không nói lời nào thiết truy tiếng vang đại biểu cho câu trả lời của hắn ô đin nói ra lâm tương thị phát sinh quá nhiều chuyện ngươi cũng biết năm đó anh linh điện nữ hoa cùng b ả n cổ so với chúng ta còn lại mấy người bên trong bất kỳ một cái nào đều khát vọng đi vào lịch cũ cảnh giới cũng bởi vậy bọn hắn hy vọng có thể giải khai lịch cũ hình thái mang tới không nhiễu âu g i ã tử hỏi lại đây không phải ta loại này người rảnh rỗi có thể quản sự tình đi ô đin không để ý đến tiếp tục nói b ả n cổ về sau biến mất anh linh điện từ một sáng thế thần biến thành trí cao ngũ thần về sau nữ hoa mất tích tại lâm tương thị lâm tương thị phát sinh hai lần thiết h i ể n tất cả chúng ta đều bị đưa tới lâm tương thị bởi vì mỗi người đều cảm thấy ô đin người đến cùng muốn nói cái gì đây hết thẻ cùng bản cổ lại có quan hệ thế nào ngươi sẽ không trông cậy vào ta một cái thợ rèn biết bản cổ hạ lặp đi ô đin trầm mặc một lát chân trời truyền đến thanh âm của hắn chúng ta toàn bộ đi vào lâm tương thị mà món kia giết người binh khí cũng tới đến lâm tương thị cái này nguyên bản lần chứng lâm tương thị tầm quan trọng nhưng ta cùng xí vạ tìm khắp cả lâm tương thị cũng tìm không thấy bàn cổ chỗ ta cùng xì vạ cũng cố ý bại lộ để kiện binh khi kia truy tìm đến tung tích của chúng ta nhưng hắn chỉ là truy tung biểu chúng ta lại cũng không cùng chúng ta giao thủ âu gia tử tựa hồ minh bạch odin muốn nói điều gì hắn thiết truy đánh chậm lại nhưng lại càng mạnh mẽ hơn odin thì nói ra ta hoài nghi bàn cổ mục đích khác với chúng ta hắn đã tìm được cái kia lâm tương thị đặc thù nhất đồ vật mà kiện binh khi kia chỉ là dùng để kiềm chế chúng ta bàn cổ gần đây có thể muốn làm một việc đại sự hiện nhiên âu đ ã n h lời nói đối với hắn có chỗ ảnh hưởng thế giới kia mạnh nhất ra hỏa từng có lúc cũng là âu Giá tử coi là người kia thẳng đến gần đây âu Giá tử phát hiện không phải bàn cổ rất mạnh nhưng không phải hắn coi là người kia mà bây giờ bàn cổ tin tức xuất hiện lần nữa do âu Đình mang đến cái này khiến âu Giá tử không thể không để ý hắn có thể không quan tâm rất nhiều chuyện dù sao đối ngoại hắn vai trò chỉ là một cái đ ố c tượng ngũ thần kiềm chế lẫn nhau anh linh điện cũng bị công ty kiềm chế sát thủ công hội không ra gì tại âu dã tử xem ra thế giới có một loại đặc thù cân bằng lịch cũ đám nhưng g ư ờ i có p ạ m mình. ví đi gian tăng t lên không gian của r ớ c đó k h ô lâu tóm r ọ bọn vọng c cái trọc khí không hàng, hết thể hướng phương phát phạm thần nghĩ, hắn hy khí ít bạo là đang diện triển. này ngũ xuống. Nhưng tốt một đều về với vi Dù ý lại tại loại này đặc thù cân bằng bên trong là rất nhiều tân thủ lịch cũ người thắng đến tăng lên thời gian mà hết thể này cân bằng đều xây dựng ở bàn cổ không cách nào hành động trên cơ sở bây giờ nghe được bàn cổ lại đến âu giã tử thiết truy như là nội tâm một dạng nặng n ề bởi vì đó là bàn cổ hắn như tiếp tục trở nên yên ắng thì cũng thôi đi hắn như quyết định làm cái gì tất nhiên sẽ gây nên hai thế giới chấn động ô đi nói n ra âu Giá tử ta không tin b ả n cổ ta vẫn cảm thấy hắn không phải là bởi vì đi vào lịch cũ cảnh mới biến mất có lẽ hắn là bởi vì đi vào lịch cũ cảnh thất bại mới biến mất âu Giá tử nói ra cho nên ngươi muốn tới t ì m ta để cho ta lợi dụng đạo cụ của ta giúp ngươi tìm tới b ả n cổ lôi vân lý truyền đến tầng tầng gấp gấp thanh em đúng vậy ta muốn ngăn cản b ả n cổ vô luận hắn muốn làm gì ta đều muốn ngăn cản âu dã tử rất thẳng thắn nói chuyện này ta lại làm không được kiện binh khí kêu mạnh hơn cũng mạnh bất quá các ngươi năm người liên thủ vì cái gì không g i hắn lại đi tìm kiếm bản cổ hạ lạc khó được âu g i ã tử đưa ra ý nghĩ của mình cái này vạm vỡ ông già noel lúc này dùng một loại ánh mắt khó hiểu ngẩng đầu nhìn bầu trời lôi vân ô đ ỉ n h chậm rãi nói ra t â m không đủ nữ hoa sau khi đi anh linh điện liền thành bốn phần trạng thái hiện tại sĩ vạ cùng t r ị thần liên thủ ai cũng không biết chọc khí hạ xuống sẽ dẫn đến sĩ vạ làm ra cái gì cử động điên cuồng về phần thiên chiếu cùng sớt hai người cũng đều tâm hoài q u ỷ thay bản cổ tại lúc bọn hắn chính là trung thành nhất chó bản cổ sau khi đi bọn hắn trở thành bá chủ một phương tựa hồ cũng không có đối với bản cổ e ngại nhưng nếu như bàn cổ lại lần nữa quấy làm mưa gió ta cũng vô pháp p h ả n đoán thiên chiếu cùng g i a tô hội làm ra lựa chọn gì không có nữ hoa còn lại tứ thần chẳng khác nào làm theo ý mình cái này cố nhiên là cân bằng nhưng cũng để hữu tâm thay đổi gì ổ đình tứ cố vô thân một cây chẳng c h ố n g vững nhà dù là ổ đình là tứ thần bên trong mạnh nhất cái kêu âu giã tử nói ra ta sao có thể tin tưởng ngươi đây ổ đình ta lại thế nào biết ngươi cùng bàn cổ không giống chứ các ngươi có mấy người bên trong hoàn toàn chính xác ngươi cùng nữ hoa quan hệ đi được gần nhất nhưng ngươi không phải nữ hoa ta không tín nhiệm ngươi k ỳ thật câu nói này liền đã tại cho thấy ta có thể giúp ngươi nhưng cái này cần ổn định cho ra tốt hơn song phương đạt thành hợp tác lý do ta đích sắc không phải nữ hoa ta cùng nữ hoa cũng có rất nhiều khác nhau nhưng ta sẽ đi chiến bàn cổ ta chỉ là cần một vị trí nếu như ngươi không giúp ta bàn cổ nhất định sẽ có việc nên làm như vậy ngươi thấy bây giờ hết thể tốt cục diện cũng chỉ là h ảo ảnh trong mơ hắn đã không còn là lúc trước cái kia bàn cổ mà nếu như ngươi giúp ta có lẽ ngươi sẽ bị ta lừa gạt nhưng lừa gạt c ũ n g không lừa gạt đều cùng ngươi không giúp ta một dạng hồng bét nhưng ta sẽ không lừa ngươi nếu có thể tìm tới b à n cổ ta sẽ đi đánh với hắn một trận một mình khiêu chiến b à n cổ âu giá tử nhìn về phía trên bầu trời lôi vân giống như là muốn nhận thức lại Âu đỉnh một dạng chiến b à n cổ cái này tự nhiên có thể là lừa gạt mình nhưng nếu như không phải như vậy Âu đỉnh việc cần phải làm kỳ thật tại âu giá tử xem ra không khác đi thí thần lịch cũ thế giới có rất nhiều thần nhưng thế giới này chỉ có một cái thần cái kêu binh khí rất chóc ngươi muốn thế nào thoát khỏi âu dã tử hỏi tư mã ý sẽ giúp ta ổ đỉnh trả lời rất ngắn gọn lần này âu dã tử bỗng n h i tin tư mã ý t nguyên bản khi nhìn đến tư mã ý nếu cùng xì vạ cùng một chỗ lúc âu dã tử đối với tư mã ý là thất vọng nhưng bây giờ tư mã ý thế mà tuyển ổn định cái này phảng phất thay đổi tính tình một dạng âu dã tử nhịn không được hỏi hắn vì cái gì giúp ngươi ổn định trả lời hắn bị xì vạ hạ chú ta có thể giải chú hắn không có cách nào đối phó anh linh điện nhưng lựa chọn trợ giúp ta không coi là đối phó anh linh điện trong lúc này nguyên nhân rất phức tạp nhưng hết thệ đều cùng h ô m qua hắn bại trận có quan hệ âu dã tử thiết truy lần nữa đánh đứng lên vậy liền chúc ngươi thuận lợi đi ô đình ta không có cách nào hoàn toàn tin tưởng ngươi nhưng ta không được chọn ta sẽ giúp ngươi tìm tới bàn cổ cái này cũng sẽ để cho ta bị cái kêu binh khí rết chóc để mắt tới ngươi nợ ta một món nợ ân tình lôi đỉnh to lớn rơi xuống trong lôi điện có thể nhìn thấy một bóng người hình dáng theo lôi quang đạm đi ô đình thân ảnh chậm rãi xuất hiện hắn đi tới âu dã tử bên cạnh ô dã tử nói ra nếu như ngươi có mạng sống trở về ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện ô đình nói ra một lời đã định thoại âm rơi xuống âu giá tử đem một chiếc đèn giao cho ổ đ ỉ n đây là tụ hồn đăng xem như đèn treo người h ái đức hoa khẳng uy tụ hồn đăng cùng khoản g ta tìm không thấy bàn cổ nhưng có thể tìm tới h ái đức hoa khẳng uy tụ hồn đăng ở giữa sẽ có c ộ m minh ổ đ ì n giết quái vật kia nếu như ngươi thật có thể làm được lời nói âu giá tử nhìn về phía ổ đỉnh ổ đ ì n tiếp nhận tụ hồn đăng không nói gì chỉ là gật gật đầu cùng lúc đó tại phía xa thế giới bến bờ to lớn chiến cơ đã hạ thấp sáu n mét không chỗ chuẩn bị tại một chiếc to lớn tàu chuyến bên trên hạ xuống trong máy bay hai người đều rất hưng p tư lệnh lần trước nhìn thấy chủ tịch hay là thời niên thiếu lại khi đó nhìn thấy chỉ là chủ tịch một đạo phân thân rất nhiều năm qua đi hắn tin tưởng thế giới này người vĩ đại nhất nhất định so trước đó càng cường đại trong mắt của hắn tràn đầy khát vọng cùng hưng ơ phấn đến mức bên cạnh tần trạch cũng mong đợi chương hai trăm bảy mươi tám cổ quái hàng không mẫu hạng sớm mấy năm cũng coi là dùng để cân nhắc quốc lực đơn vị tần trạch không nghĩ tới chính mình sinh thời còn có thể nhìn thấy loại vật này chủ tịch một mực tại trên biển chưa hạ xuống tần trạch hỏi tư lệnh gật gật đầu là chủ tịch một mực tại trên biển thuộc về không ngừng tại du tàu không có ai i b ế tại chủ tịch vị trí cụ thể. Nhưng trí t vị sao cùng tần a Ta sao trong tượng trong tượng, một to thuyền. thành t ấn không giống với? Ta nhớ ấn lớn du thuyền. Làm sao biến thành quân được chiếc hạm? với? là Làm du trạch không hiểu, cái này tựa hồ cũng không hiểu, hồ phải chú tình. trạch này cũng đáng đến chú ý sự tình. Tại tần gì cái cái Tại tựa sự ý xem ra chủ tịch nếu đều đã có thể cải biến thế giới hôm nay ngồi xa hoa du thuyền ngày mai ngồi quân h ạ m ngày kia ngồi phi thuyền đều là chuyện rất bình thường tư lệnh kỳ thật cũng nghĩ như vậy cho nên sự nghi ngờ này cũng không có tại trong đầu hắn đợi quá lâu ma quỷ cá chiến cơ rất nhanh hạ xuống tại to lớn bông thuyền chiếc này quái vật khổng lồ ngược lại lộ ra nhỏ bẻ đứng lên cabin cửa đang chậm rãi mở ra lúc này tần trạch có thể nghe được tư lệnh tiếng hít thở tư lệnh rốt cục muốn gặp được thần tượng của mình tần trạch vỗ vỗ tư lệnh bả vai ngươi đây cũng quá khẩn trương chút tư lệnh nắm quyền ngươi không hiểu tần trạch ngươi không hiểu chủ tịch thật là thật v i đại người ta có thể nhìn thấy hắn thật quá kích động n à y chỗ nào còn giống như là tại trên bàn cơm ngay cả giản nhất nhất đều không để vào mắt tư lệnh ta rất cảm kích ngươi tần trạch là ngươi cho ta như vậy cơ hội cabin cửa rốt cục mở ra tư lệnh cùng tần trạch trực tiếp từ trên chiến đấu cơ nhạy xuống tới vùng biển này tại hôm nay tháng năm hai mươi ba ngày thời tiết lộ ra cực kỳ ôn hòa trời trong gió nhẹ hải lưu âm thanh cũng lộ ra dễ nghe ê m h a i trên bầu trời không mây ánh nắng thẳng tắp phơi bong thuyền nhưng bởi vì vị trí thiên hướng về vùng địa cực cho nên nơi này thái dương sẽ không để cho người cảm thấy cực nóng ngược lại bởi vì bốn bề nhiệt độ không khí hơi t h ấ p ánh nắng đặc biệt hiếm có tần trạch vừa thích loại cảm giác này nhưng chuyện phát sinh kế tiếp hơi có chút không phải mái a hoan nên người tần trạch người rốt cuộc đã đến a chủ tịch đã đang chờ ngươi a người là tư lệnh tại tần trạch cùng tư lệnh nhảy ra cabin thời điểm đã có người đang đợi hắn là phụ trách người tiếp đái. bộ giáng của hắn rất vấn tú cho dù là lam úc cố an tuân loại này mỹ nam tử tại cái này tiếp đãi mặt người trước đều lộ ra ảm đạm vô quang tần trạch đắc thừa nhận hắn chưa từng có nghĩ tới có người có thể đẹp mắt như vậy phản phất nữ tính hướng trong mạn gả nam nhân từ trong mạn gả nhảy ra ngoài nhưng cũng bởi vì quá đẹp mắt đến mức tần trạch cảm thấy có chút giả đối với hắn lần thứ nhất cảm thấy một người đẹp mắt đến có chút không chân thực tựa như là ai trong video những cái kia ngũ quan tỷ lệ không có bất kỳ cái gì mà bệnh người đại đa số loại video này đều bị dùng để làm nhắn sắc sáng tạo nhân vật đều là nữ tính nhân vật mà tần trạch nhìn thấy vị này người tiếp dẫn lúc liền có một loại đối phương là ai sáng tác nam tính nhân vật cảm giác lần đầu tiên nhìn sang tuyệt đối là nam nhân nhưng nếu như cẩn thận quan sát lại sẽ phát hiện có chút trung tính hóa nếu như thay cái hóa trang cũng sẽ có một đống người nói huynh đệ ngươi tốt hơn ư g tần trạch nhìn về phía tư lệnh vị này là ban giám đốc vị nào tư lệnh lắc đầu ta không biết ngươi là ai vì cái gì tiếp đại chúng ta không phải khẳng uy hoàn mỹ bề ngoài nam nhân khẽ nhữ mày nhìn xem tư lệnh hắn không có trả lời tư lệnh nói mà là nói ra tư lệnh ngươi không nên tới nơi này ngươi cũng không được phép tới đây、người. trở lại chiến cơ bên trong đi chủ tịch sẽ không phải ngươi tư lệnh ngạc nhiên tân trạch cũng sửng sốt không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy trên đường đi mấy canh giờ này hành trình bên trong tư lệnh thế nhưng là một mực tại khen chủ tịch tân trạch cũng nghe rất nhiều chủ tịch sử tích tân trạch không hiểu chủ tịch bệnh nặng không gặp người có thể lý giải nhưng nếu chủ tịch muốn gặp chính mình cái kết thuận tiện gặp tư lệnh là cái gì rất tốn sức sự tình à. tư lệnh cũng n h ư mày ái đức hoa khẳng uy ở nơi nào để khẳng uy nói chuyện với ta đẹp đến không thể bắt bẻ nam nhân lắc đầu ái đức hoa khẳng uy phạm sai lầm đã bị chủ tịch xử phạt trước mắt ngay tại bị phạt tư lệnh trở về đi chủ tịch sẽ không phải ngươi chủ tịch cũng không hy vọng ngươi xuất hiện ở đây tư lệnh làm cường giả đỉnh cao đương nhiên có thể cảm nhận được cái này khổng lồ quân hạm bên trong hoàn toàn chính xác có chủ tịch khí tước hắn biết cái kia vĩ đại đối với mình như phụ thân một dạng nam nhân ngay ở chỗ này nhưng hắn vì cái gì không thấy chính mình tư lệnh hiếm có lộ ra một chút phẫn nộ dựa vào cái gì ái đức hoa khẳng uy mới là chủ tịch bên người duy nhất còn già ta không biết ngươi chủ tịch để cho ta phụ trách ban giám đốc ngươi nếu cũng biết ta liền nên minh mạch trừ âu mẹ giả toàn bộ công ty không có người so ta càng có quyền hơn lực mà để cho ta hộ tống tần trạch là ái đức hoa khẳng uy n g ư ơ i có tư cách gì không để cho ta gặp chủ tịch mỹ mạo nam nhân nói đã như vậy cho ta đi xin phép chủ tịch n g ư ơ i ở chỗ này chờ ta tần trạch n g ư ơ i có thể cùng ta cùng đi xin chỉ thị chủ tịch tần trạch nhìn về phía tư lệnh tư lệnh tin tưởng tần trạch sẽ không lừa gạt mình đi thôi n g ư ơ i biết ta có mơ tưởng gặp chủ tịch tần trạch gật gật đầu tin tưởng ta ta cho người ấn tượng đầu tiên thường thường đều rất tốt có thiện viên năng lực này lại thuật một chút tư lệnh đối với công ty công hiến tần trạch cảm thấy chủ tịch không có đạo lý không thấy tư lệnh nói thế là tần trạch đi theo cái này người tiếp dẫn hướng phía to lớn quân hạm phòng chỉ huy đi đến tư lệnh đứng cô đơn ở chiến cơ bên cạnh có vẻ hơi cô đơn nhưng lập tức hắn lại cảm thấy tần trạch là đáng tin chủ tịch tuyệt đối sẽ thấy mình trong mắt rất nhanh lại có ánh sáng mà tần trạch cùng người tiếp dẫn tại đi hướng phòng chỉ huy trong quá trình trò chuyện lên trời bởi vì chiếc chiến hạm này quá to lớn đến mức riêng là đi cũng muốn đi rất một hồi đây là một chiếc đến từ tự do quốc quân hạm rất tuyệt đi bởi vì đã lấy được các quốc gia hải vực tự do thông hành quyền cùng ở lại quyền cho nên liên quan tới phòng chỉ huy vũ khí thất đều bị cải tạo hiện tại nó mặt ngoài là một chiếc hàng không lỗ hạm trên thực tế c vì cái gì ngay cả tư lệnh cũng không nhận ra ngươi ngươi có thể gọi ta đức nhí tháp tư lệnh không biết ta rất bình thường ban giám đốc chỉ là chủ tịch một bộ phận thế lực đức nhí tháp cùng âu mẽ ra một dạng là chữ cái hy lạp tân trạch nghĩ đến hẳn là trước mắt cái này đức nhí tháp cùng âu m g i a một dạng là chủ tịch hộ vệ mà lại là ngay cả ban giám đốc cũng không biết tồn tại đức nhí tháp nói ra ta chỉ là dâu ria tồn tại ngươi không cần suy đoán ta đúng rồi ngươi nói a trên chiến hạm có rất phong phú nguyên liệu n ấ u ăn tài nấu nướng của ta hẳn là chỉ so với lịch cũ người đầu bếp kém nhưng đầu bếp bình thường hẳn là không biện pháp so với ta tân trạch lắc đầu đức nhĩ tháp đối với mình chủ nghệ tự tin như vậy chẳng lẽ lại là chủ tịch đầu bếp nhưng chủ tịch tại sao muốn để một cái đầu bếp tới đón đợi chính mình vị tiêu tư lệnh trong miệng ái đức h ò a khẳng định đâu tân trạch càng phát ra n h u kỳ hãn tại đức nhĩ tháp dẫn đầu xuống rất mau tiến vào dưới chiến hạm dưới chiến hạm đích thật là một mảnh có chút thương vụ dùng cho hưởng thụ địa phương thư viện sân đánh g ôn suối nước nóng phòng ăn nghiễm nhiên là một cái tiểu thế giới bị chuyển vào trong chiếc thuyền này tần trạch đã khó mà dùng ngôn ngữ hình dung loại này xa hoa lãng phí trên thuyền này mở rẻ ở sapati t lời nói có thể trên nắp vạn người đi không phải tần trạch trong đầu bất t h i ể u mà là mặc vào rất nhiều nghệ thuật pho tượng phẩm đều là trần trụi mang theo một loại nào đó ám chỉ phản phất ngụ ý giải phóng thiên tính bất quá trên chiến hạm này không có những người khác vốn nên rất náo nhiệt xa hoa khu nghỉ ngơi bởi vì không có mờ hay lộ ra có mấy phần tính mịch không nhưng thật ra là có người chỉ là người này ngồi tại trong tiệm sách một t ấ m ý đại lợi giáo đình mười bốn đời kỷ hồng ngọc trên ghế trên ghế phủ lên ra thú là mạnh ra l ạ p hổ cùng tuyết hổ ra thú cái ghế bày ra tại dài đến mười lăm mét hình vuông bàn dài bến mở nam nhân kia an vị trên ghế thần xác an tưởng nhìn xem một quyển sách sách văn tự là tây ban nha ngữ tần trạch không biết ánh mắt của hắn rơi vào nam nhân này trên thân hắn trước kia cảm thấy cái gì lần đầu tiên hai mươi tuổi nhìn lần thứ hai lại cảm thấy là bốn mươi tuổi lại phảng phất có năm mươi tuổi tăng thương loại này miêu tả rất nói bừa nhưng ở nhìn thấy nam nhân này thời điểm tần trạch cảm thấy hết thầy đều hợp lý đây là một cái lao nhân nhưng hắn giả thật rất khó bị phát hiện loại kia giả yếu tựa hồ là chỉ giấu ở trong con mắt khí chất của hắn rất nhau nhã lật x á c h thời điểm mang theo một loại thông rong bình tĩnh thông rong tần trạch không phải là không có cảm thụ qua dù sao đa số người tại không có ngoại bộ áp lực thời điểm đều sẽ toát ra lòng cảm giác biểu hiện thông rong nhưng chỉ có trước mắt người này sẽ để cho tần trạch có một loại vô luận người này làm cái gì cũng sẽ không hốt hoảng cảm giác dù là trời sập hắn cũng có thể cười đem trời cho c h ố n g lên đến đồng thời dùng loại kia thông rong đi cảm nhiễm người c u n g quanh không phải mê hoặc bốn tần trạch trước tiên liền suy nghĩ chính mình nhìn thấy đối phương sinh ra đủ loại cảm nhận có phải hay không một loại nào đó tinh thần năng lực tại ảnh hưởng liền giống với thiện duyên nhưng không phải tần trạch phát hiện đây chính là một loại thiên nhân hợp nhất tự nhiên cảm giác cùng cảm giác thân thiết là cường đại năng lực cùng lực tương tác một loại dung hợp không giống giản mụ mụ như thế t r í thiện ôn hòa người này thiện ý mang theo một loại nhàn nhạc u y nghiêm không s ắ c bén nhưng lại làm cho lòng người thấy sợ hãi không cần đi xác minh cái gì không cần đối phương giới thiệu chỉ là gặp mặt loại cảm giác này tần trạch liền biết nam nhân này chính là chủ tịch có lẽ bốn mươi tuổi có lẽ năm mươi tuổi không tuổi tác không trọng yếu trọng yếu là hắn tựa hồ dần dần lý giải tư lệnh như vậy người kiêu ngạo tại sao phải tôn kính như vậy chủ tịch tần trạch ngươi đã đến chủ tịch mỉm cười khép lại sách đem quyển kia không biết nội dung sách đặt ở mười mấy thước trên bàn giải hắn chỉ chỉ bên cạnh mình chỗ ngồi đây là gia hiệu tần trạch ngồi lại đây tần trạch không có tồn tại liền sinh ra một loại cảm giác thụ sùng n g ợ c kinh hắn đi hướng chủ tịch chủ tịch tiếng nói rất nhẹ nhưng chính là có thể làm cho tần trạch rất rõ ràng nghe được về phần chủ tịch thanh âm nghe giống như là trung khí mười phần nam nhân trung yên hoàn toàn không giống như là bệnh nặng nhưng tần trạch cũng rõ ràng chủ tịch bệnh tất nhiên không phải thông thường ý nghĩa bệnh hắn đi tới bàn dài bến mở ngồi ở chủ tịch bên cạnh chủ tịch ôn hòa cười nói anh hùng gia thiếu niên a ngươi rất trẻ trung mặc kệ là tuổi thật hay là lịch cũ tuổi tác lịch cũ tuổi tác cái từ này nói là chính mình trở thành lịch cũ người thời gian a tần trạch cũng có chút kích động chủ tịch ta nghĩ tới rất nhiều loại ngài dáng vẻ nhưng ta không nghĩ tới ngài dai d ạ n g này cái gì hỏng bét đối với trắng tần trạch nói xong cũng thầm mắng mình một tiếng có thể chủ tịch chỉ là cởi mở cười nói ta dáng dấp không thế nào đẹp mắt không xác thực tới nói ngài dáng dấp quá đẹp chút có m ộ như tân l o ạ trạch i n không túi c phần cong t hắn nói thẳng tư lệnh còn ở bên ngoài hắn hộ tống tác tới dọc theo con đường này hắn đều tại khen ngài hiện tại xem ra không phải khen chỉ là khách quan giảng thuật ngài quá khứ ta có thể cảm nhận được tư lệnh đối với ngài kinh ngưỡng hắn rất muốn gặp ngài chủ tịch nhìn thoáng qua đức nhi tháp đức nhi tháp túi đầu xuống tần trạch cho là mình nói như vậy chủ tịch hẳn là sẽ đồng ý gặp tư lệnh dù sao mặc kệ chủ tịch muốn cùng chính mình trò chuyện cái gì dành thời gian nhìn một chút tư lệnh cũng không có gì đáng ngại nhìn chủ tịch khí sắc này hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì có thể để tần trạch đại để ý bên ngoài chính là chủ tịch nụ cười trên mặt thu liễm một chút tần trạch đây không phải tư lệnh nên tới địa phương tư lệnh là một cái hảo hải tử nhưng hắn còn chưa tới gặp ta thời điểm ta biết đứa bé kia nhất định rất bướng b ì n h rất muốn gặp ta ngươi có thể giúp ta khuyên hắn rời đi ha tần trạch không hiểu vì cái gì chủ tịch chỉ là nhìn xem tần trạch không tiếp tục làm dư thừa giải thích tần trạch chỉ cảm thấy cái này thật không có nhân tình vị mà nhưng ra lệnh chủ khách là chủ tịch chủ tịch chính là loại kia tựa hồ mặc kệ làm cái gì để cho người ta xem không hiểu sự tình đều đáng ra rất nhiều người đi phỏng đoán và giải thích người phản p h ấ t hắn mỗi cái cử động đều có tâm h ý tần trạch muốn tiếp tục du thuyết hắn hiểu được tư lệnh có mơ tưởng nhìn thấy chủ tịch đại khái tựa như là hai từ muốn gặp được phụ thân nếu như mình có cơ hội nhìn thấy tân hãn tần hãn nhưng không thấy chính mình vậy nhất định rất thất vọng nhưng khi tần trạch muốn nói điều gì lúc chủ tịch lại nói nếu như ta gặp tư lệnh tư lệnh sẽ có nguy hiểm có lẽ ngươi rất khó lý giải nhưng xin tin tưởng ta tư lệnh không nên ở thời điểm này gặp ta câu nói này vừa nói ra tần trạch tất cả dựa vào lý lẽ biện l u ậ n lời kịch đều bị kẹt lại cũng không thể để tư lệnh lâm vào hiểm cảnh đi sáu không biết hải vực chiến hạm b o g thuyền tư lệnh đến tần trạch thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt lúc lần nữa kích động lên nhưng rất nhanh hắn khác hẳn với thường nhân thị lực liền thấy nơi xa tần trạch khẩn t ỏ lông mày hắn đ ỗ n g nhiên liền hiểu chủ tịch là thật không thấy chính mình chỉ là hắn thật rất muốn gặp đến chủ tịch cho nên vẫn là ôm một loại kỳ vọng khi tần trạch rốt cục đi vào tư lệnh bên người lúc loại này kỳ vọng liền phá thoái có lỗi với chủ tịch xác thực không thấy ngươi chủ tịch không phải là không muốn gặp ngươi lại hắn ra lệnh để cho ngươi nhanh đi về tư lệnh trong mắt chỉ có chút t ảm đạm nhưng rất nhanh hắn lại giữ vững tinh thần vô vô tần trạch bà vai tốt vậy ta trở về ủng hộ a tần trạch hy vọng có thể nhìn thấy ngươi lần nữa đột phá tư lệnh lời nói phát ra từ thực tình hắn kỳ thật không phải một cái ghen ghét người khác mới hoa người nhưng hắn nội tâm xác thực có một chút điểm hâm mộ tân trạch có thể bị chủ tịch ưu h ái không là rất hâm mộ tư lệnh leo lên trên cơ cabin lần nữa đóng lại hắn không do dự nếu chủ tịch ra lệnh để cho mình rời đi như vậy chính mình liền rời đi tốt hắn vĩnh viễn nguyện ý làm chủ tịch rất nhiều hài tử bên trong nghe lời nhất cái kia động cơ tiếng oanh minh vang lên có chút bé nhọn nhưng lại tại lúc này tư lệnh bên hai lại xuất hiện một cái thanh âm quen thuộc tư lệnh c h ở đi là ta chương hai trăm bảy mươi chín anh linh địa người sáng lập ai tư lệnh trước tiên cảnh giác nhưng lập tức phát hiện không có bất kỳ người nào thanh âm kia rất xa vời p h ạ n phất từ chỗ rất xa chuyển đến nhưng dạng này xa vời thanh âm vốn nên bị ngoại hình này cực giống ma quỷ cá chiến cơ tiếng động cơ cho che lại có thể tư lệnh nghe được lại rất rõ ràng là ta à tư lệnh là ta à? ta là ái đức hoa khẳng uy tư lệnh kinh hãi bởi vì xa vời ban đầu không có nghe tiếng nhưng lần này hắn hoàn toàn chính xác xác thực đã hiểu đây quả thật là ái đức hoa khẳng uy thanh âm lúc này chiến cơ đã hoàn thành khởi động tư lệnh cũng cùng c h ư ớ c kia chiến hạm khổng lồ càng ngày càng xa mà t ầ n trạch cùng đức nhĩ thắp thân ảnh cũng rất nhanh biến thành hai cái điểm đèn một c h í t m trên bầu trời chiến cơ còn tại không ngừng khởi động nhưng lúc này tư lệnh cảm giác được thanh âm kia tựa hồ trở nên yếu đất đừng mở ra cái khác quá xa đây là cực hạn của ta tư lệnh ngươi có thể tại trên tầng mây giấu kín lấy nhưng tuyệt đối đừng rời đi nơi này á i đức hoa khẳng uy thanh âm lại một lần chuyển đến tư lệnh hạ đạt chỉ lệnh lựa chọn bảo trì độ cao cabin có, có chút lắc lư nhưng rất nhanh liền giữ vững vững tư lệnh lúc này mới nói ra ngươi là khẳng uy đúng vậy ta là để đăng nhận khẳng uy lần trước là ta liên hệ ngươi nếu như tất yếu phải vậy ta có thể đem ta cùng ngươi đối thoại nội dung thuật lại đi ra ái đức hoa khẳng uy thanh âm chuyển đến tư lệnh không hiểu ngươi ở đâu đã xảy ra chuyện gì ta vì cái gì cảm giác không đến ngươi còn có phụ trách chăm sóc chủ tịch người vì cái gì không phải ngươi tư lệnh hỏi rất nhiều vấn đề hiển nhiên hắn rời đi không tình nguyện khẳng uy lúc này đ ố n g nhiên xuất hiện thanh âm để tư lệnh cũng cảm thấy kỳ q u n g khẳng uy hiển nhiên cũng rất sốt rồi ta bị lưu này chủ tịch cho là ta phản bội hắn không xác thực tới nói không phải phản bội a gặp ủy ta n g ấ m lại ta phải nói như thế nào ta bây giờ tại trong đèn nhưng ta bị phong ấn ta không biết làm sao từ trong đèn đi ra ta có thể làm được cực hạn chính là cùng ngươi thành lập cảm ứng tư lệnh giúp ta một chút tư lệnh lại rõ ràng thở dài một hơi ngươi phạm sai lầm tại tư lệnh xem ra chỉ cần k h ẳ n g h y còn tại như vậy hết thể không giữ quy tắc sửa lại k h ẳ n g h y bị lưu vong đó chính là phạm sai lầm nếu phạm sai lầm đương nhiên phải bị xử phạt thế là k h ẳ n g h y bị thay thế đổi thành cái tia đẹp mắt đến không chân thực người đến hầu hạ chủ tịch đ ầ đăng nhân bị giam tại trong đèn cái này hiển nhiên không khoa học nhưng chủ tịch có lẽ là có thể làm được đúng vậy ta phạm vào một cái chủ tịch cho là sai lầm không thể tha thứ nhưng ta cùng hắn xem như nhiều năm l á o hữu hắn sẽ không giết ta chỉ nói là hắn sẽ làm chuyện chính xác hắn sẽ chữa trị chính mình hắn khỏi hẳn đằng sau ta vẫn là sẽ đảm nhiệm thư ký của hắn tư lệnh lộ ra vẻ mặt kinh h ỉ ngươi nói là chủ tịch hắn có biện pháp trừ tận gốc bệnh của hắn k h n g uy bỗng nhiên trầm mặc mấy giây cái kia không biết từ nơi nào bay tới thanh âm nói lần nữa không không phải như thế tư lệnh sự tình chỉ sợ có chút học bét thời gian của ta không nhiều ta có lẽ sẽ bị chủ tịch phát hiện trong Uy chốc tới bây nhóm này nguyên bản định ra lệnh gia tốc phi hành tư lệnh đột nhiên dừng lại tư lệnh chỉ là cao mày đề đang nhân ái đức hoa khẳng uy ngươi có biết hay không ngươi đang nói, cái gì? Ngươi đây là đang nói xấu chủ tịch Ái đ ứ câu Hoa Khẳng n nói này để tư lệnh không có minh bạch có ý tứ gì mà ái đức hoa khẳng uy còn tại không ngừng bạch trần trước đây không lâu ta cùng ngươi liên lạc qua để cho ngươi đem tần trạch đưa tới nhưng nhiệm vụ này nguyên bản chỉ lệnh là tìm tới tần trạch đem tần trạch hộ tống tới lại đừng nói cho tư lệnh đừng cho ban giám đốc người tham gia để trước kia tại anh linh điện các lao huynh đệ hỗ trợ ta lúc đó đã cảm thấy không thích hợp không nhưng thật ra là sớm hơn thời điểm ta đã cảm thấy không thích hợp nhưng lúc đó chủ tịch tại nói xin lỗi ta càng giống là đang táo biệt cái kia truyền kỳ anh hùng giống như là sắp phải chết tư lệnh hết thẻ cũng thay đổi cho nên ta lúc kia nhìn không được đang suy nghĩ lấy năng lực của ngươi tuyệt đối có thể hộ tống tần trạch chủ tịch đến cùng là đoán được cái gì mới điểm danh không cần ngươi đến mà ta muốn lấy lưu một cái tâm nhãn cùng lắm thì ta bị chủ tịch trách phạt là được thế là ta cố ý đem nhiệm vụ này cho ngươi to lớn tin tức a n h tạc lấy tư lệnh đại não tư lệnh lộ ra kinh ngạc biểu lộ nhưng kinh ngạc rất nhanh biến thành p h ấ n nộ tư lệnh cơ hồ là cắn răng nói ra ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì khẳng uy ngươi là bị cái gì tả ác độ vật ảnh hưởng tới tâm trí sao ngươi sao có thể như thế nói xấu chủ tịch lúc này khẳng uy bỗng nhiên ý thức được chính mình phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng hắn rất sớm đã chú ý tới chủ tịch một mực ở vào một loại nào đó d â y r ù a bên trong t h ư ợ n h ư là tại cùng thứ gì kéo co có đôi khi chủ tịch sau đó đạt một chút để ái đức hoa cảm thấy rất khó hiểu mệnh lệnh thời gian dài quan sát chủ tịch để ái đức hoa khẳng uy không thể không làm ra một ít suy đoán chủ tịch thua mặc dù không biết đó là một loại dạng gì tranh tài nhưng chủ tịch thua chủ tịch đang trở nên dần dần lạ lẫm đứng lên mà khảng y nhất định phải làm ra một ít tưởng biến tỉ như tuyệt đối đừng nói cho tư lệnh lại trở thành nói cho tư lệnh hộ tống t ầ n trạch chính là tư lệnh tư lệnh tuyệt đối là khát vọng nhìn thấy chủ tịch có lẽ tư lệnh gặp được chủ tịch liền có thể phát hiện chủ tịch trên người mánh khỏe ái đức hoa khảng y là nghĩ như vậy nhưng hắn hiện tại ý thức được bốn chính mình phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng chủ tịch dùng là dương u tuyệt đối đừng nói cho tư lệnh đây đúng là một câu lời nói thật là chủ tịch lúc đầu ý tứ có thể cho dù ái đức hoa khẳng uy nói cho tư lệnh cũng không có chút ý nghĩa nào bởi vì tư lệnh tuyệt đối sẽ không tin tưởng mình bởi vì tại tư lệnh trong mắt chủ tịch là một cái thần khẳng uy ta mặc kệ ngươi làm cái gì nhưng ngươi tốt nhất đừng nói xấu chủ tịch nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi ngươi muốn may mắn ngươi n ú t ở trong đèn thế giới ái đức hoa khẳng uy nhất thời im lặng hắn hiện tại nói cái gì tư lệnh đại khái đều sẽ không tin nếu như đổi một người đổi đồng sự kia biết ái lệ t i hoặc là giản nhất nhất bốn có lẽ bọn hắn sẽ suy nghĩ mình nhưng tư lệnh sẽ không tư lệnh đối với chủ tịch đó là tuyệt đối trung thành khả nguy biết đây có lẽ là chính mình cơ hội cuối cùng cũng không thể chống cậy vào ai từ trên trời giang xuống đem chính mình từ trong đèn cứu ra đi cho nên hắn nhất định phải thuyết phục tư lệnh bay trở về lâm tương thị tốc độ cao nhất tư lệnh ra lệnh khả nguy gấp nếu như rời đi mảnh khu vực này chính mình sẽ không cách nào liên hệ tư lệnh lúc này khả nguy tại trong đèn trong thế giới phản phất chạm đến một loại nào đó hàng rào hắn vuốt hàng rào lớn tiếng nói chẳng lẽ gặp lại ngươi không để ý tần trạch chết s ố n g sao chẳng lẽ lại ngươi thật nếu để cho tần trạch chết ở chỗ này tư lệnh tư lệnh tin tưởng ta ta không có vung thanh â m biến mất chiến cơ đã bay khỏi mảnh khu vực này ái đức hoa khẳng uy đã không cảm giác được tư lệnh khí tức hắn bị phong ấn ở chiến hạm khổng lồ nơi nào đó tụ s ắ t con bên trong nếu như mục tiêu cách mình quá xa hắn không cách nào liên hệ v ề p h ầ n t ầ n trạch hắn không cảm ứng được tần trạch khí tức bởi vì t ầ n trạch quá nhỏ yếu quỷ thần cảnh cơn ư giả g vẫn như c ũ không đủ mạnh chiến cơ tốc độ rất nhanh chỉ ở thời gian mới hơi liền đã chui vào cứng rắn đường chân trời bến mở tư lệnh rời đi mảnh khu vực này có thể tư lệnh tâm cũng không có đạt được yên tĩnh ái đức hoa khẳng u con mẹ nó ngươi đến cùng đang giảng thứ gì qu nét mặt của hắn mang theo vài phần phẫn nộ có thể trong mắt nhưng lại hiện ra lo lắng tuyệt đối trung thành loại bỏ mất rồi rất nhiều suy nghĩ nhưng hắn hay là sẽ nghĩ tới một ít chuyện tư lệnh nếu như chủ tịch muốn hại ta ngươi sẽ làm như thế nào tần trạch câu nói này nguyên bản tại tư lệnh trong mắt tuyệt đối là một câu lo lắng vớ vẩn bất quá đầu g ó c lời nói nhưng bây giờ tư lệnh đột nhiên cảm giác được tần trạch có phải hay không cảm ứng được cái gì chủ tịch vì cái gì không thấy chính mình cái k i a giáng dấp không chân thực ra hỏa lại vì cái gì có thể thay thế làm bạn chủ tịch nhiều năm thẳng y còn có ái đức hoa khẳng uy vì cái gì nâng lên một cái hư hư thực thực anh linh điện danh hiệu tồn tại bàn cổ kỳ thật những này phần lớn đều không trọng yếu tuyệt đối trung thành có thể loại bỏ rơi tư lệnh trong đầu những n à y suy nghĩ nhưng duy chỉ có hắn không có khả năng dừng lại đối với tần trạch lo lắng cùng lắm thì liền bị trách phạt một lần nếu như tần trạch không có việc gì vậy mình cũng an tâm nếu như tần trạch không có việc gì liền đem khẳng uy đánh một trận tơi bời nhưng ít ra chính mình đến xác nhận tần trạch không có việc gì tư lệnh thầm mắng một tiếng đáng chết khẳng uy trở về địa điểm xuất phát quay đầu、về、vừa rồi hạ xuống vị trí chỉ lệnh hạ đạt ma quỷ to lớn cá ở thiên hải bên trong một cái lượn vòng bảy không biết hải vực cải tạo sau trong chiến hạm trong thư viện tân trạch hỏi thăm chủ tịch chủ tịch ngài vì sao muốn gặp ta chủ tịch chỉ chỉ sách trong tay của chính mình đây là một cái tây ban nha bác sĩ viết xem như một bản mạo hiểm tác phẩm rất ít lưu ý giảng thuật trong thân thể vi sinh vật trên cơ thể người bên trong mạo hiểm cố sự nhưng cũng rất thú vị thông qua vi sinh vật thị giác tới giảng thuật nhân loại khỏe mạnh lúc cùng gặp phải tật bệnh sau、so、đủ loại biến hóa đến mức ta thường xuyên đang suy nghĩ chúng ta là không phải chính là cái kia chứng kiến thế giới bệnh biến hạt nhỏ bé tân trạch không có mở miệm chủ tịch hiển nhiên có ý riêng tần trạch ngươi biết thế giới đã diệt vòng qua sao tần trạch gật gật đầu chủ tịch mỉm cười ngươi trở thành lịch cũ người thời gian rất ngắn nhưng ngươi biết đồ vật cũng rất nhiều rất tốt rất tốt có thể thế giới kỳ thật vẫn là thế giới kia chỉ là trở nên không thích hợp nhân loại sinh tồn tựa như chết đi thân thể hay là cái kia thân thể nhưng bên trong đã sinh sôi ra đại lượng bệnh q u ẩ n thế giới của chúng ta không có chết đi có thể nó bệnh rất nặng những năm này ta một mực tại tìm người đồng hành đang tìm người kế nhiệm ban giám đốc thành viên rất nhiều đều là ta chọn lựa lại không vẹn, vẹn ban giám đốc chủ tịch hơi dừng lại rồi nói ra ta muốn gặp ngươi là bởi vì tiến bộ của ngươi rất nhanh cũng bởi vì lâm t ư ơ n g thị rất nhiều sự kiện lớn cùng ngươi có liên quan tần trạch trên người ngươi có khó có thể tưởng tượng khí vận a tần trạch diện không đổi sắc phản ứng đầu tiên là muốn giảng u nhưng lập tức hắn lại ý thức được một sự kiện đây là chủ tịch thế giới mạnh nhất tồn tại hắn có thể biết bí mật của mình có lẽ cũng bình thường chính mình không cần ngụy trang cái gì bởi vì chiến lược t r ê n l ệ n h quá lớn dạng này ngụy trang không có chút ý nghĩa nào cho nên tần trạch một giây sau gật gật đầu ta đích xác thu được rất mạnh khí vận kỳ thật ta rất phổ thông chủ tịch tư chất của ta rất bình thường chỉ là vận khí rất tốt chủ tịch cười lắc đầu có thể gặp ta cũng đủ để nói rõ tư chất của ngươi không tầm thường nguyên bản ta không xác định dù sao tư lệnh giản nhất nhất lưu hổ những người này đều là thiên tài còn có tiểu nha đầu kia á i lệ t i nàng cũng rất tốt kẻ đến sau rất khó so với bọn hắn ưu tú hơn nhưng bây giờ ta gặp được ngươi tần trạch ta vững tin ngươi chính là ta muốn chờ người kế nhiệm người đồng hành lần này tần trạch thật thụ sùng ngự kinh hắn trong lúc nhất thời không biết làm sao đứng lên chủ tịch nói ra tại hết thể trước khi bắt đầu ta sẽ nói cho ngươi biết một số bí mật là tư lệnh thậm chí ban giám đốc tất cả mọi người không biết bí mật tần trạch không tự chủ đoan chính tư thế ngồi chủ tịch khoát khoát tay chớ khẩn trương thả lỏng ban giám đốc có rất nhiều thiên tài nhưng chỉ chỉ là ban giám đốc còn chưa đủ thế giới này có ánh sáng liền sẽ c o bóng ma chính nghĩa tà ác luôn luôn một người có hai bộ mặt người đều là phức tạp không phải sao chỉ có duy trì ổn định trật tự mới có thể để trọc khí hạ xuống để thanh khí lên cao cho nên ta h tần trạch nguyên coi là chủ tịch sẽ nói cho nên ta sáng lập công ty mùa nào móc càng nhiều nhân tài có thể lời kế tiếp lại làm cho tần trạch phi thường chấn kinh chủ tịch hơi chút dừng lại sau mỉm cười sáng lập anh linh điện trong chấp nhóm này dù là tần trạch kỳ thật đã giỏi về quản lý khuôn mặt của chính mình biểu lộ nhưng vẫn là bờ môi rung động nhẹ nhẹ con ngươi càng là không tự chủ co giụt lại một khuyết r ư ơ n g hắn lúc này biểu lộ thuyết minh lấy kinh ngạc hai chữ chủ tịch đã sớm biết tần trạch biểu lộ hay là bộ kia mặt m ũ i hiền lành g á n g v ẻ nói ra người tốt kỳ thật không cần quản lý chỉ có người xấu không quản được thời điểm mới cần giao phó bọn hắn đối kháng người xấu vũ khí để bọn hắn đi đối kháng người xấu ta sớm nhất ý nghĩ là ước thúc tất cả hắc lịch người là muốn biện pháp để nghệ ngữ đối với hắc lịch người ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. là lợi dụng tự thân cường đại đến không chế hát lịch người nhưng về sau ta cũng bị nghệ ngữ ảnh hưởng tới đây cũng là tự mình cảm thụ nghệ ngữ lực lượng cảm nhận được cái tia tên là mục nát chi thần trí cao tồn tại với cái thế giới này ăn mòn chủ tịch cũng biết mục nát chi thần bốn xem ra từ cách khác cũng có thể tìm đọc đến chân tướng lịch sử cái này không kỳ quái dù sao chủ tịch là đương đại cường đại nhất lịch c ủ a người người như vậy có thể làm ra bất cứ chuyện gì đều không kỳ quái tần trạch dò hỏi ngươi ngài là anh linh điện người sáng lập chủ tịch gật gật đầu bây giờ ta đã rời khỏi anh linh điện bởi vì ta thất、bại. ta không có cách nào khống chế nghệ ngữ cho nên ta biết anh linh điện đợi tiếp nữa đã không có ý nghĩa đương nhiên có lẽ ngươi đi hỏi thăm bây giờ ngũ thần bọn hắn sẽ không phủ nhận ta tồn tại nói đến đây chủ tịch d á n g tươi cười càng phát ra từ bi danh hiệu của ta gọi bàn cổ chương hai trăm tám mươi con đường thành thần bàn cổ tần trạch trước kia còn nghĩ qua vì cái gì có nữ hoa nhưng không có bàn cổ lần này hắn hiểu được thật là có bàn cổ to lớn lượng tin tức để tần trạch đều có chút ngạc nhiên trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì chủ tịch cũng không đội thiếu ngâm ngâm chờ lấy tần trạch mở miệm tần trạch rốt cục chẩm dai nói ra cho nên, công nên, ty làm n g ư sao mới coi như người bệnh, Linh đồng hành hắn đã không còn dùng tín g ngữ t h ư ớ c mắt chủ tịch đương nhiên là phi thường đáng giá tốt tính nhưng tần trạch là cái tiêu chuẩn các người hắn thấy thế giới này nếu như còn có người là hắc l ị c h người bị nghệ ngữ làm gia lịch cũ hình thái lại còn người đáng giá tin tưởng bốn vậy nhất định chỉ có thể là tiểu vi hắn không phải tư lệnh hắn sẽ không đối với chủ tịch có kính lọc biết được chủ tịch thế mà đến từ anh linh điện không chủ tịch chính là anh linh điện người sáng lập thời điểm nội tâm của hắn liền có cảnh giới chủ tịch cũng không ngoài ý mớn hắn sở dĩ nói cho tần trạch những n à y á t có niềm tin có thể thuyết phục tần trạch để tần trạch minh bạch chính mình dự tính ban đầu để cho ta ngẫm lại tần trạch ta làm như thế nào cùng ngươi giảng thuận đâu ân liền dùng trong quyển sách này nội dung tới nói đi Tần t r ạ chủ k h tịch trầm rãi giảng thuật nói trước đây thật lâu thế giới này dị năng hệ thống không gọi lính cũ gọi tiền trạm có lẽ có một bộ phận nội dung người đã biết được nhưng không ngại nghe ta giảng thuật tiền trạm đám người phát hiện thế giới đã bị bệnh bệnh nguy kịch tựa như nhân loại ngã bệnh một dạng nếu như tự thân sức miễn dịch không cách nào cải biến bệnh biến thân thể như vậy thì cần phải mượn ngoại vật cũng chính là d ư vật cái gọi là dư vật chính là lịch cũ lực lượng hai vị cường đại nhất lịch cũ thủy tổ khai sáng hệ thống mới dùng cho chữa trị tiền trạm lực lượng không cách nào chữa trị thế giới t â n trạch mặt không biểu tình nhưng nội tâm thì tại từng câu từng chữ phân tích chủ tịch lời nói ngược lại là cùng cơ giới quốc nghe được không được mấy chỉ bất quá đổi một góc độ đến giải thích nhưng dược vật tiến vào thế giới này mặc dù đại sát tư phương nhưng lại đưa tới k h á c bệnh tiền trạm nguy cơ tiêu trừ lại đưa tới lịch cũ nguy cơ lấy độc trị độc phong hiểm ở chỗ mới độc có lẽ sẽ mạnh hơn cũ độc thay thế cũ độc trở thành mới nguy cơ trí mạng một cá cự lịch thủy tổ trở thành thế giới này mới bệnh một cái khác lịch cũ thủy tổ thì một mực tại chống lại phòng ngừa loại bệnh này lan tràn đến toàn bộ thế giới đây là đang nói lịch cũ thủy tổ số một là mục nát chi thần vật chứa cuối cùng rơi xuống làm mới mục nát chi thần mà lịch cũ thủy tổ số hai chu bạch d u thì tại cao nhất bên trên bên trong chiến trường một mình chống lại lấy mục nát chi thần đây là cơ giới c h i quốc bên trong nghe được bí ẩn chủ tịch vì sao có thể biết tần trạch cũng là không thèm để ý dù sao người này là đương đại tiếp cận nhất lịch cũ chúa tể người chỉ sợ nếu như vẫn tồn tại người mang tin tức không cách nào đánh chết người chính là chủ tịch tần trạch tiếp tục nghe cái kia vi đại lịch cũ thủy tổ làm rất nhiều thủ đoạn lại đều hữu hiệu có một nhóm người bị truyền t ố n g đến tràn đầy bệnh biến trong thế giới gian nan cầu sinh nhưng bọn hắn nhưng cũng lĩnh ngộ đáng sợ nhất lực lượng thời gian còn có càng nhiều người thì xuất hiện tại an toàn khí quan bên trong tại khí quan này bên trong là bệnh biến thế giới liên tục không ngừng chuyển vận mới tế bào cùng huyết dịch đi đối kháng tật bệnh tân trạch giả bộ như cái hiểu cái không gật gật đầu nhưng thì thật hắn là hoàn toàn lý giải nơi này nói chính là lâm tương thị cùng loạn duy trì quốc chúng ta chính là tại cái này an toàn khí quan bên trong đàn sinh mò mới chúng ta bây giờ như là tế bào một dạng nhỏ bé đối với thế giới cự nhân này bệnh cùng khỏe mạnh rất khó làm đến ảnh hưởng nhưng chúng ta có thể mượn nhờ lịch cũ trở thành quái vật khổng lồ không ngừng tiến hóa thẳng đến có một ngày có thể trở thành trợ giúp lịch cũ thủy tổ người ta rất may mắn tần trạch ta một đường tiến lên đi tới tất cả mọi người phía trước cái này thật đúng là một câu khiêm tốn lại kiêu ngạo nói một cái có thể đi đến tất cả mọi người người phía trước lại há có thể chỉ có may mắn ta thấy được không giống với phong cảnh muốn thông hướng cao nhất bên trên chiến đấu trở thành đủ để tả hữu thế giới chi bệnh quái vật khổng lồ liền phải trở thành cùng lịch cũ thủy tổ một dạng tồn tại nhưng con đường tắt này bến bờ tồn tại vô số ăn mòn cùng sa đoạn càng là xâm nhập bệnh biến khu vực càng có khả năng từ cứu vớt thế giới cái k i a tế bào biến thành một cái mới bệnh biến tế bào hoàng kim lịch bản thảo ghi chép hai loại trở thành lịch cũ chúa tể biện pháp nhưng trong đó một cái là hoang ngôn là sa đoạn lịch cũ chúa tể c h ỗ viết ta có thể nói cho ngươi mà ngươi cũng có thể không cần tiếp nhận đại giới chủ tịch nhìn về phía tần trạch giống như là đang trưng cầu tần trạch ý kiến tần trạch vững tin chủ tịch là tuyệt đối không có khả năng biết mình trên người một số bí mật nhưng chủ tịch có thể lẩn tránh rơi người mang tin tức tần trạch cũng cảm thấy hợp lý thế giới mạnh nhất chính là loại này không nói đạo lý tựa h ồ mọi chuyện cần thiết tại loại người này trên thân đều có thể nói cái này rất hợp lý cho nên liên quan tới hoàng kim lịch bản thảo bí mật tân trạch dù là không có quyền được miễn cũng dám đi nghe hắn gật gật đầu d ự a thai lắng nghe chủ tịch nói ra con đường thứ nhất kính làm trắng lịch người đánh giết t r ị thần lại theo thứ tự chịu đựng mọi việc không nên bách nạn trước mắt vạn kiếp bất p h ụ trình tự cũng có thể trái lại trước tiên có thể mọi việc không nên bách nạn trước mắt vạn kiếp bất p h ụ lại giết chị thần chỉ cần đem mọi chuyện cần thiết đều làm qua liền có thể tân trạch không nghĩ tới lại là như vậy hắn kỳ thật coi là chủ tịch muốn nói là rất nói qua trở thành lịch cũ hình thái sau đó vượt qua lịch cũ hình thái khống chế lịch cũ hình thái cuối cùng trở thành lịch cũ chúa tể cũng chính là để thân thể lịch cũ hóa dựa theo r i t xuất thuyết pháp lịch cũ chúa tể tự nhiên đến bước qua lịch cũ vừa đóng cái này nghe tựa hồ là hợp lý có thể chủ tịch hôm nay thuyết pháp để tần trạch cảm thấy càng hợp lý lịch cũ chúa tể có lẽ không phải chúa tể lịch cũ hóa chính mình mà là bước qua độ khó khăn nhất phạm ú y đứng ở quỷ dị lịch cũ đình cũng chính là đánh giết trị thần lại thành công kinh lịch vạn kiếp bất phục đây mới thật sự là lịch cũ chúa tể r ấ tần quả nhiên người. là gặp t trạch có chút kích động như vậy đầu thứ hai đường tắt đâu chủ tịch nói ra con đường tắt thứ nhất là tráng lịch đường tắt đầu thứ hai đường tắt thì là hắc lịch đường tắt cái gọi là hắc lịch đường tắt chính là kinh lịch nghệ ngữ ăn mòn bỏ qua nhân loại thân thể lại tìm trở về nhân loại thân thể tần trạch l â y người cái này tựa hồ chính là giải sật nói tới tại đạt tới hạo kiếp cảnh dưới sau rơi xuống làm lịch cũ hình thái cuối cùng khống chế lịch cũ hình thái một lần nữa trở lại nhân loại tri thân kinh lịch lớn nhất mục nát cùng ăn mòn hoàn thành bản thân siêu việt đây là đầu thứ hai đường tắt chủ tịch lời nói cơ h ộ chính là giải s t lời nói k i ệ phi bản tần trạch nhịn không được hỏi phía trước ngươi nâng lên cái này hai đầu đường tắt bên trong có một đầu là giả như vậy một đầu nào là giả có phải hay không phía sau đầu này chủ tịch lý vị thâm trường nhìn về phía tần trạch ngươi hy vọng đầu nào là giả tần trạch phản ứng đầu tiên đương nhiên hy vọng trắng lịch người đường tắt là giả nhưng hắn đột nhiên cảm giác được không thích hợp nếu như trắng lịch người đường tắt là giả như vậy nữ hoa không tiểu vi cố gắng không phải liền một phí tiểu vi tất cả làm sự t ì n h đều là một chuyện cười tần trạch suy nghĩ một lát sau nói ra ta hy vọng hai đầu đều là thật chủ tịch lắc đầu anh linh điện bản thân phía dưới có năm người tính cả ta thì là sáu người tất cả chúng ta đều lựa chọn đầu thứ hai h á c lịch người đường tắt tân trạch trắng lịch người đường tắt mới là giả tân trạch không có mở miệng chờ đợi chủ tịch giải thích chủ tịch lại hỏi một vấn đề người trải qua mọi việc không nên a tân trạch muốn thể thốt phủ nhận nhưng cuối cùng vẫn gật đầu có chút cần thiết tin tức c h u y ể n vận mới có thể đổi lấy mình muốn tình báo đúng vậy ta trải qua ngày đó vẫn rất khó nhìn may tư lệnh không phải vậy ta liền chết mọi việc không nên ngày đó tư lệnh còn cùng chính mình rất không hợp nhau an bài viên phấn lai、like、chủ nhà kết quả viên phấn bị truyền t ố n g đến trong mê cung trên đường gặp tư lệnh nguyên lai tưởng rằng là đã rét vì tuyết lại lệnh vì xương lại không muốn là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi chủ tịch chỉ là gật gật đầu tư lệnh là cái h ả o hải tử nhưng hắn không phải chúng ta hiện tại muốn giảng chủ đề ta hiện tại muốn cùng ngươi nói là liên quan tới con đường t ắ t thứ nhất bên trong hoang môn thế giới này có giao tình lịch chố t h ể cũng có s a đoạn lịch cũ chố t h ể s a đoạn lịch cũ chố t h ể viết hư giả tình báo nói cách khác hoàng kim lịch bản thảo bên trong nội dung cũng tồn tại hư giả khả năng đương nhiên thật thật giả giả thật chiếm đa số tình báo giả chăm không còn một hư giả tình báo là cực kỳ có hạn lại không nghĩ rằng cắm ở mấu chốt nhất vị trí sa đọa lịch cũ chúa tể tính cả sa đ o ạ người mang tin tức đều mai phục ngươi như là đã trải qua mọi việc không nên ngươi liền minh bạch có một nơi chuyên môn cầm tù các ngươi cái kia cầm tù người của các ngươi chính là sa đ o ạ người mang tin tức tần trạch gật gật đầu đích thật là dạng này hắn sát thực tao nổ qua sa đ o ạ người mang tin tức chủ tịch nói ra ngươi cùng ta một dạng đều an toàn từ cái chỗ kia trốn ra được nhưng chúng ta đều rất rõ ràng chúng ta không có nắm chắc thoát đi nơi đó hai lần một khi chúng ta lại lần nữa tiến vào cái chỗ kia sa đọa người mang tin tức sẽ không để chúng ta đi cho nên trắng lịch người đường tắt đạt tới lịch cũ chúa tể đường tắt là giả có lý có cứ tân trạch tự thân cũng trải qua hiện tại liền ngay cả hắn cũng cảm thấy hắc lịch người đường tắt là chân thật nhưng rất nhanh tân trạch lại cảm thấy không thích hợp nếu như mình làm xong hoàn toàn chuẩn bị thật không có cách nào thoát đi xa đoạn người mang tin tức cầm t ù a nếu như mình đã trải qua bách nạn trước mắt còn sống lại thoát đi xa đoạn người mang tin tức cầm t ù sau đó lần nữa tại vạn kiếp bất phục bên trong phục khắc thao tác này đâu nếu như mình thật thực hiện điểm này đâu mặc dù t i ê n đề này là chính mình đi vào hạo kiếp cảnh tân trạch trong tay đã có đại lượng tự do chất đủ để trợ giúp chính mình cấp tốc bước qua quỷ thần đặt thành thiên nhân cảnh chỉ cần lại đột phá thiên nhân cảnh là được mặc dù đây không phải dễ dàng làm được chuyện tình có thể hai thang đến quỷ thần cảnh loại này hành động vĩ đại chính mình không phải cũng làm được cho nên tần trạch không nhịn được nghĩ sa đ o ạ người mang tin tức nằm ngang ở trắng lịch người đường tắt bên trong ngăn cản trắng lịch người thông qua phạm hí độ kiếp phương thức đặt thành lịch cũ chúa tể h liền nhất định là g i ả A. cũng bởi vì có sa đ o ạ người mang tin tức mai phục nhưng vì cái gì không có khả năng hiểu thành là một loại trở ngại đâu theo đạo lý nói không có trở ngại con đường kia mới là dẫn dụ người khác tiến về bẫy dập con đường mới đối tân trạch nói ra chủ tịch có khả năng hay không kỳ thật trắng lịch người đường tắt là thật hắc lịch người đường tắt cũng là thật chủ tịch không có trực tiếp trả lời chỉ nói là tân trạch hai loại đường đi ta đều thử qua có lẽ ngươi có thể thăm dò đến so ta nhiều thứ hơn có lẽ ngươi tiếp xúc qua đồ vật để cho ngươi có thể có cản g toàn diện suy nghĩ nhưng ta đã làm ra lựa chọn lựa chọn của ta là hai loại đều đ ế m thử ta cũng thành công vượt qua vạn kiếp bất phục tân trạch động dung không hổ là thế giới người mạnh nhất so bất nạn trước mắt còn đáng sợ hơn vạn kiếp bất phục chủ tịch vậy mà đã vượt qua nói cách khác trắng lịch người đường tắt bên trong chủ tịch đã hoàn thành một nửa ta chỉ cần giết chết chị thần liền có thể chuyện này ta cũng có thể làm đến nhưng thật đáng tiếc sa đoạn người mang tin tức cùng sa đoạn lịch cũ chúa tể h để cho ta ngã bệnh đây cũng là chủ tịch sinh bệnh chân tướng vậy lại là đến từ sa đoạn người mang tin tức cùng sa đoạn lịch cũ chúa tể h chủ tịch nói ra cuối con đường này chính là một trận âm mưu nếu như ta trở thành lịch cũ chúa tể h ta hội thư viết hoàng kim lịch bản thảo làm cho tất cả mọi người cũng sẽ không tiếp tục đi vào âm mưu nói là tất cả mọi người nhưng có tư cách cạnh tranh là lịch cũ chúa tể người tựa hồ cũng chỉ có mấy người như vậy Thiên Giật, chiếu, Siva, Zip, Odin, Nửa, Bản Bốn. Cổ mấy người này xem ra đều không ngoại lệ toàn bộ lựa chọn một cái khác đang đỉnh đường tắt tân trạch hơi xúc động cho nên chỉ có thể lựa chọn hắc lịch người đường tắt thế là ngươi trở thành hắc lịch người chủ tịch gật gật đầu trắng lịch người tiến g a i đường tắt đã bị sa đoạ lịch cũ chúa tể phá hỏng sa đoạ lịch cũ chúa tể tân trạch nghĩ tới lịch cũ thủy tổ chú bạch du bị chính mình triệu h o n đi ra thời điểm bốn mang chính mình đi một nơi kỳ quái cái chỗ kia có một gian nhà tranh trong t ú u ố c đều ở một cái q u á i nhân người kia tựa hồ là tư mạng ý trong tay cái kia kỳ quái vũ khí nguyên chủ phụ thân người kia chính là sa đoạ lịch cũ chúa tể chu bạch du mang chính mình tiến về cái chỗ kia là làm cái gì đây chỉ là nhìn một chút ta lãng phí không gì sánh được c h â n quý có thể xưng thần tích giáng lâm mười giây cơ hội chính là vì đem băng vải màu trắng mạnh vỡ mang cho quái nhân kia nhìn một chút cái này tựa hồ không giống như là chu bạch du phong cách có khả năng hay không sa đoạ lịch cũ chúa tể cũng chỉ là một cái người cản đường bốn trắng lịch người đường tắt nhưng thật ra là chân thực t ầ n trạch lần này không có đem đ ă m chiêu suy nghĩ giảng thuật đi ra mà là tiếp tục nghe chủ tịch giảng thuật trắng lịch người đường tắt đi không thông ta liền lựa chọn h á t lịch người đường tắt con đường tắt này cũng có rất nhiều lối rẽ trong đó có một con đường là sai lầm ta đi qua con đường kia suýt nữa chân chính vạn kiếp bất phục nhìn nữ hoa đang lặp lại ta đi qua đường t ầ n trạch chừng to mắt hắn không nghĩ tới đoạn đối thoại này vậy mà liên lụy đến nữ hoa chủ tịch nói ra nữ hoa sắp phạm phải sai lầm lớn có thể ngăn cản nữ hoa chỉ có anh linh điện cùng công ty chỉ có đem anh linh điện cùng công ty lực lượng kết hợp lại mới có thể ứng đối tiếp xuống hạo kiếp mà chỉ có ta vượt qua bệnh của ta đau n h ấ t mới có thể để tất cả lịch cũ người đồng tâm hiệp lực chương hai trăm tám mươi mốt nữ hoa cùng bàn cổ hết thảy đều rất tốt tân trạch cảm thấy chủ tịch một thân phận khác lại là bàn cổ cái này có chút đáng tiếc giống như là vô hạn quang minh đấy trên thân người có hát cám điểm lầm tấm nhưng nếu như có thể tiếp nhận loại thiết lập này kỳ thật lại sẽ cảm khái chủ tịch vĩ đại người này tựa như là hai cánh tay một bàn tay nắm lấy tối một bàn tay nắm lấy ánh sáng cho nên hết thảy đều rất tốt thẳng đến hắn nói ra đối phó nữ o a từ giờ khác này Tần Trạch chân chính lần thứ ba ở trên máy bay cùng hạ xuống sau tư lệnh đủ loại biểu hiện đều để tần trạch cảm thấy chủ tịch nhất định thật thật vĩ đại mới có thể để tư lệnh như vậy cô đơn mấy lần ấn tượng có thể nói để tần trạch đối với chủ tịch hảo cảm kéo đến cực h ạ n nhìn thấy chủ tịch sau loại kia chờ mong không có thất bại chủ tịch giảng mỗi một câu nói tần trạch đều vô ý thức tin tưởng nhưng dù vậy hắn hay là chăm chú so với cùng cơ giới c h i quốc lấy được tin tức thông qua so sánh phán đoán chủ tịch cơ bản không có nói láo nhưng lại tại vừa rồi lệch cạch bốn chủ tịch kính n g ọ p nát bởi vì hắn nâng lên kiểu vi nâng lên nữ o a đương nhiên không có thượng đế thị g i á tần trạch tự nhiên không cảm thấy chủ tịch là tạ ác hắn vẫn cảm thấy chủ tịch là một cái đáng giá bội phục người chỉ là chủ tịch cũng sẽ phạm sai lầm ý nghĩ này trở nên càng thêm rõ ràng dù sao lão bà cho ta khí vận nếu như không có cố này khí vận chính mình chỉ thấy không đến tuần m ệ n h dù cũng giết không được trị thần tiếp xúc không đến thế giới c h â n tướng chiếu vào lão bà mặt bóp phạm ý nhân n g ấ u cũng không dám trực tiếp hại chính mình người như vậy nếu như nàng là tạ ác vậy rất tốt ta cũng là tạ ác tân trạch diện lộ vẻ mặt nghiêm trọng một khi không có kính lọc biểu diễn của hắn ngược lại thong rong đứng lên ta mới biết nữ a rốt cuộc muốn làm gì nàng tại sao phải trở thành địch nhân của chúng ta theo ta được biết nữ hoa đã đi lịch cũ thế giới nàng đang làm cái gì đây cũng là tần trạch vẫn muốn biết đến dù là chủ tịch tin tức chưa chắc là đúng nhưng cũng có thể mặt bên hiểu rõ chuyện này chủ tịch trong mắt mang theo vài phần tiết lộ ấy than nhẹ một tiếng nàng muốn tiêu diệt sa đọa trị thần nhưng đó là một sai lầm bậy thời gian trở lại một ngày trước ngày 22 tháng năm lịch cũ thế giới sa đọa thần miếu ngày 20 tháng năm thứ bảy trị thần bị giết chọc khí hạ xuống sa đọa thần miếu sau cùng sa đọa chi lộ quy tắc không còn mãnh liệt như vậy tiều vi cùng lý tiểu hoa rốt cục mượn cỗ tình thế này vượt qua sau cùng c h ứ n g ngại đi tới sa đọa thần miếu trong thần miếu m ộ ư ơ i hai vị máu thịt b ê bét cầm tinh p h o tượng treo ở thần miếu trên vách tường vây thành một cái thập nhị biến hình thập nhị biến hình chính trung tâm là vô số xúc tu màu đen quấn quanh thần thung xúc tu màu đen bên trên mọc đầy con mắt màu đỏ tươi hai cốt tạng khí lít nha lít nhít trải rộng ra để mặt đất bày biện ra một loại dơ giấy bẩn thỉu bạch s á c tất cả huyết nhục đều tại hư thối nhưng tức hư thối huyết nhục cũng đều bị lực lượng nào đó chữa trị trong thần miếu hết thảy đều là quỷ dị như vậy nơi này phảng phất không giờ khác nào không tại kinh lịch lấy mục nát chúng sinh mục nát chúng sinh như vậy lặp đi lặp lại giao thế khi lý tiểu hoa bước vào trong thần miễu m ộ t khắc h ắ n chợt phát hiện trong đầu tất cả nghệ ngữ toàn bộ biến mất nơi này chính là sau cùng hành trình nếu như chúng ta thành công liền có thể giải quyết triệt đ ể lịch cũ hình thái phiền thoái tiểu vi nói ra nàng có chút r a rời nhưng hai mắt vẫn như cũ có thần lý tiểu hoa nhìn một chút chung quanh cái k i a mười hai vị to lớn huyết nhục pho tượng huyết nhục của bọn nó chậm rãi n ú p ních nhưng lại không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí t ứ c nhìn xem giống như là sống phản phất tùy thời có thể lấy mở to mắt há mồm nói chuyện có thể cảm thụ chút đến nhưng lại chỉ có chiết tịch không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào lý tiểu hoa chỉ cảm thấy một loại bản năng e ngại đây chính là sa đ o ạ trị thần ân sa đ o ạ trị thần đã sa đọa cùng chân chính trị thần không giống với bọn chúng là bị hiến tế tế phẩm bọn chúng không có thân thể tiểu vi nói ra bọn chúng tại lịch cũ trong chiến tranh là một loại đặc thù sản phẩm không giống như là trị thần m ộ t dạng có thể có cụ thể thần khu hình thể sa đ o ạ trị thần càng giống là một loại nào đó nguồn ô nhiễm đầu mười hai cái sa đọa trị thần đại biểu mười hai loại không cùng chủng loại sa đọa rút da thần h u n g liền có thể giải trừ h i h ư t ế xem ra bởi vì trọc khí hạ xuống bọn chúng lâm vào ngủ say hiển nhiên cách thức tỉnh còn có một hồi cái này rất tốt chúng ta có đầy đủ thời gian hoàn thành sau cùng nghi thức lý tiểu hoa kinh ngạc không gì sánh được làm sao ngươi biết những này bàn cổ nói cho ta biết tiều vi không có dấu diếm lý tiểu hoa ngược lại là biết bàn cổ tồn tại tại t h ô n g qua sa đoạ chi lộ trong quá trình hai người trao đổi rất nhiều tin tức lý tiểu hoa bây giờ đã biết anh linh điện ngũ thần phía trên còn có một cái sang thế thần bàn cổ dựa theo nữ ma đầu thuyết pháp bàn cổ rất tương đại so ngũ thần bên trong bất kỳ một cái nào đều mạnh là đương kim lịch cũ người bên trong tiếp cận nhất lịch cũ chúa tể tồn tại mà tại nữ ma đầu đánh giá bên trong ban cổ mặc dù không bằng chân chính bản cổ như vậy khai thiên tích điện nhưng cũng làm được đỉnh thiên lập điện tiền trạm thời đại trôi qua bây giờ là lịch cũ thời đại nhưng lịch cũ thời đại bên trong ban cổ liền phảng phất người mở đường kia lý tiểu hoa nói ra bản cổ thật đúng là không gì làm không được người như vậy thật đúng là muốn kiến thức kiến thức tiểu vi gật gật đầu nàng giờ phút này có thể cảm giác được chính mình sắp làm đại sự nào đó nhưng mình đối với chuyện này giải độc có chính xác không sẽ ảnh hưởng sau đó toàn bộ thế giới hướng đi nàng hy vọng chính mình là đúng giờ phút này cũng đặc biệt có thổ lộ hết dục vọng bản cổ đích thật là không gì làm không được tồn tại chỉ là hắn đối mặt l à thần tất cả mọi người hẳn là cảm kích bản cổ hai đầu lịch cũ chúa tể tấn thăng đường tắt kỳ thật đều là bản cổ liều chết móc ra bản cổ đều thử nhưng cũng đều thất bại hắn nói với ta hai đầu đều là thật nhưng ngày thứ hai ban đêm hắn lại như là biến thành người khác đ ỗ n g nhiên nói với ta hết thể đều là giả kỳ thật lúc kia ta có thể cảm giác được bản cổ bị thứ gì ảnh hưởng tới nghệ ngữ tại ăn một hắn nhưng bởi vì hắn quá cường đại có thể ngăn chặn nghệ ngữ lại về sau hắn biến mất lưu lại một chút tin t ở trong đó liền đã bao hàm trắng lịch người đường tắt tấn thăng phương thức cần khắc phục khó khăn có cái nào cùng hắc lịch người đường tắt tấn thăng phương thức cần khắc phục khó khăn có cái nào lý tiểu hoa không hiểu cho nên ngươi bây giờ tình báo l à tới từ bản cổ một cái bị nghệ ngữ ăn mọi người tiểu vi gật gật đầu lý tiểu hoa t ê một tiếng t ê ngươi liền không lo lắng những tin tình báo kia cùng tin tức nhưng thật ra là giả tiểu vi nhìn về hướng thần m i ế u chính trung tâm cái kia vô số xúc tu quấn quanh màu đen thần thùng tự nhiên là lo lắng làm sao có thể không lo lắng chúng ta đều rõ ràng nghệ ngữ là đối với hắc lịch người n g u y n rủa cũng đều minh mạch n g u y n rủa này rất cường đại rất đáng sợ cho nên nếu như ta lần nữa nhìn thấy b à n cổ ta sẽ cho rằng b à n cổ đã thay đổi không còn là ta biết cái kia b à n cổ nhưng ta nguyện ý đi tin tưởng cái kia kịp thời rời đi anh linh điện cuối cùng lưu lại thành thần đường tắt tin tức b à n cổ là thiện lương cái kia b à n cổ chỉ ít khi đ ó hắn là có thể tín nhiệm lý tiểu hoa cũng thuận tiểu vi ánh mắt nhìn về phía x a đoạn thần thung lý tiểu hoa nói ra tại sao ta cảm giác cái này thần thung bị người rút lên tới qua một bộ phận tiểu vi nói ra cảm giác của ngươi không có sai bởi vì cái trước ý độ rút ra sa đoạn thần t u n g người chính là bản cổ lý tiểu hoa nói ra đây cũng là không ngoài ý、muốn. căn cứ ngươi nói hắn hai loại đường đi đều thử qua vậy cũng chỉ có thể là hắn t i ề u vi gật gật đầu cũng là hắn nói cho ta biết quá cô độc đi một mình đến phía trước nhất địa phương một người tại đối mặt thế giới không biết hắn nói với ta nữ hoa ta làm sai hai lần hai đầu đường tắt tựa hồ cũng là giả trắng lịch người đường tắt ta rốt cục bắt đầu đ ậ kiếp nhưng chờ lấy ta là sa đoạ lịch cũ chúa tể ta một bộ phận linh hồn bị nốt có lẽ tương lai ta lại biến thành một hình dáng khác t i ề u vi bỗng nhiên dừng lại thở dài một tiếng tựa hồ là bản cổ quá khứ mà tiếc nuối hắn còn nói hắt lịch người đường tắt phá vỡ nghệ ngữ biện pháp có lẽ không chỉ một cái nhưng hắn lấy được tin tức là đối với sưng trắng lịch người đường tắt cần trải qua vạn kiếp bất phục giết chết chị thần hắc lịch người đường tắt cần trải qua nghệ ngữ lại đánh giết x a đoạn chị thần trắng lịch người đường tắt bàn cổ thất bại thế là hắn lại thử hắc lịch người đường tắt thế nhưng là hắc lịch người đường tắt hắn cũng thất bại bởi vì nhổ cái cọc quá trình sẽ vô cùng gian nan lý tiểu hoa cảm giác được câu nói này có vấn đề có ý tứ gì tiều vi cũng rất kiên nhẫn ý tứ chính là sau cùng nghi thức tiểu vi chậm rãi đi hướng thần thung giờ khắc này vô số số tu phản phất cảm nhận được cái gì những con mắt kia đột nhiên mở ra hai cốt cùng tạm khí xếp thành mặt đất cũng bắt đầu núp ních phản phất trái tim đang nhảy nhót cảm thụ được rất nhỏ rung động tiểu vi nói ra bản cổ nói một mình hắn không cách nào rút ra toàn bộ thần thung Người, người si、m bọn, bọn hắn tất h u u n g q cả mọi người đều lựa chọn mặt khác phương pháp đến chiến thắng nghệ ngữ có người lựa chọn cùng chị thần hợp tác cũng có người lựa chọn mượn nhờ tín ngưỡng lực lượng tới áp chế nghệ ngữ ăn mòn còn có người ý đồ đem lịch cũng hình thái tế bào làm nghiên cứu nếu thử tìm tới một loại có thể đối kháng lịch cũ hình thái tế b à o huyết thanh lý tiểu hoa đại khái cũng có thể đoán được ba người này phân biệt đối ứng là ai tiểu vi tiếp tục nói nhưng ta biết ta cùng bàn cổ mới là đúng thật đáng tiếc bàn cổ hắn là một cái cô độc đi đầu người hắn thất bại là đang vì chúng ta thử lỗi bàn cổ cuối cùng cho là nếu như muốn đi hắc lịch người đường tắt như vậy chỉ có thể là ta đến đi tiểu vi không có nói thuật bàn cổ tại giấy viết thư bên trong lưu lại cuối cùng mấy câu đó là bàn cổ đối với nàng ca ngợ nữ hoa có lẽ lần sau gặp mặt chúng ta chính là địch nhân rồi có lẽ ta sẽ trở thành không thể không bị tiêu diện tồn tại hy vọng ngày đó đến lúc ngươi đã có được có thể chiến thắng lực lượng của ta ta thật rất bất đắc dĩ ta hiển nhiên không phải chúa cứu thế ta c ố phụ quá nhiều người tại trắng lịch người tấn thăng đường tắt bên trong ta gặp khó mà chiến thắng tồn tại tại hắc lịch người tấn thăng đường tắt bên trong ta lại bại bởi nghệ ngữ ta rốt cục ý thức được việc ta có thể làm có lẽ chính là vì kẻ đến sau trải đường ngươi chính là cái kia kẻ đến sau trên người ngươi có tiền trạm thời đại khí t ứ c ngươi đi qua cái chỗ kia đúng không n g ư ơ i đi qua bách xuyên thị có lẽ ngươi mới là cái kia có thể ngăn cản hạo kiết người hiện tại ta cũng không rõ ràng ta đến cùng là thất bại hay là phạm sai lầm nếu như ta phạm sai lầm như vậy tin tưởng lời của ta ngươi cũng sẽ phạm sai lầm nếu như ta chỉ là thất bại như vậy chúc ngươi thành công đoạn này phảng phất là tuyệt bút một dạng tin tức chính là để nữ hoa quyết định trốn đi rời đi thế giới hiện thực tìm kiếm lịch cũ thế giới tìm kiếm x a đoạn thần miếu nguyên nhân t i ể u vi tin tưởng khi đó bàn cổ là đáng g i a tín nhiệm nàng chỉ có thể cược cực tín nhiệm của mình là đúng đổ bàn cổ viết xuống những tin tức này lúc hay là cái kia đỉnh thiên lập địa bàn cổ nàng tin tưởng bàn cổ không phải phạm sai lầm chỉ là thất、bại. cái này cô độc người mở đường hắn dùng chính mình thất bại vì kẻ đến sau lưu lại quý giá tin tức hai đầu đường tắt đều là thật lý tiểu hoa có chút sợ sệt nữ m a đầu nói cách khác ngươi bây giờ rút ra thần thùng có hai cái kết quả một kết quả là ngươi rút ra thành công đánh giết sa đ o ạ a trị thần còn có một kết quả là đây hết thể là sai lầm ngươi khả năng bị lừa t i ể u vi cười cười nụ cười của nàng để cái này tràn đầy mục nát cùng quỷ dị địa phương đều trong thời gian ngắn chẳng phải khiến người sợ hãi nàng luốt vớt tóc nói ra ta sẽ không bị lừa gạt nếu như gặp lại bàn cổ ta sẽ giết hắn nhưng ta tin tưởng có lẽ là trước đó cái tia bàn cổ trừ trượng phu ta bên ngoài ta tin tưởng nhất chính là khi đó bàn cổ tiêu vi biết kỳ thật còn có một kết quả đó chính là bàn cổ là đúng nhưng mình cũng thất bại nếu thật là như vậy chính mình tối thiểu tối thiểu cũng có thể cùng bàn cổ một dạng vì kẻ đến sau làm ra công hiến tựa như giờ này khắc này chính mình không cần rút ra hoàn chỉnh thần thùng bởi vì bàn cổ đã rút ra qua một phần ba lý tiểu hoa gật gật đầu nếu nữ ma đầu tín vậy hắn cũng tin hắn cảm khái nói cái này thật đúng là một cái vĩ đại mà bi kịch tồn tại nghe ngơi ý tứ hắn đi tại tất cả mọi người phía trước không có lựa chọn cưỡi tại chúng sinh c h i n đầu mà là dứt khoát kiên quyết vì những thứ khác người mở đường đen trắng hai cái đường tắt hắn đều thử đều thất bại thất bại hai lần cũng làm cho cái này vĩ đại gia hỏa trở nên hoàn toàn thay đổi lần nữa gặp được hắn ngươi sẽ cùng hắn đánh nhau đi tiểu vi gật gật đầu không có người có thể tiếp nhận hai lần tiến hóa thất bại bàn cổ bởi vì quá cường đại mặc dù không có chịu được lấy nhưng cũng chống đỡ thật lâu có thể lại lâu bây giờ nghĩ đến cũng đã triệt để biến thành lịch cũ bàn cổ lý tiểu hoa có chút bi thương cho nên nữ mã đầu nếu như ngươi thất bại ta có phải hay không cũng muốn giết ngươi tiểu vi lắc đầu ta thất bại trước đó nhất định sẽ đem ngươi đưa tiễn lý tiểu hoa nếu như ta bại liền đi tìm ta tiên sinh hắn là của ta một cái lựa chọn khác tiểu vi nghĩ như vậy đưa tay ra nàng rốt cuộc muốn bắt đầu sau cùng nghi thức nghi thức này sẽ kéo dài mấy ngày rút ra thần thung quá trình là một cái quá trình khá dài mà tại quá trình này mỗi một phần một giây bên trong nàng đều cần kinh nghiệm thống khổ cực lớn b ả y thế giới hiện thực không biết hải vực chiến hạm khổng lồ bên trong tần trạch nghe chủ tịch giảng thuật t i ể u vi không hẳn là nữ hoa đủ loại chủ tịch nói ra nữ o a đã bị nghệ n ữ ăn mòn nàng o a xả hình thái chỉ sợ cũng chỉ có ta có thể đối phó nếu như nàng lần nữa đến sa đ o ạ a trong thần miếu sa đ o ạ a trị thần lực lượng nàng sẽ thành một cái từ đầu đến đôi u h a i n ạ một trận to lớn hạo kiếp sa đ o ạ a trị thần không có thân thể là mười hai loại không cùng chủng loại sa đọa nàng đang cố gắng trở thành sa đ o ạ a trị thần vận dẫn trở thành thân thể của bọn nó tần trạch không tin đây là sự thực hoàn toàn không tin tiều vi tuyệt đối không có khả năng ngốc như vậy nhưng người nói lời này là chủ tịch dù là đây là giả như vậy cũng tất nhiên có một bộ phận nội dung khả năng trở thành sự thật tần trạch tiếp tục lời nói khách sáo cho nên ngài cho là nữ o a đang làm một kiện chuyện rất nguy hiểm rất có thể trở thành sa đọa trị thần hóa thân ngài cần nghĩ biện pháp khôi phục lấy lực lượng của ngài đ á n h b ạ i n ữ h o a chủ tịch gật gật đầu đúng vậy tân trạch nội tâm sinh ra cực lớn cảnh giác trên mặt nhưng vẫn là bộ kia hiếu kỳ bảo b ả o thần sắc như vậy như thế nào mới có thể để ngài khôi phục chủ tịch nói ra ta kỳ thật có thể chiến thắng nghệ ngữ nhưng nhất định phải có hoàn chỉnh linh hồn tân trạch ta cần ngươi tín nhiệm ta cùng ta tiến về một chỗ cái chỗ kia ngươi đi qua ngươi đã từng cũng bị cầm tù ở nơi đó tân trạch đã hiểu hắn biết cái chỗ kia là nơi nào cái chỗ kia chính là sa đọa người mang tin tức nơi ở cùng kiểu vi là địch như vậy nhất định nhưng là địch nhân của mình nhưng người này là chủ tịch đến một lần chính mình không phải chủ tịch đối thủ xa xa không phải chỉ sợ mình cùng chủ tịch tranh l ệ n h so với chính mình cùng thứ bảy trị thần tranh l ệ n h còn lớn hơn thứ hai chủ tịch là sai nhưng cũng không có nghĩa là chủ tịch là xấu c h ỉ ít tần trạch hiện hữu tin tức còn chưa đủ lấy suy đoán chủ tịch là một cái người xấu rất có thể chủ tịch cũng chỉ là đạt được tin tức sai lầm bất quá tần trạch cũng không bài trừ chủ tịch chính là t à ác khả năng khả năng này vốn là không có nhưng nâng lên tiểu vi thời điểm ngay tại tần trạch nội tâm có chủ tịch tiếp tục nói mà ta cần ngươi thay ta hấp dẫn một bộ phận lực chú ý để cho ta thu hồi linh hồn của mình một khi ta thu hồi chính ta linh hồn ta liền đem triệt để ngăn cách nghệ ngữ mặc dù còn chưa đủ lấy hoàn thành lịch cũ chúa t ể tiến giai nhưng có lẽ chỉ cần một chút thời gian liền có thể triệt để khống chế lịch cũ hình thái tần trạch gật gật đầu thì ra là thế chỉ là chủ tịch nếu như ta không có kinh lịch mọi việc không nên chưa từng đi cái chỗ kia ta có phải hay không liền giúp không đến ngươi chủ tịch mỉm cười đáp lại nói đúng vậy nếu là như vậy ngươi không có đủ tư cách tiến về cái chỗ kia đây hết hệ kế hoạch cũng liền không cách nào có hiệu lực tân trạch lại hỏi vậy ta có thể bị nguy hiểm hay không chủ tịch không có phủ nhận điểm này nguy hiểm tự nhiên là có bất quá có ta ở đây ngươi có thể yên tâm thế giới này duy nhất có thể đánh bại người mang tin tức chính là ta sa đ o ạ người n mang tin tức cũng giống vậy nếu có trợ giúp của ngươi hết thể sẽ chỉ thuận lợi hơn câu nói này thật đúng là cảm giác an toàn m ư ờ i phần nhưng có thể nói ra câu nói này người lại vẫn cứ muốn đem cảm giác an toàn này m ư ờ i phần lực lượng dùng để đối phó kiểu vi tân trạch nói ra kỳ thật ta là một cái lá gan rất nhỏ người ta sợ sệt loại này mạo hiểm cái chỗ kia ta đi qua ta không muốn lại đi vậy đơn giản chính là một tòa linh hồn ngục giam cho nên chủ tịch nếu ta chưa từng xuất hiện như vậy nữ hoa cũng sẽ ở gần nhất làm mưa làm gió đi ngài là không phải còn có mặt khác phương án hỏi như vậy một phương diện tần trạch là m u ố n biết chủ tịch có phải hay không còn có ngoài định mức thủ đoạn một phương diện khác là hắn xác thực không muốn đi cái chỗ kia chủ tịch lắc đầu tần trạch ngươi xem như niềm vui ngoài ý m u ố n chưa hoàn chỉnh linh hồn ta nghệ ngữ vẫn có thể đối với ta tạo thành ảnh hưởng cho dù ta tự nhận ý chí coi như kiên định nếu như không có người đến ta chỉ có thể cưỡng ép liều mạng l ị c cũ hình thái đi đối phó nữ h a cái kia có lẽ có thể đánh bại nữ hoa nhưng cũng sẽ dẫn đến ta tạo thành một chút thương vong lịch cũ hình t h á i ta rất khó khống chế lại chính mình tần trạch đại khái đã hiểu hắn khẽ cười nói ta có thể suy tính một chút ta kỳ thật cũng không phải cân nhắc chính là ta cần làm sơ chuẩn bị chiến lược tranh lệch khổng lồ như thế tự nhiên là ngay cả cự tuyệt cũng không dám công khai cự tuyệt tần trạch chỉ có thể trước t h i triển kế hoa b ì n h tính đến cho đến trước mắt chủ tịch biểu hiện phi thường tốt nói chuyện tần trạch coi là chủ tịch hẳn là muốn đồng ý chủ tịch c h i n thân để tần trạch cảm nhận được là một loại thương xót nhưng lại ung dung khí tức tựa hồ nhân gian nhất thiết đều có thể nhẹ nhõm mang đường đ ố i nhưng hết lần này tới lần khác chủ tịch c ự t u y ệ t tần trạch yêu cầu tần trạch thời gian của chúng ta không nhiều lắm ngươi tồn tại là một niềm vui ngoài ý muốn không có ngươi ta tự nhiên cũng sẽ đi ngăn cản hạo kiếp nhưng nếu biết ngươi đã làm cái gì làm người đồng hành ta hy vọng ngươi có thể cùng ta có một dạng cảm giác cấp bách bầu không khí không có không đúng có thể tần trạch nội tâm cảnh giác càng ngày càng đậm chủ tịch thần sắc vẫn là trước sau như một có có thể so với sự s l ư c tương tác nhưng cũng không phải là bất luận ngoại lực gì ảnh hưởng mà là người này bản thân liền có n ị lực như vậy hắn nói ra bệnh của ta không thể nhanh như vậy liền tốt m u ố n chiến ngữ hoa có lẽ sẽ còn thụ vết thương mới nhưng ngươi xuất hiện để cho ta cảm giác được tương lai sẽ càng ngày càng tốt cho khí giảm xuống lại đúng lúc gặp ngươi dạng này hạt giống tốt xuất hiện ta đang suy nghĩ tặng cho một ngươi một bộ phận lực lượng của ta để cho ngươi có thể cùng tư lệnh mở dạng cộng đồng công ty quản lý đương nhiên đầu tiên chúng ta đến xử lý nguy cơ trước mắt chủ tịch vươn tay giống như là đối với tần trạch làm ra mời cũng là ở thời điểm này trên chiến hạm khổng lộ tầng chuyển đến chiến cơ hạ xuống tiếng động cơ nguyên bản đã rời đi tư lệnh trở về mà đến t r ư ơ n g hai trăm tám mươi hai đối chiến chủ tịch mấy phút đồng hồ trước không biết hải vực trên không trung tư lệnh cuối cùng vẫn không yên lòng t ậ n trạch bị ái đức hoa khẳng uy lời nói ảnh hưởng hắn dứt khoát quyết định quay đầu mạo phạm chủ tịch không phải ước nguyện của hắn cũng bởi vậy tư lệnh làm xong bị chủ tịch trách phạt giác ngộ cái này vốn nên là hắn quả quyết không có khả năng tiếp nhận hắn thấy có thể cho chủ tịch lưu lại trung thành nghe lời lại hiệu suất làm việc cao ấn tượng là cực kỳ trọng yếu chỉ là tư lệnh cũng không có nghĩ đến lần này quay đầu t ự như là đem cả cuộc đời quỹ tích đều đảo ngược hai năm trăm m trên không trung lại chiến hạm khổng độ cũng sẽ trở nên nhỏ bé tư lệnh nhưng không có quan sát cái kia sắp đăng nhập chiến hạm bởi vì nước b i ể n tại d ị động tư lệnh chừng to mắt kinh hoàng nhìn xem tiếp xuống cảnh tượng hải triệu máy liệt phản phất đến trăm vạn mà tính trưởng thành cá voi xanh đang nhẹ vọt tạo thành to lớn ba động nhưng dù vậy chiếc chiến hạm kia cũng bình yên cố định một chút lay động đều không có có thể chiến hạm b ố n b ề dỗi ra một cái lại một cái xúc tu to lớn quá khổng lồ những xúc tu này từ mặt biển phía dưới nô ra không ngừng núp đích mỗi một cái xúc tu đều cao tới mấy ngàn nước mấy chục cái to lớn tráng kiện xúc tu đã chạm đến chân trời tại ngàn mét trên không trung tư lệnh trên đám mây thì là to lớn nguyệt nhãn nhưng vẫn là có không ít khác biệt tinh hồng nguyệt nhãn cấm địa tựa hồ là cái nào đó cự vật nơi trôn xương trên bầu trời treo cao nguyệt nhãn cùng xúc tu cũng không có kết nối mà là yên lặng nhìn chăm chú lên những cái tia thẳng tắp xúc tu mà trong vùng biển xúc tu thì tại n g ọ o ngậy trong chiến hạm người không cảm giác được cái gì mà ngoài chiến hạm tư lệnh thì có thể rất rõ ràng cảm nhận được là cái nào đó to lớn sinh vật tư o kéo lớn đến xúc tu có thể kéo dài mấy ngàn xúc có cứu cực tu thể mét vật. t quái dài mấy lệnh hướng phía phía dưới nhìn lại nước biển che lại một ít gì đó nhưng một cái to lớn đến khó lấy tưởng tượng phản phất đem thế giới toàn bộ hải dương coi như bể bơi một dạng hãi nhiên cự vật đã tại nước biển phía dưới hiện lộ ra bóng ma mà tư lệnh nhìn thấy kinh hãi nhất không phải một m à n này là cái kia to lớn hiện đầy tơ máu con mắt một cái kia con mắt chính hướng về phía chiến hạm ngay tại chiến hạm phía dưới nguyên bản chiến hạm khổng lồ tựa như là trong mắt một hạt bụi tư lệnh miệng có chút mở ra những cái kia không chịu nổi quá khứ trong nháy mắt giống như thủy triều mánh liệt mà đến là ngươi hắn vừa sợ có giận hô lên hắn vậy mà gặp qua cái này to lớn hình dạng không rõ mọc ra xúc tu quái vật kỳ thật tư lệnh không chắc chắn lắm bởi vì sớm mấy năm trận kia siêu cấp giáng lâm dẫn đến ban giám đốc giảm quân số nghiêm trọng chỉ còn lại có bây giờ thành viên tổ chức siêu cấp giáng lâm cũng xuất hiện qua giống nhau như lúc quái vật lúc kia là tại lâm hải thành thị chẳng qua là lúc đó tư lệnh nhớ kỹ quái vật kia mặc dù to lớn nhưng không có bây giờ khổng lồ như vậy hắn từ đầu đến cuối tại trong trí nhớ đem lần kia giáng lâm sưng là siêu cấp giáng lâm bởi vì con quái vật kia so với hắn thấy qua tất cả quái vật đều mu Lớn trong nghĩa là mạnh, trận o lớn đến loại t h chiến l t ấy tư lệnh tốt nhất sáu cái bằng hữu sáu tên ban giám đốc thành viên toàn bộ chiến tử bọn hắn mỗi một cái thực lực đều rất cường đại đều là thiên nhân cảnh cất b ư ớ c cường đại lịch c ủ a người có thể nói bất kỳ một cái nào đều có siêu việt lưu hồ ái lệ ti tiềm lực ngay lúc đó ban giám đốc cũng tuyệt đối là có thể chính diện chống lại anh linh điện ngũ thần phía dưới tất cả tổ chức tồn tại có thể trận chiến kia chết sáu cái cái kia sáu cái tư lệnh h ả o hữu toàn bộ tại cuối cùng tự cam để tư lệnh trở thành bọn hắn người thủ mộ vì cái gì liền để cho tư lệnh có thể khu động sau khi chết bọn hắn tiếp tục bảo vệ tòa thành thị kia chuyện c ũ đánh tới để tư lệnh có một lát hoàng hốt cuối cùng lại bị sợi thật sâu cùng phẫn nộ xô tan hắn nhìn phía dưới con mắt thật to kia cũng cảm thụ được chúng quanh không ngừng n ú p đ í c h chạm đến chân trời xúc tu trong vùng biển quáy là mưa gió quái vật rất không có khả năng là lúc trước hắn gặp phải bởi vì quái vật kia cuối cùng bị chủ tịch tiêu diệt nhưng quái vật trước mắt tất nhiên là càng cường đại hơn chính là trí cường lớn vô số lần tại trước đó quái vật tồn tại con quái vật này so trước đó siêu cấp dáng lâm quái vật còn muốn lớn hơn vô số lần vẹn vẹn một cái xúc tu l i ề n có thể để tư lệnh cảm nhận được tình thiên bá hải chi minh ngông mà con mắt kia đơn giản giống như là vượt sâu lối vào cực kỳ giống bá lợi tư lam động chỉ bất qu phản phất ánh mắt khổng lồ bên trên không ngừng bỏ sát côn trùng mà chiếc chiến hạm kia thì như là lam động phía trên một chiếc thuyền đơn độc tư lệnh không thể tin được trước đây không lâu còn gió em sóng l ạ g địa phương làm sao biến thành dạng này nếu như trước đó cái kia quy mô đã có thể xương siêu cấp giáng lâm lần này lại là cái gì ái đức hoa khẳng u i lời nói lần nữa hiện lên ở tư lệnh trong đầu người cho rằng du thuyền tại sao phải bị đổi hết bởi vì chiếc kia du thuyền đã chứa không nổi đèn treo người câu nói này để tư lệnh trong đầu hiện ra quái vật thân ảnh nhưng hiển nhiên đèn t e o người đều đánh giá thấp quái vật nào đó chân chính hình thái thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có đ có thể chứa đựng con quái vật này hạ xuống tư lệnh ngư khí lạnh nhạt những cái kia phẫn nộ cùng hoảng sợ bị hắn đè xuống nếu như con quái vật này thật là trận kia siêu cấp dáng lâm bên trong đồng loại hình quái vật một cái tồn tại c à n g cường đại hơn bốn như vậy chính mình nhất định phải đi cứu tần trạch cùng chủ tịch bốn chiến hạ m bom thuyền cái kia đẹp đến không chân thực nam nhân nước nhí tháp dùng một loại cực kỳ lạnh lùng ánh mắt miệt thị nhìn xem chiếc kia hạ xuống ma quỷ cá tạo hình chiến cơ nước biển chung quanh không gì sánh được máy liệt có thể chiến hạ bản thân lại không núp nhích tí nào cabin mở ra tư lệnh nhảy xuống chiến cơ ánh mắt của hắn thâm thúy cả người cô đ ộ c lấy sát ý tần trạch ở nơi nào tư lệnh nhìn về phía đức nhĩ tháp bước chân nhưng lại chưa dừng lại đức nhị tháp khinh miệt nói ra tần trạch đang cùng chủ tịch nói chuyện với nhau tại chủ tịch ảnh hưởng dưới hắn sẽ trở thành cải biến thế giới nhân vật tư lệnh người đi mà quay lại làm ấy cái ý tứ tư lệnh con mắt có chút nhau lại hắn tại chăm chú cảm giác tần trạch khí tức đồng thời trong óc của hắn đã xuất hiện ái đức hoa khẳng ý thanh â m ngươi phải cẩn thận tư lệnh g i a hỏa này cũng rất khó đối phó hắn mặc dù kém xa âu mẽ già đáng sợ như tư lệnh không để ý đến khẳng đ ị thanh âm hắn hỏi vấn đề những này là cái gì tư lệnh chỉ vào nơi xa những cái kia to lớn cao vút trong mây xúc tu đức n h ị thắp nhún nhún vai ai biết được mặc kệ đây là cái gì đều không liên quan gì đến ngươi ngươi sẽ không cảm thấy ngươi có tư cách can thiệp chủ tịch sự tình đi thật là khiến người ta chán ghét ra hỏa tư lệnh đ ố n g nhiên minh bạch vì cái gì chính mình không thích âu mễ giả bởi vì âu mễ giả cũng sẽ lộ ra loại này để cho người ta ánh mắt chán ghét phản phất tại nhìn một đám tàn thứ phẩm phản phất nhân viên chính thức nhìn bao bên ngoài nhân viên phản phất ban giám đốc không phải ban giám đốc chỉ là một cái gánh hát r o đương nhiên trước mắt người này so âu mễ g i ả đáng ghét hơn bởi vì âu mễ g i ả không biết nói chuyện tư lệnh vốn là cực độ người kiêu ngạo nếu như không phải là bởi vì chủ tịch hắn đã sớm muốn giáo hấn người này tư lệnh đem phẫn nộ cùng sát ý lại lần nữa thu liễm nhưng đây là b ộ phát điểm báo ta lặp lại lần nữa nói cho ta biết vì cái gì nơi này sẽ có khổng lồ như vậy lịch cũ sinh vật còn có dẫn ta đi gặp tần trạch hoặc là ngươi tránh ra chính ta đi tìm hắn đức nhĩ t h ắ p ngáp một cái nhìn thấy như vậy vĩ đại giống loài ngươi hẳn là cảm thấy may mắn vấn đề khác đừng hỏi nữa ngươi có thể đi về ngươi chỉ là một cái hỗ trợ xử lý công ty sự vụ chó đức nhĩ thắp cũng không nói đến cái trước kia nhưng khẩu hình lại biểu đạt ra loại kia đùa c ợ n ý vị tư lệnh dương lên đầu b ẻ b ẻ cổ đã ngươi dùng vĩ đại giống loài để hình dung cái này xấu xí đồ vật như vậy ta có lý do hoài nghi ngươi tiếp cận chủ tịch mục đích không tinh khiết thật đáng tiếc ta nhìn thấy quái vật này liền đ ư n c khí nếu như ngươi không nói cho ta đây là cái gì ta không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép để cho ngươi nói ra đây chính là sẽ rất đau ban giám đốc người không có mấy người gặp qua tư lệnh toàn lực trạng thái giờ này khắc này tư lệnh đem tất cả phẫn nộ cùng sát ý đều bạn phát đi ra đức nhĩ thắp khẽ như mày tại đức nhĩ tháp trong ấn tượng ban giám đốc đều là một đám phế vật một đám kém xa â m ẹ già tồn tại nhưng tư lệnh buộc phát ra khí thế để hắn hơi kinh ngạc bất quá đức nhĩ tháp hay là không có đem tư lệnh để vào mắt ta lịch cũ nghề nghiệp là tân khách khách theo chủ liền tư lệnh ngươi hẳn phải biết chủ nhân nơi này là ai ngươi khẳng định muốn làm ra lớn như thế nghịch không ngờ cử động sao tân khách đây là tư lệnh lần thứ nhất tiếp xúc đến dạng này nghề nghiệp khách theo chủ liền nghe tựa hồ tân khách năng lực cùng chủ nhân có quan hệ cái này thật đúng là một loại chuyên môn làm chó năng lực nếu như nơi này không phải là bởi vì chủ tịch tại tư lệnh khẳng định phải trào phúng đọc làm tân khách thật là chó giữ nhà đức nhĩ tháp kinh ngạc tư lệnh khổng lồ từ trên trời giang xuống tựa như là vị trí thế giới trọng lực đột nhiên gia tăng mấy chục lần trình độ như vậy phụ tại bên dưới tư lệnh đừng nói chiến đấu ngay cả bình thường hành động cũng khó khăn đồng thời tư lệnh phát hiện dưới chân mình b o n g thuyền bắt đầu biến hóa h ư ớ n g rắn kim loại b o n g thuyền bắt đầu mềm hóa sau đó giống như là đun sôi nước một dạng quay c u n g lên acid đậm đặc kim loại biến thành acid đậm đặc to lớn trọng lực làm cho không người nào có thể bước chân lại lợi dụng vật chất biến hóa đem lòng bản chân thổ nhuộng biến thành tính ăn mòn dịch acid loại tổ hợp này sát chiêu khó lòng phòng bị đây cũng chính là chủ tịch hai loại lịch cũ nghề nghiệp nhà hóa học nhà vật lý học người trước có thể cải biến vật chất chủng loại người sau thì có thể cải biến các loại l ự c trường vô luận nghề nghiệp nào đơn độc sách đi ra cũng đều là tuyệt đối cường đại biến thái nghề nghiệp mà tổ hợp lại với nhau chính là không có kẽ hở thần cấp nghề nghiệp tư lệnh lâm vào nguy cơ to lớn bảy bong thuyền phía dưới bên ngoài mãnh liệt hải triều cũng không có ảnh hưởng đến bong thuyền bên dưới trong tiệm sách hòa thuận bầu không khí khi chiến cơ tiếng động cơ xuyên thấu qua bong thuyền truyền đến lúc tần trạch nói ra tựa hồ có người đến xem ra tư lệnh đi mà quay lại hắn khả năng phi thường muốn gặp mặt ngài một lần nếu không để cho ta đi cùng hắn hay nói một chút t ầ n trạch dự cảm đến tư lệnh đến có lẽ là một cái c h u y ể n cơ nhưng hiển nhiên lúc này cảnh tượng bên ngoài là không thể để tần trạch nhìn thấy chủ tịch nói ra mặc kệ người tới là ai đức n h i thắp đều sẽ chiêu l á i nếu có gặp ta tất yếu sự tình rất trọng yếu đức n h i thắp cũng sẽ hướng ta báo cáo chúng ta sự tình càng thêm quan trọng t ầ n trạch có một số việc càng nhanh càng tốt ta có thể cảm giác được nữ hoa đã bắt đầu nàng hành động nàng ngay tại làm ra cái nào đó đủ để nguy hại toàn thế giới chuyện lớn thời gian nhưng thật ra là rất khẩn cấp nguyên nguyện ý cứu vớt thế giới này đúng không ta nguyện ý a ta vẫn luôn nguyện ý nếu như chết một cái người có tần h ể cứu trạch nói ra có thể nhưng ta phải đi trước nhìn một chút tư lệnh tần trạch chú ý tới một chút chính cơ lúc hạ xuống bên ngoài là có âm thanh sóng biển mãnh liệt chạy sôi thanh âm chính cơ hạ xuống tiếng động cơ nhưng rất kỳ quái chính cơ hạ xuống đằng sau loại thanh âm kia biến mất phản phất cách âm hiệu quả đột nhiên tăng lên vô số lần bên ngoài tựa như là triệt để không có động t ĩ n h một dạng tựa hồ âm thanh lan truyền bị hạn chế ở trong tiệm sách quá an tính chút tần trạch cảm thấy đây có lẽ là chủ tịch thủ đoạn vốn là bởi vì tiểu vi mà gia tăng đối với chủ tịch hoài nghi giờ này khác này loại này cách lâm thủ pháp càng làm cho tần trạch sinh ra cảm giác nguy cơ ta có chút im lìm chủ tịch ta cần vài phút thời gian suy nghĩ một chút ta có thể đi b o n g thuyền đi một chút ta phía trên tuyệt đối xảy ra chuyện gì nhưng tần trạch không có biểu hiện g a d ụ n vọng m ã n liệt hắn cho dù hỏi tham cũng là dùng loại kia không quan trọng ngữ khí cho dù bị đối phương bác bỏ cũng không quan tâm ngữ khí hắn đang quan sát nhìn chủ tịch có thể hay không cự tuyệt nhưng sau đó chủ tịch phản ứng cũng làm cho tần trạch có chút ngoài ý m ớ n bởi vì chủ tịch đương nhiên không thể để cho tần trạch nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài bên ngoài những cái kia xúc tu to lớn biển sâu phía dưới quái vật khổng lồ kia đều đủ để cho thấy chân tướng bất quá việc đã đến nước này chủ tịch vô cùng rõ ràng không cần thiết tiếp tục ngụy trang đi xuống chủ tịch dáng tươi cười trở nên có chút cổ quái tần trạch n g ư ờ i tại mâu thuẫn tần trạch món trỏ hơi động một chút chủ tịch tiếp tục nói nguyên lai、like、ngươi nối với ta ôm lấy cảnh giác là bởi vì trọc khí bắt đầu tăng gọn ngươi cảm thấy a trọc khí tăng g ọ ta tình huống như thế nào tân trạch giả bộ như vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía chủ tịch giờ khắc này chủ tịch trên mặt từ bi đã thay đổi tại ta nâng lên nữ hoa thời điểm trong cơ thể ngươi liền xuất hiện địch lý cùng mâu thuẫn rất thú vị n g u y ê n lai、like、ngươi là nữ hoa phe phái người hoặc là ngươi cùng nữ hoa có quan hệ cực kỳ mật thiết tân trạch đã kịp phản ứng từ vừa mới bắt đầu mình tại quan sát chủ tịch thời điểm chủ tịch liền đã minh bạch mình tại quan sát hắn có thể cho dù ngươi là anh linh điện thành viên cũng không có quan hệ bởi vì anh linh điện cũng là ta hai tử mặc kệ nữ hoa đối với ngươi ưng thuận cái gì ngươi cũng không nên tin tưởng nàng tư lệnh không có chuyện gì ta đã nói rồi thời gian cấp bách chúng ta cần phải đi ngăn cản n ữ hoa chủ tịch vươn g tay giống như là g i a hiệu tần trạch khí tối ném minh tựa như là thần tướng người lạc đường từ vực sâu trong đầm lầy lôi ra đến nhưng tần trạch cự tuyệt hai người ánh mắt lần nữa đối mặt chủ tịch có chút bất đắc dĩ muốn đi vào cái chỗ kia nhất định phải chính ngươi đồng ý ta hy vọng ngươi là hiểu rõ đại nghĩa người nhưng hiện tại xem ra ngươi hay là có quá nhiều trách nhiệm đã như vậy ta không thể làm gì khác hơn là dùng biện pháp khác để cho ngươi trở thành đồng hành của ta người thứ bi triệt để rút đi thay vào đó là uy nghiêm mặc kệ mặt ngoài cỡ nào thong rong tại tuyệt đối lực lượng bên dưới những cái kia thong rong mưu tính cũng đều là phủ phiếm mây khói tần trạch tất cả suy nghĩ đều không làm nên chuyện gì bởi vì hắn cùng chủ tịch ở giữa chiến lược t r i n lệnh quá to lớn dù là trước mắt chủ tịch chỉ là một bộ hóa thân tần trạch không nghĩ tới kết quả xấu nhất kia thật xuất hiện nhưng hắn cũng không phải là không có bất kỳ cái gì thủ đoạn lúc trước nguyện ý gặp chủ tịch là bởi vì tất cả mọi người bao quát chính hắn đều hiếu kỳ thế giới này nhân vật vĩ đại nhất nhưng tần trạch quen thuộc làm ra một chút chuẩn bị đang hỏi ra tư lệnh nếu như chủ tịch muốn hại ta ngươi sẽ làm như thế nào câu nói này thời điểm tân trạch cũng đã bắt đầu làm chuẩn bị Quỷ thần cảnh v s hạo kiếp đình phong chiến lược này t r ê n lệch lớn đến không cách nào đền bù lại tại loại địa phương quỷ quái này ai có thể trợ giúp chính mình đâu có thể tân trạch hay là nghĩ đến một loại biện pháp bảy lịch cũ thế giới x a đ o ạ trong thần hiện miếu tiểu vi hai tay nắm ở thần thung những cái kia quấn quanh ở thần thung phía trên xúc tu màu đen trong nháy mắt đâm rách tiểu vi làng da chui vào tiểu vi trong máu thịt chỉ ở trong chốc lát lý tiểu hoa liền trông thấy cái kia nữ nhân tuyệt mỹ dưới làng a phảng phất có vô số côn trùng đang n g ngậy da thịt trắng non rất nhanh hiện ra mạch máu màu đen tiểu vi phát ra thống khổ gầm rú rút r a thần thung quá trình sẽ tiếp tục mấy ngày mà chỉ ở ngay từ đầu nàng liền phảng phất đã cảm nhận được thống khổ cực hạn lý tiểu hoa mở mịt luống cúng nữ ma đầu người người thế nào cái tiểu vi biểu lộ dữ tợn thân thể b ả y biện da lịch cũ hóa dấu hiệu tinh m i ệ n g xà lân bắt đầu bao trùm làn da của nàng thần thung bắt đầu b u n g lỏng giờ khắc này trọc khí bắt đầu bạo tăng thần miếu chung quanh m ư ơ i hai vị hư thối pho tượng phảng phất có sinh mệnh một dạng đây hết thể nhìn đều giống như một sai lầm phảng phất rút ra thần thung không phải triệt để tiêu diệt s a đoạn trị thần mà giống như là đem s a đoạn trị thần phong ấn giải trừ l i ê n ngay cả lý tiểu hoa cũng cảm giác được không thích hợp nhịn không được đang suy nghĩ nữ ma đầu có phải làm sai hay không đây có phải hay không là ngay từ đầu chính là một sai lầm tình báo nhưng tiểu vi ánh mắt lại dị thường kiên định không có sai bởi vì hết thệ đều cùng bản cổ sa đoạn trước đó thuyết mình một dạng rút ra thần thung quá trình sẽ để cho chọc khí bạo tăng sẽ có một loại mở ra phong ấn nào rác có thể đây hết thệ đều là chỉ là một loại sa đoạn trị thần thủ vệ cơ chế lựa gạt rút ra thần thung quá trình là mở ra phong ấn phục sinh sai đ ạ a trị thần quá trình có thể triệt để rút ra thần thung sau lại là mặt khác một phen cảnh tượng đây là bản cổ lưu lại tin tức lúc kia bản cổ vẫn là có thể tín nhiệm anh hùng là gần với chúa cứu thế tồn tại nữ hoa tin tưởng không nghi ngờ nàng không sợ chính mình nổ thần thung trong quá trình chọc khí bạo tăng thế giới lại loạn bởi vì nàng nhất định phải làm như vậy nàng sợ sệt là chính mình không cách nào triệt để rút ra thần thung nhưng dưới mắt kiều vi trong mắt chỉ có kiên nghị cùng quyết tuyệt trong đầu của nàng nghĩ đến là rất nhiều năm trước tại cái kia tên là trăm sông thị địa phương chính mình gặp được người kia nàng nhận định cả đời người tần trạch nội tâm của nàng mặc niệm lấy tần trạch danh tự tại thời khắc này vô số hát cám ăn mòn kiều vi mười hai vị sa đoạ trị thần pho tượng toàn bộ khôi phục tất cả sa đoạ trị thần nói mớ muốn giáng lâm thời khắc tiểu vi nội tâm duy nhất tín niệm là nàng chân chính yêu người kia tần trạch tần trạch tần trạch, tần trạch. giống như là đồng hồ đi lại tí tách â m thanh loại này yếu ớt tiết ấu lại làm cho kiều vi có lực lượng lân phiến còn tại không ngừng bao trùm tiểu vi thân thể thân thể của nàng cũng bởi vì trọc khí trung kích bắt đầu vặn vèo biến lớn t h ư n h ư là to lớn oa xà sắp dáng lâm lý tiểu hoa không cần phải sợ ta sau đó sẽ rất xấu xí nhưng ta là thanh tình ta muốn bắt đầu khống chế ta lịch cũ hình thái không có lịch cũ hình thái lực lượng ta không cách nào rút ra thần t h u n g n g ư ơ i đừng sợ n g ư ơ i phải tin tưởng ta lý tiểu hoa lúc này cũng đứng trước một cái lựa chọn tại nổ thần thung trước đó lý tiểu hoa tưởng tượng qua vô số khả năng thậm chí sẽ có một loại nữ ma đầu nếu như nổ bất động vậy mình cũng muốn đi hỗ trợ ý nghĩ nhưng hắn không nghĩ tới thần thung buông lỏng sẽ để cho chung quanh có như thế biến hóa lớn nội tâm của hắn cũng đang nghi ngờ nữ ma đầu có thể hay không bị lừa bốn hết thể chung quanh phản phất bởi vì lực lượng nào đó mà phục sinh bị phong ấn mười hai vị ác ma đang thất tình thế giới này bởi vì có bảy cái trị thần đã trở nên q u ỷ dị không gì sánh được nếu như lại đến mười hai cái xa đoạn trị thần bốn thật là là bực nào đáng sợ muốn ngăn cản nữ ma đầu a ý nghĩ này vừa xuất hiện liên bắt đầu không ngừng bành t ạ c lý tiểu hoa đại não nhưng rất nhanh lý tiểu hoa chợt vô đầu của mình đoạn đường này đi tới nữ ma đầu biểu hiện là cỡ nào cường đại cùng kiên định đời này của hắn chưa từng có như vậy bội phục một nữ nhân nếu như không có nữ nhân này chính mình đã sớm chết dựa vào con mẹ nó ngươi nữ ma đầu Ta đ ư ơ nhưng g n i tin ê n n g ơ i Tiểu Lý t Hoa o r nháy đoán. nàng cũng chỉ quyết mắt làm mặt Tiểu là ra của đã Vi cười cười, bất ị xà x lân bao con người bao trùm, u hiện thẳng Hoa Chi Giờ ngấn Đồng. một đạo ngấn thẳng đó là Xà kể h khó ắ này, nói rất t i u Vi đ ế như cùng là người là a y là quái vật. n h n g b ấ thế kể n ư t h nào lý tiểu hoa không có ý định sửa đổi lời hứa của mình nếu như sai vậy liền x ê dịch đến cùng đây cũng là nữ ma đầu nhân sinh bên trong thời khắc nguy hiểm nhất đi lý tiểu hoa nhịn không được nghĩ như vậy b ả y tại xa xôi trong một thế giới khác tần trạch h u y ế t dịch nhỏ ở hoàng kim lịch trên bản thảo cứ việc người mang tin tức đã từng nói đừng dùng loại phương pháp này liên hệ bọn hắn nhưng tần trạch không để ý tới thiếu chính mình to lớn ân tình người mang tin tức hôm nay nhất định phải tới hỗ trợ đây cũng là tần trạch duy nhất có thể cùng chuẩn lịch cũ chúa tể đối kháng t h ể đánh bạc duy nhất có thể vượt qua khoảng cách trợ giúp minh h i ế u của mình xa xôi bến mờ kiều vi ngay tại kinh lịch nhân sinh bên trong lớn nhất hạo kiếp mà t ầ n trạch cũng đồng dạng kinh lịch lấy trong cuộc đời ít có thời khắc nguy cơ thứ nơi sâu xa hai vợ chồng này tựa hồ có cảm ứng có lẽ là đồng dạng có lịch cũ chúa tể lăng hàn tô khí vật để bọn hắn lẫn nhau tại thời khắc này tưởng niệm lên đối phương khi chủ tịch nhìn thấy tần trạch nắm trong tay lấy không ngừng hút tần trạch hết u y dịch bản thảo lúc hắn lần thứ nhất nhữ mạnh nguyên lai、like、đây chính là người tính toán triệu hoán người mang tin tức tần trạch có chút hoàng hốt chủ tịch biểu lộ để hắn ý thức đến tràng nguy cơ này đáng sợ đối phương loại biểu lộ kia tựa hồ chẳng qua là cảm thấy người mang tin tức có chút phiền phước nhưng cũng không phải là không thể giải quyết tần trạch đ ố n g nhiên minh bạch chu bạch du câu nói kia Giờ khắc này, tại ầ n t r c h t r ệ t để suy nhận g ĩ m h bạch, kiếp số này, chính kiếp này, lịch à thế giới hiện thực hiện giới mạnh nhất tồn tại, Chủ tại, Trước ngủ quyết、đấu. Hạo kiếp cảnh ờ đông n giai n là có c h đoạn hãng thậm chí ngay cả xu thế nghi thủ đoạn đều không thể mật dùng nhưng tần trạch từ đầu đến cuối không có làm sao bồi dối hắn chú ý tới chủ tịch một mực khách khách khí khí với chính mình chủ tịch rất hy vọng mình có thể tin tưởng hắn có thể thuận theo ý chí của hắn có thể thấy được chủ tịch việc cần phải làm không phải giết chết chính mình là so giết chết chính mình càng thêm p h i ế n p h ứ c đến mức cường giả như vậy thế mà cũng cần t r ư ớ c giảm xuống chính mình cảnh giác đây là một chỗ ưu thế nếu không tần trạch căn bản không có khả năng có cơ hội đưa tới v i ệ t quân hiện tại chủ tịch không thể không sử dụng thủ đoạn bạo lực tần trạch cũng trước tiên chuẩn bị đến lúc công thủ đoạn mạnh nhất lâm trận biến xoáy tế ra đến nhưng hắn không có cách nào bởi vì chủ tịch chỉ là nhìn tần trạch một chút tần trạch trong tay hoàng kim lịch bản thảo bốn đột nhiên biến thành một tờ giấy l ộ t cái kia nguyên bản đã hút a n huyết dịch của hắn bản thảo không biết có thể hay không phát huy nó vốn nên đưa đến hiệu quả mà tần trạch chính mình bị một cố lực lượng khổng lồ hấp thụ t ừ lực trong nháy mắt kế tiếp tần trạch thân thể không bị khống chế bay về phía chủ tịch chủ tịch tay phải dễ như chở bàn tay cầm tần trạch cổ tựa như là tần trạch cổ nguyên bản là hướng phía chủ tịch tay phải dán đi qua hải tử ta thật không nguyện ý đối ngươi như vậy nhưng ngươi quá ngang hướng tất cả năng lượng phản phất đều bị chủ tịch cắt đứt đây là một cái nhìn thấu lịch cũ bản nguyên cường giả tần trạch kỳ thật liền có thiên phú như vậy h ạ n tại hay là nhân kiệt sơ cảnh thời điểm liền đã có thể cảm nhận được một chút lịch cũ người năng lượng đặc thù ba động t ỷ như từng tại đối phó tinh toán sư dương mộc lâm thời điểm tần trạch phát hiện loại kia h ắ cám năng lượng lại t ỷ như tần trạch biết triết học g i a lực lượng là ám lam sắc đại biểu cho thời gian hệ lực lượng tần trạch coi là đây là một loại thưởng thức một loại tất cả mọi người có được thiên phú mặc dù hắn thường xuyên bởi vì đẳng cấp quá thấp mà không nhìn thấy đối phương năng lượng ba động nhưng trên thực tế không phải đây là một loại cực kỳ thưa thất thiên、phú. chủ tịch hiển nhiên liền có thiên phú như vậy lại đem nó rèn luyện đến cửa hạn không phải cùng nghề nghiệp năng lượng ba động rất khó bị trông thấy chủ tịch lại không cần trông thấy nắm giữ nhà vật lý thực học lực lượng sau chủ tịch đem tự thân thiên phú cùng nhà vật lý học lực trường cảm ứ n g kết hợp hắn không cần trông thấy cũng có thể cảm nhận được chung quanh năng lượng ba động tần trạch năng lượng ba động quá yếu đến mức chủ tịch có thể làm được chặt đứt lúc này bị nắm chặt cổ tần trạch tựa như là bật lửa từ đầu đến cuối không cách nào phun ra ra ổn định ngọn lửa lại như là mùa đông đánh không đốt động cơ lực lượng của hắn lên không nổi lâm trận biên soái vậy mà không cách nào khởi động vì thần cảnh cùng hạo kiếp cảnh vốn là có lấy tranh l ệ n h cực lớn nhưng còn ngay cả năng lực cũng bị phong ấn trận chiến đấu này căn bản không nhìn thấy hy vọng tần trạch cũng là có thể nhúc nhích cùng giấy ruộng nhưng không làm nên chuyện gì tựa như là một đầu bị bắt lại cổ chó một dạng chủ tịch thở dài nói ngươi cùng tư lệnh đều là hào hải tử ta sẽ không giết tư lệnh cũng sẽ không giết ngươi nhưng ta bị bệnh à tần trạch ngươi biết một người khí quan bệnh biến đằng sau cũng chỉ có thay đổi khí quan t u y ế t pháp này ta muốn duy trì ở nhân loại hình thái liền phải cần vật chứa mới tựa như mục nát tri thần ta cần ngươi cùng ta tiến về một chỗ đây là vì thiên hạ thương sinh chủ tịch t a y phải tiếp tục nắm chặt tần trạch tay trái thì đưa ngón tay giữa ra cùng ngón t r ỏ điểm hướng tần trạch cái chán ngươi như phối hợp con đường này ta sẽ đi rất viên mãn nhưng ngươi nếu không phối hợp cơ hội khó các loại ta cho dù không chiếm được viên mãn kết quả cũng tốt hơn không có kết quả gì đầu ngón tay mò về tần trạch cái chán chỉ kém nhẹ nhàng điểm một cái nhưng lại tại lúc này chủ tịch đ ố n g nhiên dừng lại tần trạch nội tâm sợ hãi không thôi nhưng loại sợ hãi này rất nhanh lại bị hắn tự thân đặc tính t h a n h công tiến nhập một loại phi thường tỉnh táo trạng thái bốn tần trạch biết mình còn có thủ đoạn có thể thoát đi bất quá hắn không dùng loại thủ đoạn này bởi vì viện quân đến chiến trường tần trạch tiên sinh mặc kệ ngươi trước đó đối với chúng ta người mang tin tức bộ môn lớn bao nhiêu ân huệ lần này phiền phức đều đủ để chết tiêu thiếu niên người mang tin tức r ũ cụp lấy mặt hiển nhiên rất không vui hắn hôm nay mặc chính là hoàn toàn như trước đây màu đen giả dạng mà cao lớn người mang tin tức thì là xuất hiện ở tần trạch sau lưng hắn so tần trạch cao ra một cái đầu không chỉ mặc dù mang theo kính dâm hai mắt thả ra u y áp cũng đã có thể lấp đầy cả ở giữa thư viện cao lớn người mang tin tức tựa như là tần trạch thân ngoại hóa thân mở dạng hắn đứng tại tần trạch phía sau lại ngay cả mang theo để tần trạch cũng nhìn xem phong cách vẽ toàn viên ác nhân đứng lên. chủ tịch cuối cùng vẫn không có đem hai ngón điểm tại tần trạch trên c h á n tiến về x a đoạn ngục giam con đường cũng không mở ra nhưng chủ tịch cũng không nóng giận hắn thế mà đem tần trạch để xuống hải tử người ở chỗ này chờ ta một hồi ta rất nhanh kết thúc chiến đấu hắn phản phất cùng tần trạch là một bên ung dung chấn an lấy tần trạch tựa hồ là muốn đem tần trạch từ người mang tin tức trong tay giải cứu ra loại cảm giác này để tần trạch sợ hãi của nội tâm lần nữa nổ tung cho dù chủ tịch còn không có xuất thủ tần trạch cũng cảm g i á được loại này thế một người tự tin nhưng hắn đối mặt chính là người mang tin tức trên thế giới này người mang tin tức chính là sức chiến đấu cao nhất những lời này là giảm mụ mụ cùng lam quốc đối với hắn nói không tồn tại có giao tình lịch người có thể đánh bại người mang tin tức người mang tin tức không thể chiến thắng thiếu niên người mang tin tức tay so sánh súng ngắn hình dạng n h ắ m chuẩn chủ tịch về phần cao lớn người mang tin tức đem một lần nữa đạt được tự do tần trạch hộ tại sau lưng ngay tại lúc đó cao lớn người mang tin tức cũng một bàn tay đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa điểm hướng về phía tần trạch cái chán mở ra nhanh chóng suy nghĩ đi tần trạch cao lớn người mang tin tức cái kia để cho người ta an tâm có chút thanh em hùng hậu xuất hiện tại tần trạch trong đầu tại â n t r c h không h ể u nhà ư n vẫn g l c hóa i ế u vào làm ám học lực lượng bên dưới tư lệnh dưới chân sàn nhà biến thành acid mạnh tại nhà vật lý học lực lượng bên dưới tư lệnh tại độ cao trọng lực bên trong không cách nào động đậy một bộ này tổ hợp chiêu số để đức nhĩ tháp cơ hồ miễu sát tư lệnh công ty thứ hai là bởi vì trong công ty chỉ đi âu mễ giả tư lệnh n g ư ờ i quá cùng vào đức nhĩ tháp đi hướng tư lệnh đầy mắt khinh miệt đã mất đi hai chân tư lệnh thống khổ không thôi không thể không quỳ trên mặt đất thế là sau m ộ t khắc tư lệnh bàn tay đầu gối đều tiếp xúc đến mặt đất hắn giống như là quỳ gối đức nhĩ tháp trước mặt thống khổ không thôi nhưng lại không thể làm gì chủ tịch phía dưới cao nhất quyền lực giả mặc kệ là quyền lực cùng chiến lược tại đức nhĩ tháp trước mặt đều giống như một chuyện cười đức nhĩ tháp chân đạp tại tư lệnh trên đầu hung hăng đem nó bước vào đến acid đậm đặc bên trong đi chiến đấu kết thúc tại cương đại song nghề nghiệp tổ hợp lại đức nhĩ tháp nhẹ nhõm giải quyết công ty người thứ hai có lẽ chủ tịch di tứ là không nên giết chết tư lệnh nhưng hôm nay chủ tịch sẽ có được tân dược phục d ụ n g tân dược sau chủ tịch đem không gì làm không được ban giám đốc loại kia quá hạn sản phẩm tự nhiên cũng liền không cần cho nên đức nhĩ t h á p cũng không thèm để ý bất quá chỉ là thụ nhiều c h ú t trách phạt thôi hắn đã sớm muốn cho tư lệnh dạy dỗ nhưng lại tại đức nhĩ t h á p quay người lúc chợt thấy được phía sau thân ảnh ta chỉ là nhìn xem ngươi sẽ đối với ta làm đến loại trình độ nào thật đúng là ngoan tuyệt ta tư lệnh thanh âm chuyển đến vốn nên mang theo vài phần trêu tức thanh âm cũng không trêu tức mà là có mấy phần bi hay tư lệnh tâm tình bây giờ thật không tốt bởi vì nếu như bong thuyền dưới cổ khí tức quen thuộc kia thật là đến từ chủ tịch bốn như vậy đây có phải hay không là đại biểu mình tại chủ tịch trong mắt là tùy thời có thể lấy cái chết đi tồn tại mà bốn bề quái vật to lớn kia để tư lệnh không thể không nhớ tới đã từng các đồng b ạ n thảm liệt chết ở trước mặt mình lúc dáng v ẻ tư lệnh trong con mắt hiện ra lửa g i ậ n đức n h ĩ thắp con người một k h u ế c c h ư n g ư ờ i không chết hắn đột nhiên lại lần nữa q u a n người nhìn mình sau lưng cái kia vốn nên bị hỏa tan tư lệnh nhưng nhìn thấy lại là một tâm nữ nhân mặt nữ nhân mặt mang lấy bồ cận mặc dù bị acid mạnh ăn mòn không còn hình dáng nhưng rất nhanh thân thể lại đang cấp tốc khôi phục nàng gọi hà dạng là ban giám đốc nguyên bản xếp hạng thứ ba tồn tại là của ta sư muội chết bởi trận kia siêu cấp dáng lâm bên trong tư lệnh thanh âm là từ bốn phương tám hướng chuyển đến hết thể có sáu đạo tên gọi hà dạng nữ nhân thân thể đã bị b ù i bằng chữa trị nàng sớm đã chết đi cho nên tự nhiên không cách nào lại độ chết đi nàng đ ố n g nhiên mở miệng ngươi sẽ không coi là người thủ mộ năng lực chỉ là triệu h o n thi thể đi tất cả mọi người là thiên nhân cảnh đình phong tồn tại đừng ngây thơ như vậy được không lời nói này dĩ nhiên không phải bởi vì hà dạ có bản thân ý thức mà là tư lệnh đang thao túng hà dạ người thủ mộ thiên nhân cảnh năng lực vô tận thi thủ trừ phi đồng thời đem sáu cỗ triệu hoán vật triệt để đánh giết nếu không người thủ mộ sẽ không cách nào chết đi người thủ mộ gặp phải tất cả vết thương trí mạng đều đem chuyển di cho mình thi thể hà dạ lịch cũ nghề nghiệp nói là ca hát tay hà dạ là loại kia cực kỳ thanh thuần nữ h à i tử đại khái lần đầu tiên liền sẽ cho người ta cảm giác nữ hải tử này nhất định ra giáo rất nghiêm nữ hải tử này tuyệt đối không đi quán ăn đêm bốn nữ hải tử này thật có mối tình đầu cảm giác nhưng hà dạ đêm là quán ăn đêm đêm c a sĩ d ắ á p năng lực nói là nói càng bẩn dơ ngự tốc càng nhanh đối với đối thủ tạo thành công kích càng m á n h liệt đơn giản tới nói m a n g chửi người có thể trách m a n g vật lý hiệu quả cho nên một giây sau hà dạ bắt đầu m a n g chửi người cái này cực kỳ thành thuần nữ hải để đức nhị tháp căn bản nghị không ra đối phương có một cái cửa ra thành bẩn nghề nghiệp tổ an hà đêm giờ khắp này biểu lộ táo bạo mà cung n h i ệ t đức nhị tháp người nhà các loại khí quan các loại xét duyệt không cách nào thông qua âu nôn với ngữ trong nháy mắt tổ hợp thành áp vận hình thức từ hà dạ trong miệm p h ư n ra hà dạ là sen tự nhiên ngay miệm nôn hoa sen chẳng qua là một đoá dưới bóng đêm h liên hoa bạo lực ngôn ngữ nhục nhã nương theo lấy cường đại vật lý công kích đáp chế đức nhị thắp thân thể trong nháy mắt bị đánh bay một màn này để tư lệnh nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy sư mọi lúc dáng vẻ bốn sư minh ta gọi hà dạ thảo mẹ ngươi hà thảo nghĩ mà đ êm cái này tự giới thiệu tư lệnh cả một đời đều quên không được đương nhiên hà dạ tử vong hắn cũng cả một đời quên không được quái vật to lớn kia xúc tu nghiền ép xuống tới đem hà dạ nửa cái đầu đều nghiền nát ở trước đó hà dạ còn tại vui sướng mắng lấy đỡ đúng là mẹ nó thoải mái sư minh ta loại rác rời này cũng tại cứu vất thế giới a sau đó lá sen liền bị nghiền ép mà chết. Cái này từ nhỏ bị bạo lực gia đình, qua các loại cô gái hư gặp phải đáng gia trải loại phải này nhỏ đình, thương nữ nhân từ hư bị bạo gặp qua một cuối của cùng kiêu vui sinh giới thủ mệnh, này ngạo thế làm mà m vệ vẻ.、Một、giây sau đức nhĩ thắp thân ảnh bị tiếp nhận nhưng thật đáng tiếc không phải đồng đội tiếp được mà là tư lệnh một cái khắc vong linh triệu hóa vật t ả mạn ban giám đốc nguyên xếp hạng thứ năm tồn tại lịch cũ nghề nghiệp thầy dinh dưỡng đức nhĩ thắp không nên bị tiếp được lấy đức nhĩ thắp năng lực cho dù tiếp nhận vừa rồi mãnh liệt như vậy tiến công cũng không trở thành bị đánh bay chật vật bị người tiếp được thậm chí còn có thể khởi xướng phản kích mới đối nhưng hà dạ cái tia thanh thuần mặt phối hợp bẩn t h i u văn tự tương phản tinh thần d u n g động kết hợp vật lý công kích bốn để đức nhĩ tháp có một lát thất thần thế là thân thể của hắn chạm đến thời dinh dưỡng hai tay phong phú vi rút cùng vi khuẩn tại thời khắc này tràn vào đức nhĩ tháp trong thân thể đức nhĩ tháp nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết dung nhan vậy mà mọc ra đ ố mốc tư lệnh cũng nhớ kỹ t ả mạt g i a hỏa này rất ư a thích nấu cơm nhưng là không người nào nguyện ý ăn hắn làm cơm cơm của ta a thật rất khỏe mạnh sư minh ngươi ăn một miếng thôi đây là tà mạt nhất thường đối với tư lệnh nói lên đương nhiên không người nào nguyện ý ăn một cái có thể điều khiển bệnh khuẩn cùng nấm mốc còn có các loại vi rút da hỏa làm cơm Cái nhưng à là y nếu k cẩn thận năng đức nhĩ tháp đến cùng làm một cơn giả có thể lợi tại chủ tịch người bên cạnh há lại sẽ là đơn giản hắn dù là trong mắt hết thể trở nên hỗn loạn cũng vẫn có thể cưỡng ép phát động thế công nhà vật lý học năng lực điện cực hỗn loạn phát động giờ k h ắ c này ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy tê liệt cảm giác loại này phảng phất bị điện giật kích cảm giác trở ngại lấy bọn hắn hành động tư lệnh người tên đáng chết này người tốt gắn to lại dám làm bẩn mặt của ta đức nhĩ tháp tức giận nhưng hắn đ ỗ n g nhiên phát hiện không nhìn thấy bất luận kẻ nào trước mắt không gian phảng phất bị cắt ra bày biện ra cực hạn thắt loạn không gian cũng không có bị chân chính cắt chém nhưng có thể thấy cái gì đã không khỏi đức nhĩ tháp quyết định tư lệnh dưới tay người thứ ba viên xúc xuất hiện cùng tương phản cảm giác cực mạnh hạ dạ khác biệt viên xúc có thể nói trước sau như một màu hồng phấn ngang thai tóc ngắn sáng chói bông thai tử vong ba so phấn son môi khoa trương nhạc tuyến phản phất là một cái quán ăn đêm tiểu nữ vương nàng lắc mông chi vũ động tất cả quan tuyến đều tại thời khắc này bắt đầu biến hóa lịch cũ nghề nghiệp thợ chỉnh đèn viên xúc rất chảnh ai cũng không để vào mắt có thể đây không phải là nàng b ả n tâm nàng luôn luôn rất ưa thích nói làm người rất đau đớn tự tôn lời nói nhưng lại làm lấy bảo hộ người khác sự tỉnh trốn ở phía sau của ta a đần tư lệnh ánh sáng chỗ chiếu dọi địa phương ngươi cũng là an toàn nhưng này trận siêu cấp dáng lâm bên trong quan mang không có chiếu dọi ở trên người nàng nữ hài này vì bảo hộ những cái kia sợ hãi chạy trốn người cải biến tiết sáng lại bại lộ chính mình cho đến chết viên s ú c cũng giống là một cái diễn xuất chào cảm ơn đi c h ơ i một dạng d ơ cao lên hai tay hưng phấn lại mang theo tiết mới nhìn về phía tư lệnh ta mới là tất cả mọi người tiêu điểm tư lệnh ha, ha ha ha ha ta mới là nàng đương nhiên là tất cả mọi người tiêu điểm tất cả quang tuyến đều bị đưa tới nàng nơi này quái vật to lớn trong nháy mắt này chỉ có nàng một cái mục tiêu công kích hồi ức không ngừng tràn vào đã từng các đồng bạn đều chết tại quái vật kia trên tay bây giờ cùng quái vật kia rất tương tự lại càng thêm to lớn tồn tại xuất hiện tư lệnh nội tâm đã nghĩ đến khả năng nào đó tính hắn không dám hướng xâm nhập suy nghĩ hắn sợ sệt ý nghĩ kia sợ sệt đây hết thảy đều cùng chủ tịch có quan hệ đó là hắn thậm chí hà dạng tả mạt viên súc đều thật sâu kính trọng người loại sợ hãi này cùng bực bội dần dần biến thành phẫn nộ đối với đức nhĩ tháp phẫn nộ dưới mắt tư lệnh loại kia dục vọng hủy diệt đã đi lên hắn cái gì cũng không muốn quản chỉ muốn xé nát đức nhĩ tháp、7. Lịch cũ thế giới, xa thần miếu. Thời miếu. giới, gian xa qua đoạ đã Cái này dài một cái dằng siêu c trong k cự đại hòa xả xuất hiện lý tiểu hoa cũng không biết nữ ma đầu nhân loại hình thái tồn tại lực lượng rất nhỏ hắn thường xuyên cảm khái nữ ma đầu rất mạnh mạnh đến không nói đạo lý có thể ngạnh sinh sinh dùng nhân loại hình thái đem hắn lịch cũ hình thái đánh nổ nhưng hắn không biết đây chẳng qua là kiểu vi một góc của bang sơn tiểu vi lực lượng chân chính đều để lại cho lịch cũ hình thái bởi vì rút ra thần t h u người cùng lúc tiếp nhận mười hai xa đoạn trị thần n ó i mớ những n à y n ó i mớ thường nhân muôn vàn khó khăn ngăn trở cho dù là thần cấp chiến l ự c cũng sẽ ở trong nháy mắt rơi xuống làm lịch cũ hình thái mà lịch cũ hình thái tiểu vi mới thật sự là nữ hoa dù là đã biến thành hoa xả trên gương mặt kia cũng tả ra quân lâm thiên hạ h uy nghiêm cùng bá khí thật mẹ hắn không giống cái nơ môn như thế bá khí nữ nhân nữ quái vật lý tiểu hoa đều là lần thứ nhất nhìn thấy hắn mạch não lả càng phát ra bội phục phục hy lý tiểu hoa cũng không biết tiểu vi tại cái này vài giờ bên trong tiếp nhận thống khổ thần thung mỗi bị rút ra một phần đều để tiểu vi cảm giác được huyết n ụ c tại phá thoái linh hồn cũng tại phá thoái nàng rốt c ũ n g biết lúc trước bằng cổ là gặp như thế nào thống khổ trong đầu nói mớ không ngừng oanh tạc lấy tiểu vi ý thức cũng là tại thời khắc này nói mớ bắt đầu chặt đứt tiểu vi trong đầu một chút hình ảnh phảng phất một tấm hình bắt đầu xuất hiện vết rách khi tần trạch mặt xuất hiện vết rách thời điểm tiểu vi cả người đều lâm vào nổi giận bên trong ồn ào quá tất cả im miệng cho ta một tiếng gầm này buộc phát ra lực lượng phảng phất xúc động quy tắc nữ hoa lịch c ũ hình thái lực lượng mạnh mẽ phảng phất tại trong c h i ế nhóm này l ớ n át xa đoạn thần m i ế u hết thể mục nát lý tiểu hoa nghẹn họng nhìn chân chối hắn rốt có biết ngũ thần đến cùng là cái gì biến thái tồn tại không nguyên bản lý tiểu hoa cảm thấy nữ ma đầu có lẽ là ngũ thần lý yếu nhất cái kia nhưng bây giờ hắn cảm thấy nữ ma đầu tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng ngũ thần lý mạnh nhất một cái cường đại đến có lẽ có thể so sánh lúc trước bàn cổ thần thung tiếp tục bị rút ra lý tiểu hoa thân thể tại bạo tăng trọc khí ảnh hưởng dưới cũng hiện ra lịch cũ hóa dấu hiệu nhưng hắn đã không có bất luận cái gì ban đầu lúc đ ố i rối đều đến bây giờ việc này nếu như không đem thứ q u ỷ kia rút ra chính hắn đều nhìn sang lý tiểu hoa phân chân ủng hộ a nữ ma đầu tiểu vi thần sắc dữ tợn nàng nghe không được lý tiểu hoa thanh em ý thức của nàng đã trôi giạt đến rất nhiều năm trước t r ă m sông trong thành phố đó là nàng cho là toàn thế giới chỗ an toàn nhất tại nàng nhân sinh gặp đại nạn thời điểm là cái chỗ kia phù hộ nàng lý tiểu hoa cũng không biết tiểu vi gặp thống khổ có bao nhiêu đáng sợ cái này trước đây không lâu nổi dẫn hiện ra nữ vương uy nghiêm nữ nhân lúc này cũng đã bị buộc đến tia cảnh lúc ở nàng có thể nghĩ tới cái tia chỗ an toàn nhất bảy k h ô người biết hải vực, chiến tầng hạm khổng vực, lộ d ớ i n g ư mang tin tức cùng chủ tịch quyết đấu cực vậy đơn giản là giản dị tự nhiên giống như là tan giá một ít lực lượng quỵ dị tại người mang tin tức trong lĩnh vực chủ tịch cùng người mang tin tức loại này cấp bậc cao nhất chiến lược thế mà chỉ có thể vật lộn tại vật lộn trong lúc cách chiến chủ tịch vậy mà áp chế hai tên người mang tin tức Kinh khủng âm bạo tại trước đây không lâu cao lớn người mang tin tức để tần trạch thấy được cực kỳ đặc thù hình ảnh không hề nghi ngờ người mang tin tức cũng có thể thi triển triết học gia tương tự thời gian hệ lực lượng nhưng lại cùng triết học gia thời gian hệ lực lượng có rất lớn khác biệt trong n g á y mắt này tân trạch thấy được rất nhiều tương lai khả năng thảm thiết nhất nhưng cũng là có hy vọng nhất tân trạch n g ư ơ i nghĩ k ỹ lựa chọn thế nào sao chúng ta thời gian không nhiều lắm cao lớn người mang tin tức ngược tuân ra huyết dịch thiếu niên người mang tin tức nửa cái đầu đã lõm bất quá chủ tịch cũng không chịu nổi nhiều lần chủ tịch thân thể đều bị lực lượng cường đại phá thoái mở huyết nhục bay ra nhưng lại bởi vì mặt khác một c ố không biết lực lượng không ngừng chữa trị nguồn lực lượng này đến từ mặt biển phía dưới cái tia quái vật to lớn tại lực lượng như vậy ra chỉ bên dưới người mang tin tức cũng khó có thể đánh bại chủ tịch Tân t r ạ cho n dù là thiên nhân cảnh đình phong quyết đấu tại bất kỳ địa phương nào đều đủ để xem như cao cấp nhất lịch của người quyết chiến nhưng to lớn hải quái cũng không có bất kỳ động tác gì tại sáu cố đỉnh tiêm vong linh liên tục vây công phía dưới đức nhĩ tháp đã không cách nào nghịch chuyện chiến cuộc lực lượng của hắn mặc dù cường đại lại cũng không đủ để đối phó nắm giữ sinh tử c h i lực tư lệnh giờ này khắc này đức n h ị tháp toàn thân mọc đầy đố mốc trên m u i xuất hiện một chút nhỏ xíu đ ầ u nếu như cẩn thận đi xem liền sẽ phát hiện đây không phải là đậu mà là cây nấm tại thời dinh dưỡng lực lượng ảnh hưởng dưới đức n h ị tháp trên thân bắt đầu biến dị bắt đầu trở thành một ít nấm sinh sôi căn cứ hắn cũng cảm thấy thống khổ không chịu nổi tấm tiêu đẹp đến không chân thực mặt sớm đã không còn tồn tại bây giờ chỉ là bị thể nội các loại vi sinh vật không ngừng hấp thu dinh dưỡng sau tiêu t ụ mà xấu xí bộ dáng thợ chính đèn, ca sĩ giác, Cùng tư lệnh b n tôn liên thủ phía d ư ớ i cũng đã đem đức nhị tháp đánh cho không hề có lực hoàn thủ về phần mặt khác ba bộ vang linh công nhân quét đường băng bên trên vũ giả giám bảo sư mặc dù đang chẳng nhưng lại chưa xuất thủ nói cách khác tư lệnh cũng không có dùng ra toàn lực đức nhị tháp thống khổ trên khuôn mặt hiện ra thần sắc bất khả tư nghị hắn khó mà tin được có đức nhị tháp tên hắn sẽ bại bởi ban giám đốc bên trong tàn thứ phẩm hắn không cách nào tưởng tượng chính mình thua nhanh chóng như vậy ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì luận t r ư c cấp ta là của ngươi cấp trên ta là của ngươi thượng vị giả tên của ta gọi trên đầu l ư ớ i bỗng nhiên mọc ra một đoá hoa màu đen để đức nhĩ thắp không cách nào mở miệng một giây sau tư lệnh bẻ gây đức nhĩ thắp cổ vị này tân khách chết đi như thế hắn đương nhiên được kỳ người này là ai tại sao phải thay thế khẳng uy trở thành chủ tịch trợ lý cũng m u ố n biết cái gọi là thượng vị giả là cái gì nhưng hắn cũng là một cái người cực kỳ kiêu ngạo hắn chính là không thể gặp có người so với chính mình c ó túm thế là hắn bẻ gây cổ của đối thủ ta mới không muốn biết kẻ yếu danh tự thiên nhân cảnh đình phong chiến đấu cũng không phải là loại kia tiếp tục thật lâu kết đấu có lẽ song phương chỉ là trên tâm cảnh khác biệt liền sẽ dẫn đến chiến đấu cấp tốc kết thúc tư lệnh t i ê u ngạo nhưng không ngạo m ạ n đức nhị thắp cũng t i ê u ngạo nhưng cũng có thể giải thích là t i ê u ngạo ngạo m ạ n song phương thực lực t r ê n lệnh cũng không có biểu hiện ra ngoài lớn như vậy có thể càng là tại đỉnh cấp đối thủ trước mặt có chỗ sơ sẩy thì càng trí mạng chuẩn bị hướng phía bong thuyền phía dưới cũng chính là tần trạch vị trí đi đến nhưng trong đầu trợ chuyển đến ái đ ứ c hoa k h ẳ n g y thanh â m đ ừ n g đi tư lệnh tuyệt đối đ ư n g đi ngươi bây giờ gặp chủ tịch như vậy ngươi nhất định sẽ gặp được không tốt bí mật chuyển cơ đã tới tư lệnh mau đem ta phóng lách qua thư viện đi vào ta chỗ này đi theo ta chỉ dẫn đi nhanh không phải vậy không còn kịp rồi bản cổ lực lượng đang thay đổi ta chung quanh vật chất ngươi sắp không còn kịp rồi ngươi sắp không còn kịp rồi nếu như tìm không thấy ta tất cả chúng ta đều sẽ chết chuyện cơ đã tới chúng ta có thể áp chế bản cổ việt quân chỉ có hắn có thể giúp chúng ta khả n g uy thanh âm không gì sánh được vội vàng giống như là muốn cùng thời gian thi chạy những lời này cũng có vẻ hơi loạn thất bắt tao thứ tự hỗn loạn đến mức tư lệnh đều nghe không hiểu cái này lại nâng lên bản cổ lại nâng lên có thể áp chế bản cổ người chẳng lẽ lại tụ hồn đang bên trong còn cất dấu khác tồn tại tư lệnh đại khái cũng đón được có lẽ đèn treo miệng người bên trong b à n cổ sao chỉ chính là chủ tịch đây thật là đối với chủ tịch to lớn m ạ o phạm cùng hiện tại chính mình muốn làm có tính không là đâm l ư n g chủ tịch hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ thống khổ tư lệnh kỳ thật cho tới bây giờ đều còn tại ôm một loại nào đó ngây thơ huyến tưởng khoái vật này cùng chủ tịch không có quan hệ k h á n g uy chỉ là một cái phản bội chủ tịch bị chủ tịch phong lấn đồ nhưng hắn cũng biết cái này cũng có thể chỉ là một cái huyến tưởng đức nhị thắp là chủ tịch trợ lý mới bởi vì chủ tịch là gần như phụ thân một dạng tồn tại tư lệnh là một người quá quyết hắn hít sâu một hơi thanh em có chút giá rời dẫn đường đi khẳng v ị n h bảy bong thuyền phía dưới trong tiệm sách cao nhất vĩ độ quyết đấu không hề giống phía trên bom thuyền thiên nhân cảnh quyết đấu đỉnh cao như vậy thể hiện ra các loại thần thông hạo kiếp cảnh quyết đấu cực kỳ đơn giản thuần túy lực lượng cùng lực lượng va chạm quyền cùng quyền đối thanh Phản p h ấ tại tương lai này bên trong tần trạch nguyên bản định đào tẩu nhưng thư viện vật chất kết cấu đã sớm phát sinh biến hóa tất cả cửa ra vào đều bị lực lượng kỳ dị phong tỏa ngăn cản lịch cũ hết thể thủ đoạn vậy mà đều không cách nào thi triển hắn trốn không thoát lại chủ tịch dù là đối mặt hai cái người mang tin tức giác công lại vẫn có thể phân ra thần đến lưu ý tần trạch cử động khi tần trạch ý đồ đào tẩu ý đồ hiện ra lúc dù là tần trạch căn bản không trốn thoát được chủ tịch cũng hét lớn một tiếng hướng phía tần trạch tới gần một sát na này ở giữa tần trạch trong mắt nhìn thấy là biển sâu phía dưới con mắt thật t o kia nó nhìn chăm chú tần trạch lập tức chủ tịch thân thể có lực lượng mạnh hơn hiện lên tần trạch không thể không lựa chọn chiến đấu khi chiến ý hiện lên một khắc tân trạch mới cảm giác được lực lượng của mình tốc độ tựa hồ cũng đạt được to lớn t ă n g phúc tại người mang tin tức này sáng tạo kỳ l ạ trong lĩnh vực nhận nhiệm vụ lúc lâm uy biến thành một bộ phận vật lộn năng lực lâm trận trở nên đẹp trai biến thành cực lớn một bộ phận vật lộn năng lực tất cả kỹ năng đều bị dựa theo khác biệt trị số chuyển đổi thành cái năng lực chiến đấu càng là hy hữu năng lực hối đoáy tới vật lộn năng lực trị số liền càng cao cộng tác viên trên thân có thể nói khắp người đều là bảo vật tân trạch chỉ cảm thấy mình tại quyết định tham chiến trong nháy mắt đột nhiên tăng lên không chỉ một đẳng cấp dù là nhanh như chủ tịch vậy mà tại trong mắt của mình cũng có thể bị nhìn thấy bị bắt có thể chiến người mang tin tức kỳ lạ lĩnh vực kết hợp tự thân nghề nghiệp ưu thế chỗ hối đoái tới trị số bốn để tần trạch trí thức được ba người hợp lực có lẽ có thể cùng chủ tịch một trận chiến áp chế chủ tịch trốn không thoát liền chỉ có một trận chiến có thể ý nghĩ này dâng lên trong nháy mắt liền bị chủ tịch dễ như t r ở bàn tay quyền phong trôi sụp đổ cái kia có thể chiến tương lai cũng dưới một quyền này hủy diệt trong mắt hình ảnh tất cả đều là chọn quyền đằng sau vết rách đây là càng xa xưa tương lai cũng là cực kỳ cực kỳ thảm liệt một màn người mang tin tức thân thể bị triệt để phá hủy là vô số vỡ vụn huyết nhục n h ữ n g huyết nhục này tại dung hợp gây dựng lại người mang tin tức không chết nhưng lại bởi vì bị quá lực lượng cường đại phá hủy cần thời gian khôi phục đầu lâu huyết nhục một lần nữa ghép lại vô số nhỏ vụn vụn thì không ngừng n ú p nhích dung hợp nhưng lại một giây sau bị chủ tịch một cước một lần nữa dâm nát chủ tịch lần nữa bóp chặt tần trạch thiết hầu tay trái đầu ngón tay mò về tần trạch cái chán lần này lại không bất luận kẻ nào ngăn cản mà nơi xa tần trạch còn chứng kiến tư lệnh bốn tư lệnh tựa hồ đang phá vỡ cái nào đỏ cái dương lại bởi vì cái dương kia vật chất bị nhà hóa học năng lực trở nên không thể phá vỡ dù là mạnh như tư lệnh thế mà cũng vô pháp phá vỡ đồng thời tần trạch còn chứng kiến phía trên b o n g thuyền những cái k i u màu đỏ như máu bầu trời cùng cự hạ bốn bề đứng vững không trong mây quả nhiên xúc tu khổng lồ tất cả hình ảnh này đều đến từ tương lai nhưng những hình ảnh này thoáng qua tức thì bởi vì tần trạch trong mắt hiện hiện là càng sâu một tầng càng thêm tương lai xa xôi hắn bắt đầu điên c u ồ n g chạy trốn tựa hồ là đang tranh né chủ tịch săn đuổi nhưng cái này căn bản liền giống như là một cái sư tử đang trêu đùa con thỏ một con ác lang tại trà đạp kiểu nhà tại một mảnh trong bóng đêm tần trạch không ngừng chạy trốn lại cuối cùng chạy trốn tới một cái hắn đã từng đi qua địa phương cái k i a tràn đầy phong cách anh kiến trúc khu phố cái k i a giam giữ lấy rất nhiều người độ kiếp khu phố lịch cũ người mang tin tức thân ảnh xuất hiện ở khu phố bến bờ tại cuối cùng rẽ k ê u hoa lệ nhất trong biệt thự hắn giống như một cái người giữ cửa ở nơi đó chờ l ấ y mà phía sau hắn trong môn chuyên đến một tiếng mệt mỏi từ bi nhưng lại không thể làm gì họ hét h ả i tử đừng tới đây mau t r ố n a thanh â m kia sao mà quen thuộc tần trạch đương nhiên biết thanh em chủ nhân là ai bởi vì trước đây không lâu hắn còn cùng thanh em chủ nhân ở trong chiến hạm trong tiệm sách cho chuyện thành thần được tát chủ tịch cái kêu hoa lệ trong lồng giam từ bi linh hồn là chủ tịch như vậy truy kích chính mình chủ tịch là ai chủ tịch nói hy vọng mình có thể trợ giúp hắn đi lấy về bị giam giữ tại sa đ o ạ người mang tin tức trong n g ụ c giam linh hồn chỉ sợ là một câu từ đầu đến đôi hoang n ô n nhưng tần trạch tuyệt vọng phát hiện chính mình trốn không thoát t r u n g quanh chàng cảnh lại một lần biến hóa nhưng lần này lại không tại có bất kỳ tuyệt vọng tần trạch về tới lâm tương thị hắn trở thành anh hùng tư lệnh đối với hắn toát ra khâm phục cùng kinh ý k ê u n g o tư lệnh ở trước mặt hắn cũng biến thành k i ê m tôn đứng lên ngày xưa các hảo hữu lạc thư lâm an chính vãn đô khắc trong h chí ậ m lịch sử chưa bao giờ có hình ảnh xuất hiện vô số hát lịch người trắng lịch người tại sĩ vạ bên dưới lại chợ như là đoan ngọ lần kia lại một lần tập thể tiến nhập lịch cũ thế giới hợp thành trùng trùng điệp điệp đại quân tần trạch vọng hướng về phía sau lưng là thiên chiếu g i ậ t sĩ b ạ tư lệnh lư h ồ âu mễ giả thậm chí ngay cả sát thủ giới đỉnh tiêm bọn sát thủ đều nguyện ý bị hắn thúc đẩy toàn bộ thế giới các cường giả vô luận hắc lịch trắng lịch vô luận tà ác cùng chính nghĩa vô luận phụ thuộc tại tổ chức nào bốn đều toàn bộ đi tại tần trạch sau lưng hắn tựa như là cái kia lịch cũ người bên trong nhất lập lõe tinh thần hắn chỉ rất l â tất cả lịch cũ người tại lịch cũ thế giới hướng phía cái kia thần bí nhất địa phương tiến đến điểm cuối cùng là bách xuyên thị làm có thể tiến vào bách xuyên thị người t ầ n trạch đương nhiên có thể dẫn đầu bọn hắn tiến vào cái k i a thần thánh địa phương cái k i a chân chính anh linh an nghỉ chi đ ị a n tương lai này thật là tốt rất tốt bốn đến mức t ầ n trạch trong nháy mắt có chút dao động hắn biết chính mình nhìn thấy chính là tương lai là không ngừng nhảy lên dòng thời gian từ cự hạng bên trong trong tiệm sách lựa chọn chạy trốn lại đến trốn không thoát lựa chọn cùng chủ tịch quyết đ ấ u bốn dòng thời gian đột nhiên nhảy một cái l i ề n biến thành chính mình tiến nhập sa đọa người mang tin tức lãnh địa gặp bị cầm tủ chân chính chủ tịch sau đó thời gian lại nhảy một cái chính mình trở thành lịch cũ người bên trong cái này là cỡ nào khỏe ý tương lai này lại là tươi đẹp như vậy nơi này đầu đương nhiên cũng có rất nhiều tần trạch quen thuộc người kha nhĩ lư hồ tư lệnh còn có lâm tương thị các đồng bạn đây rốt của báo xảy ra chuyện gì là khâu nào xảy ra vấn đề vậy mà để vốn nên không gì sánh được tuyệt vọng tương lai trong lúc đó có lớn như thế chuyển biến chính mình nhảy qua tương lai bên trong đến cùng đã bỏ sót cái gì thật giống như một cái cố sự có được á c liệt nhất quá trình tựa hồ liền nên hướng phía sụp đổ kết cục đi đến nhưng đột nhiên trang sách rầm rầm lật qua lật lại một cái không gì sánh được mỹ hảo để cho người ta phân chấn kết cục xuất hiện có lẽ cứ như vậy cũng không tệ có lẽ trong tương lai cái nào đó tiết điểm bên trong chính mình gặp dự hóa lành hoàn thành một lần lịch c h u y ể n kinh người đúng rồi chu bạch du là vĩ đại như vậy nhân vật hắn không phải cũng trợ giúp chính mình nhìn qua tương lai sao không có sai những ý niệm này toàn bộ tại tần trạch trong đầu hiện lên hắn biết chính mình nhất định phải làm ra lựa chọn bốn tần trạch nghe mắt, d ù n t được nhanh chấp một hồi. câu trước đây không lâu nghe qua nói thảm thiết nhất nhưng cũng là có hy vọng nhất tần trạch ngươi nghĩ ký lựa chọn thế nào sao chúng ta thời gian không nhiều lắm chiến đấu bắt đầu kinh khủng âm bạo hơi nóng hầm hập cùng cái tia chấn nhiếp linh hồn đối quyền thanh âm hết thệ phảng phất lại lập lại tại cái kia xa xưa q u a n g mang bắn ra bốn phía tương lai điểm cuối cùng lại là nhìn thấy trận kia tương lai điểm xuất phát tại cao lớn người mang tin tức lực lượng ảnh hưởng dưới tần trạch phảng phất đã trải qua một trận thời không lữ hành giờ k h ắ c này hắn hiểu được câu nói này hàm nghĩa thảm thiết nhất nhưng cũng là có hy vọng nhất hắn nhất định phải làm ra lựa chọn phảng phất vừa rồi hết thệ kinh lịch đều tại thuyết minh lấy câu nói này người mang tin tức bại trận huyết nhục phá toái khó khôi phục tiếp lấy mình bị dồn đến sa đỏa người mang tin tức lãnh địa kinh lịch tự thân tuyệt vọng thời khắc đây coi như là thảm thiết nhất sau sau đó con minh xem như hy vọng biến thành hiện thực sao thoát đi không làm nên chuyện gì chỉ có chiến đấu mới có thể đổi lấy tương lai kia sao dù là chiến đấu kết quả là thua cho chủ tịch cuối cùng bị chủ tịch mang đến sa đ o ạ người mang tin tức trong n g ụ c giam tân trạch rất g a thích tuyệt vọng đằng sau tương lai kia hắc lịch người cùng trắng lịch người buông xuống ngăn cách cái này cần là vĩ đại dường nào người mới có thể làm đến hắn thật rất muốn trở thành là nhân vật như vậy nhưng hắn muốn thuần hoàn theo tương lai quỹ tích hành động lúc bốn hắn sợ hãi bởi vì trong tương lai kia không có lăng úc không có giản nhất, nhất hắn tại trong tương lai kia cũng nhìn thấy rất nhiều ngày xưa đồng bạn bọn hắn chiến y dâng cao kết thành quần quận lịch cũ giả đại quân tiến về bách x u y ê n thị phía sau mình rõ ràng là dịch sắt s ỉ v à thiên chiếu là bảy đại sát thủ tông sư là tứ đại sát thủ hoàng đế có thể bên cạnh của mình cũng không tiểu vi cái k i a quan g minh đ ấ y tương lai giống như là một đoá mỹ lệ cây thuốc viện tại loại sợ hãi này lan tràn trong n g a y mắt t ầ n trạch chất vấn lấy chính mình vạn nhất cùng chủ tịch giao thủ là một lựa chọn sai lầm đâu vạn nhất chính mình chỉ có một con đường có thể đi đâu khi t ầ n trạch trong đầu hiện ra đi con đường cuối cùng ý nghĩ lúc hắn thấy được một cái khác chân chính trên ý nghĩa không gì sánh được tuyệt vọng tương lai truy nã truy sát nơm nớp lo sợ h á c lịch người cùng trắng lịch người đều đem hắn coi là cựu địch vô số trận cùng lịch cũng người sinh từ đấu đều lấy phi ngựa đèn hình thức ở trong đầu hắn hiện lên thế giới đối với hắn mà nói tựa như là một cái cựu đại sân thi đấu tại trong sân đấu không có một cái nào nơi hẻo lánh là an toàn một đoạn này tương lai rất phá thoái kém xa cái trước tương lai như vậy kỹ càng tần trạch nhìn thấy vô số hình ảnh cũng chỉ là một cái đoạn ngắn nhưng mặc kệ là cái nào đoạn ngắn đều tuyệt đối không phải hắn vui lòng nhìn thấy dù là bên trong xuất hiện tiểu vi cũng là để hắn không gì sánh được đau lòng tự thái hắn trông thấy to lớn hoang mạc bên trong hắn c n suy yếu không gì sánh được kiểu vi hướng phía một cái hướng khác tiến lên áp lực vô hình truyền lại cho tân trạch hai vợ chồng này giống như là bị toàn bộ thế giới chỗ chán ghét mà vứt bỏ chỉ có thể lẫn nhau liếm láp lấy đối phương vết thương hướng phía tận cùng thế giới đi đến lịch cũ trong thế giới khắp nơi đều là chiến tranh mà lâm thương thị cũng tại không lâu sau đó bốn nên đón tận thế tựa như là một lần xưa nay chưa từng có cực lớn quy mô d á n g lâm đến vô số quái vật từ trên bầu trời xuất hiện trong cái khe tuân ra màu đỏ như máu bầu trời tỏa ra tràn đầy huyết n ụ c cùng tạng khí thành thị đây cũng là một tương lai khác tân trạ dùng tốc độ cực nhanh c h ư ớ c một hồi hắn có chút hoảng hốt trầm mặc nhìn về phía trước cao lớn người mang tin tức n g ư ợ c tuân r a huyết dịch thiếu niên người mang tin tức nửa cái đầu đã lõm nhưng chủ tịch thân thể cũng bị lực lượng cường đại phá thoái mở huyết nhục bay ra khi câu nói kia lúc xuất hiện lần nữa t ầ n trạch trong mắt không có n g o à i định mức tương lai đã đến giờ thảm thiết nhất nhưng cũng là có hy vọng nhất tần trạch nguyên bản câu nói này nên thời gian của chúng ta không nhiều lắm nhưng bây giờ đã biến thành chúng ta không có thời gian người mang tin tức nhìn về phía tần trạch hắn kỳ thật không biết tần trạch nhìn thấy chính là như thế nào tương lai hắn chỉ là giao phó tần trạch thời gian cùng không gian năng lực năng lực này đến từ là vị thứ ba lịch cũ chúa tể trước đây phái thời đại bên trong có thiên hạ không hai tên người mạnh nhất hắn nắm giữ lấy lực lượng thời gian cùng không gian hắn sáng lập người mang tin tức cũng có một bộ phận lực lượng như vậy tần trạch rút ra vô hạn đao hắn rút c u ộ c tại gặp được vô số tương lai đoạn ngắn sau làm ra thuộc về mình lựa chọn rút đao mang ý nghĩa chiến đấu mang ý nghĩa tâm hướng q u a minh người mang tin tức không có bất kỳ biểu lộ gì hắn tin tưởng tần trạch lựa chọn. giờ k h ắ c này hắn cũng làm xong cùng tần trạch làm bạn ba người cộng đồng đối phó chủ tịch rất ngộ chủ tịch trên khuôn mặt không buồn không vui vô luận tần trạch cảm thấy mình cường đại cỡ nào nghề nghiệp cỡ nào ưu tú cùng đặc thù tại cảnh giới dạng này trên l ệ c h bên dưới đều tuyệt đối khó mà ngăn cản chỉ bằng vào hai cái người mang tin tức một cái cộng tác viên không có khả năng chiến thắng có thể sau một k h ắ c tất cả mọi người không tưởng tượng được sự t ì n h phát sinh vô hạn đao bắn ra từ sắc hoàng tộc nghiệp hỏa tần trạch nhất đao vung ra hỏa diễn bạo khởi những cái k i ê n nghiệp hỏa cũng không có thôn vệ chủ tịch mà là thôn vệ tần trạch chính mình vô tận nghiệp hỏa chỉ cần tại trong chốc lát cũng đủ để thiêu tẫn một người sinh mệnh một đao này rơi xuống sau tất cả không xác định tương lai bắt đầu sụp đổ người mang tin tức trong mắt tương lai khả năng đang không ngừng giảm bớt cuối cùng chỉ hướng cái kia cực kỳ thảm liệt kết quả cao lớn người mang tin tức trong mắt lần thứ nhất hiện ra bội phục cùng k í n h ý loại này to lớn r i á c ngộ để hắn nhớ tới chủ nhân của mình thiên hạ kia vô s o n g n ắ m trong tay thời cùng không lịch cũ c h ố tệ chủ tịch khó có thể tin tại vùng lĩnh vực này bên trong tất cả lịch cũ năng lực đều biến thành vật lộn năng lực hắn không phải là không có nghĩ tới tần trạch khả năng xem t ấ u hết thảy sẽ bản thân hủy diệt nhưng ở người mang tin tức trong lĩnh vực hết thể lịch cũ năng lực không cách nào có hiệu lực tại to lớn thực lực sai biệt bên dưới kẻ yếu là ngay cả tử vong cũng tuyệt khó mà làm được nhưng chủ tịch cuối cùng cẩn thận mấy cũng có sơ sót cái này tên là lịch cũ thời đại hay là có tiền trạm dương nhiệt tại vùng lĩnh vực này bên trong lịch cũ lực lượng mặc dù hóa thành vật lộn năng lực có thể tiền trạm nghiệp hỏa cũng không dập tắt đốt cháy phía dưới tần trạch thân thể đầu tiên là cảm thấy đau đớn kịch liệt khi chủ tịch ý độ ngăn cản thời điểm thiếu niên người mang tin tức cùng cao lớn người mang tin tức hợp thanh huyết mục thuẫn ngăn ở tần trạch trước người tần trạch đã không cách nào cảm nhận được chiến trường thảm liệt. nghiệp hỏa giống như là tại thiêu đốt linh hồn khí tức tử vong trong nháy mắt đem hắn bao phủ lại ngang bướng thẳng ngãi danh ngươi tại sao có thể hủy đi chính ngươi ngươi tại sao có thể hủy đi nó chủ tịch giận dữ không thôi thế giới này mạnh nhất tồn tại giờ khác này thân thể huyết nhục bắt đầu không ngừng biến hóa nguyên bản không thể phá vỡ thư viện từ mặt đất đ ô n g nhiên đâm ra một đầu xúc tu xúc tu này vậy mà cùng chủ tịch thân thể nối liền với nhau giờ khác này biển sâu phía dưới con mắt thật to kia con ngươi đột nhiên thu nhỏ lực lượng vô tận điên quần quấn vào cái này nho nhỏ thư viện lịch cũ xứ giả lĩnh vực bắt đầu vỡ nát lịch cũ lực lượng lần nữa hiện lên g i ậ p tắt g i ậ p tắt giống như là ngôn xuất pháp tùy một dạng chủ tịch hét to lấy hạ đạt chỉ lệ n h thân thể của hắn tại cùng xúc tu kết nối đằng sau nhanh bắt đầu nhanh chóng trở nên xấu xí đứng lên trên đầu vậy mà mọc ra giữ tận sừng thân thể cũng bắt đầu trở nên khôi ngô thẳng tắp thậm chí tại kích cỡ bên trên siêu việt cao lớn người mang tin tức phía sau huyết mục bị xương cốt phá vỡ răng n a n h một dạng xương cốt gai ngược mà ra cái này ác ma một dạng hình thái b à n cổ phản phất thật có chừng lấy khai thiên tích địa lực lượng tại chỉ thị của hắn phía dưới, tiền bởi vì trong nghiệp hỏa người kia đã tại tử vong d á n g lâm một khắc biến mất làm việc trong lửa chỉ có một khối bị nung chảy đến biến hình vứt bỏ đồ vật tự a hồ có thể phân biệt ra cái kia vốn nên là một khối đồng hồ bàn cổ tức giận âu giá tử liền ngay cả người mang tin tức cũng không biết vì sao bản cổ sẽ la lên âu giá tử danh tự nhưng từ vậy tuyệt đối phẫn nộ đến xem âu giá tử tự a hồ hỏng một kiện bản cổ đại sự cũng là tại thời khắc này tiến vào giai đoạn hai bản cổ bị to lớn phẫn nộ thôn vệ cảm xúc bắt đầu ảnh hưởng thế giới này mạnh nhất quái vật tại chiến hạm khổng lô bến bờ n g u hai đạo thanh nhãn bất đồng xuất hiện tại tư lệnh trong đầu lúc này chiến hạm đã bắt đầu phá thoại bốn nước biển bắt đầu tràn vào chiến hạm tư lệnh tựa hồ có thể cảm giác được xa như vậy so vượt sâu chi hải bên trong lợi duy thản còn quái vật to lớn sắp bắt đầu bạo tàu chủ tịch khí tức cũng biến thành cường đại trước nay chưa từng có nhưng này cố khí tức bên trong lại ẩn chứa để tư lệnh bồn dận đồ vật khi cố khí tức này thời điểm xuất hiện tư lệnh trong mắt đã có lệ quang nhưng hắn không do dự hắn cũng biết chuyện sắp xảy ra kế tiếp rất có thể chính mình đ ứng phó không được hắn hiện tại chỉ có thể tin tưởng k h ẳ n g uy tư lệnh tay nắm lấy tụ hồn đăng có chút phát lực phanh tụ hồn đăng pha toái một nguồn sức mạnh mênh mông từ trong đèn hiện lên tư lệnh chỉ cảm thấy toàn thân đều có chút tê liệt cảm giác phía trên b o n g thuyền màu đỏ như máu bầu trời đột nhiên trở nên ưu ám một đoá khó có thể tưởng tượng không gì sánh được to lớn phản phất có thể cùng biện sâu phía dưới quái vật địa vị ngang nhau đồ vật tại bầu trời bên trong xuất hiện Trường Nhất Thuật, Mạnh 285, Hoa Ái Đức khẳng uy danh Hai đèn treo người. Khảng người hiệu Chủ tịch Hảo Hiếu. Hai người kỳ thật tuổi tại tuổi, Uy treo tác rất kỳ 40 là sớm đã quen n biết, chỉ ít chỉ có 20 ă mấy hữu nghị. Khảng Uy sớm m năm là cái mỹ thuật sinh chuẩn bị thi vào n h ậ t nhĩ mạn một chỗ mỹ thuật trường học nhưng là thi rớt lúc kia lương giá sinh trường tốt hắn ngay cả bánh mì cũng mua không nổi quá khứ của hắn tựa hồ rất có ngạnh nhưng hắn cũng không phải là cái kia cải biến thế giới tiên đ i ê n bất quá người đến kia hoàn toàn chính xác xuất hiện ở khẳng uy trong cuộc đời chủ tịch cùng khẳng uy hữu nghị chính là từ một câu đặc biệt mạn gạ lời nói bắt đầu muốn hay không cùng ta cùng một chỗ cải biến thế giới khẳng uy là sớm nhất nghe được câu này nghe qua câu nói này bây giờ cũng chỉ có sáu cái bỏ đi khẳng uy chính là ngũ thần khẳng uy cho tới nay đều do、so、anh linh điện cùng ban giám đốc người phải biết càng nhiều liên quan tới chủ tịch sự t ì n h nhưng hắn xưa nay không chất vấn chủ tịch vô luận chủ tịch làm sao vận hành trắng hay đen hắn đều sẽ đem sự t ì n h làm thỏa đáng t i ế p thế giới này tất cả quân cờ vô luận là hắc tử hay là bạch tử khẳng uy tin tưởng chỉ cần đánh cờ chính là chủ tịch sau cùng cục diện nhất định là đối với nhân loại có lợi hắn có lẽ là bàn cổ sớm nhất mê đệ hắn cũng là bàn cổ số lượng không nhiều bằng hưu có lẽ chính là bởi vì bằng hưu khả uy bây giờ mới có thể sống sót hắn còn nhớ rõ tại bàn cổ không có ý đồ tấn thăng lịch cũ chúa tể nhật lịch hay là bạch sắc thời điểm vạn kiếp bất phục cũng còn không có d á n g lâm thời điểm bàn cổ nói qua khả uy hảo huynh đệ của ta mặc dù ta lớn ngươi không ít nhưng ta thật cảm thấy ngươi là ta rất tốt bằng hưu nếu có một ngày ta muốn lựa chọn mới lịch cũ sinh tồn phương thức ngươi sẽ là tan e o một bộ phận đây không phải lời nói dối bàn cổ dạng này trí cường giả cũng là cần chi kỷ khả uy liền đóng vai lấy ki cho nên thế giới này trước hết nhất có thể phát giác ra bản cổ biến hóa người cũng là khả uy khả uy là may mắn hắn tự thân có lẽ không có rất cường đại nhưng hắn quen biết thế giới này người mạnh nhất đệ nhất thế giới là bạn tốt của hắn khả uy cũng là bất hạnh bạn tốt của hắn làm bất cứ chuyện gì phương diện đều quá cao có đôi khi phạm sai lầm hắn căn bản làm không được bất luận cái gì bổ cứu lần trước chủ tịch yêu cầu khả uy tìm đến t ầ n trạch không cần liên hệ tư lệnh sau đó chủ tịch lại không ngừng xin lỗi đối với khả uy nói khả uy lão bằng hữu của ta tha thứ ta tha thứ ta chính là câu nói này để khả uy dự cảm đến thế giới kia người đàn ông mạnh mẽ nhất tại cùng nghệ ngữ trong quyết đấu thua cũng là lúc kia lên k h ả g uy lần thứ nhất vi phạm chủ tịch mệnh lệnh bởi vì hắn đã không có khả năng xác định cuối cùng câu kia tha thứ ta có phải hay không lão bằng hữu tạm biệt k h ả g uy hoàn toàn chính xác không phải ảnh hưởng thế giới tên đ i ê n chủ tịch mới là nhưng k h ả g uy hành động này hoàn toàn chính xác đối với thế giới có ảnh hưởng to lớn cũng chính là hành động này dẫn phát to lớn nhân quả cũng bởi vậy mới đưa đến mang theo chuyển nghề mặt nạ tần trạch cũng chính là lịch cũ thủy tổ chu、mạnh、du cảm giác được chủ tịch nguyên bản vị trí có thể chủ tịch làm thế giới đệ nhất nhân đương đại mạnh nhất lịch cũ người là một cái đủ để cường hoành đến ảnh hưởng quy tắc tồn tại tại ngày hai mươi tháng năm lịch cũ thủy tổ được triệu hắn đi ra trước đó hắn liền cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ to lớn thế là hắn chạy trốn hắn một cử động k i a tiến một bước để khả n g Uy nghiệm chứng suy đoán chính mình quen thuộc bản cổ cùng chủ tịch có lẽ đã v i n h v i ê n biến mất chủ tịch chạy trốn hắn vậy mà cũng thật có thể chạy thoát tránh đi cường đại lịch cũ thủy tổ khi chủ tịch lại lần nữa khi trở về chủ tịch biết được khả n g Uy đã thấy qua vị kia lịch cũ thủy tổ không có sai tại lịch cũ thủy tổ đang chàng trong vòng một phút chu bạch du mang theo tần trạch vượt qua thời không bọn hắn đi tương lai thời gian nhưng ở đến du thuyền lúc lại không phải xuyên qua đến tương lai mà là đi tới ngay sau đó thời gian ngày đó chủ tịch cảm thấy thanh t r ọ c lưỡng khí biến hóa vậy mà dự phán đến chính mình tiếp số hắn tránh mất rồi có thể tránh rơi lịch cũ thủy tổ cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề chủ tịch kết luận khẳng uy đã làm phản bởi vì chủ tịch không tin lịch cũ thủy tổ sẽ không đúng khẳng uy làm bất cứ chuyện gì cũng bởi vậy hắn đem khẳng uy cầm tù tại tụ hồn đang bên trong hắn cuối cùng không có bỏ xuống được sát thủ dù là hắn sớm đã không phải năm đó b ằ n cổ mà là cựu lịch b ằ n cổ nhưng đối mặt lão hữu khẳng uy phản、bội. c ũ người chỉ là lựa chọn cầm có h n vượt đáng giá để cho người ta hâm mộ bằng hưu cũng có rất tốt bản lữ nhưng đối ứng người phải đối mặt tiếp s ú c cũng rất mạnh đèn treo người sẽ ở thời khắc mấu chốt trợ giúp người có thể tránh rơi một vị lịch cũ thủy tổ tập kích bất ngờ cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề cũng khó trách chu bạch du nói ra t ầ n trạch đối mặt kiếp số rất mạnh nhưng chu bạch du tin tưởng t ầ n trạch tự nhiên có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất về phần ái đức hoa khẳng uy hắn cũng không có cách nào trợ giúp t ầ n trạch nhưng hắn ngọn đèn kia bị chu bạch du đụng vào qua đi liền đã là chuyện hôm nay r i e o xuống nhân quả mà cái k i a nhân quả là anh linh điện bên trong tư cách gần với bản cổ tồn tại tại trước đây không lâu tụ hồn đăng trong tia cái thế giới đặc t h ái đức hoa khẳng uy vậy mà gặp một người một cái xuất hiện tại trong đèn gương mặt quen ta đây là xuất hiện ảo vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện tại tụ hồn đăng bên trong mặc đấu đồng màu đen giữ lại bạch sắc dâu c i nón cả người lộ ra một loại phản g phất lao niên bản bài ghen l i ệ p ma nhân khí tức nhưng hắn chỉ có một con mắt độc nhãn ổ đình tại tụ hồn đăng bên trong bị cầm tù thời điểm ái nước hoa khẳng uy quả quyết không nghĩ tới ổ đình vậy mà lại lại tới đây mà ổ đình xuất hiện cũng đồng dạng là trong lịch sử một lần bước ngoài bể lôi vân bao trùm ở màu đỏ bầu trời to lớn lôi vân giống bày biện ra một loại hình vòng xoáy cùng trong biển sâu cái tia đồng dạng con mắt thật to nhìn nhau khi bom thuyền pha t o á i liền có thể nhìn thấy chiến hạm trong t i ệ m sách cái kia bị vô số xúc tu kết nối thân thể cơ bắp tăng vọt thân thể cũng biến thành so người mang tin tức còn khôi nô q u á i vật tên là bàn cổ q u á i vật mà ban cổ ngầm đầu nhìn về hướng trên bầu trời lôi vân thiếu niên người mang tin tức phần bụng đã bị đánh xuyên huyết đục ngay tại khép lại cao lớn người mang tin tức đầu lõm cũng ngay tại một chút xíu khôi phục cái này tồn tại kinh khủng đem trong mắt tất cả mọi người không thể chiến thắng người mang tin tức đánh bại mặc dù chiến đấu còn chưa kết thúc bàn cổ thanh â m trở nên rộng lớn giống như là từ thiên địa mỗi một góc chuyển đến đã lâu không gặp ổ đỉn lôi vân rúng giờ k h ắ c này chủ tịch thân thể trở nên càng thêm to lớn nửa người dưới của hắn đã biến mất không thấy gì nữa lít nha lít nhít xúc tu thay thế hai chân tất cả xúc tu đều là đến từ biển sâu phía dưới ánh mắt khổng lồ những xúc tu kia đâm rách ánh mắt cùng chủ tịch nhân loại thân thể dung hợp là một m thể to lớn huyết chi mắt là toàn bộ quái vật trung tâm mà vô số săn sát từ trong biển sâu nhô ra xúc tu thì là quái vật to lớn thân thể nhân loại ở trên chiến hạm lộ ra không gì sánh được nhỏ bé mà chiến hạm so với quái vật trong biển sâu thân thể cũng vô cùng nhỏ bé chỉ có trên bầu trời mây là có thể trên khí thế chống lại tồn tại có quyết tử c h i ý o d i n đến chiến trường sợ đầu sợ đôi tồn tại một cái chỉ muốn tại trong thế giới hiện thực quấy làm mưa gió đổ hai nhát cũng dám đến trước mặt ta làm càn cho dù đối mặt xong người mang tin tức lại thêm một cái o d i n chủ tịch cũng hồn nhiên không sợ o d i n cũng không nói chuyện chỉ là ngưng tụ lực lượng hạo kiếp cùng hạo kiếp ở giữa quyết đấu cũng đồng dạng khả năng tại trong nháy mắt quyết ra thắng bại chỉ bất quá tại trận này mạnh nhất lịch cũng người ở giữa quyết đấu trước khi bắt đầu còn có một cái nho nhỏ nhặt đệm tư lệnh khi thấy cái kia sớm đã biến thành váy vật chỉ chừa khuôn mặt quen thuộc kia chủ tích lúc tư lệnh ngu ngơ tại nguyên chỗ mở ra t cảm tư h ụ đ ợ c bạc trong đèn bàng lệnh ự c lúc. Hắn liền dự cảm lượng liền được. Nhưng Hắn h i dự t ự c cùng cùng lúc chẳng cảnh, cái hồn đang nhau cảnh, là hắn đau nhất không ngại. lệnh gì. tụ toái tâm thôi Tư phá hay để đau là là vì Sẽ bi thương nhìn xem chủ tịch trên mặt viết đầy bất lực hắn giống như là một đứa bé phạm vào trọng đại sai lầm có chút không biết làm sao nếu như là chính mình phạm sai lầm liền tốt tư lệnh nội tâm nghĩ như vậy nếu như là chính mình phạm sai lầm lời nói bốn giống phụ thân một dạng chủ tịch nhất định có thể đem chính mình kéo trở về rơi xuống làm hắc lực người biến thành quái vật hoặc là không ngừng phá hư trật tự những chuyện này dù là chính mình phạm vào chủ tịch cũng nhất định có thể đem chính mình mang về chính đồ tại tụ hồn đang phá toái trước đó hắn thật như thế tin tưởng thế giới này chúa cứu thế chính là chủ tịch dù là tại cùng đức nhĩ t h á p quyết đấu lúc đang nghe khẳng uy lời nói lúc hắn liền đã đoán được một ít khả năng có thể chỉ cần sự thật không có hiện ra ở trước mắt hắn liền vẫn tin tưởng chủ tịch bởi vì là nam nhân kia đem bọn hắn mấy cái dưỡng dục trưởng thành cũng bởi vì là nam nhân kia nói cho bọn hắn muốn thủ vệ thế giới này trật tự nước mắt từ tư lệnh trong mắt tràn mi mà ra tựa như là trận kia siêu cấp giáng lâm đến lúc từng cái đồng bạn cách mình mà đi lúc một dạ bốn lúc kia tư lệnh bất lực t h ú c t h i ế t hối hận lấy tại sao mình không đủ cường đại nhưng lúc đó tóm lại vẫn là có hy vọng bởi vì chủ tịch giải quyết hết thảy bởi vì chủ tịch còn sống liền nhất định có thể cho đồng bọn của mình sẽ không chết vô ích nhưng lúc này tư lệnh trong mắt một chút ánh sáng cũng không có vì cái gì sẽ là ngài đâu hà dạng viên xúc t à m ạ t bọn hắn đến cùng tính là gì thử vong của bọn hắn cùng ngài có quan hệ sao kỳ thật đã biết đáp ắ n nhưng tư lệnh hay là nhịn không được hỏi ra chỉ là âm thanh nhỏ bé giống như là đã mất đi khí lực lịch cũ b ằ n cổ chỉ là nhìn thoáng qua tư lệnh liền nhìn trở về bầu trời hào hải tử ngươi vì cái gì không nghe ta mà nói a ta không nỡ giết chết ngươi tựa như ta không nỡ giết chết khẳng uy ta đã tiếp nhận chính mình đổi một loại phương thức đi n h a n đón tương lai ta đã tiếp nhận tới thất bại nhưng ta chỗ bước về phía thành công nhất định rất khó bị các ngươi lý giải hiện tại ngươi quá sớm biết nói c h â n tướng đợi đến chiến đấu kết thúc một lần nữa trở thành con của ta đi lịch cũ bản cổ thanh n â m thậm chí còn lộ ra một chút từ bi p h ả n phất hắn hay là chủ tịch có thể tư lệnh chung quanh đã xuất hiện ngày xưa đồng bạn tư lệnh không muốn đồng đầu hắn thật cảm thấy đặt ở trên cổ loại kia cảm giác bất lực quá nặng quáo cứ như vậy túi đầu như cái đà điệu một dạng tùy ý vận mệnh dòng lũ trùng kích cũng không tệ chí ít không cần đi đối mặt cái gì nhưng hắn cuối cùng hay là ngẩng đầu lên trong hai mắt chỉ có phá toái cùng b i thương sau khi ta chết làm như thế nào cùng bọn hắn giải thích đâu thanh âm của hắn không còn yếu ớt ngược lại trở nên nghiến răng nghiến lợi đứng lên ta đến cùng nên như thế nào nói cho giới cựu tuyển bọn hắn ngài l à như thế nào tồn tại lịch cũ bàn cổ chỉ là khoát tay áo hắn không muốn lại để ý tới tư lệnh mà theo hắn thân thể làm ra động tác tư lệnh chung quanh tất cả khí tức phản phất động lại lực lượng của hắn vậy mà không cách nào thi triển những cái kia được triệu hoán ra ngày xưa đồng bạn biến thành bụi đất ngay tại không ngừng vỡ vụn bàn cổ bị bệnh bệnh rất nặng nhưng lịch cũ bàn cổ không có nếu như hoàn toàn tiếp nhận lịch cũ hình thái chính mình sẽ triệt để biến thành v á i vật nhưng tiếp nhận càng nhiều lực lượng liền càng mạnh lực lượng kinh khủng để lịch cũ bàn cổ chỉ cần nhìn một chút liền có thể triệt để chấn n h i ế p một vị thiên nhân cảnh cường g i ả tối đỉnh không giống với tần trạch có người mang tin tức lĩnh vực trợ giúp ban giám đốc người thứ hai tư lệnh ngay cả phản kháng lực lượng đều không có để cho ngươi chế g i ước ổ đỉn các hải tử của ta luôn luôn không hiểu ta nhưng ta nghĩ ngươi là biết ta chỉ là ngươi không phải không hiểu mà là không tán đồng lịch cũ bản cổ ngữ khí tràn đầy lòng cảm giác mặc dù thanh em rộng lớn ở thiên hải ở giữa quanh quần nhưng ngữ khí lại có vẻ cực kỳ nhẹ nhõm giờ này khắc này cao lớn người mang tin tức cùng thiếu niên người mang tin tức cũng khôi phục hơn phân nửa bọn hắn có thể tiếp tục tham chiến nhưng lại cũng không có làm như vậy đối với hai người mà nói cứu vớt tần trạch hành động xem như thất bại cũng coi là hoàn thành tần trạch lựa chọn tự thiêu mà chết sứ mạng của bọn hắn đã kết thúc sau đó là anh linh điện ngũ thần trí giả ổ đ ì n cùng anh linh điện người mạnh nhất bản cổ quyết đấu đây không phải là bọn hắn nên can thiệp người mang tin tức thân ảnh tại một chút xíu giảm đi lần này bọn hắn không còn l ạ như là trước đó một dạng n g n bước ung dung bộ pháp rời đi mỗi một bước đều sẽ có siêu viễn cự ly chuẩn bị lần này bọn hắn chỉ có thể lựa chọn chật vật rời đi dùng thuần túy h nhất lực lượng không gian không lo được bất luận cái gì d á n g vẻ tư lệnh bị khống chế lại người mang tin tức rời đi bây giờ liền chỉ còn lại có ổ đình cùng bàn cổ ta chưa bao giờ thắng nổi ngươi ổ đình rốt cục mở miệng tiếng như lôi đình nhưng lần này ngươi tựa hồ có hẳn phải chết giấm nộ ngươi tại vì nữ o a tranh thủ thời gian ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta bàn cổ đáp lại ổ ta không nguyện ý là trở thành lịch cũ sinh vật bị sa đ o ạ trị thần chỗ bài bố ta cũng không tin nữ hoa thật có thể giết chết sa đ o ạ trị thần nhưng nếu như nhất định phải làm ra lựa chọn tại sa đọa ngươi cùng nữ hoa ở giữa tuyển ta nguyện ý tin tưởng nàng mấy câu nói ấy đằng sau trên bầu trời lôi vân trong vòng xoáy một cái do lôi điện ngưng tụ siêu cấp to lớn quả đen xuất hiện lôi điện màu đen tựa như là hỏa diễm cũng có nghiệp hỏa nói chuyện diệt thế lôi đ ỉ n h hạ xuống cái kê hắc lôi quả đen lấy hủy thiên diệt địa tư thái giáng lâm hướng phía biển sâu lao xuống ngươi lấy được tiến bộ rất lớn ô đỉn cái này rất không tệ rất không tệ lịch cũ bàn cổ giang hai cánh tay lại giống như là hoàn toàn không thèm để ý ô điền một k í c h mạnh nhất nhưng ngươi cũng không biết ta là sa đoạn trị thần vật chứa ta đã từ sa đoạn lịch cũ chúa tể nơi đó biết được trở thành lịch cũ chúa tể mới đường tắt mặc dù còn cần một ít gì đó cũng không có mới đường tắt ô điền rất rõ ràng xem như là lịch cũ chúa tể sau khi thất bại khi đen trắng hai đầu đường tắt đều thất bại bàn cổ liền làm ra sa đoạn lựa chọn muốn trở thành sa đoạn lịch cũ chúa tể mà nguyên bản những vật kia có thể từ tần trạch trên thân thu hoạch nhưng tần trạch dùng tử vong đến phát động âu dã tử đồng hồ bỏ túi năng lực thoát đi chiến trường đi hướng không cũng biết địa phương cái này để lịch cũ b à n cổ vô cùng phẫn nộ nhưng hắn còn có thể bảo trì lý trí là bởi vì trở thành mới sa đoạn lịch cũ chúa tể những cái kia tất yếu đồ vật cũng có thể từ nữ hoa trên thân thu hoạch tần trạch chạy nhưng b à n cổ rõ ràng nữ hoa còn tại sa đoạn thần miếu ô đi lúc này chạy đến b à n cổ cũng hiểu biết dụng ý là nữ hoa tranh thủ thời gian vì cái gì không thể cùng thiên chiếu dứt xì va m ư t dạng đi mở con đường của mình mà muốn tới ngăn cản ta đây hát lôi tối quạ đã giáng lâm vô số dòng điện đã bắt đầu ảnh hưởng trong vùng biển sinh mệnh như cái này lôi đ ỉ n h to lớn chân chính rơi xuống trên thân vô luận cỡ nào cường hãn thân thể cũng đều sẽ hủy diệt nhưng bàn cổ hay là tấm kia mở hai tay thư thái không gì sánh được thư giãn mà hắc lôi tối q u ạ n cũng dừng lại s ắ c thực tới nói không phải dừng lại mà là lôi điện thế mà đang không ngừng tiêu tán nhà vật lý học cùng nhà hóa học lực lượng đang can thiệp lấy lôi điện hình thành nguyên lý lực trường cùng từ trường bắt đầu hỗn loạn vật chất cũng tại bàn cổ phía trên bắt đầu không ngừng nhân diện ta nói qua ô đỉn ngươi chưa bao giờ chiến thắng qua ta cũng không có khả năng chiến thắng ta dùng một tia chớp không giết chết được ta n g ư y i n ê n suy tính không phải nhiều hơn mấy đạo l ô i điện mà làn nên sử dụng cao hơn quy tắc tồn tại tựa như dùng tên nọ cùng cường h ã n nhất tiên tiến xuống ống so sánh nếu như muốn siêu việt xuống ống cũng không phải là ống tên bên trong càng nhiều mũi tên là được rồi đến từ nguyên lý phương diện tiến hành tiến hóa ô đ ì n h lực lượng từ rất nhiều năm trước bắt đầu liền đối với bản cổ vô hiệu tựa như là nhà vật lý học cùng nhà hóa học song trọng tổ hợp đối thiên văn học gia sinh ra trên chức nghiệp áp chế lịch cũ bản cổ dù sao cũng hơi thất vọng hắn cảm thụ được ô đi mạnh lên có lẽ thật có thể tại cuộc tỉ thí này bên trong để cho mình hai mắt tỏa sáng nhưng bây giờ hắn phát hiện ổ đỉnh chỉ là trở nên khí lực lớn không chút nào cân nhắc cải tiến chiến đấu phương thức hắn cảm thấy không thú vị tất cả lôi điện tại thời khắc này hóa thành hư không bốn những cái kia từ trong biển sâu nô ra cao vút trong mây các xúc tu bắt đầu cùng b ã o đâm vào t ầ n g mây nguyên bản màu đỏ như máu trời đã bị lôi vân ngăn trở nhưng theo ổ đỉnh một kích mạnh nhất rơi xuống lôi vân đã mầm manh mà tiếp lấy đến xúc tu tiến công càng làm cho đám lôi vân này bị quấy làm nát bét bầu trời nhan sắc lại một lần biến thành màu đỏ như máu ngươi không ngăn cản được ta ta sau đó liền sẽ đi sa đoạn thần miếu lấy đi nữ o a tính mệnh thế giới này cũng chỉ có bàn cổ có thể tiến về cái chỗ kia dù sao hắn mới là cái thứ nhất chân chính đặt chân qua nhân loại ở đó có thể trên bầu trời lại chuyển đến ổ đình thanh âm bàn cổ người không đi được thanh âm đã lộ ra mấy phần suy yếu bàn cổ khe nhúm mày đột nhiên hắn phát hiện trong tầm mắt cảnh tượng bắt đầu bóp méo ánh sáng bắt đầu vặt m è o phản p h ấ t bị đồ vật nào đó hấp dẫn bàn cổ rất nhanh phát hiện vật kia đó là một viên quan g cầu màu đen rất nhỏ bé tại mênh mông như vậy bên trong chiến trường một viên bóng bàn lớn nhỏ điểm sáng màu đen xuất hiện căn bản khó mà bị chú ý tới nhất là quan cầu màu đen nguyên bản giấu kín tại con quả màu đen bên trong nguyên lai cái k i a đạo lôi chỉ là đánh nghi binh bàn cổ rất hy vọng ổ đ ỉ n có thể xuất ra chút thủ đoạn đến nhưng khi ổ đ ỉ n chân chính xuất ra ngay cả hắn cũng khó có thể ứng phó thủ đoạn lúc lại cảm nhận được kinh sợ trên mặt của hắn cuối cùng không có loại kia thông rong viên quan cầu kia ngay tại không ngừng bị lớn kỳ thật nó sớm nhất chỉ có lớn cơ móng tay nhưng hạ xuống trong quá trình theo hắc lôi không ngừng bị tan ra bốn nó cũng đã hấp thu không ít chung quanh đồ vật bắt đầu không ngừng mở rộng lại càng lúc càng lớn mở rộng tốc độ còn càng lúc càng nhanh càng ngày càng nhanh chóng thật đáng tiếc ta không giết được ngươi nhưng ngươi cũng đừng hỏng ngăn cản nữ o a ô đình thanh âm mang theo vô tận ra rời nhưng cũng có chút thoải mái cái này quyết tử một k í c h lịch cũ bàn cổ cuối cùng vẫn là đánh giá thấp uy lực của nó nhân diệt lô đen xuất hiện trên thế giới này cái này đương nhiên không thể nào là chân chính lô đen nếu không đừng nói bóng bàn lớn nhỏ cho dù làm ảnh như bụi bặm cũng tuyệt đối không phải bất cứ sinh vật nào có thể tiếp nhận nhưng cho dù là nhà thiên văn học lực lượng sáng tạo hơi đen động cũng đủ để cải biến chiến cuộc đây mới là ổ đ ì n chân chính sắt c i ê u lịch cũ bàn cổ trên khuôn mặt b ỗ n nhiên hiện ra g i y rụa tại hắn cảm thấy phẫn nộ cùng sợ hãi trong n g a y mắt hắn vậy mà làm ra kỳ quái cử động hắn trước tiên không có lựa chọn đường nối mà là đem lực lượng nào đó rơi xuống k h ẳ nghi cùng tư lệnh trên thân l ô đen bắt đầu cấp tốc quyết tán càng lúc càng lớn xúc tu nước biển chiến hạm đến từ bản cổ thân thể đều đang không ngừng bị hút vào vòng xoáy màu đen bên trong không chỉ là bản cổ cũng có từ cấp ba rơi xuống cái nào đó thân ảnh cùng đạo thân ảnh kia phía trên bốn thần m â bầu trời quang ảnh thế gian hết thệ đều tại bị hút vào đây mới thật sự là diện thế hạo kiếp chi lực ô đ ì n anh linh điện ngũ thần bên trong tuổi tác d à i nhất tồn tại cái này có chút thủ cựu lão nhân từ đầu đến cuối không có lựa chọn chính mình tấn thăng con đường hắn luôn luôn có chút chăn trở mặc kệ là nữ hoa bàn cổ bọn hắn đều tại dung cảm làm ra lựa chọn nhưng ổ đ ì n không có hắn cũng từng nghĩ tới ngay tận thế tới lúc hết thể sẽ như thế nào p h á thoái cũng nghĩ qua bọn hắn sáu người đến cùng ai sẽ là cái thứ nhất tấn u đạo có lẽ là thiên chiếu hắn làm nhiều chuyện bất nghĩa luôn luôn dùng người sống đến thí nghiệm có lẽ là xí vạ hắn bảo hổ đ ư ra kết cục kỳ thật đã được quyết định từ đâu lại hoặc là nữ hoa Cái cuồng c điên tiểu này lộ ra ô nương, tựa hồ luôn luôn tin tưởng vững chính tựa hồ chắc m ì n h là đúng. Dù là lại đúng. Dù chỉ u nguy luôn luôn tuân y vậy, ệ triệt. n nhận định liền sẽ không hoán không hối con、triệt. Người như dàng hiểm, hối đạo. sẽ rất dễ dàng tuấn đạo. Tổ đỉnh chỉ muốn còn sống thiên phú xuất chúng để hắn đăng lâm đến ngũ thần giai đoạn có thể nói là bản cổ phía dưới mạnh nhất hắn đương nhiên cũng có tư cách lựa chọn con đường của mình đi tấn thăng làm chân chính thần hắn thậm chí nghĩ tới có lẽ những cái kia ngoại thần điểm lực lượng phải đi thăm dò nhưng hắn không có phóng ra một bước kia bây giờ ô đ ì n thân thể tại một chút xíu tiêu tán cái này nhân diện hết thể lỗ đen hắn biết rõ rất không chết bản cổ hắn cũng không biết làm như vậy có đáng giá hay không đến có lẽ chính mình thật sẽ chết ở chỗ này có thể giờ phút này ô đ í n lại có một loại thoải mái phản phất lần thứ nhất chiến thắng nhân vật không thể chiến thắng ta nhìn thấy ta không tương lai của mình nhưng ít ra ta có thể đi che giấu một sai lầm không nghĩ tới ta thế mà đổi ra ngoài chương hai trăm tám mươi sáu tội nhân chơi cùng b i ể n tại đứt gãy thật nhỏ lô đen đem hết thể nhân diện qua g i a trình này kéo dài cực kỳ lâu đến mức thiên hòa hải đều xuất hiện nát vấn thựa như một quyền nện ở trên gương sẽ xuất hiện cắt đứt vết tích bầu trời cùng hải dương cũng xuất hiện nhưng vết tích này đang từ từ chữa trị rất chậm c h ạ m trung tâm chiến trường không gian khúc giống hóa cũng tại dần dần biến mất lại qua thật lâu vài giờ sau k i a s á n g từ trước tới giờ không quy luật vặt mẹo biến thành đường vòng cung nếu như từ khoảng cách rất xa nhìn lại sẽ phát hiện trung tâm chiến trường hải dương tạo thành một mặt núi t h ư ợ n h ư sa mạc trồng gấp thành cồn cát cái này cồn c á t tại dần dần tan giã trở nên bằng p h ẳ n g mặc kệ là trước kia vết rách chữa trị hay là đến bây giờ cồn cắt bị vớt lên trời cùng biển sen lẫn cảnh tượng đều lộ ra không gì sánh được tính mịch thời gian còn tại không khô trôi qua lại là vài giờ sau cỗ này t ĩ n h mịch rốt cục bị triệt để đánh vỡ vô tận phong bạo lôi điện nước biển đ ỗ n g nhiên từ rất nhiều trong cái khe xuất hiện tựa như là một con quái vật nó thôn vệ thiên hòa hải sau đó nhấm nuốt thành vô số mảnh vỡ bốn khả thiên cùng b i ể n quá mênh mông nó c h u n g b i là cảm thấy thôn vệ không xuống sau đó phun ra cái này một n u ố t quá trình lộ ra t ĩ n h mịch thậm chí có loại phá toái mỹ cảm nhưng cái này phun một cái lại là không có chút nào mỹ cảm tất cả ánh sáng phong bạo lôi điện nước biển còn có bằng bạc lịch cũ người năng lượng bốn như là phong bạo một dạng quét hướng từng cái địa phương khác nhau hạo kiếp cường giả xá sinh một kích tự nhiên là cường đại nhất hạo kiếp trường hạo kiếp này tại phun r a nuốt và o ở giữa giáng lâm bốn bể hải đ ả o sẽ lọt vào tính hủy diệt đ ặ c kích mà xa xa những cái kia ven biển thành thị sẽ bị lượng lớn nước biển xâm nhập chắc hẳn sau ngày hôm nay sẽ có rất nhiều báo cáo tin tức trước nay chưa có biển động cùng phong bạ ẩn hiện nhân d i ệ t lô đen dư uy đang khuyết tán hướng toàn bộ thế giới bảy tháng năm hai mươi năm tháng kỷ vị ngày tân vị nghi kết hôn xuất hành quét dọn dọn nhà hợp cưới đính hôn chuyển tân phòng cầu phúc tế tự kị động thổ an táng tư lệnh tỉnh lại thời điểm là một ngày mới vừa tới tới thời điểm hắn chỉ cảm thấy toàn thân tất cả xương cốt đều phản g phất vỡ vụ đại não cũng là trống rỗng hắn bắt đầu ho kịch liệt cơ hồ tất cả đều là bằng vào bản năng qua hồi lâu hắn mới dần dần khôi phục ý thức một chút hình ảnh xuất hiện ở tư lệnh trong đầu chủ tịch hán hán chết trong đầu hình ảnh là vô tận đen kịt chủ tịch thân thể tại bị một mảnh màu đen bao phủ sau bắt đầu không ngừng phá thoái cùng vạt mẹo giống như là bị cưỡng ép thu nhỏ hấp thụ tiến một nơi nào đó tại trong quá trình này thân thể đã triệt để bị đánh loạn thành vô số bộ phận bốn loại tình huống này c tư, tư lệnh quần áo trên người sớm đã hoàn toàn biến mất hắn hiện tại là chân chuồng có lẽ như vậy cũng tốt tư lệnh rất có một loại nhân sinh của ta có lẽ khởi động lại cảm giác tại một tòa khả năng vĩnh viễn sẽ không có ai tới trên hòn đảo không mảnh vải như là giã nhân một dạng còn sống không cần mơ mộng chính mình các đồng b ạ n chết đến cùng phải hay không chuyện tiếu lâm không cần n g h ĩ trận kia siêu cấp giáng lâm có tồn tại hay không âm n h ư u bốn cũng không cần m u ố n chủ tịch nhân vật thiết lập có phải hay không sụp đổ cái gì đều không cần m u ố n chạy không hết thảy còn sống là được có thể tư lệnh loại ý nghĩ này rất nhanh bị một tiếng kêu gọi đánh vỡ tư lệnh một cái khác không mảnh vải trần chuồng nam nhân xuất hiện hắn có nồng đậm lông n ự c rất có vài phần người nga cảm giác thanh âm này tư lệnh không ngoài ý m u ố n là ái đức hoa khảo y nhìn thấy đề đăng nhân cũng giống như mình thế mà để trần lúc xuất hiện tư lệnh mới đột nhiên ý thức được một vấn đề tư lệnh quá tốt rồi đây không phải địa ngục a ta bàn cổ đây không phải địa ngục khả n g Uy mặc dù là người phương tây nhưng là hắn không tin sật tin bàn cổ trên thân ngay cả một chút xíu quần áo cũng không có ánh sáng từng cái từng cái xuất hiện để khả n g Uy có một loại lao tử bị trở lại nhà máy sửa chữa cảm giác cho nên trong nháy mắt đã cảm thấy đây là đang địa ngục nhưng hắn thấy được tư lệnh mới ý thức tới đây không phải địa ngục không cô độc địa phương coi như không lên địa ngục tư lệnh thì tại câu nói này bên dưới mới ý thức tới ta không có chết khả nghi không có chết ta cũng không có chết như vậy chủ tịch lại thế nào khả năng sẽ chết nhân diệt lô đen tư lệnh đương nhiên nhớ kỹ năng lực này ngũ thần ố đỉn lại có thể phóng thích đáng sợ như vậy đồ vật cái này cần thua thiệt là h ạ i vực nếu như là tại nhân loại thành thị bốn rất khó tưởng tượng cất dấu đại lượng có thể đốt vật thành thị tại lô đen pha toái bắt đầu phun ra hấp thu đồ vật thời điểm sẽ đối với một tòa thành thị thậm chí xung quanh mấy tòa thành thị tạo thành đáng sợ đến bực nào tai nạn đây mới là hạo kiếp chân chính hạo kiếp nhưng lúc này tư lệnh cảm giác mình thân thể mặc dù pha toái lấy đối diện khẳng uy cũng không tốt làm bốn nhưng bọn hắn cũng còn, còn sống đây không phải mã gạ đương nhiên sẽ không xuất hiện có khói vô hại định luật hạo kiếp cường giả xá sinh một kích không có giết chết bất luận kẻ nào cái này tựa hồ có chút buồn cười cho nên tư lệnh lập tức liền nghĩ đến khả năng nào đó tính hắn không nhịn được phía sau l ư n g phát lệnh tư lệnh cùng khảng uy đều không thể động đậy thân thể triệt để pha toái h hai người không có chết đã là kỳ tích hai người mặc dù có thể nhìn thấy đối phương cũng có thể giao lưu bốn nhưng bọn hắn thật trừ đầu phân cổ địa phương khác xem như vật lý trên ý nghĩa nát ấu hai người không có khả năng động cũng chỉ có thể tại hải đảo biên giới trở lấy giống hai bộ bị hải lưu vọt tới trên đảo thi thể tư lệnh nội tâm nổi lên sợ hãi bởi vì một cố khí tức quen thuộc hiện ra đến hai người gian nan nhìn về phía hải đảo biên giới một cái khôi ngô nhưng lại mang theo một mặt thương xót cùng nhau nam nhân xuất hiện hắn giống như là trong phim ảnh á đặc lan đế tương người từ trong biển từng bước một đi đến trên bờ phía sau người đàn ông này liên tiếp vô số xúc tu những xúc tu này nguyên bản tại ảo hạt nhảy lên nhưng bây giờ tựa như là k h ú c á t nhỏ xuống lấy nước biển nhưng cũng lộ ra một loại phảng phất héo rút bệnh trạng cảm giác tư lệnh trừng to mắt nhìn xem nam nhân này bàn cổ. Sắc thực tới nói, gọi lịch cũ bàn cổ khi lịch cũ bàn cổ thời điểm xuất hiện tư lệnh cảm thấy hết thể vấn đề đều muốn minh bạch không phải mình cùng khẳng uy vận khí tốt hoặc là mạng lớn ư bốn mà là mình cùng khẳng uy bị chủ tịch phù hộ đây là như thế nào một con quái vật Odin còn sống hay không tư lệnh không rõ ràng nhưng nghĩ đến Odin một cách kia cho dù là hạo kiếp cảnh cừng giả cũng tuyệt đối khó mà ngăn cản bởi vì dù là chỉ là phong thích cũng sẽ trả một cái giá thật là lớn thống chi năng lực kia là sẽ tác động đến tự thân loại này kinh khủng năng lực tư lệnh tin tưởng đội ngũ thần bên trong bất kỳ một cái nào thậm chí mấy cái khả năng đều sẽ bị giết chết nhưng hắn không có chết khảng uy không có chết chủ tịch cũng không có chết đây hết thảy đều bắt nguồn từ chủ tịch l ấ y sức một mình cưỡng ép kháng trụ ổ định một k í c h lại không m ẹ n vẹn kháng trụ còn có thể có dư lực bảo vệ mình cùng khảng uy đây mới thật sự là quái vật hắn đến cùng đã cường đại đến loại trình độ nào tư lệnh gian nan nhìn về phía chủ tịch khảng uy cũng không biết nên lấy loại nào diện mục đi đối mặt chủ tịch hắn đến cùng tại sao muốn cứu chúng ta ý nghĩ này xuất hiện tại hai người trong đầu tư lệnh nhịn không được đang suy nghĩ hẳn là chủ tịch kỳ thật còn có nhân tính lịch cũ hình thái không có triệt để thôn vệ hắn hoặc là chủ tịch khống chế lịch cũ hình thái khả n g uy là biết thành thần đường tắt nói chuyện cho nên khả n g uy đang suy nghĩ chẳng lẽ lại chính mình sai chủ tịch đã khống chế lịch cũ hình thái đi ra đột phá đến lịch cũ chúa tể mấu chốt nhất một bước kia trong hai người tâm t r ờ mong rất nhanh bị dội tắt lịch cũ bản cổ đã đi tới hải đảo hắn nhìn về phía cách đó không xa ngã trên mặt đất không thể động đậy hai người nói ra chuyện của ta còn cần một cái tư lịch có thể phục chúng người giúp ta phụ trợ ta nguyên bản tần trạch thân thể liên đầy đủ giải quyết hết thể phiền t o á i đáng tiếc ta không có đạt được lịch cũ bản cổ thanh nhâm cũng lộ ra cảm giác suy yếu ô đình thật sự là bị ta xem thường không nghĩ tới ta cũng sẽ phạm ngạo m ạ n chi tội ha ha ha ha ha ha ha ha ha. lịch cũ bàn cổ tiếng cười dần dần buông thả nhưng vẫn là h ư u khí vô lực h á n thương rất nặng rất nặng rất nặng ý nào đó tới nói ồ đình xem như thật đánh bại hắn nếu như không phải lịch cũ hình thái có linh hồn phương diện hiệp nghị tại nếu như không phải lỗ đen chỉ có thể vật lý phá hủy chính mình muốn mình đã chết nhưng dù là như vậy lịch cũ bàn cổ cũng tại trong một đoạn thời gian rất dài không cách nào cùng đồng tốc cường giả quyết đấu giết chết nữ hoa lấy đi nữ hoa trên người một ít gì đó đã trở thành ý nghĩ x ằ n b ậ Chí ít tại triệt đình ể khôi không phục trước đó, là không thể nào thực hiện. Ô hoàn thành nhiệm vụ của hắn lịch cũ bản cổ không còn cảm khái ồ đình đáng sợ hắn công nhận đây là một cái đáng giá tôn kính đối thủ đồng thời hắn cũng rõ ràng chính mình một khi khôi phục như vậy về sau tuyệt đối không thể coi thường một cái có xá sinh giác ngộ hạo kiếp cảnh cực giả dưới mắt lịch cũ bản cổ nói ra ta cần một lần nữa chấp trưởng công ty ta cần trong công ty có có thể chứng minh một ít chuyện người tư lệnh ngươi là ta bồi dưỡng trung thành nhất hải tử trong mắt ta ngươi chính là của ta trưởng tử ngươi nhất định sẽ trợ giúp ta đúng hay không lịch cũ bàn cổ vừa nhìn về phía ái đức hoa khẳng uy khẳng uy ngươi là ta nhiều năm hào hữu giá trị của ngươi tại ta chỗ này chính là ta nhân tính neo điểm ta không nguyện ý giết ngươi ta cũng nguyện ý trọng dụng ngươi c h ỉ ít tại trước đây không lâu ta là thật nghĩ như vậy cho nên ta rất xoắn suýt hẳn là g i ế t trong các ngươi cái nào các ngươi không có bị lỗ đen chính diện đánh trúng chỉ là bị dư ba t r ù n g kích vậy cũng là ổ đình cố ý thả các ngươi một ngựa nhưng dù vậy các ngươi cũng nên triệt để chết đi mới đối tư lệnh khẳng uy là ta cứu được các ngươi bàn c ậ n ữ khí mang theo vài phần bi thương nhưng ta phải tiếp nối nói cho các ngươi biết hai người các ngươi bên trong chỉ có một người có thể sống nguyên bản ta không nghĩ rõ ràng cho nên muốn lấy hai cái đều cứu tư lệnh cùng khảng uy đều là cảm giác được các hàn sự sợ hãi ấy cảm giác dọc theo xương sống lan tràn hướng về phía đầu trước đây không lâu tất cả huyễn tưởng cùng chờ mong đều tại thời khắc này phát thoái trước mắt người này không phải chủ tịch chủ tịch đã không còn tồn tại lịch cũ bản cổ tiếp tục dùng bi thương ngữ khi nói ra nhưng ta bây giờ muốn xem rõ ràng hai người các ngươi đến cùng ai muốn chết ai có thể sống tư lệnh cũng không thèm để ý tử vong ngược lại là khảng uy rất muốn sống xuống tới nhưng bọn hắn mặc kệ để ý không thèm để ý đều không thể động đậy lịch cũ bản cổ rất suy yếu có thể giết chết một cái đã chết hơn phân nửa đều đã mất đi thân thể quyền chi phối người vậy cũng dễ như t r ở bàn tay dễ như t r ở bàn tay tư lệnh từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta trợ lý ngươi cũng vẫn như cũng là ban giám đốc người thứ hai nếu như ngươi cảm thấy có cần phải ta thậm chí có thể cho ngươi có được điều động âu mẹ dạng n ô n ngữ quyền hạn từ hôm nay trở đi ngươi phải hiểu được một sự kiện tại sắp đến trong gió lốc chúng ta là duy nhất chính nghĩa tồn tại khả nghĩ đầu đã bị lịch cũ bản cổ bóc nát tư lệnh nhìn xem chủ tịch giết chết đã từng chủ tịch bằng hữu tốt nhất nhìn đối phương trên mặt loại kia hời hợt để cho người ta buồn nôn g i ả từ bi đông n h â n cười chết hẳn là chính mình mới đúng nguyên lai chủ tịch l à như vậy một nhân vật sinh không thể luyến tư lệnh chỉ hy vọng lịch cũ bản cổ có thể giết chết chính mình nhưng hắn sẽ không chết hắn cũng không thể nào lựa chọn tại tuyệt đối lực lượng t r ê n lệnh trước mặt hắn ngay cả tử vong cùng lựa chọn đều làm không được chúng ta là duy nhất chính nghĩa tồn tại chúng ta tại thủ vệ thế giới này mà tân trạch nữ ba ổ đình đều là tội nhân đều là thế giới này nhất định phải xóa đi tồn tại con của ta người a là ta trở thành thế giới duy nhất chính nghĩa người chứng kiến cùng tiên độc người tư lệnh có thể nói ra nói nhưng hắn không nói gì chỉ là hai mắt đỏ bừng trừng mắt chủ tịch hắn đại khái hiểu chỉ sợ sau ngày hôm nay tần trạch liền sẽ trở thành công ty tội nhân tần trạch có lẽ đã chết nếu như chết cũng sẽ rơi cái tà ác thanh danh nếu như không có chết như vậy lịch cũ bản cổ tính toán tính toán chỉ sợ là muốn để tần trạch tại trong thế giới hiện thực không có nơi sống yên ổn khẳng uy chết tại phản đồ trên tay tư lệnh con của ta ngươi sẽ nói cho tất cả mọi người cho tướng đúng không lịch cũ bản cổ nhìn về phía tư lệnh hắn cũng không có trông cậy vào tư lệnh có thể nghe mình hắn chỉ là đem ngón tay mò về tư lệnh c á i chán tần trạch cùng nữ hoa đều là lịch cũ bản cổ muốn giết chết người nhưng bây giờ hắn quá hư nhược ô điên mang tới phá hư khổng lồ là nữ hoa thắng tới thời gian bất quá dù là tại triệt để khôi phục trước đó lịch cũ bản cổ sẽ không đông tha cho đánh giết nữ hoa dù sao thế giới này không phải chỉ có chính mình có thể giết chết nữ hoa ta đem một lần nữa chấp trường hết t h ể quyền lực phát động hết t h ể có thể phát động lực lượng đi diệt sắt vật cản của ta người tám lịch cũ thế giới nơi không biết mang tần trạch mở hai mắt ra thời điểm nhìn thấy chính là bao phủ tại sương mù màu trắng bên trong có chút mông lung kiến trúc hắn quay đầu phát hiện chính mình nằm tại trên đường cái Sắp thực tới nói là nằm tại một đầu rổ sợ giặt trung tâm thiêu đốt kịch liệt thống khổ tại ý thức khôi phục sau bắt đầu từng điểm từng điểm đi theo khôi phục hắn cố nén đau đớn tựa hồ ý thức được đây là cái nào địa phương bởi vì chu bạch du đã từng dẫn hắn tới qua nơi này cũng là ở thời điểm này tần trạch chợt nghe nữ hải tiếng khóc thanh âm kia đến từ phương xa rất mờ mịt nhưng lại không hiểu cho tần trạch một loại cảm giác quen thuộc đau đ ớ n của hắn trong nháy mắt này bị áp ch hắn cố nén thân thể khó chịu bỏ lên lúc này t ầ n trạch đã bị n g h i ệ p hỏa nấu mì mắt toàn không phải toàn thân không có một khối thì ngon hắn không lo được những n à y chỉ là không ngừng đi theo cảm giác đi hướng phía cái kia tiếng khóc tới gần nhưng hắn tốc độ rất chậm rất chậm rất chậm đến mức đi một hồi lâu vẫn chưa ra khỏi rồ sơ rát mà lúc này đây tựa hồ có mấy cái thanh âm lại xuất hiện đông nam tây bắc rồ sơ rát hắn đang hướng về bắc đi phía bắc là ai phần mộ tới đến phía nam đi không đến phía đông phía đông phần mộ bối phận cao hơn những âm thanh này dần dần ồn ào đứng lên để tần trạch có chút đau đầu bởi vì tiểu nữ hài tiếng khóc tựa hồ bị những âm thanh này phủ lên hắn đột nhiên gầm thét ồn ào quá tất cả yên lặng cho ta chăm s ô n g thị cái nào đó rổ sờ dạn lập tức liền an tĩnh lại chỉ có tần trạch tiếng gầm g ừ đang không ngừng q u a n quẩn hôm nay chỉ có một chút như thế say rượu bên trong trạng thái phi thường không tốt Trưng trí thân trí Thị là một tụ tập, tổ Xuyên anh linh nơi tụ tập. nơi này là chân chính anh linh điện. Bàn hái. Bách chức cái cổ của là là đem sở dĩ chiến lược đỉnh phong nhất người thường thường là cái thứ nhất đến nào đó phiến đại môn trước người bốn nhưng hết lần này tới lần khác là người như vậy lại đẩy không ra cánh cửa kia cái thứ nhất thông qua vạn kiếp bất phục cái thứ nhất tiến vào x a đoạn thần m i ế u cái thứ nhất đi vào bách xuyên thị biên giới bốn bàn cổ là tất cả trong lĩnh vực trước hết nhất chạm đến bức tường ngăn cản người kia nhưng hắn lại không cách nào thông qua bất luận cái gì bức tường ngăn cản mà tân trạch cái này bàn cổ có thể tùy ý bóp chết tồn tại thậm chí tần trạch tại bàn cổ trước mặt ngay cả chết làm không được có thể hết lần này tới lần khác tần trạch có thể có được bàn cổ không lấy được đồ vật chu bạch du tự mình mang theo tần trạch tiến về bách x u y ê n thị nguyên bản định là tần trạch lộng đến bách x u y ê n thị tiến vào tư cách lại không muốn ngay cả một bước này đều không cần tần trạch bản liền có thể tiến vào bách x u y ê n thị trên người hắn có nhân quả tri hoàn bách x u y ê n thị có vô số anh hùng linh hồn hối hận anh hùng không chết chính là như thế cái thuyết pháp những linh hồn này hối hận cái gì cũng không làm được cũng không có đủ bất luận cái gì tiền t r ạ m hệ hoặc là lịch cũ hệ lực lượng nhưng chúng nó có thể phát ra âm thanh những âm thanh này chính là tần trạch trước đây không lâu nghe được thanh âm lựu giữ bên trong thậm chí còn có lăng hàn tô thanh âm chỉ là tần trạch nhận không ra bọn hắn không có đủ ý thức hoặc là nói không có đủ hoàn chỉnh ý thức chỉ là ngẫu nhiên có thể làm ra chỉ dẫn thậm chí cùng tiến vào bách xuyên thị người n ố i thoại nhưng đại khái mấy phút nữa hối hận liền sẽ biến mất một lần nữa tạo ra không có trí nhớ lúc trước tần trạch không để ý đến hối hận hắn đại khái có thể đoán được nơi này thanh âm đều là những cái kia cường đại bách xuyên thị dân thanh âm ai không muốn làm cái bách xuyên thị dân đâu bất quá hắn hiện tại chỉ muốn tìm kiếm cái kia tiếng khóc tần trạch thân thể xem như sắp chết trạng thái đi đường rất chậm trước thiêu thống khổ lúc này để h ắ n đầu ó c rất không thanh tình hắng đang c một bên thuận tiến g khóc đi đến một bên thời gian dần trôi qua tại thống khổ to lớn bên trong tần trạch lý xem rõ ràng một ít chuyện những cái kia nguyên bản không thế nào minh bạch địa phương tựa hồ bởi vì bách xuyên thị thời không đặc thù vị trí để tần trạch sáng tỏ thông suốt dù là đầu góc không thanh t ỉ n h nhưng cũng cảm giác rất nhiều thứ nghĩ đến là thế nào một chuyện thì ra là thế ta có thể còn sống sót là bởi vì âu g i ã tử đồng hồ bỏ túi hắn đã nói với ta đồng hồ này sẽ để cho thoát ly trí tử hoàn cảnh nhưng lại không phải để cho ta trở lại quá khứ cái nào đó tiết điểm xác thực tới nói bách xuyên thị là một cái thời gian khái niệm địa phương rất kỳ quái cho nên mới niệm biểu loại khái cần dùng đến biểu loại này khái niệm đồ vật. âu g i ã tử ngay từ đầu liền kế hoạch để cho ta có một cái tiến vào bách xuyên thị con đường mà chu bạch du thì kế hoạch cho ta tiến vào bách xuyên thị tư cách con đường cùng tư cách đều có ta tự nhiên là tiến nhập bách xuyên thị tần trạch đống nhiên rất lo lắng âu g i ã tử bởi vì tại chiếc chiến hạm kia trong tiệm sách tần trạch tại người mang tin tức trợ giúp bên dưới thấy được rất nhiều liên quan tới tương lai đoạn ngắn trước đó hắn giải đọc không được cảm thấy rất kỳ quái nhưng lúc này hắn đã có thể giải đọc những cái kia đoạn ngắn bàn của mớn nhờ thân thể của ta làm vật chứa một khi suy nghĩ minh bạch điểm này tại trong n tương lai kia n g tần trạch t c nghiễm h c nhiên y thoát. c thành hắc bạch hai đạo lanh tụ mặc kệ là anh linh điện tổ chức sát thủ hay là công ty đều tại tần trạch hiệu triệu tiếp theo hô trang ứng thế là tổ chức quần quận đại quân tiến vào lịch cũ thế giới chuẩn bị tiến về một chỗ tân trạch trước đó không để ý tới giải tại tân trạch dẫn đầu xuống h á c bạch hai đạo lịch cũ đám người tạo thành quần quận đại quân rốt cuộc muốn thảo phạt chỗ nào rốt cuộc muốn thảo phạt hay hiện tại hắn bỗng nhiên hiểu tại trong tương lai kia bên cạnh hắn không có kiểu vi bọn hắn muốn thảo phạt là kiểu vi tân trạch gian nan cười cười nếu như mình lúc đó không có quả quyết chịu chết như vậy tương lai kia hẳn là tàn nhẫn a cùng vì cái gì cần ta chủ tịch không hoặc là hẳn là xưng là lịch cũ bằng cổ có có đồ vật ta gì là mượn à nhờ g án trước đó chủ tịch quan hệ bàn cổ quyền lực dùng thời gian ngắn nhất trở thành hắc bạch hai đạo danh vọng cao nhất lịch cũ người mà lúc này chủ tịch duy nhất định nhân cũng chỉ có nữ ba tiểu vi cũng biết rõ hắc ám nhất thời đại đến nàng đã vô lực hồi thiên chỉ có thể trốn ở bách xuyên thị bên trong thủ vững không ra bách xuyên thị là lịch đại chúa cứu thế nơi trôn xương lịch cũ bản cổ không có tư cách tiến vào nơi này nhưng vật chứa tần trạch có thể tiến vào nơi này cho nên cuối cùng một màn kia quan g minh đấy tương lai chính là vật chứa tần trạch mang theo quần quận đại quân thẳng hướng bách xuyên thị rất hiển nhiên bách xuyên thị sẽ bị đóng gói thành một cái khác tà ác địa phương mà một khi bách xuyên thị bị phá hủy như vậy vạn sự đều yên càng sâu xa hơn tương lai tần trạch không nhìn thấy bởi vì sau đó có lẽ nhân loại đã không có tương lai đương nhiên tần trạch dựa vào cố gắng của mình đã cải biến cái kia quang minh đấy tương lai kỳ thật người mang tin tức đã cho đáp án cứu rôi tồn tại ở thảm thiết nhất kết cục đồng thời tương lai tươi sáng bên trong còn có một cái tần trạch rất để ý địa phương thằng đến lúc này trong lòng của hắn xem như ấm áp tại cái kia tương lai tươi sáng bên trong không có lang úc không có g i ả n nhất nhất tần trạch hiện tại đã biết rõ tại sao phải không có bởi vì trong nhiều người như vậy chỉ có hai người bọn họ đã nhận ra vật chứa tần trạch không phải chân chính tần trạch lang úc giỏi về quan sát làm diễn viên có thể lấy chính mình làm bản gốc mở ra chiều sâu bắt trước người như vậy đương nhiên có thể thông qua chi tiết quan trắc nhìn ra vật chứa tần trạch cũng không phải là chân chính tần trạch về phần giản mụ mụ đương nhiên cũng có thể làm đến la múc có thể làm được tất cả mọi chuyện tần trạch nhịn không được cảm khái đây coi như là sớm biết khi chính mình trở thành toàn thế giới địch nhất lúc ai còn sẽ tin tưởng chính mình à hắn nghĩ tới nơi này thời điểm trong lòng thật cảm thấy một dòng nước cấm lại để trước tiêu cảm giác đau đều hạ xuống đi một tương lai khác tựa hồ cũng rất thảm tần trạch lại trong nháy mắt cảm thấy rất bất đắc dĩ hắn đã nghĩ tới chu bạch du mang chính mình xuyên qua dòng thời gian đi gặp đến vương gì cùng chu thúc lúc kia tần trạch đã cảm thấy rất kỳ quái vương di cùng chu thúc tựa hồ rất kinh ngạc chính mình đến nói một chút rất kỳ quái lời nói hiện tại những lời này tần trạch lý giải quang minh đấy tương lai bên trong vật chứa tần trạch là chân chính vạn chúng c h ú mục mà phá toái tương lai bên trong tần trạch thì biến thành mục tiêu công kích có thể tưởng tượng trận k i a thanh thế quần quận thảo phạt nhất định trả sẽ tới lịch cũ b ằ n cổ nhất định vẫn là sẽ đem tiểu vi coi là sau cùng trở ngại nhưng lần này chính mình không phải vật chứa tần trạch thân thể của mình không khỏi ngoại nhân không chế mặc dù tương lai đoạn ngắn bên trong hàn con tiểu vi đi tại trên hoa m ạ giống như là lẫn nhau liếm lắp vết thương hai cái d ạ n thú nhưng tần trạch nguyện ý đi tiếp nhận dạng này tương lai c h ỉ ít tại tương lai này bên trong bốn hắn có thể cùng tiểu vi g i ắ t tay cậu tiến nữ hài tiếng khóc đột nhiên rõ ràng tần trạch l ự c chú ý lập tức rời đi lúc này mới phát hiện mình đã đi thật lâu hắn q u a y đầu nhìn lại phát hiện x ư ơ n g mù màu trắng bao phủ bách xuyên thị đã cùng chính mình có chút khoảng cách mà phía trước là nồng đậm hơn x ư ơ n g mù màu trắng giờ khác này tần trạch nội tâm b ỗ n nhiên sinh ra một loại to lớn đã thị cảm phán phất chính mình trải qua một màn này tựa như là lần thứ hai lần thứ ba thậm chí nhiều hơn lần từng đến nơi này cánh cửa to lớn xuất hiện ở tần trạch trước người đó chính là một cánh cửa không có cửa chung quanh nên có bức tường chỉ là c h ố n g giống tạo một cánh cửa n g ư ờ i thậm chí có thể đường vòng phía sau cửa đi gác cửa phía sau dáng vẻ nhưng tần trạch cảm giác được tiểu nữ hài thanh em là từ trong môn chuyển đến hắn cảm giác đến cái kia cỗ trong thanh em sợ sệt cùng sợ hãi nói đến thật sự b u ồ n cười tần trạch cũng không biết vì cái gì chính mình vừa nghe đến tiếng khóc này trong lòng liền hốt hoảng hắn không muốn nữ hài này khóc thế là không do dự tần trạch đẩy cửa ra tại đẩy cửa ra trong mắt tần trạch thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc thần tế phẩm có ngươi làm tế phẩm ta nhất định có thể tìm được bách xuyên thị vị trí t i ể u cô đương đừng sợ tử vong chỉ là trong nháy mắt sự tình ta sẽ không để cho ngươi cảm thấy thống khổ lao đao cái này đã từng xuất hiện tại thứ bảy trị thần trong mê cung g i a hỏa trận kia đóng lượng n h i thức ngoại thần cố sự hội chính là do lao đao tổ chức chỉ bất quá tại trong mê c u n g tần trạch dựa vào gian lận đem lao đao bọn người toàn bộ giải quyết hết hiện tại lao đao xuất hiện ở nơi này tần trạch rốt cục có thể lý giải như thế nào nhân quả chi hoàn là ai năng lượng ba động cường đại để lao đao trong nháy mắt căng cứng hắm dắc đến một cỗ uy áp kinh khủng c ô uy áp kia đến từ t ầ n trạch nhưng tần trạch cũng không có làm chuyện gì thân thể của hắn cực độ suy yếu bị n g h i ệ p hỏa trước tiêu cũng không phải tùy tiện liền có thể khôi phục nhưng tần trạch kích giết qua thứ bảy trị thần cho nên có thí thần giả uy nghiêm tần trạch nhìn về hướng lao đao bông ra đưa bé kia đi lao đao lao đao giật mình đối phương làm sao biết chính mình ngoại hiệu trong tay hắn hoàn toàn chính xác nắm một tiểu nữ hải cổ nữ lớn mười t à m biến rất khó từ hiện tại dám vẻ suy đoán một nữ hải khi còn bé dám vẻ tần trạch cũng không thấy đến trước mắt tiểu hải nhi giống như là kiểu vi nhưng hắn minh bạch có thể có cơ duyên tới chỗ này hoàn toàn chính xác chính là kiều vi hiện tại kiều vi phụ mẫu chết tại lao đao trên tay tiểu sâm diệp vi bởi vì phạm vi đối với nữ nhi kiều vi tạo thành ảnh hưởng thế là tìm kiếm bách x u y ê n thị đến nơi này nơi này có thể ngăn cách một chút lịch cũ mang tới mặt trái hiệu quả thế là một nhà ba người liền ở chỗ này định cư lại tân trạch nhớ lại những chi tiết này nội tâm kỳ thật đã động sát tâm nhưng hắn không có khả năng giết lao đao bởi vì giết lao đao rất có thể dẫn phát dòng thời gian sụp đổ nói một cách khác lao đao còn có sứ mệnh lúc này dòng thời gian không phải mình cùng lịch cũ b ả n cổ quyết đấu lúc dòng thời gian thời gian bây giờ tuyến là kiểu vi khi còn bẽ dòng thời gian tần trạch chế trụ nội tâm lửa giận cùng sắc ý cực kỳ đ ạ m mạc ngự a khí nói ra thả hắn đi n g ư ờ i còn có thể sống tần trạch nhớ kỹ bởi vì một loại lực lượng thần bí nào đó ảnh hưởng dẫn đến lao đao ký ức dối loạn hắn cho là mình giết kiểu vi nhưng trên thực tế không có giết chết kiểu vi chính hắn cũng không rõ ràng có hay không làm như vậy từ tương lai phát sinh sự t ì n h suy luận đi qua tần trạch đại khái liền xem rõ ràng chính mình vận dụng nhà sử học lực lượng cái này thật đúng là rất muốn m ạ n sự tỉnh bởi vì hắn hiện tại có thể thi triển nhà sử học lực lượng thủ đoạn Chỉ có một cái, một lúc â m t này t lão đao vẫn chỉ là dị nhân không lâu sau đột phá đến quỷ thần tổ chức đóng lửa cố sự hội một lần nữa hồi ức thời điểm mới cảm giác được ký ức có chút mơ hồ không phân do đến cùng giết tiểu vi vẫn là không có giết tiểu vi hiện tại t ầ n trạch là quỷ thần cảnh cường giả tối đỉnh hắn từng bước một dùng cực kỳ chậm chạp cực kỳ hư nhược tư thái đến gần lao đao lao đao tay lại không thể động đậy lao đao rất sợ hãi hắn lần thứ nhất sợ hãi như vậy một người t ầ n trạch rất yếu lúc này lao đao chưa hẳn không thể cùng hiện tại tần trạch một trận chiến nhưng ngay lúc vừa rồi t ầ n trạch tản ra lao đao sợ sệt khí tức không hoàn toàn là thí thần giả uy n h i m bốn còn có đống lửa cố sự hội bên trong những cái kêu ngoại thần khí tức giờ này khắc này tân trạch bắt đầu mượn nhờ ngoại thần lực lượng thân thể của hắn quá hư nhược căn bản là không có cách phát động lâm trận trở nên đẹp trai là ngoại thần dùng để ứng đối tương lai hạo kiếp quân cờ thần trạch hiện tại không lo được hậu quả hắn nhất định phải cứu tiểu vi hắn suy yếu nhưng lại không coi ai ra gì t ư thái càng làm cho lao đao không dám ra tay tần trạch toàn thân cao thấp không có một khối thì ngon bị nghiệp hỏa nấu mị mắt toàn không phải xấu xí vô cùng hắn lúc này chậm rãi tới gần tựa như là từ trong liệt diễm leo ra ác ủy lao đao thế mà bởi vì sợ hãi không dám có bất kỳ cử động thằng đến tần trạch ngón tay đụng vào hướng lao đao đ ụ n g vào trong chốc lát lao đao mới đột nhiên hai mắt trở nên mê vong đứng lên ngươi là cuồng nhiệt ngoại thần tín ngưỡng giả ngươi kiên định cho là ngươi mới là ngoại thần ưu hái người ngươi sẽ vì đạt được ngoại thần chú ý nghĩ hết tất cả biện pháp đi s i ê u tập nghi thức nội dung nếu có một ngày ngoại thần bọn họ cần ngươi tiến về mê c u n g ngươi cũng sẽ không chút dò dự tiến về ngươi đã hoàn thành sứ mệnh giết t i ể u sâm một nhà ba người hiện tại rời đi nơi này đi những ký ức này bị quán t r ú tại lao đao trong đầu lao đao tay vung xuống hấp hối tiểu tiểu vi tần trạch đem tiểu vi đỡ dậy sau đó nắm bàn tay nhỏ của nàng hướng phía bách xuyên thị phương hướng đi đến mà lao đao thì hai mắt vô thần hướng phía phương hướng ngược đi đến phương hướng của bọn hắn khác biệt chỗ đi hướng dòng thời gian cũng liền khác biệt tần trạch bước chân rất chậm so bất cứ lúc nào đều chậm hắn rất buồn ngủ mệt mỏi ngoại thần lực lượng muốn đi vào bách xuyên thị phạm vi hay là quá khó khăn cước ép mở ra lâm trận trở nên đẹp trai phụ tải mặc dù thấp xuống một chút bốn nhưng đối với tần trạch tới nói vẫn quá mức tiêu hao cũng may bị nắm tay nhỏ tiểu nữ hải cảm xúc lại có chút quỷ dị ổn định tiều sâm cùng diệp vi đều đã chết nguyên bản tiểu nữ hải cũng sẽ chết hiện tại nàng trở về từ coi chết vô số phức tạp cảm xúc trùng kích nàng nàng vốn nên sợ hãi nên sụp đổ nên gào khóc thế nhưng là nàng không có bởi vì tần trạch dắt tay nàng trong nháy mắt thì càng sửa lại một bộ phận trí nhớ của nàng những ký ức này để tiểu nữ hải tạm thời quên đi sợ hãi cái này tự nhiên là hư giả ký ức tương lai nhất định sẽ theo cái kia danh hiệu nữ hoa cường đại lịch c ủ a người đi vào thiên nhân cảnh lúc bị tan giã nhìn thấy chân tướng nhưng lúc kia nàng nhất định đã có tiếp nhận thân nhân mình chết đi năng lực chịu đựng dưới mắt tại tần trạch lực lượng phù hộ bên dưới tiểu nữ hải tạm thời nghị không r a ba ba mụ mụ là ai nàng chỉ là đi ra chơi sau đó gặp một cái người xấu nhưng người xấu đã bị nắm tay mình quái vật dọa cho chạy tần trạch hiện tại đích thật là một con quái vật một cái nghiệp h ỏ a trước thiêu đến hoàn toàn thay đổi quái vật có thể tiểu kiều vi không sợ nàng rất muốn nói nhưng lại cảm giác được cái này bị lửa đốt qua q u á i nhân tựa hồ rất gấp thằng đến rốt cục đi vào cánh cửa kia lần nữa tiến vào bách xuyên thị thằng đến nghe được một tiếng như chút được gánh nặng thở dài sau bốn tiểu kiều vi mới rụt rẻ lại dẫn mấy phần mong đợi hỏi ta ta gọi tiểu vi người tên là gì tần trạch đã không có khí lực nhưng vẫn là gạt ra một cái dáng tươi cười ta gọi tần trạch về sau chúng ta chính là thế giới này bên trên thân nhất thân nhân hắn chỉ tới kịp nói ra câu nói này cả người cũng bởi vì tiêu hao lực lượng hôn mê tại bách xuyên thị trên thổ điện không có thời gian không ai nói rõ được đây là có một ngày nhưng tiểu vi có thể nhớ kỹ một màn này cả một đời trong tương lai có thể là đi qua một ngày nào đó bốn nàng gặp một cái gọi tân trạch toàn thân đều là bỏng nam nhân tại phụ mẫu chết đi đưa mắt không quen thời điểm tân trạch trở thành nàng thân nhân duy nhất chương hai trăm tám mươi tám cứu rỗi ý nào đó tới nói hôn mê tân trạch cơ hồ có thể nói là toàn thân trần trụi chỉ có bên hông Đến tại ừ hôn h mê đằng sau tiểu vi cũng không có sợ sệt nàng yên lặng ngồi thời gian từng chút từng chút trôi qua nàng kiên nhẫn chờ đợi tần trạch tô tình tựa hồ thật liền cùng tần trạch trở thành người thân cận nhất bách xuyên thị bên trong rất nhiều thanh âm đùa lấy tiểu vi tại loại này chống trải địa phương không người đông nhiên truyền đến một chút tiếng vang vốn nên là dọa người nhưng tiểu vi cũng chỉ là nhàn nhạt mỉm cười tâm tình của nàng ổn định dị thường ngược lại cũng không phải sinh ra như vậy chỉ là tần trạch hô hấp đều đều để nàng cảm thấy có một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác an toàn nàng khi thật nhớ kỹ một chút sự tình nam nhân này đi rất lạo đ ả o rất chậm rất chật vật giống như là mỗi một bước đều dùng dốc hết toàn lực cuối cùng đổi u đi một cái kẻ rất đáng sợ bởi vì ký ức bị xuyên tạc nguyên nhân dẫn đến tiểu k i ể u vi không nhớ nổi lao đao nhưng trong ấn tượng hay là có một cái mơ hồ bóng đen cái bóng đen này làm chuyện rất đáng sợ nhưng bởi vì tần trạch chạy đến hết thể lại trở nên không đáng sợ loại này ấn tượng là từ giờ trở đi tựa hồ chỉ cần có tần trạch tại hết thể đều trở nên có thể tiếp nhận có thể chiến thắng kỳ thật rất nhiều năm sau hoặc là nói trước đây không lâu bốn tại kiều vi làm ra lựa chọn muốn đi xa đoạn thần miếu giải quyết triệt để xa đoạn trị thần lúc nàng cũng sợ sệt tại sao có thể có không có sợ hãi người đâu cũng không phải tần trạch sẽ có loại kia bỗng nhiên thanh không một ít cảm xúc cả thủ nhưng ở trong huấn lễ nhìn xem tần trạch na bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi lúc kiều vi liền có vô hạn dũng khí bảy vô hạn dũng khí tại sa đoạn trong thần miếu cỗ kia to lớn h a thân rắn trong cơ thể hiện lên lịch cũ thế giới sa đoạn thần miếu thần、thùng. đã rút ra hoa ầ phần n trên chỉnh Tại tịch rút thể Tiểu lại giờ chủ cơ h ra sở, Lý Bây đã có t hình ể n h t ấ y cái kia thái ầ n thung ở giữa bộ phận khắc xuống khắc giữa ở bộ c c l o ạ cổ quái phù v ă n Đồng thời, lý tiểu hoa thân thời, Tiểu thể Hoa Lý c ũ n g bắt đầu xuất đầu hoa i biến đi. Tiểu ệ n một ít dị h rời xa ta. Ta đã biết rút ra Rời biết Đi thái xa xa xả ta. Ta mau. ta. Hoa hoa, thần thung đã hoàn chỉnh hậu quả. Đi mau. Rời xa ta. Hoa hình nữ quả. dựa vào còn thừa không có mấy lý trí để lý tiểu hoa rời đi đi đi tìm tới có thể giúp ta người đi bách xuyên thị. xuyên đi bách xuyên thị thần thung mũi rút ra mắt thường cũng khó có thể phân biệt rất nhỏ khoảng cách đều sẽ dẫn đến kiểu vi nội tâm bị to lớn nói mớ bao phủ nàng quá mệt mỏi kỳ thật nàng rất rõ ràng mình đã đạt tới cực hạ chính mình cũng không thể so bản cổ làm tốt hơn có lẽ thế giới này còn cần cái thứ ba có thể rút ra thần thung người nhưng người thứ ba này nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra nàng không phải là không có nghĩ tới tần trạch có thể tần trạch cho tới bây giờ đều là trắng lịch con đường tắt này cũng không thích hợp trắng lịch nàng cho tần trạch lưu lại là một cái lựa chọn khác nhưng cuối cùng tại thần thung tán phát xa đoạn lực lượng đem nó huyết nhục cùng ý chí đều bức bách đến cực hạn lúc bốn tiểu vi trong đầu đ ỗ n g nhiên về tới rất nhiều năm trước bách xuyên thị ở c h ỗ đó là nàng cảm thấy trên thế giới này địa phương an toàn duy nhất nàng bản năng mượn nhờ sau cùng lý trí đối với lý tiểu hoa nói đi bách xuyên thị đi bách xuyên thị nội tâm im lặng nhớ tới tần trạch danh tự ký ức về tới rất nhiều năm trước tám rất nhiều năm trước hiện tại cái này nghe thật sự là lo di sụp độ câu nhưng trên dòng thời gian đúng là dạng này tần trạch t ỉ n h mở hai mắt ra thời điểm thân thể của hắn cuối cùng khôi phục một chút đây là hắn cùng tiểu tiểu vi tại bách xuyên thị vượt qua ngày đầu tiên một ngày này hắn cùng tiểu k i ể u vi hàn huyên rất nhiều chuyện biết nàng sở dĩ sẽ đến tới đây nguyên nhân hắn bắt đầu tìm kiếm ăn cái này không khó bách xuyên thị những ú hồn kia chấp nghiệm bọn họ vậy mà lại chỉ dẫn bọn hắn tại tòa này không tính lớn nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ trong thành thị tiến vào một chút có thức ăn địa phương tại đặc thù thời gian vĩ độ bách xuyên thị đồ ăn giống như là sẽ không hư thối có đồ ăn nguyên vật liệu sau tần trạch bắt đầu điều tức thân thể của mình hắn sẽ cơ sở đầu nướng lịch cũ nghề nghiệp đầu bếp năng lực đây là từ du tập trên thân có được năng lực có loại năng lực này tần trạch tin tưởng mặc dù mình sẽ không ý thuật nhưng tóm lại sẽ tóm l ạ mau, mau. nhiều ngày như vậy mỗi sáng sớm kiên trì hỏi du tập muốn thực đơn nấu cơm cuối cùng có thu hoạch tần trạch cùng tiểu tiểu vi đều cảm thấy thức ăn ngon khoái hoạt tần trạch cũng không biết những cử động này đều ảnh hưởng tương lai tương lai tiểu vi từ đầu đến cuối không yêu học nấu cơm bởi vì nàng luôn luôn ăn không được trọng trí nhớ hương vị nàng biết càng xa tương lai bên trong tần trạch sẽ đem trọng trí nhớ hương vị mang về cho nên nàng đang đợi chỉ là hạo kiếp sắp tới nàng cần rời đi người mình thương nhất đi để nàng cùng tần trạch thậm chí tất cả mọi người đều có được tương lai ngày thứ nhất buổi chiều xác thực tới nói nơi này không có buổi sáng buổi chiều khái niệm phải nói là ngày đầu tiên nửa đoạn sau tân trạch cùng tiểu k i ể u vi vơ vét đến một chút quần áo tại một cái tên là h u y ễ n lưu yên địa phương bên trong tìm được một chút quần áo trước đó đồ ăn thì là tại tên là kha trọng nghiệp địa phương bên trong tìm tới tân trạch vững tin đây đều là bách xuyên thị một chút thị dân danh tự bất quá hắn từ đầu đến cuối không có tìm tới ba cái mấu chốt nhất tồn tại cũng chính là cơ giới tri quốc bên trong nâng lên ba cái kỷ nguyên chúa cứu thế tháp cao kỷ nguyên chúa cứu thế bệnh kỷ nguyên chúa cứu thế tiền trạm thời đại chúa cứu thế chí ít không có tìm được tên là chu bạch du chỗ cứu hắn nghĩ tới một chút khả năng chu bạch du còn sống cho nên không có chỗ cư trụ chỉ là có quyền cư ngụ hạ cũng giống như mình về phần tháp cao kỷ nguyên chúa cứu thế dựa theo máy móc hoàng đế thuyết pháp đó đã là siêu việt mục nát c h i thần rất nhiều đẳng cấp tồn tại nói một cách khác chính mình trong mắt trung cực đại ma vương trong mắt hắn chẳng qua là một hạt bụi mà cái thứ hai tên là khương bệnh thụ tồn tại nhưng cũng không có chỗ cư trụ cái này khiến tần trạch có chút nghĩ không thông nhưng cũng không trọng yếu hắn còn có thể tiếp tục thăm dò nơi này ngày thứ hai tần trạch bỏng rõ ràng khá hơn một chút nhất là trên mặt không có xấu xí như vậy hắn bắt đầu dạy tiểu kiều vi làm một ít chuyện cho kiểu vi giảng thuật lịch cũ người một ít gì đó bởi vì tần trạch bảo vệ túi chữ vật cho nên tần trạch lịch cũ cũng mang đến trong túi chữ vật l i ề n có tần trạch quỷ dị nhật lịch vì nói rõ lịch cũ người một ít chuyện cái này nhất định phải để t i ể u vi rõ ràng một chút chi tiết thì như mình rốt cuộc là ai tiểu kiều vi nhìn xem tần trạch túi chữ vật mới phát hiện nguyên lai tần trạch là tại rất nhiều năm sau mùng ba tháng b ố trở thành lịch cũ người tại một ngày này tần trạch sẽ kinh lịch c h i ê mộ phạm kết hôn kiên kỵ kết hợp tần trạch miêu tả chi tiết tiểu kiều vi minh mạch tần trạch đến từ một cái thời gian khắc tuyến nàng đ ỗ n g nhiên cười vui vẻ tân trạch nói ra tiểu nha đầu ngươi cười cái gì tân trạch nếu như dòng thời gian chuyển đổi thành cùng một cái vậy ngươi không có lớn hơn ta bao nhiêu tuổi à tiểu kiều vi rất ư n g phấn đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nàng đ ỗ n g nhiên có một loại bị người vượt qua thời không đến cứu vớt cảm giác loại cảm giác này kỳ thật cũng không mãnh liệt phải là nhiều năm sau này trận kia hôn lễ lúc mới là cường liệt nhất bởi vì đó là nàng sắp đạp vào hành trình thời gian là nàng sinh mệnh sợ nhất thời điểm nhưng tựa như rất nhiều năm trước một dạng bởi vì có tần trạch tại cho nên không sợ tân trạch cứ thế lập tức kịp phản ứng một sự kiện hắn a một tiếng có một loại bị bị bế hoàn đạn trúng mục tiêu mi tâm cảm giác nội tâm nghĩ đến chính là thì ra là thế thì ra là thế bốn khó trách tiểu vi tinh chuẩn biết mình sẽ ở có một ngày phạm ý khó trách dù là đến thi đấu tri quốc tiểu vi đều giống như luôn luôn biết mình nhật lịch hành vi bốn đây hết thể đều là bắt nguồn từ hiện tại giờ này khắc này sáng tạo ra rất nhiều năm sau hoặc là trước đây không lâu những cái kia thời kia khắc kia tần trạch mạc danh có chút t i ê u ngạo nguyên lai、like、còn như thế lúc nhỏ nàng giống như này thông minh cái gì xuyên qua lịch cũ dòng thời gian những khái niệm này t i ể u cô nương nghe chút liền hiểu chờ chút không phải là từ nơi này thời điểm lên nàng bắt đầu an bài chính mình đi tần trạch nhìn về phía tiểu k i ể u vi là lạ tần trạch nội tâm bắt đầu tính toán sự tình nào là có thể nói sự tình nào là không thể nói hắn còn có tương lai cho nên hắn không có ý định thay đổi quá khứ dù là có chút tương lai rất tàn khốc nhưng ít ra chỉ cần có kiểu vi tại chỉ cần tương lai vợ chồng là một cái chiến tuyến vậy liền có thể tiếp nhận mà lúc này nếu như tận lực nói cho tiểu k i ể u vi một ít chuyện nói không chừng sẽ dẫn đến tiểu k i ể u vi quỹ tích trưởng thành phát sinh biến hóa đó cũng không phải sự tính tốt ngày thứ ba tần trạch thương thế lại khôi phục không ít tân trạch tại một ngày này đem tất cả chất toàn bộ điểm vào chức năng bên trên hắn không có tiếp tục đầu nhập tiến lịch cũ bên trong bởi vì hắn cần lực lượng cần tăng lên chính mình một ngày này tân trạch đi vào thiên nhân cảnh sơ giai hắn tất cả năng lực đều chiếm được to lớn tăng phúc tân trạch không có lựa chọn ở trên thuyền cũng chính là đối mặt lịch cũ bản cổ lúc làm như vậy là bởi vì không có ý nghĩa đối với bản cổ loại tồn tại này hạo kiếp phía dưới tất cả đều là sâu kiến thiên nhân đỉnh phong tư lệnh cũng bất quá là nhìn hai mắt liền không thể động đậy nhưng dưới mắt tân trạch rất khát vọng đạt được lực lượng hắn không tiếp tục do dự tất cả chất đều dùng đến để thăng chính mình đi vào thiên nhân cảnh tại nhật lịch bên trên cũng giải tỏa rất nhiều ẩn tàng hành vi bất quá những n à y nghi cùng kỵ cũng chỉ có thể chờ tần trạch trở lại thế giới hiện thực sau lại thể nghiệm lúc này tần trạch cảnh giới tăng lên lực lượng toàn diện t ă n g phúc cùng quá khứ không thể so sánh nổi hắn cũng coi như chính thức đi vào thêm một giai đoạn cường giả mặc kệ là sát thủ tông sư ban giám đốc thành viên hay là anh linh điện cường giả thần cấp hiện tại tần trạch đều có cùng bọn hắn lực lượng chống lại cũng chỉ có hạo kiếp cảnh cường giả là tần trạch còn không dám chống lại bởi vì hai cái cảnh giới trên lệnh quá to lớn đ ế ngày mức n n ă lực, Lại chút, cảnh Trạch còn không có đạt được. Cái nghề nghiệp đền thiên nhân nghề nghiệp năng Tần không n thế, khó đều mới, ưu rất một đạt kỹ bù. n h ấ thứ đ ị n phải chờ hắn trở lại thế giới hiện thực thể. h lại giới mới có、thể. Ngày trở t tư tần trạch phát hiện đồ ăn có thể liên tục không ngừng xuất hiện hắn cùng tiểu kiều vi tiếp tục thăm dò tiểu kiều vi năng lực học tập rất mạnh không chỉ là lý giải lịch cũ đồ vật kỳ thật tại trên ý nghĩa truyền thống học tập cũng rất hàng đầu Bởi Kiều Vi nói việc vì mình đã hoàn thành N học. đã cấp nhưng tiểu vi lúc này trình độ tựa hồ liền đã so sau khi tốt nghiệp đại học ba năm tần trạch mạnh hơn dứt khoát tần trạch cũng liền không làm những này hắn ý thức đến tiểu vi là một cái cùng giản mụ mụ thiên phu không sai biệt lắm tồn tại loại quái vật này chính mình hay là không thể theo người bình thường phương hướng đi bồi dưỡng càng nhiều hay là để chính nàng đi thăm dò đến hay lắm ngày thứ năm tần trạch đã khôi phục không ít thiên nhân cảnh tự lành năng lực cực kỳ biến thái người bình thường bỏng đó là tất nhiên hủy dùng nhưng tần trạch thân thể lại p h ả phất tân sinh một dạng bỏng kết vậy bắt đầu chóc ra tựa như là phá kén trùng sinh đĩa ngươi. ngươi còn có chút để mắt tiểu kiều vi nhìn xem tần trạch tần trạch suy nghĩ đại khái hiện tại chính mình đối với tiểu kiều vi tới nói thì tương đương với sát thủ không quá lạnh bên trong lý ngang chi tại mã đế nhĩ đạt ngày thứ sáu tần trạch thân thể cơ năng bắt đầu toàn diện khôi phục trí tử tổn thương đã gần như chữa trị năng lực hiện tại của hắn cách trạng thái đỉnh phong cũng kém không có bao nhiêu tần trạch không biết chính mình rời đi bách xuyên thị s a u có thể hay không bị truyền t ố n g về thế giới hiện thực hắn lần này nói cho cùng cũng không phải là bởi vì phạm uy mới tới lịch cũ thế giới mà là bởi vì âu dã tử đồng hồ bỏ túi tần trạch kỳ thật rất lo lắng âu dã tử bởi bản vì lịch cũ bản cổ h n ấ trước định sẽ thanh toán n sẽ tử. Âu giã n g giờ, bây h n có càng khi n yếu hơn sự tình.、Hy、vọng ta sau khi rời đi nơi này, tân r trạch, trạch, trạch cẩn thận hồi tưởng chính mình đối với kiểu vi giao phó sự tình có phải hay không đều giao phó xem rõ ràng h á n cũng tin chính mình giao phó xem rõ ràng người muốn đi sao người muốn đi đâu đâu tiểu kiều vi nhìn xem tần trạch đầy mắt không bỏ mặc dù mới ở chung mấy ngày lại cũng không có làm cái gì nhưng nàng đã đích thực đem tần trạch xem như là chính mình thân nhân duy nhất tần trạch nghĩ nghĩ nói ra ta đã cứu vớt ngươi đi qua nhưng là ngươi nha tương đối nghịch ngợm ta còn muốn cứu vớt tương lai ngươi nàng đang chờ ta tần trạch trong mắt tràn đầy kiên định tiểu kiều vi nghe được lại là lý do này liền không cảm thấy khó qua nói như vậy chúng ta về sau khẳng định sẽ còn gặp mặt đi đương nhiên có thể nói một chút chúng ta sau này quan hệ sao ta đã nói rồi chúng ta là thế gian lẫn nhau thân nhân duy nhất không có liên hệ máu m ũ thân nhân a tiểu kiều vi tiếp nhận câu trả lời này tại trước khi đi tiểu kiều vi hỏi tần trạch ta của tương lai có phải hay không gặp phải nguy hiểm rất lớn lại so với trước mấy ngày còn muốn dọa người sao tần trạch nhất kinh chẳng lẽ lại tiểu cô nương đã bắt đầu phát giác được trước mấy ngày ký ức bị sửa đổi hắn gật gật đầu đúng vậy rất nguy hiểm cũng rất trọng yếu ngươi là một m cái không tầm thường người tiểu kiều vi cười vậy ngươi nhất định có thể cứu ta đi tần trạch gật gật đầu ta nhất định có thể cứu ngươi tiểu kiệu vi cười cười trong mắt có lệ quan g ta sẽ nhớ kỹ cái hứa hẹn này bảy xa xôi thời không x a đoạn trong thần miếu thần thung còn tại bị không ngừng rút ra tiểu vi ký ức đã bị nói mớ ăn mòn nhưng nàng vẫn là không có triệt để x a đoạn nàng chỉ là trong đầu quanh quẩn rất nhiều năm trước tần trạch đã nói hắn nhất định có thể cứu ta chương hai trăm tám mươi chín thế giới biến hóa trốn lý tiểu hoa thân thể tại d i biến hắn chỉ cảm thấy nếu như mình không xa cách nữ m a đầu chính mình tất nhiên sẽ biến thành quái vật trong đầu nghệ ngữ càng ngày càng mãnh liệt mãnh liệt đến để lý tiểu hoa nhịn không được đàng suy nghĩ bốn sai rồi sao nữ ma đầu có phải thật vậy hay không làm sai nàng có phải hay không đem một loại phong ấn nào đó giải khai hiện tại sa đọa trị thần rốt cuộc ga có ước thúc nghệ ngữ trở nên càng thêm đáng sợ lý tiểu hoa không biết ý nghĩ này nhịn không được xuất hiện nhưng rất nhanh vẫn là bị hắn ấ n xuống đến tìm người cứu tên điên này nữ nhân vấn đề là con mẹ nó chứ chỗ nào hiểu được chăm sông thị ở chỗ nào đồ chó hoang nữ ma đầu nói chuyện cũng không nói rõ ràng dù n g lớn nhất tốc độ phi nước đại lấy lý tiểu hoa một bên lo âu một bên mắng hắn là thật không biết chăm sông thị ở nơi nào dưới loại tình huống này đại khái cũng chỉ có phục hy có thể làm được cứu nữ a dù sao tại lý tiểu hoa xem ra thế giới này nếu như nữ hoa là hắn thứ hai bội phục người như vậy dám đảm đương đệ nhất chỉ có thể là phục hy chớ h o à n g sợ chớ h o à n g sợ ta hoàn toàn thanh t ỉ n h lấy nghệ ngữ mặc dù h u n g nhưng bây giờ ta vẫn là thanh t ỉ n h lý tiểu hoa ép buộc chính mình tỉnh táo lại hắn lúc này chính là dọc theo tại đường trở về trước đó xuyên qua sa đoạn chi lộ lại bị hắn đi một lần chỉ bất quá lần này không có những cái kia sa đoạn hiệu quả rất kỳ quái cho khí bảo tăng nghệ ngữ thanh âm cũng tại trong đầu ông, ông tác hưởng hết thầy phản phất đều trở nên ác liệt nhưng lý tiểu hoa lại cảm giác sa đoạn chi lộ hiệu quả biến mất c h u ộ t đ mươi hai loại khác biệt sa đoạn hiệu quả toàn bộ không có lý tiểu hoa dọc theo đường trở về vậy mà không có bất kỳ cái gì trở ngại đây là chuyện tốt đầu óc của hắn không có bị sa đoạn hiệu quả ảnh hưởng điều này cũng làm cho lý tiểu hoa nghĩ đến phá cục trí đạo bất quá có nhiều thứ sẽ không biến mất chỉ là đổi một loại hình thức tồn tại mẹ nó đi cạnh kỹ c h i quốc cái chỗ kia nhất định có biện pháp để cho ta có chăm sông thị con đường lý tiểu hoa trong nháy mắt có mục đích tốc độ của hắn tiến một bước tăng tốc cạnh kỹ c h i quốc tại lý tiểu hoa xem ra là có cần phải đi bởi vì hắn cũng rất muốn từ thi đấu c h i thần trong miệng đạt được một đáp án trận này dính đến lịch cũ chúa tể c h i thần sa đọa chi thần cực lớn sự kiện bên trong bốn ngoại t h ầ n đến cùng cầm thái độ gì bảy thế giới hiện thực lâm tương thị vùng ngoại ô đồ chơi nhà máy nguyên bản đồ chơi nhà máy mặc dù rách nát cũ kỹ nhưng tóm lại còn có một cái giá nhưng trước đây không lâu theo siva thiên chiếu dất cùng bản cổ xuất thủ đồ chơi nhà máy đã triệt để phạt h o á i nơi này chỉ có một mảnh sau khi chiến đấu phế tích âu mễ giả bản cổ đồng thời xuất hiện tại trong phế tích tại hai người sau lưng là siva dất thiên chiếu áo trắng dất lộ ra rất lười biếng nguyên bản hắn là không muốn đối với âu g i á tử xuất thủ dù sao âu g i á tử rất khó đối phó nhưng nếu như là vây đánh vậy hắn liền rất tình nguyện siva đâu lại biến thành năm cái trải qua một hồi nghỉ ngơi cái này nguyên bản dùng hết một cái đầu đâu lại còn có thể một lần nữa mọc ra xì、si、vạ thần sắc liền không có như vậy buông l ò n g hắn hiển nhiên không hài lòng nếu như nói âu mễ g i ả không còn là lịch nhân mà là người thay thế như vậy hiện tại cục diện có thể nói là anh linh năm thần trí cao cùng sáng thế chi thần liên thủ nhưng đội hình như vậy thế mà chưa bắt lại âu dạ tử âu dạ tử đến cùng hay là chạy thiên chiếu ngược lại là xua đổi khỏi ý nghĩ hắn nhìn về phía bàn cổ hắn mặc dù chạy nhưng dùng để tinh luyện kim loại lò luyện cùng cái tiết r u y rèn đúc đã bị phá hủy cũng không có uy hết đi bàn cổ gật đầu lực lượng của hắn là thời đại trước lực lượng nhưng hắn không phải lịch cũ chúa tể lịch cũ chúa tể có có thể gây ra hỗn loạn cùng khác biệt năng lực mà âu giã t ử lực lượng kém xa lịch cũ chúa tể hắn nhất định phải dựa vào đạo cụ mới có thể chế tạo ra một chút có thể mang đến biến số vật phẩm bây giờ những n à y đạo cụ đã bị phá hủy biến số tự nhiên là biến mất tương lai của chúng ta không cho phép có biến số ta tin tưởng các vị cũng rõ ràng hợp tác sự tất yếu g i ậ t gật gật đầu đó là tự nhiên ta cùng nữ hoa nha đầu kia một mực không hợp nhau thiên chiếu ngươi c à n g lại như vậy không phải sao thiên chiếu không nói gì ngược lại là xỉ và nói ra lúc nào có thể thảo phạt nữ hoa bàn cộ lắc đầu còn phải chờ Ta còn cần một chút thời gian còn cần đến Đình khôi phủ. xá s i n đến cùng là không dễ dàng như h kích, một là dễ vạ ậ y khôi phủ. Mà nếu như không có cổ, cũng liền không phủ. như cách liền tiến Mà bàn nào nếu cũng có cổ, vào o sa đ nói miếu tốt nhất c thể nhanh lên. n Sì vạ ó ra hắn là thật rất gấp bởi vì sĩ vạ dùng để áp chế nghệ ngữ biện pháp là cùng t r ị thần hợp tác thứ sáu t r ị thần hôn loạn vương tức lực lượng chế trụ s a đoạn chị thần nghệ ngữ cũng làm cho sĩ vạ có được có thể miễn cưỡng không chế lịch cũ hình thái biện pháp nhưng biện pháp này không cách nào thu hoạch được tấn thăng chỉ có thể để cho mình duy trì ở ý thức của mình nhưng dù cho như thế còn phải hoàn thành chị thần kế ước thứ sáu trị thần hỗn loạn vương tước bây giờ yêu cầu chính là giết chết xâm nhập sa đọa thần miếu nhân loại cho nên những xì vạ là gấp nhất loại này gấp còn có một phương diện nguyên nhân là nữ hoa có lẽ thật sự có khả năng tấn thăng làm lịch cũ c h ú a t ể một khi nàng trở thành lịch cũ c h ú a t ể cái kia sẽ có được siêu việt bản cổ lực lượng đến lúc đó chỉ sợ nữ hoa sẽ đến một trận đại thanh toán bất quá bản cổ không có như vậy hoảng hắn so với ai khác đều rõ ràng thần thùng sẽ không như vậy mà đơn giản bị rút ra hoàn toàn chính xác odin là nữ o a thắng tới thời gian nhưng những thời giờ này hay là còn thiếu rất nhiều mùng à b ba tháng sáu nghi trồng trọt an dường nạp xúc an táng kỵ động thổ kiên kỵ đẳng cấp cực khổ cung bình hôm nay lên hơi trễ hắn tỉnh lại thời điểm đã là giữa trưa hắn nhìn một chút nhật lịch hôm nay lại là có thể hoàn m ị tránh đi phạm h ủ một ngày cung bình nguyên coi là cái này là bình thường một ngày trong k h í bạo tăng chuyện này dù sao chỉ là thượng tầng lịch cũ đám người mới biết bình thường lịch cũ người căn bản không biết chọc khí bạo tăng sẽ mang đến ảnh hưởng gì cung bình cũng không biết hắn chỉ là nhìn thoáng qua ngày đó c h ỉ thần hợi heo phát giác tựa hồ cùng đi qua một dạng không có gì đáng giá chú ý cũng liền chuẩn bị tiếp tục ngủ chẳng biết tại sao hôm nay chính là đặc biệt h ố n lúc này trợ lý gọi điện thoại tới mùng ba tháng sáu là thứ năm cơ hồ là bận rộn nhất một ngày cung bình kỳ thật cũng có mấy cái bản án muốn tiếp hắn rất không tình nguyện nhận điện thoại, thật o ạ i t h rất không tình nguyện nói bên đầu điện thoại kia trợ lý nghe được lao bản thanh âm hữu khí vô lực bề h o i chẳng biết tại sao vậy mà cũng cảm thấy có mấy phần buồn ngủ lao bản Hôm nhưng a y c ta m u ố bây giờ hắn thật cảm thấy buồn ngủ quá cũng là phía sau rồi nói sau nghỉ ngơi trước rõ ràng ngủ thẳng tới giữa trưa đứng lên nhận cú điện thoại sau lại mệt ra rời hoặc là cũng không phải thuần phí khốn mà là có một loại cái gì đều chẳng muốn đi làm cảm giác mệt mỏi cung bình chỉ muốn nằm điện thoại một chỗ khác cung bình trước đây không lâu mớn trợ lý tại sao khi c ố t điện thoại nguyên bản rất muốn trực tiếp đi ngủ nhưng hắn cuối cùng vẫn cố nén đo đãi trở về điện thoại cho vị kia lưu cảnh quan lưu cảnh quan là phụ trách xử lý phổ thông sự vụ không phải là lịch cũ người cũng chính là bình thường nhân viên cảnh vụ tự nhiên mà vậy lưu cảnh quan cũng không có biện pháp ngăn cản một thứ gì đó cảnh sát phá án mượn nhờ lịch cũ người thủ đoạn đến phá án là chuyện thường xảy ra đương nhiên đối với lịch cũ người tồn tại ở sự kiện bọn hắn nhất định phải giữ bí mật nói đến c u nhưng g b ì n tồn tại, hay là tần trạch hay cho là l cử đề u c ả h q u a n Cung bình năng lúc này đây lưu cảnh quan ngáp là một c i việc làm h tựa như là bốn giờ chiều ngồi tại ban công trên ghế trúc phơi nắng lao nhân một dạng hài lòng cái này ngáp không hiểu để tiểu cảnh viên cũng đi theo muốn đánh ngáp buồn ngủ q u á à, lưu sơ chúng ta nếu không quên đi thôi vụ án này giống như cũng không có tiến triển nếu không ngày mai lại đến đi tiểu cảnh viên nói ra đoạn văn này hắn nói ra miệng sau lập tức có chút hối hận ta đây là bị điên ta sao có thể tại lưu sơ trước mặt nói n h ữ này g n nguyên bản có chút buồn ngủ ý tiểu cảnh viên đột nhiên không có như vậy vây lại hắn bất an nhìn hướng lưu sơ lại phát hiện lưu sơ giống như là không nghe thấy một dạng vậy mà lại đánh rất lớn ngáp một cái sau đó xoa chính mình huyện thái dương đầu có chút lung lay giống như là kiệt lực muốn bảo trì thanh tình nhưng hắn bảo trì không được bởi vì rất nhanh toàn bộ hiện trường phát hiện án tất cả nhân viên công tác cũng bắt đầu ngáp thân thể của bọn hắn kỳ thật trạng thái rất tốt nhưng chính là cảm thấy muốn nghỉ ngơi muốn cái gì cũng không làm chạy không đại não nghỉ ngơi không bao lâu lưu sơ xưa nay chưa thấy mang người rời đi hiện trường phát hiện án bảy mùng ba tháng sáu buổi chiều lưới biếng thủy triều đánh tới đại an nhân thọ công ty bảo hiểm bên trong nguyên bản nhiệt tình tràn đầy tiêu thụ bọn họ ngã chồng vó ngủ không có nhập n ộ n g kỳ thật mỗi người đều là thanh tình nhưng chính là không muốn động tựa hồ đa động một chút đều sẽ rất không thoải mái cao ốc văn phòng khu vực làm việc bên trong bày biện ra tất cả mọi người tại bãi công giả tượng nguyên bản còn có lãnh đạo thấy được muốn chỉ trích nhưng còn chưa bắt đầu những người lãnh đạo cũng bắt đầu nằm thẳng tất cả mọi người giống như là ngâm mình ở trong suối nước nóng một dạng một mặt thoải mái hưởng thụ lấy không nguyện ý đa động một chút trong văn phòng cảnh tượng chỉ là quỷ dị nhưng cũng không kinh dị mà ngoài lầu những cái kia giao thông con đường coi như kinh dị nhiều bọn tài xế ngáp muốn cứ như vậy nằm đang điều khiển chỗ ngồi cái gì cũng không làm loại dục vọng này càng máy liệt không có chút nào ngoài ý mới lập tương thị con đường từng cái đoạn đường hỗn loạn không chịu nổi nhưng s ừ n g sốt u không có một cái nào đường dẫn chứng người bệnh xuất hiện bởi vì tất cả mọi người lười nhác phẫn nộ xe dừng lại bị ngăn chặn đội thường ngày khẳng định sẽ s ấ t ruột nghĩ đến đi công ty sẽ đến trễ nhưng lần này tất cả mọi người cảm thấy đến trễ liền đến trễ đi thương trường người bắt đầu một mảng lớn một mảng lớn ngồi dưới đất không riêng gì khách hàng bên trong còn có hướng dẫn mua thu ngân viên nhân viên quét dọn mỗi người đều từ đ ấ y lòng cảm giác được dạng này ngồi liệt lấy là cỡ nào hạnh phúc không chỉ là thương trường từng cái lĩnh vực cho dù là bệnh viện đều xuất hiện rất nhiều người ngồi liệt lấy lãng phí thời gian q u i tướng lúc chạm vào tối đèn đường không có sáng lên tòa này có phồn hoa cảnh đêm thành thị không có ánh đèn tựa như là một cái nguyên bản tràn ngập sức số người n g đã mất đi tinh thần lâm tương thị bị bệnh tám lâm tương thị bị bệnh nhưng tòa này lâm vào bệnh t r ạ n g cự đại thành thị bên trong cũng không phải là không có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người lâm tương thị công ty tổng bộ bình thường sở sự vụ trên lầu lạc thư lâm an đồ khác trình m u ợ n đều ngáp l a m búc nội tâm cũng cảm giác được một loại gì cũng không làm rõ ràng không m ệ n nhưng là muốn buông lỏng chính mình mãi đãi nhưng hắn có thể khắc chế s á c thực tới nói lam úc thực lực cường đại đủ để phát giác được mình bị lực lượng nào đó ảnh hưởng lại hôm nay lâm tương thị tê liệt loại này tê liệt tuyệt đối không phải đám người đ ỗ n g nhiên có một ngày rốt cuộc hiểu rõ cho nhà tư bản làm chó là không đúng thế là bắt đầu tập thể nằm thẳng mà là đích đích xác s á c có lực lượng quỷ dị tại ảnh hưởng thế giới này tất cả mọi người trở nên cực kỳ lười biếng lam úc đương nhiên không thể nào để cho loại chuyện này phát triển hắn rất nhanh liên hệ ban giám đốc người trước đây không lâu nghe nói tư lệnh cùng chủ tịch đã quay trở về lâm tương thị cái này nhưng làm ái lệ thi lư hồ lao triệu bọn người cho sướng đến phát rồi rồ. bởi vì ý vị này bọn hắn có thể gặp đến chủ tịch lam úc bây giờ bản thân cũng là ban giám đốc thành viên báo cáo của hắn rất nhanh đến mức đến coi trọng đầu tiên hồi phục lam úc chính là lư hồ không chỉ là lâm tương thị cả nước các nơi đều như vậy chỉ bất quá lâm tương thị nghiêm trọng nhất tựa như là một loại bệnh tại thông qua một loại nào đó khó có thể tưởng tượng phương thức truyền bá trước mắt ta đã cùng tư lệnh lấy được liên hệ đêm nay tư lệnh nói sẽ cùng chúng ta giảng một việc đại sự lâm tương thị thậm chí cả nước các nơi đều sẽ tiến vào tình trạng đề phòng sự kiện lần này rất có thể sẽ gây nên tất cả lịch cũ người liên hợp lại là một lần xưa nay chưa từng có tụ tập lam úc không nghĩ tới sẽ từ lư hồ trong miệng nghe được lời như vậy tư lệnh trở về cái kia tần trận đâu chuyện này lư hồ chưa hề nói có lẽ lư hồ cũng không biết tình huống lam úc chỉ có thể cùng tất cả đồng sự kiên nhẫn chờ đợi bởi vì tình thế quá nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến vô số người cho nên ban giám đốc phản ứng hay là nhanh c h ó n g ư ớ p chừng tại mùng ba tháng sáu mười giờ tối lúc tư lệnh tổ chức hội nghị qua điện thoại lao triệu lư hồ ái lệ thi lam úc còn có lâm tương thị t i ể u phân đội từng cái thành viên toàn bộ đều tham dự lần này hội nghị qua điện thoại ta là tư lệnh sau đó ta muốn tuyên bố hai chuyện tư lệnh thanh â m nghe không ra bất cứ tia cảm tình nào t ự a n h ư là một cái đọc bản thảo người máy nhưng thường thường không có tình cảm sẽ bị người bọn họ hiểu thành nghiêm túc cho nên không có người để ý tất cả mọi người nghe tư lệnh trong miệng hai kiện đại sự tư lệnh tiếp tục dùng loại kia không tình cảm chút nào không có chút nào tâm tình chập trần thanh tuyến nói ra chuyện thứ nhất sa đọa trị thần hiệu lực sẽ gần đây bị đề cao mạnh mười hai loại khác biệt sa đọa hiệu quả sẽ ảnh hưởng đến thế giới hiện thực liên quan tới chuyện này ta sẽ ở chờ một lúc cùng các ngươi giảng thuật chi tiết hiện tại là chuyện thứ hai là ban giám đốc một cái thông chi đến từ chủ tịch lịch cũ người tân trạch cấu kết anh linh điện ngũ đại người cầm quyền một trong ổ đỉn h ám sát chủ tịch tội ác c ù n g cực hiện do đó thông chi hủy bỏ tần trạch ban giám đốc thành viên chức vụ lại đem tân trạch đặt vào công ty truy nã danh sách chương hai trăm chín mươi việc vui người la múc tin tức này rung động trình độ đối với lâm tương thị tiểu phân đội từng cái người mà nói hoàn toàn không thua gì bên trên một đầu thế giới đứng trước đại hạo kiếp đám người còn có thể nghĩ đến trời sập xuống có cao to đỉnh lấy tóm lại là muốn tìm tới biện pháp ứ n g đối nhưng nghe đến tần trạch được xếp vào truy nã danh sách bị ban giám đốc xóa tên trên mặt mỗi người biểu lộ cũng thay đổi mặc dù là hội nghị qua điện thoại nhưng bởi vì chuyện quá khẩn cấp lâm tương thị tiểu phân đội người trừ ra du tập cùng hoắc tiểu đều tụ tập tại bình thường sở sự vụ lầu ba lạc thư cùng lâm a n một mặt ngốc trệ hoài nghi mình nghe lầm t r í n h ván đô khắp thì l á l ư ớ t nhau hai người đều có chút mở mịn cùng hoang mang lam hút sắc mặt có chút lạnh trực tiếp nghi ngờ nói tư lệnh ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì hạ đặt lệnh truy nã đây là đối với tần trạch thân người an toàn đ người có chứng cứ a tư lệnh lạnh hơn ngữ khí nói ra la mốc phục tùng mệnh lệnh ta biết các ngươi mỗi người đều rất khó tiếp nhận sau đó ta cũng sẽ nói cho các ngươi biết đến cùng xảy ra chuyện gì tư lệnh bắt đầu giảng thuật sự tình đơn giản tới nói ổ đình như đồ đã lâu thông qua anh linh điện đúc t ư ợ n g âu giã tử đã thông một con đường có thể từ tụ hồn đăng nơi ở tiến về đèn treo nhân ái đức hoa khẳng uy bên người cũng chính là trong nháy mắt giáng lâm đến chủ tịch bên cạnh mà làm như vậy cần đánh vỡ đèn treo người tụ hồn đăng tân trạch làm sự tình chính là cái này đèn treo nhân ái đức hoa khẳng uy bị giết chết tân trạch làm phản để ổ đ ì n đi tới chủ tịch bên người chủ tịch thực lực cường đại phúc trạch thâm hậu không có vẫn mệnh tại lần này ám sát nhưng chủ tịch người cũng bị thương nặng ma ổ đi n cùng t ầ n trạch tung tích không rõ tư lệnh nói ra ta biết ngươi cùng t ầ n trạch tình như thủ t ú c nhưng trái phải rõ ràng trước mặt có một số việc vẫn là phải có phán đoán của mình cùng danh giới cuối cùng t ầ n trạch nói cho cùng cũng bất quá là vừa gia nhập công ty không đến hai tháng người t ầ n trạch trưởng thành các ngươi liền không có một người cảm thấy kỳ quái a hắn đơn giản tựa như là một cái là tiếp cận chủ tịch lượng thân định chế quân cờ tư lệnh ngữ khí thủy trung là không có biến hóa một đầm n ư ớ động giống như là máy móc tại đọc trầm văn tự nhưng lúc này không ai có thể phân tâm đến tư lệnh biến hóa bên trên dù sao tư lệnh cùng tần trạch quan hệ h ò a hoãn trong con mắt của mọi người cũng chỉ là một lần trong bữa tiệc có chỗ biểu hiện nhưng tư lệnh đối với chủ tịch sùng bái đó là không thể nghi ngờ nếu như tần trạch làm hư hại chủ tịch thích khách như vậy tư lệnh lúc này trong giọng nói loại kia gần như máy móc bình thường băng lãnh cũng là chuyện đương nhiên chỉ là lam q u ố c dù sao tâm tư cẩn thận một chút hắn là diễn viên một cái giỏi về quan sát chi tiết cùng phỏng đoán lòng người người lam úc cảm thấy tư lệnh biểu hiện có chút không đúng lắm nhưng hắm chính mình cũng nói không ra không đúng chỗ nào hiện tại hai chuyện đối với lam úc mà nói đều quá lớn lớn đến hắn trong lúc nhất thời cũng đại não có chút đ ứ n g máy t ầ n trạch là ám sát chủ tịch thích khách tư lệnh tiếp tục nói tần trạch tội ác cũng có thể nói là gián tiếp đưa đến chuyện thứ nhất chủ tịch vì phòng ngừa trọc khí bạo tăng để sa đọa trị thần hiệu quả tác động đến toàn thế giới một mực tại cố gắng nhưng anh linh điện ngũ thần nữ hoa trước đây không lâu đến lịch cũ thế giới là một m ít chuyện đã trở thành sa đọa trị thần vật chứa hiện tại sa đọa trị thần phong ấn đang bị phá vỡ cái này cũng đưa đến sa đọa trị thần hiệu lực để t ă n mạnh tương lai thời gian bên trong chúng ta khả năng đứng trước m ư ơ i hai loại khác biệt sa đọa hiệu quả ngày thứ nhất là biếng nhác lời biếng chúng ta đến may mắn bởi vì còn có e ngại m ệ n mệnh bạo lực ghen ghét ngạn mạn l ừ a gạt mê mang sắc r ụ n g ngang hướng ngu muội n ô tính sẽ đối với thế giới tạo thành càng ác liệt hơn ảnh hưởng nguyên bản chủ tịch bệnh tình đạt được làm dịu có thể tiến về lịch cũ thế giới cùng nữ hoa một trận chiến nếu như công thành hôm nay phát sinh hết thể t h i họa đều đem trừ khử nhưng rất đáng tiếc ô đi nắm sát trọng thương chủ tịch nữ hoa tại trở thành sa đọa trị thần vật chứa trên con đường ít đi trở ngại bây giờ chủ tịch ngay tại chủ bị rất có thể sẽ liên hợp tất cả lịch cũ người t i ế nếu về lịch cũ h t giới, thảo h p ạ như sai đoạn trị thần thành công tìm được thân thể giáng lâm tại nữ hoa trên thân thế giới loài người sẽ lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục chúng ta bây giờ muốn làm là tại sau một mươi hai giờ biết ngày đó cần ứng đối sai đoạn k i ế t số cùng chờ đợi chủ tịch hợp nhất lần chiến đấu này liên quan đến toàn nhân loại vận mệnh ta hy vọng tất cả mọi người có thể đứng tại đại nghĩa một phương cho dù đề cập đến chủ tịch bị ám sát tư lệnh trong giọng nói thế mà cũng không có phẫn nộ chỉ là tuyệt đối lạnh nhạt lam úc rất muốn gặp thấy một lần tư lệnh hắn bản năng cảm thấy tư lệnh không thích hợp đương nhiên biết được tần trạch khi còn sống lam úc không hiểu thở dài một hơi nhưng chuyện này đại khái cũng càng phát ra chứng minh tư lệnh nói là sự thật ô điền rất có thể thật cùng tần trạch liên thủ nếu không tần trạch làm sao có thể từ chủ tịch trên tay chạy thoát chỉ là ở sâu trong nội tâm lam úc hay là rất hoài nghi hắn nhớ lại tần trạch hỏi qua một ít lời hắn biết tần trạch đã từng hoài nghi tới thế giới tính chân thực bốn Cũng biết, Tần, tần biết, t lúc h h kia lam úc liền suy nghĩ tần trạch có phải hay không muốn biến thành hát lịch người hoặc là biết được cái gì cùng hát lịch người có liên quan tình báo kết hợp hiện tại tư lệnh nói lời lam úc nội tâm rất nặng nề hắn bỗng nhiên rất hoài niệm cung giản nhất nhất còn có tần trạch ba người uống rượu với nhau thời gian bảy mùng bốn tháng sáu không giờ tối tiếng chuông gó vang thời điểm tất cả bởi vì lười biếng mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất không nguyện ý động đ ạ i người đều đ ố n g nhiên thanh t ỉ n h nguyên bản lâm vào yên t ĩ n h cùng hát cám thành thị đột nhiên có sinh khí ban đầu trên đường ô tô bắt đầu thổi còi ngay sau đó là lâu vũ bên trong đèn bắt đầu sáng lên cái kia bởi vì lười biếng mà tê liệt lâm tương thị hiện ra sức sống mới nhưng lúc này tất cả lịch của người thần kinh đều là căng cứng bởi vì hôm nay nhất định là càng thêm không yên ổn một ngày mùng bốn tháng sáu ngày đó chị thần thân hậu thân hậu mang ý nghĩa ngang b ư ớ n g bảy lam úc nội tâm nguyên bản bị to lớn phiền muộn b a o phủ hắn rất lo lắng tần trạch đồng thời nội tâm cũng rất xoắn suýt hắn cẩn thận hồi ức cùng tần trạch kinh lịch luôn cảm thấy tần trạch không nên lạ như vậy một người mặc dù nói biết người biết mặt không biết lòng mặc dù nói mình cùng tần trạch tài hơn mười ngày giao t ì n h mặc dù nói tần trạch đích đích s á t sắc cất giấu rất nhiều bí mật mặc dù nói tần trạch tội n g h i ệ t là chủ tịch cùng tư lệnh nói ra được bốn có nhiều như vậy mặc dù nói nhưng vẫn là để lam úc không cách nào bên dưới cái kia cùng quá khứ cắt chém quyết tâm kỳ thật lam úc rất sớm đã cảm rất được tần trạch thiên lần thứ nhất phạm quý, chính là chiêu mộ lại sống tiếp được phía sau không phạm q u ý số trời có thể đếm được trên đầu ngón tay đây là một thiên tài lại hai lần lâm tương thị thiên khiển tần trạch đều là người được lợi lam úc đã nhận ra những này cho nên hắn mỗi lần cùng tần trạch cùng một chỗ lúc đều là tại sung làm một cái nhân sinh đạo sư nhân vật hắn sẽ cho tần trạch giản g thuật quá khứ của mình đem miệng vết thương của mình để lộ để tần trạch minh m ạ c h có một số việc không thể được vào cũng làm cho tần trạch minh m ạ c h có một số việc cao hơn hết thảy lam úc rất khó chịu hắn thật sự có cảm g i á được to lớn hạo kiếp sắp tới mà ý thức của mình là quá chậm chính mình nghĩ đến siêu việt giản nhất nhất bởi vì giản nhất nhất quá lười có thể giản nhất nhất cũng rất rõ ràng làm sao hiệu suất cao nhất suất đi tăng lên chính mình giản nhất nhất đi lịch cũ thế giới mà chính mình còn lưu tại lâm tương thị bên trong dậm chân tại chỗ loại kia nặng nề cảm giác nguy cơ để lam úc có chút ngạt thở dưới mắt chính mình căn bản không có năng lực đi thay đổi gì vận mệnh dòng lũ cọ rửa bên dưới tần trạch trong một đêm liền từ bản thân trở thành đ ị n h nhân cái này khiến cái kia lam úc nội tâm không gì sánh được xoan suít hắn chiều sâu đóng vai qua tần trạch hắn từ đầu đến cuối cho là tần trạch là một trong đó thiện tâm lương người người tất cả thống khổ đều bắt nguồn từ tự thân kỳ vọng cùng hiện thực không xứng đôi hiện tại la m gúc rất thống khổ nhưng rất nhanh theo mười hai giờ tiếng vang lên la m gúc đ ỗ n g nhiên chẳng phải thống khổ khoe miệng của hắn lộ ra mỉm cười giống như là một cái ngang bướng hải tử nhân sinh vốn là có nhiều như vậy không thể làm gì sự tình vì cái gì không đi trước một bước nhìn một bước đâu sự tình hướng phía không thú vị phương hướng phát triển vậy ta liền để sự tình hướng phía thú vị phương hướng phát triển tốt k h ỉ đại biểu cho ngang bướng thay cái phương t ứ nói việc vui người theo sa đoạn hiệu quả trải rộng ra hôm nay lâm tương thị nhất định là một cái việc vui người thành thị mợ không biết phân t í c cho đùa vì khoái hoặc không gì k i ế n kỵ chỉ cần có thể đùa nghịch cái cao hứng thứ gì đều có thể quên sạch sành xanh dạng này lâm tương thị khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề nhưng lam úc không giành đi quản g lúc trước hắn một mực đang nghĩ đến cùng là tiến hóa làm đạo diễn hay là diễn viên hài kịch hiện tại lam úc cảm thấy đáp án đã rất rõ ràng hắn đang xoắn suýt cùng trong thống khổ bởi vì sa đoạn hiệu quả lại có nhận thấy ngộ những cái kia nguyên bản b ậ n ba suy nghĩ sáng tỏ thông suốt đứng lên lam úc vậy mà cảm thấy sự tình tựa hồ cũng không có như vậy không thể vắt hồi nếu chính mình nội tâm khát vọng tần trạch là trong sạch vậy liền đi chứng minh hắn là trong sạch liền tốt thống khổ cái gì kình nhân sinh hẳn là sung sướng a không phải sao la n g ố c khí tức trong nháy mắt mạnh lên hắn vốn là quỷ thần cảnh đình phong góp nhặt tất cả chất tùy thời có thể lấy để hắn đột phá đến thiên nhân cảnh giờ này k h ắ c này hắn cũng không cần đợi thêm đợi cái gọi là thời cơ hắn cần phải đi hoàn thành một trận khoái hoạt trò chơi hắn muốn đi tìm hai người đến xác minh chính mình suy đoán theo khí tức phát sinh biến hóa trong nháy mắt đột phá đến thiên nhân cảnh lam úc trên khuôn mặt lộ ra hảo lai ổ diễn viên hài kịch kim khải thụy chiêu bài dáng tươi cười đó là biến tướng quái kiệt loại kia khoa trương đến phản phát khỏe miệng có thể kéo động máy kéo siêu cấp khoa trương dáng tươi cười bình thường chỉ sẽ xuất hiện tại khôi hài trong m ặ n gà dùng khoa trương phong cách vẽ đến diễn dịch sung sướng lam úc búng tay một cái liền đột nhiên đặc biệt trái với hiện thực quy luật mặc vào một thân màu làm tương đối tu thân âu phục trong tay nhiều một cây thủ trượng mang theo một đỉnh cao cao lễ phép trên sống mui treo có chút khoa trương có khắc vòng xoáy đổ văn khung lớn kính mắt đây là một cái buồn cười nhân vật hoa trang nhưng bở thân hình của hắn chính là hành tàu mắc áo cho dù là dạng này h ó a trang cũng làm cho hắn nhìn có mấy phần trao lưu cùng mốt tựa như có người m ặ c đông bắc đại hoa áo cũng có thể xuyên ra gợi cảm cùng thời thượng lam úc chính là người như vậy hắn vòng vo cả người đối với phía trước chừng mắt nhìn nếu có ca mê ra đối với lam úc quay t r ụ vậy cái này chủng diễn dịch phương thức chính là nhất thường xuất hiện tại hài kịch bên trong một loại phương thức đánh vỡ mặt thứ tư tưởng cùng người xem ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại hắn tựa như là hướng về phía người xem chừng mắt nhìn nói ra trò hay bắt đầu bảy lâm t ư ơ n g thị bắt tân đường tốt nghiệp đến xem cùng h h là thiên nhân cảnh tồn tại cho nên hắn đối với sa đoạn hiệu quả năng lực chống cự là rất mạnh bất quá dù vậy cũng tỉnh h thoảng thoát ra mấy cái suy nghĩ nhưng ế u là p á t tất tử trao động để đổi năng phận n lịch lực, chữa cả phụ h sử sửa sẽ bối thế à này o Cái n k h ô hài hòa cảm giác sợ là sẽ phải đem cho dù là thiên nhân cảnh chính mình cũng cho hiện nhận hỗn Nhưng là là giác biết cảm cũng đem sợ sẽ sẽ lớn loạn. kéo bạo, sẽ xuất hiện to dù xuất vì dị địa phương ngay ở chỗ này mọi người sở dĩ không phải việc vui người là bởi vì tìm thú vui thường thường sẽ trước tiên nghĩ gánh chịu hậu quả khả lạc tử nhân không cân nhắc hậu quả có như vậy trong nháy mắt tốt nghiệp cảm thấy không cần cân nhắc hậu quả nhìn xem thế giới lộn xộn chính mình chết cũng không có gì đáng ngại nhưng loại cảm giác này rất ngắn ngắn đến không đáng kể tốt nghiệp rất nhanh liền trở nên lý trí xem ra hôm nay cũng là rất hỗn loạn một ngày a t ú c nghiệp cảm k h á i đã đã nhận ra một người tới gần hắn hơi kinh ngạc lại có thể có người có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào chính mình phụ cận t ú c nghiệp đột nhiên quay đầu phát hiện quán cà phê vậy mình thường xuyên ngồi trên ghế xích đu đã có một người mặc màu lam âu phục cầm thủ trợ người bắt chéo hai chân ngồi xuống không cần khẩn trương tư mạng ý ta chỉ là đến cùng ngươi nói chuyện cũ thanh âm mang theo vài phần t r e o chọc n g h i ề n ấm t ú c nghiệp khẽ ổ lên một tiếng hắn nhận ra thanh âm này l a bút đối với nếu như đem phiên bản này xưng là thủ tư m ạ ý trước phiên bản tư m ạ n thì là tà ác tư mã ý tà ác tư mã ý vẫn cho rằng lam úc giản nhất nhất đều là chính mình hoàn mỹ thế thân là chuyện xưa phối hợp diễn cho nên đối với lam úc cùng giản nhất nhất đặc biệt chú ý tư mã ý thậm chí còn thay đổi qua nữ nhân ký ức cho lam úc ngột ngạt hắn tự nhiên là rõ ràng lam úc cho nên chỉ là một câu liền có thể cảm giác được trước mắt người này chính là lam úc dù là không xem mặt cũng biết nhưng cùng lúc cũng cảm giác được trước mắt người này tựa hồ cùng lam úc lại có khác biệt rất lớn có thể nói khác nhau một trời một vựa thú vị quá thú vị ta đánh giá thấp ngươi lam úc nếu như nói trước đó ngươi chỉ xứng là trước kia trong mắt ta phế liệu món ăn khai vị lời nói như vậy hiện tại ngươi đủ để trở thành một đạo tiệc lời này có chút khó đọc nhưng lam úc đã hiểu ngươi tại cương điệu ngươi cùng đi qua không giống với lúc trước chớ khẩn trương ta sẽ không giết ngươi t ú c nghiệp vui vẻ cái này lam úc hắn ưa thích mặc dù còn không có làm sao tiếp xúc nhưng loại này trong trong ngoài ngoài to lớn khí chất biến hóa để hắn phi thường đến hứng thú như vậy ngươi tìm ta là hy vọng làm chuyện gì đâu lam úc vỗ tay phát ra tiếng ta cần ngươi làm một chút bọc hậu sự tỉnh bất quá đầu tiên ta phải xác nhận ngươi đối với tần trạch người này thấy thế nào tốt n i ệ p cười nói tần trạch ta tự nhiên là rất tốt người rất tốt trong mắt ta hắn là loại kia có thể phát sáng t h á n h nhân lam úc con mắt t r ừ n g lớn rất khoa trương phản phất ánh mắt đều muốn bay ra hốc mắt một dạng t h á n h nhân ấn tượng thế mà tốt như vậy t ú c nghiệp i ê n lặng chú ý đến lam úc từ vừa rồi lam úc cái kia không phù hợp nhân thể cấu tạo siêu sốc nổi biểu lộ đến xem lam úc lúc này biến hóa cùng xa đ o ạ i trị thần thân hầu không quan hệ hắn ẩn ẩn nghĩ tới điều gì đúng vậy nói một chút đi thần trạch có phải hay không gặp phải phiền thoái ngươi cần ta làm cái gì chương hai trăm chín mươi mốt đại chiến bắt đầu lam úc dựng thẳng lên hai ngón tay thứ nhất ta muốn đi đánh lén tư lệnh Cùng hắn giao thủ, tại thủ, hắn cùng ta giao thủ trong quá trình ta sẽ nghĩ biện pháp để hắn đối với chúng quanh mất đi cảnh giới sau đó ta cần ngươi thành công dò xét vào tay tư lệnh ký ức túc nghiệp mỉm cười hỏi đại minh tinh tiên sinh ngươi có nắm chắc đối phó tư lệnh lam úc không quan trọng nhún núi mai thẹ lưỡi làm cái mặt quỷ đánh không lại liền nói ta phát bị điên không phải sao túc nghiệp lắc đầu ngươi liền không sợ tư lệnh một cái không chú ý dễ ngươi lam úc không thèm để ý nói ta chỉ là cái khôi hài nhân vật ta chết đi đối với trận này vợ kịch lớn không có chút nào ích lợi hiện tại túc n i ệ p vững tin lam úc thật thay đổi biến hóa to lớn mà lại rất có thể loại cải biến này liên đối đi qua bình phán tiêu chuẩn cũng phải biến hiện tại lam úc rất có thể đã biến thành một loại nào đó khó mà dự đoán tồn tại cái này rất thú vị lại việc quan hệ tần trạch t ú c nghiệp quyết định hỗ trợ như vậy chuyện thứ hai là cái gì t ú c nghiệp truy vấn lam úc nói ra nếu như chuyện thứ nhất thuận lợi lại cùng ta suy đoán khả năng nào đó tính đi hướng nhất trí mới có chuyện thứ hai thay đổi lịch sử rửa sạch trong đầu góc ngươi phát sáng thánh nhân văn khuất tốt n i ệ p đại khái đoán được hoàn chỉnh chuyện đã xảy ra xem ra gần nhất quái tướng cùng tần trạch không quan hệ nhưng sẽ có người đem nước bận rộn cho tần trạch lam n úc không gật đầu cũng không có l ắ t đầu bình tĩnh nói ai biết được đánh thắng được tư lệnh rồi nói sau hiện tại bắt đầu hành động t ú c nghiệp đã không kịp chờ đợi lam n úc lần nữa đánh cái búng tay lộ ra s ố c nổi đến cơ hầu ngũ quan biến hình dáng tươi cười hợp tác vui vẻ xuất phát bảy mùng bốn tháng sáu dạng sáng năng lượng to lớn ba động như là phong bạo quét sạch kinh dị điên cuồng làm quái tiếng cười tại lầm tương thị trước đây không lâu bị t r ù n g kiến tốt khu nhà giàu kim lòng sơn văng lên nhưng không có người để ý cười như vậy âm thanh bởi vì ngang bướng thân hậu xa đoạn chi lực lan tràn tới toàn thế giới các loại trò đùa quái đản tiếng cười liên tiếp bị trò đùa quái đản người cùng thi ác người đều đang cười p h ả n phất mặc kệ là cả cùng bị cả đều lạc như vậy thú vị lúc trước tiểu vi cùng lý tiểu hoa xuyên qua khỉ con đường thời điểm nội tâm hiện ra vô số trùng trêu c ậ n ý nghĩ của đối phương thậm chí nghĩ đến muốn hay không dứt khoát biến thành lịch cũ hình thái cũng mặc kệ có thể hay không k h ô n g chế ở không để ý hậu quả chỉ cần có thể hù dọa một chút đối phương là được nhìn thấy đối phương ăn quả đắng bất kỳ giá nào đều có thể không đáng kể dưới mắt lâm tương thị quái tướng mọc lan tràn trong bùn cầu phun ra có cả có lạ để cái nào đó phụ thân trên khuôn mặt tràn đầy cắt bồ nạ xịt đồ uống cùng vật bài tiết chuẩn bị tiến hành nhân loại cao nhất sứ mệnh vợ chồng bên trong thế tử tại trên người mình một ít thường xuyên dễ dàng bị trượng phu nước b ọ t bao khỏa bộ vị thoa lên mù tạc nào đó lãnh đạo điện thoại được bao nuôi tiểu tam đánh nổ chỉ vì tại đêm khuya thời điểm h ù dọa một chút lãnh đạo sổ số làm việc đứng người bắt đầu hướng tất cả chúng qua thưởng hộ khách nói cho bọn hắn chúng giải nhất nhưng lĩnh thưởng địa chỉ lại chỉ hướng công viên nhà vệ sinh tương tự cho đua quái đảm nhiều lắm nhiều đến toàn bộ thành thị tất cả đều là k h o i hoạt i ế n g cười mùng bốn tháng sáu ba ngày công ty bắt đầu khẩn cấp ăn bài. đem tất cả địa vị tương đối cao người bình thường chuyển rời đến lịch cũ n g ụ c giam bởi vì chỉ có n g ụ c giam có thể ngăn cách đây hết thảy n g ụ c giam chung quanh đã dựng đầy lều vải đây là một cái cho người bình thường các cao tầng chuẩn bị khu tị nạn một bộ phận đẳng cấp thấp lịch cũ người phạm nhân bị khẩn cấp xử quyết mục đích chính là vì để trong n g ụ c giam cũng đưa ra đủ nhiều không gian cho những địa vị kia cao nhất người lịch cũ n g ụ c giam tại ngắn m g i một buổi sáng tụ tập một trăm m ư ờ i sáu nghìn đương nhiên cái này so với kinh đô thiên thông huyện t ự hồ còn kém không ít bất quá xa xa nhìn lại cũng có thể nhìn thấy lit nha lit nhít đám người lịch cũ trong n g ụ c giam thông qua vệ tinh tiếp sóng có thể nhìn thấy từng cái địa phương mọi người hiện trạng giải trí đến chết đã không đủ để hình dung bây giờ lâm tương thị rất nhiều bị chuyển rời đến lịch cũ n g ụ c giam các cao tầng cũng đều bị thương đáng nhắc tới chính là vương thục phân cùng chu trạch thủy vợ chồng cũng bị chuyển rời đến lịch cũ n g ụ c giam là lam úc ý tứ lam úc chịu một chút thương nói là tối hôm qua bị một chút lịch cũ người tập kích tư lệnh cũng bị thương cũng là đồng dạng hồi phục tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi liền ngay cả cường đại lịch cũ người cũng bị tác động đến thế giới này đã triệt để lộn、xộn. mà lúc này đây công ty tất cả có năng lực chống cự sa đoạ hiệu quả người đều đang không ngừng liên hệ lịch cũ người làm duy nhất phía quan phương cơ cấu công ty tìm kiếm được lịch cũ người bình thường sẽ đối với cá biệt lịch cũ người tiến hành chiêu mộ đại đa số lịch cũ người thì là xác nhận lịch cũ là bạch sắc đằng sau liền đem nó thả đi nhưng sẽ giữ lại phương thức liên lạc bây giờ công ty từng cái thành thị tiểu tổ thành viên đều t ạ i tận hết sức lực cáo chi ngay sau đó tình huống sa đoạ trị thần ảnh hưởng hết thẻ mười hai loại mà tạo thành đây hết thẻ chính là tần trạch tin tức này lấy cực nhanh tốc độ truyền bá anh linh điện tử không cần nhiều lời dù là ngay cả sát thủ tổ chức cũng đều bị ảnh hưởng đồng dạng bị chuyển rời đến lịch cũ n g ụ c giam còn có hồ đông phong cùng thê tử của hắn ưu y nữ sĩ nhưng kha nhĩ không có tới kha nhĩ cũng sẽ không đem chính mình đưa thân vào lịch cũ n g ụ c giam loại địa phương kia bản thân hắn có thể ngăn cản sa đoạn hiệu quả làm thần bí nhất triết học gia hắn là điều khiển thời gian người nếu như tiến vào lịch cũ n g ụ c giam liền biến thành người bình thường vậy nhưng quá tệ đây là ngày đầu tiên kha nhĩ cùng hồ đông phong trò chuyện ngươi tin tưởng trước mắt tin tức sao thế giới lộn xộn cùng tần trạch có quan hệ kha nhĩ hỏi thăm hồ đông phong hồ đông phong lắc đầu ta không tin trong mắt ta tần trạch tiên sinh Tuyệt đối sẽ k h ô ngày l m n g u hiểm cho thứ ế giới này sự t ì hai mùng năm tháng sáu trong n g ụ c giam các quốc gia cao tầng tinh anh nhân sĩ hoặc là cá nhân liên quan bọn họ trong tù thấy được bởi vì ghen ghét mà ác độc chửi mắng thậm chí thân thể hậu đà nhân loại rất nhiều lịch cũ người đã bị trình hợp đều có lên án tần trạch dục vọng giờ n à y k h ắ c này t ầ n trạch là thế giới tội nhân tin tức cơ h ộ i đã t r u y ề n đến tám mươi lịch c ủ a người trong thai viên phấn ái lệ ti lư hồ l ã o triệu đều cảm xúc phức tạp ái lệ ti đặc biệt hỏi thăm lam úc đây hết thể ngươi thấy thế nào ngươi cảm thấy tần trạch chân đích là dẫn đến đây hết thể tội nhân sao lam úc diễn viên hài kịch trạng thái cũng không phải là vô hạn duy trì hắn tại trong ngày thường hay là trạng thái bình thường đối với t ầ n trạch hắn đánh giá là chính nghĩa đứng tại đa số một phe như vậy hắn chính là tội ác chúng ta nhỏ yếu như vậy ý nghĩ của chúng ta lại có quan hệ thế nào đâu ái lệ ti ngươi quá yếu ta cũng quá yếu đi kẻ yếu liền xếp hàng liền tốt lời này nhìn giống như là lại nói tần trạch chính là nên bị thảo phạt nhưng ái lệ ti luôn cảm thấy la m búc trong lời nói có hàm ý ngày thứ ba mùng sáu tháng sáu thế giới tê liệt cùng bạn mẹo vẫn còn tiếp tục hổ tượng trưng cho bạo lực bạo lực ảnh hưởng dưới rất nhiều chuyện liền không cần lý do ghen ghét cùng ngạo mạn đưa tới đổ máu tóm lại muốn ấp ủ muốn thời gian đi lên men nhưng bạo lực sẽ không bạo lực chính là bạo lực không cần bất kỳ lý do gì toàn thế giới phảng phất một cái c ự đại cách đấu chẳng mọi người nhìn thấy ai cũng nhìn không được đi ẩu đả một phen nhưng thú vị là bạo lực ngược lại là sa đoạn hiệu quả yếu nhất khi bị ẩ u đả đến đau đớn thời điểm mọi người sẽ có khó được thanh tình thế giới này thuộc về một loại bệnh trạng nhưng lại không đến mức bị bệnh chết trình độ có thể thế giới một mảnh thảm liệt dáng vẻ trong màn ảnh mỗi người đều là đổ máu xương mặt xương m ũ i thậm chí còn có số rất ít là thiếu cánh tay chân gãy cái này khiến những cái tia quen sống trong nhung lụa rồi nguyên bản còn đoán trách n g ụ c giam hoàn cảnh người trong n g á y mắt ý miệng bọn hắn đều rõ ràng lúc này một khi rời đi mục giam sợ rằng sẽ bị đánh đến đầu rơi máu chảy dù sao giai cấp mâu thuẫn nếu như có thể không p ụ bất cứ trách nhiệm nào dùng nắm đấm giải quyết như vậy đến từ giai cấp vô sản thiết、quyền. nhất định có thể đem nhà t ừ bản trí u n á t bét trong n g ụ c giam các quý tộc cả đám đều tiết mệnh đứng lên cảm thấy tựa hồ hết thẻ trước mắt cũng không có vấn đề gì thế giới mặc dù lộn xộn nhưng không ít lịch cũ người gắn bó bên dưới hết thẻ bản cơ bản còn lại chỉ cần sống qua một vòng này nguy cơ tóm lại hết thẻ còn có thể khôi phục lại nguyên bản g á n g vẻ chỉ cần không rời đi n g ụ c giam liền tốt tất cả mọi người là nghĩ như vậy nhưng hết lần này tới lần khác đến ngày thứ tư ngày mùng ngày 7 tháng 6 mọi người ý nghĩ thay đổi có như vậy một bộ phận cao tầng cảm thấy ngày mùng ngày b tháng s là ngày tháng tốt rất thích hợp ra ngoài dung o ạ n bởi vì vào ngày này sa đọa hiệu quả là dê đại biểu cho sắc dù căn cứ vào một chút bất khả kháng nguyên nhân s á c dục hiệu quả không cách nào miêu tả rất nhiều thế giới các quốc gia quý tộc nhìn xem ao rách quần banh nam nữ tại thành thị trên đường phố đi lại thời điểm phi thường muốn gia nhập đại gia đình này thẳng đến bọn hắn thấy được cái gọi là s á c dục không chỉ là nam nhân cùng nữ nhân cũng có thể là nam nhân cùng nam nhân thậm chí có thể không phải người với người bọn hắn mới lần nữa ý thức được n g ụ c giam tốt ý thức được tư tưởng không bị sa đọa hiệu quả ảnh hưởng tuyệt diệu mà lúc này giờ phút này lên án tần t r ạ c quần thể đã càng lúc càng lớn l a lặng lặng mùng tám tháng sáu thế giới bắt đầu từ từ khôi phục trật tự sa đọa hiệu quả vẫn còn tiếp tục nhưng ảnh hưởng lại thấp xuống rất nhiều ban cổ thiên chiếu siva dất âu mễ già ngũ đại mạnh nhất lịch cũng người đều dùng ra thủ đoạn của chính mình mở ra một tấm to lớn kết dối đây là sỉ vạ am hiểu từ khi sỉ vạ cùng thứ sáu trị thần hỗn loạn vương tức liên thủ sau liền rất am hiểu các loại phát trợ to lớn pháp trận suy yếu sa đ o ạ a hiệu quả năm cái hạo kiếp cảnh cao thủ cùng một nửa b ư ớ c b ư ớ c vào chúa tể hạo kiếp đỉnh phong cao thủ hao p h í mấy ngày tại trị thần trợ giúp bên d ư ớ i rốt cục hoàn thành đạo pháp này trượn thế giới này tại đã trải qua dối loạn một tuần sau rốt cục có thể một lần nữa vận hành nhưng cùng lúc thảo phạt t ầ n trạch cùng nữ hoa đại quân cũng rốt cục tập kết trí cao chiến lực lịch cũ bàn cổ công ty chủ tịch tứ đại đỉnh tiêm chiến lực siva thiên chiếu dậu mễ giả còn sót lại tinh nhuệ cường giả tư lệnh kha nhĩ sát thủ người đại diện nguyện đồng các loại còn sót lại sát thủ hoàng đế bảy đại sát thủ tông sư ban giám đốc cường giả anh linh điện một đám cường giả thần cấp cùng công ty từng cái địa khu tiểu tổ tổ trưởng thí dụ như lam úc b ọ n người còn có vô số bị công ty thông kê ở trong danh sách hoang dại lịch cũ người toàn viên tập kết tại sị v à trận pháp truyền t ố n g b ê n d ư ớ i tại ngày mười tháng sáu tiến nhập lịch cũ thế giới cho dù đã từng có rất nhiều tần trạch bằng hưu có khuynh hướng tin tưởng tần trạch người tại chứng kiến cái kia hỗn loạn một tuần đối với thế giới ảnh hưởng to lớn sau cùng bị những cái kia có được cực lớn năng lượng đỉnh tiêm lịch cũ người ảnh hưởng dưới cũng cuối cùng lấy hay bỏ lợi và hại quyết định thảo phạt tần trạch tại như thật là m ê n mông chính nghĩa bên trong có thể kiên trì đi suy nghĩ chân tướng người còn thừa không có mấy hồ đông phong cuối cùng đồng ý kha nhĩ đi tham gia nhưng cũng lưu lại một tay chỉ là hồ đông phong cũng không xác định làm như vậy có thể hay không đến giúp tần trạch nếu như tần trạch chân đích là hoa nguyên như vậy hắn cũng không thể tránh được bảy bí cảnh không biết khu phố một mảnh p h á t o á i mang theo mặt nạ hắc á m p h ụ c hy khó có thể tin nhìn xem trước đây không lâu cái kia chỉ là mạnh hơn chính mình một chút nam nhân biến thành bây giờ bộ dáng kỳ thật thời gian chưa từng có đi bao lâu nhưng ở vùng lĩnh vực này bên trong thời gian lại tựa h ộ như rất chậm rất chậm g i ả nhất nhất cóc đã có chút g i i hắn tờ trần cơ b ắ p đường cong rõ ràng cũng làm cho những hình xăm kia trở nên càng thêm dữ tợn trong tay hắn hắt đau lóe ra để cho người ta e ngại quang trạch ngươi bây giờ đã có thể giết chết thần đi giảm nhất nhất cười lắc đầu ta chỉ là so với quá khứ mạnh một chút nhưng còn xa xa không đủ tiền trạm hệ lực lượng ta vẫn là tiếp xúc quá muộn h ắ cám phục hy lần thứ nhất cảm thấy có chút sợ hãi hắn nhớ tới đến trước đây không lâu chính mình giết sạch toàn bộ thế giới tất cả nở t ờ cờ, cờ sau đó mới gặp được người này nguyên lai tưởng rằng hình xăm này nam sẽ cùng mặt khác nở vờ cờ một dạng bị chính mình giết chết nhưng hắn bại bại trận đằng sau Người chơi thành, khẳng định đến tại nở lúc phục này hát ám phục hy mới ý thức tới cái này nở t ợ cờ có chút không giống mới thiên phú của hắn quá mạnh tốc độ phát triển nhanh hơn chính mình rất nhiều càng đánh càng mạnh lại tranh lệch càng lúc càng lớn cho tới giờ khác này ẩn tăng nhiệm vụ cuối cùng kết thúc cái này nhìn như không có khả năng hoàn thành đánh bại hắc đao nam nhiệm vụ cuối cùng bị giản nhất nhất làm đến đó là thời đại trước cừng giả cứ việc tại trò chơi này trong viễn cảnh bị suy yếu không rất nhiều vẫn như trước nhẹ nhõm đánh bại giản nhất nhất cùng hắc ám phục hy nguyên lai tưởng rằng không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào nhiệm vụ bây giờ bị tên xăm mình đánh hạ ngươi đến cùng là quái vật gì hắc ám phục hy hỏi giản nhất nhất cười nói hiện tại ta khôi phục sự tự do ta không phải quái vật ta chỉ là một cái bình thường lịch c ủ a người ngươi muốn cùng ta cùng đi h hắc ám phục hy không có lập tức trả lời thật sự là hắn đạt được người chơi thân phận nhưng nói cho cùng là một cái chưa từng có được đi qua phục chế thể phòng chế là ngay lúc đó tần trạch lúc kia hát ám phục hy tuyệt đối là siêu việt tần trạch tâm tính của hắn nhưng thật ra là mang theo vài phần tạ ác nếu không không làm được giết sạch tất cả nở tờ cờ sự tình cũng không biết vì sao cùng giản nhất nhất ở lâu loại kia xâm nhiên tả tính t ự a hồ trừ khử không í t giản nhất nhất đích thật là một cái p h ả n phất có thể tịnh hóa vạn vật ôn h ò a n g ư ờ i hắn làm ra mời thủ thế có cây đ a o này chúng ta có thể tự do rời đi muốn hay không cùng ta đi bên ngoài nhìn xem mặc dù ngươi không phải tiểu trạch nhưng ngươi cùng tiểu trạch khẳng định có rất lớn liên quan ta muốn có lẽ hắn sẽ cần ngươi trong lòng ta kỳ thật không phải rất yên tĩnh đâu luôn cảm thấy bên ngoài có rất nhiều sự tình luôn cảm thấy ta nên rời đi nhưng ta kỳ thật cũng rất lo lắng ta quá yếu g i ả n nhất nhất kỳ thật có chút bận tâm lo lắng cho mình còn chưa đủ mạnh rời đi quá sớm nhưng lời này tại hát cám phục hy nghe tới tựa hồ có chút v ỡ xèo l ẹ n hắn hỏi bên ngoài còn có rất nhiều còn mạnh hơn ngươi ra hỏa g i ả n nhất nhất gật đầu ta thật rất phổ thông cái này khiến hát cám phục hy có chút p h á phòng bên ngoài đến cùng là cái gì hung hiểm thế giới bất quá người bình thường lựa giận cũng là rất đáng sợ ta muốn đi tìm tìm ta các đồng bạn ngươi có thể đi theo ta Nhất nhất g nhất nhất cùng lúc đó quy mô khổng lồ hoa x à thảo phạt chiến cũng bắt đầu chương hai trăm chín mươi hai vợ chồng cuối cùng gặp nhau đại chiến đã bắt đầu quân quận đại quân hướng phía sa đọa thần miễu tiến lên từ trước mắt đến xem trận đại chiến này càng giống là thiên về một bên đồ sát Cho dù thảo phạt là ngũ thần bên trong nữ hoa tại dạng này quy mô bên dưới nữ hoa cũng chỉ có bị nghiền ép phần bất quá nữ hoa cũng không phải là tứ cố vô thân lúc này cạnh k ỹ c h i quốc bên trong lý tiểu hoa đã tìm được cực kỳ nhân vật mấu chốt đến đây cạnh k ỹ c h i quốc vô luận sở cầu chuyện gì liền phải tham dự thi đấu so đấu nhưng lý tiểu hoa thời gian đang gấp hắn không thể đi vết mực tham gia thi đấu húng chi không người nào dám trăm phần trăm c a m đoan mình có thể tại thi đấu hạng mục bên trong sống sót dù sao lý tiểu hoa không phải phục hy cùng nữ hoa cặp vợ chồng mạnh như vậy vợ người lúc này là mùng năm tháng sáu lý tiểu hoa l i ề u mạng một dạng buôn ba sau rốt cục đã tới cạnh kỹ c h i quốc nguyên bản lý tiểu hoa vẫn còn đang suy tư như thế nào thoát khỏi thi đấu nhưng không ngờ hắn vừa tiến vào cạnh kỹ c h i quốc liền có mặc quần áo màu trắng người dẫn lý tiểu hoa tiến về treo trên bầu trời thần miếu có thể và ở treo trên bầu trời thần miếu đều là phụ trách thay thi đấu c h i thần làm việc người lý tiểu hoa có chút một b ư ớ c chẳng lẽ lại nữ ma đầu nổ thần thung chuyện này đã ảnh hưởng đến thần phước diện có thể đến gần treo trên bầu trời thần miếu lý tiểu hoa lại cảm thấy rất nhiều khí tức sau đó là các loại âm thanh kỳ quái đang hát khúc sinh mệnh dạng này lữ trình phải dùng bao nhiêu nước mắt đến hoàn chỉnh chí ít có mấy chục chúng khác biệt giống loài dùng tuyệt đối không thuộc về loài người tiếng nói có thể có r ộ n g nhỏ r ộ n g tuyến tại hợp xướng lấy nào đó bài hát khi lý tiểu hoa tiến vào thời điểm liền thấy trong thần miếu treo một bộ to lớn bích họa bích họa biên giới là sắc màu ấm r ộ n g nhan sắc sen lẫn bối cảnh trung tâm thì vẽ lấy một cái cự đại nhân vật ảnh chân dung mang theo mỉm cười t h ở tính thành kính phản phất có thể gột rửa tâm linh tội ác dáng tươi cười chân dung phía trên là hoàng kim cây cân trong lúc nhất thời lý tiểu hoa thậm chí coi là nơi này bị anh linh điện sật chiếm lĩnh nhưng này cái nhân vật ảnh chân dung hãng hã đây không phải là sật mà là lăng n ạ o chết lăng n ạ o chết giang hai cánh tay ta đầu chọc tốt đồng đội chúng ta lại gặp mặt ngươi vừa xuất hiện tại cạnh kỹ tri quốc tín đồ của ta liền đã phát hiện ngươi thế là ta để bọn hắn mang ngươi tới gặp ta hy vọng không có hủ đến ngươi lúc này lăng n ạ o chết tạo đi trên mặt dâu rịa toàn thân áo trắng c h â n t r ợ n hắn so anh linh điện cái kia sật còn muốn có thần tính lý tiểu hoa trực tiếp bao tô tiếng địa phương ta rằng sắt làm truy a ngươi siết cái biến hóa là có chút đen người a lăng n ạ o chết khoát tay áo ca hát bọn giáo chúng đều an tính lại sau đó đứng người lên đối với lăng nạo chết tôn giả túi đầu sau đó duy trì túi xuống xoay người tư thái một chút xíu rời khỏi thần miếu đại sảnh không bao lâu thần miếu trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có lăng nạo chết cùng lý tiểu hoa lý tiểu hoa nhìn mà than thở đến cùng làm sao cái chuyện ngươi làm sao biến thành như bây giờ lăng nạo chết liền nói về kinh nghiệm của mình nhắc tới cũng đơn giản khái quát xuống tới chính là lăng nạo chết ra sách rất dễ b á n hắn rất mau đánh vang lên danh khí nhưng chỉ, chỉ có h ỉ c danh khí là không đủ lấy được tôn trọng nếu như không có khả năng chuyển đổi thành đôi ứng quyền cùng lực như vậy tại cạnh ký tri quốc liền sẽ không có bất kỳ làm lăng ngạo c h i ế t đương nhiên thử qua đem danh khí biến hiện làm ăn là hà nam hiểu nhất nhưng loại này tích lũy quá dài dang dặc mà lăng ngạo c h i ế t thành công học tư h tịch để lăng ngạo c h i ế t hình tượng bản thân càng gần sát tại một cái trên tinh thần cừng giả thật sự là hắn đúng vậy cho nên rất nhanh lăng ngạo c h i ế t thay đổi mạch suy nghĩ cùng thi đấu c h i thần nói chuyện một cái giao dịch đến tận đây lắc mình biến hóa lăng ngạo c h i ế t trở thành thần côn là cạnh kỹ c h i q u ố c những cái kia bại trận mà may mắn người sống sót hoặc là những cái kia không có năng lực người tham chiến cung cấp tẩy não nơi trốn lý tiểu hoa nghe được nhìn mà than thở nhưng thi đấu tri thần tại sao phải cho phép ngươi tại hắn trong quốc gia làm những này lăng n ạ o chết mịm cười bởi vì nó cần tín đồ c á n h kỹ chi c ủ a người đương nhiên đều tin thi đấu chi thần nhưng loại tín ngưỡng này không thuần túy tựa như một một học sinh tại cuối kỳ mới đi đem đầu giống đổi thành dương siêu việt cái này không thành kính quá hiệu quả và lợi ích ngoại thần cũng giống vậy cần tín ngưỡng mà ta có thể làm được điểm này dưới trướng của ta đại an nhân thọ là một nhà bảo hiểm tiêu thụ công ty ta am hiểu nhất chính là cho nhân viên bánh vẽ t ẩ y não thê tử của ta từng tại mân lâm khải cùng hạ người làm được dưới một người ta đối với mấy cái này thủ đoạn mưa dầm thấm đất có ta ở đây ta liền có thể để loại kia hiệu quả và lợi ích tính tín ngưỡng biến thành phần t ú y tín ngưỡng hiện tại thi đấu c h i thần lực lượng đã so trước đó càng mạnh ta cùng thi đấu c h i thần cả hai cùng có lợi lý tiểu hoa nghe qua rất nhiều thứ cuối cùng đều là huyền học t h như khoa học cuối cùng là huyền học nhưng hắn không nghĩ tới ngay cả kinh doanh cuối cùng cũng là huyền học dưới mắt cục diện này đối với lý tiểu hoa tự nhiên là rất có lợi hắn cấp tốc biểu lộ ý đồ đến biết được là t ẩ n trạch nàng dâu gặp nạn lăng n ạ o c h ế t cũng không giả thần côn từ lăng tôn giả lần nữa biến trở về lăng n ạ o c h ế t hắn mang theo lý tiểu hoa dùng ngắn nhất quá trình tốc độ nhanh nhất đi gặp thi đấu chi thần bảy treo ở trên cao nhất thi đấu chi thần trong thần miếu đã thật lâu không có cầu n g u y ệ người n lăng nạo chết mang theo lý tiểu hoa lúc chạy đến vẫn như cũ cùng lần trước một dạng đen kịt một màu bên trong xuất hiện tản ra h à o quang màu vàng nóng một đạo cây cân lý tiểu hoa biểu lộ ý đồ đến cần biết b á c h xuyên thị vị trí chỉ cần chỉ một con đường liền có thể thi đấu chi thần trầm mặc sau một hồi nói ra không cần ngươi không cần biết vị trí kia người ngươi muốn tìm đã tại hắn muốn đi trên con đường phúc hy đang cùng nữ hoa tổ hợp bọn hắn gặp phải một trận không nhìn thấy tương lai cùng nhân quả h ả tiếp lý tiểu hoa tâm tiếp theo kinh hắn đến cùng là đánh giá thấp phục hy không nghĩ tới hai vợ chồng này giống như là có tâm linh cảm ứng một dạng xem ra phục hy lao đệ đã từ bách xuyên thị xuất phát hướng phía sa đoạn thần miếu tiến đến nhưng thi đấu chi thần câu nói kế tiếp lý tiểu hoa không hiểu ý gì à nữ ma đầu hạo kiếp là cái gì hoàng kim cây cân quang trạch bắt đầu tụ lại từ bốn phương tám hướng ánh sáng bắt đầu kiểm chế thành một chùm trực tiếp tia sáng cuối cùng chiếu hướng lý tiểu hoa c á i chán chỉ ở trong nháy mắt lý tiểu hoa liền thấy được quần quận lịch c ủ người quân đoàn hướng phía sa đoạn thần miếu tiến lên Các của mắt hắn trường nhiên đống lý ớ giới. n tưởng tượng sẽ có nhiều như vậy lịch người đồng thời xuất hiện tại lịch thế giới. Cũng khó có thể tưởng tượng, người, liên khó khó thể lịch thời lịch thế thể hắc bạch hai đạo lịch người, vậy mà thật có thể liên hợp có có có có cũ cũ cũ xuất tại sẽ lại. vậy vậy l đạo mà tiểu hoa mặc dù là mã phu nhưng rất rõ ràng có thể liên hợp hắc b ạ c h hai đạo người trừ địa vị cao thực lực mạnh còn tất nhiên cần phải có một cái để hắc b ạ c h hai đạo đều có thể tiếp nhận lý do nói cách khác mặc kệ là hắc lịch người hay là tráng lịch người hiện tại cũng có nhất định phải giết chết nữ ma đầu lý do kết hợp trước đó một chút kinh nghiệm lý tiểu hoa có chút g a o động đây đã là lần thứ tư lý tiểu hoa trong đầu toát ra ý nghĩ này chẳng lẽ lại nữ ma đầu thật phán đoán sai nàng l à nguy hại thế giới sự t ì n h rút ra thần h u n g có lẽ thật là đang giải trừ phong ấn khi hoàng kim cây cân chiếu sáng hướng lăng nạo chết sau lăng nạo chết cũng nhìn thấy đồng dạng hình ảnh nhưng lăng nạo chết nói ra hỏng đến liên hệ a tạp ti bên kia không phải vậy tiểu tần cùng lao bà hắn đánh như thế nào nhiều người như vậy thần ngươi có thể ra tay giúp đỡ sao lăng nạo chết vậy mà đều không do dự kiên định đứng ở tần trạch nhất phương có lẽ là bởi vì lăng nạo chết cũng không biết nữ h a đang làm sự tỉnh nhưng lý tiểu hoa vẫn còn có chút hiếu kỳ hắc bạch hai đạo không xác thực tới nói Cơ hội l ta. Ta nếu như ta trợ trụ vi ngược sau khi ta chết xuống địa ngục là được nhưng nếu như ta không có trợ giúp tiểu tần mà là đứng ở đối phó hắn phía kia như vậy còn sống bản thân liền như là thân ở địa ngục lăng ngạo chết bình tĩnh như vậy nói ra lời nói này không có nửa điểm do dự cái này khiến lý tiểu hoa h r ở m ặ c một hồi lâu một hồi lâu sau lý tiểu hoa bỗng nhiên bình thường trở lại ha ha ha ha ha l ă n g lao đầu mà ngươi nói đúng nói rất đúng a coi như toàn thế giới đều muốn hận bọn hắn hại bọn hắn nhưng ta không thể hận bọn hắn hại bọn hắn bởi vì tại nhân sinh tuyệt vọng nhất thời điểm là bọn hắn trợ giúp ta lý tiểu hoa chính mình cũng không nhớ nổi nữ ma đầu đến cùng cứu mình bao nhiêu lần nếu như ta có tội cái k i a để cho ta xuống địa ngục là được nhưng ta đầu tiên đến hay là một người l ă n g l ạ o chết một phen để lý tiểu hoa sáng tỏ thông suốt hắn cũng nhìn về phía thi đấu chi thần có hay không biện pháp cứu bọn họ ngươi có khả năng hay không xuất thủ tây cân làm ra đáp lại trận chiến tranh này dính đến một chút thần bí mà vĩ đại tồn tại cuộc chiến tranh này kết thúc mặc kệ kết quả như thế nào đều sẽ sinh ra một tên lịch cũ chúa tể tên này lịch cũ chúa tể che giấu nhân quả chúng ta trị thần đều không nhìn thấy chiến tranh kết quả không nhìn thấy kết quả chúng ta là sẽ không dễ dàng kết quả lý tiểu hoa đã hiểu những n à y cường đại ngoại thần đều chỉ giúp người thắng liên quân chiến thắng liền giúp liên quân nữ hoa chiến thắng liền giúp nữ hoa mà tương lai cái kia lịch cũ chúa tể sắp bởi vì lần này cả thế gian phạt mà ra đời nhân loại mạnh nhất lịch cũ người che giấu nhân quả cái này cũng dẫn đến hiện tại ngoại thần bọn họ không dám hạ tràng. Bọn chúng nói cho cùng, cho hạ họ dám đều lần à một đám đ cỏ u t ư g thứ ạ i lần t nhất lịch cũ chiến tranh thời điểm đám người này cũng là bởi vì ngay cả tham chiến cũng không dám lẫn mất xa xa cho nên mới trở thành ngoại thần cho nên bọn hắn cũng không có đủ tranh đoạt nhân loại tín đồ tư cách thứ hèn nhát chưa chắc vĩnh viễn là thứ hèn nhát nhưng bọn hắn khẳng định n ú t nhát qua cho nên lý tiểu hoa đã hiểu các ngươi chỉ đứng tại phe thắng lợi ta có thể hiểu được nhưng ý ra nói cho ta biết như thế nào mới có thể để nữ ma đầu gia tăng một chút phần thắng thi đấu chi thần ngoài ý liệu không có lựa chọn cự tuyệt ngươi ó chăm chú phục c phen hy h một ú đáp lại một phen phục hy là n ta tất cả loại thần thứ nhất tín cả loại n g ỡ n hắn đã hoàn thành đống nghi Như cần chúng chọn hắn. phần trận chiến tranh này, nếu đã biết bị che đậy nhân quả, không cách nào nhìn thấy chân tướng, nó nhiên biến g giả, giúp phải, biết quả, thức. thích hợp che cách thấy thể thấy đã đã đậy ta tất lửa có có được có ư sẽ số. Về bị có lẽ có thể liên hệ loạn duy tri quốc bây giờ ta đã cùng loạn duy tri quốc đại tế t i thành lập cảm ứng nhưng chúng ta không được đ ư ợ cho c phép tới gần xa đoạn thần miếu loại địa phương kia đây hết t hệ còn phải dựa vào ngươi lý tiểu hoa đã hiểu loạn duy tri chi quốc chiến lược như thế nào loạn duy tri quốc chính là sớm nhất lịch cũ chúa tể đưa lên tại lịch cũ thế giới nhân loại nếu như nói thế giới hiện thực là lịch cũ thủy tổ lựa chọn một loại giữ lại nhân loại hỏa trùng phương thức như vậy loạn duy tri quốc thì là một thanh đánh cược lịch cũ chúa tể đến thừa nhận làm lại như vậy tại mưu s á t nhóm người kia nhưng này đ o à n người sống tiếp được thi đấu c h i thần nói ra nhân loại tại lịch cũ thế giới cũng không có y ê u tố như vậy bọn hắn cường đại thích t ư i n g tính để bọn hắn rất nhanh có thể so với lịch cũ sinh vật một dạng cường đại loạn duy tri địa đình phong đưa tới chị thần thảo phạt nói cách khác chị thần hạ trảng mới đưa đến bọn hắn bị phong ấn ở châu nguyền ruộ kia bây giờ bọn hắn phá vỡ m ề n r ù a một lần nữa trở về thực lực không lớn bằng lúc trước nhưng này c á i trong t ộ c đàn tóm lại sẽ có một chút tồn tại cường đại ngươi có thể liên hệ loạn duy trì địa người nếu như bọn hắn nguyện ý giúp ngươi như vậy ngươi cùng bằng hữu của ngươi chí ít có thể lấy từ không có phần thắng chút nào biến thành c ử u tử nhất sinh lăng nạo chết vũ bộ ngực nói ra chuyện này ta đến để cho ta cùng loạn duy trì quốc người cầu thông ta liên hệ a tạp ti ta biết bộ tộc bọn hắn đều rất cảm niệm tiểu tần bọn hắn nhất định sẽ giút bận hiệu lý tiểu hoa gật gật đầu hắn không rõ ràng n h ữ n à y nhưng lăng nạo chết nếu nói như vậy nghĩ đến là có năm chắc để loạn duy chi địa tham chiến. chỉ là vẹn vẹn như vậy còn chưa đủ lý tiểu hoa nhìn về phía trên bầu trời to lớn cây cân nhưng ta còn cần càng nhiều v i ệ n quân thế giới này còn có ai có thể giúp chúng ta thi đấu chi thần thở dài nói ngoại thần sẽ không xuất thủ c h ị thần sẽ chỉ ngóng nhìn bằng hữu của người thua nếu như nói còn có v i ệ n quân như vậy viện quân cũng chỉ có thể là địa phương kia lý tiểu hoa hỏi chỗ nào thi đấu chi thần chậm rãi nói ra cơ giới c h i quốc theo thứ bảy c h ị thần mê cung vương tức tử vong cơ giới c h i quốc rốt cuộc xuất hiện ở chúng ta có thể đến địa phương to lớn cơ giới tri quốc nhất định trả sẽ tìm tìm mới sẽ không bị phát hiện địa phương nhưng ở trước đây ta có thể đưa n g ư ơ i đi nếu như ngươi có thể thuyết phục bọn hắn tham chiến như vậy trận chiến tranh này các ngươi thắng khả năng sẽ cao tới hai thành cơ giới c h i quốc hỗ trợ cũng chỉ có thể để cao một thành phần thắng lý tiểu hoa không hiểu nhưng hắn đại khái đoán được cơ giới c h i quốc làm trung lập mấy cái thời đại tồn tại chỉ sợ cho dù hỗ trợ cũng chỉ là rất có hạn trợ giúp có lẽ sẽ không ra lực lượng quá lớn lại hoặc là trận chiến tranh này khả năng còn sẽ có cấp bậc cao hơn đơn vị một chút vượt qua mọi người nhận biết tồn tại đăng tràng ý nghĩ này để cái tia lý tiểu hoa hưng phấn lên tựa như là hắn cùng nữ ma đầu làm sự t ì n h là dẫn bạo thời đại sự kiện lớn thời gian không nhiều chúng ta bắt đầu đi lăng lao đầu ngươi đi liên hệ loạn duy tri quốc ta đi liên hệ cơ giới tri quốc ta sẽ đem đến sa đọa thần miếu lộ tuyến nói cho các ngươi biết chúng ta vô luận như thế nào đều muốn tại sa đọa thần miếu tụ hợp bảy lịch cũ thế giới không biết thời gian tân trạch hoàn toàn chính xác không rõ ràng hiện tại là thời gian nào từ bách xuyên thị rời đi t ự hồ rời đi phương hướng không đúng đều có thể xuất hiện tại thời gian khác nhau tuyến thật giống như hắn từ phương bắc rời đi thế là gặp tuổi nhỏ kiều vì bốn nhưng hắn từ phương nam rời đi hướng phía s a đoạn thần miếu xuất phát nhưng lại có thể là mặt khác dòng thời gian hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào lăng lạnh xốp giòn khí vận dẫn dắt hy vọng mình có thể xuất hiện tại kiểu vi cần có nhất chính mình thời điểm xuyên qua dài rằng giặc s a đoạn tri lộ tần trạch rốt cục đi tới s a đoạn thần miếu bên ngoài một c ố không gì sánh được tạ ác s a đoạn khí tức từ nơi không xa cái kia to lớn đoa xả trên thân truyền ra nó đã lâm vào ngủ say vô số xúc tu màu đen đem nó nửa người trên quấn chặt lấy những cái kia n ú c ních xúc tu màu đen tựa như là giấy niêm phong ở dạng lit nha lit nít đem đ a xả bao trùm để nó toàn bộ thân hình đ đã đã từ xa nhìn lại tần trạch chỉ có thể nhìn thấy hoa xả hình dáng những con rắn kia vậy đã bị xúc tu bao trùm ở giống như một lớp màng tầng này màng muốn ngăn cản cái kia to lớn hoa xả đem thần thung rút ra bọn chúng xác thực cũng muốn làm đến đây hết thảy nếu không có tần trạch nghiệm họa can thiệp lời nói vô hạn đao nơi tay thiên nhân cảnh tần trạch chỉ là một cái có chút suy nghĩ vô hạn đao hoàng tộc nghiệp hỏa liền đã mạnh mẽ đứng lên phảng phất ngay cả tà ác cùng sa đọa đều có thể bị cây đao này xô tan tần trạch dẫn theo đao đi hướng sa đọa thần miếu càng đến gần ma x à liền càng cảm giác được cái kia cố ô huế cùng mục nát khí tức mười hai vị huyết nhục hình thái sa đọa tượng thần đều mở mắt tần trạch nhìn xem cảnh tượng như vậy l ự c chỗ sâu vị trí hung hăng đau một cái hắn tưởng tượng qua mười không không không chủng tiểu vi khối cảnh nhưng không nghĩ tới là như vậy ác liệt đến gần o a xà thời điểm tần trạch nghe được phảng phất từ t ầ n g kia xúc tu bao trùm bên dưới hình thành s ắ c bên trong chuyển đến thanh âm rất nhỏ hắn nhất định có thể cứu ta thanh âm kia suy yếu nhưng lại quật cường tần trạch trong mắt đ ố n g nhiên có lệ quang vô hạn đao nghiệm hỏa nhường đất bên trên xúc tu tránh không kịp v ạ n mẹo ngỏ n g h ẹ n lẽ ra kết hợp trước đó thông qua người mang tin tức nơi đó nhìn thấy tương lai tần trạch sai đến có lẽ một thế giới khác bị trọc khí ảnh hưởng đều là bởi vì tiểu vi thời khắc này cử động tiểu vi tại hoàn thành lịch cũ chúa tể sau cùng tiến hóa nhưng lịch người đường tắt tiến hóa rất có thể sẽ bị chán ghét mà vứt bỏ bị toàn bộ thế giới chán ghét mà vứt bỏ cái kia tương lai tươi sáng bên trong do chính mình xuất lĩnh lịch cũ đám người chính là đến thảo phạt thê tử của mình tần trạch khinh thanh lẩm bẩm không quan hệ ta sẽ không ghét vứt bỏ ngươi vĩnh viễn sẽ không hắn giờ đau lên trong đầu nhớ tới là cha sứ đã nói ngày đó là mùng ba tháng b ố bọn hắn thể muốn vĩnh viễn đ ế nữa n không rời không bỏ vô luận nghèo khó giàu có vô luận khỏe mạnh hay là sinh bệnh hắn không kịp nói ra ta nguyện ý nhưng bây giờ hắn rốt cục có cơ hội đi thực hiện lợi thế của mình vô luận thế giới này cỡ nào chán ghét mà vứt bỏ nàng Vô luận chương ù n nàng đứng bên, n g ở một bên, sẽ tiếp sẽ ậ n n h t h hai trăm chín mươi ba sinh cùng chăn chết trung huyện vô hạn đao bắn ra nghiệp hỏa tại thiên nhân cảnh tần trạch điều khiển bên dưới chính xác bao trùm ở to lớn hoa xả thân thể nhưng cũng không có thiêu đốt hoa xả thân thể mà là thanh ly đi bao trùm hoa xả xúc tu màu đen không ngừng núp ních xúc tu giống như là bóng dáng bị ổ đĩa quang tán một dạng bắt đầu từ từ rút đi hoa xả những cái k i ê mất mô tràn đầy vết thương vảy rắn rốt cục trần chùi đi ra huyết dịch đỏ thắm đã kết vầy vết sẹo khắc ở trên b ả y rắn để cái này to lớn mang theo thần tính sinh vật giống như là đã trải qua thời gian tăng thương hiện ra mấy phần tàn phá nhưng nàng còn kiên cường còn sống bộ ngực của nàng còn tại có chút chập trùng chỉ là hai mắt của nàng đã nhắm lại to lớn đầu rắn đã rủ xuống đây cũng là nữ hoa lịch cũ hình thái tân trạch lần thứ nhất nhìn thấy như vậy vĩ đại sinh vật nàng đương nhiên không giống lịch cũ bàn cổ khổng l ồ như vậy phản phất hải dương cũng chỉ là một cái cỡ lớn b ệ bơi nhưng nàng đồng dạng để cho người ta cảm thấy rung động hai chân vị trí biến thành thân rắn quật lại quân quanh lấy nhưng thân trên lại cùng nhân loại giống nhau đến mấy phần đầu người thân rắn chỉ là thân thể trở nên càng to lớn mà lít nha lít nhít vẫy rắn đem toàn thân bao trùm dù là mặt vốn nên đẹp đẽ mỹ lệ khuôn mặt cũng là cái này không thể nghi ngờ để lịch cũ hình thái kiểu vi lại nhiều mấy phần doạ người có thể cho dù vẫy rắn bao trùm cho dù đầu người thần rắn cho dù thân thể to lớn bốn thừ xa nhìn lại vẫn như cũng là như vậy đẹp hắn nhất định sẽ tới cứu ta câu nói này còn tại chuyển đến nhưng thanh âm là như vậy yếu tớt lại thanh âm phảng phất đến từ địa phương rất xa rất xa tần trạch minh bạch hoa xả đã ngủ say chính mình nghe được là cùng loại với tiếng lòng một dạng đồ vật tại cái này p h á toái mà hư thối địa phương tiểu vi tựa hồ lưu lại một đầu có thể đến sâu trong linh hồn con đường nàng đang đợi một người t ầ n trạch quan sát b ộ t phía phá vỡ bao trùm tiểu vi xúc tu màu đen đó cũng không nhiều đại tác dụng thật giống như cho một bệnh nhân rửa đi thân thể nước bùn cũng không thể để bệnh nhân trùng hoạch khỏe mạnh t ầ n trạch ánh mắt cuối cùng rơi về phía cây kia thần thung hắn phát hiện nắm chặt thần thung hoa xả hai tay tựa hồ đã cùng thần thung hòa vào nhau t h ư n h ư là một cái trình thể tân trạch đụng vào kiểu vi thân rắn kiểu vi kiểu vi có thể nghe thấy sao là ta có thể nghe thấy sao ta tới tìm ngươi không có trả lời mặc kệ tần trạch thế nào kêu gọi tiểu vi đều không thể đáp lại tần trạch nàng giống như là đã chết đi nếu như không có nghiệp hỏa thiêu đốt rơi mặt ngoài xúc tu màu đen nàng hiện tại tựa như là bị mục nát kén bao vây ở một bộ thi thể tràn đầy sa đ o ạ khí thức phản phất là những cái kia sa đ o ạ trị thần chọn chúng vật chứa nhưng tần trạch không tin mình nữ h à i chết hắn tuyệt đối không tin tại vững tin kiểu vi không cách nào đáp lại sau tần trạch đã loại bỏ trực tiếp tỉnh lại tiểu vi khả năng hắn bây giờ có thể làm liền chỉ có một việc Tần t r ạ không bao y một mực c ầ lâu những xúc tu kia liền đã tới mục đích đâm vào tần trạch vết nhục thân thể nguyên bản bởi vì đụng vào thần thung mà cảm thấy nói mớ mãnh liệt tần trạch đột nhiên lỗ thai thanh tịnh hai mắt nhìn thấy thế giới cũng toàn xong không giống với lúc trước bảy đen kịt con đường bên trong bỗng nhiên có ánh sáng đầu này không rộng rãi lắm con đường trắng tinh không thì vết dẫm ở trên đường cảm giác rất mềm mại giống như là dẫm tại mềm mại cắt m i ệ n g bên trên nhưng thiết mạc dừng bước lại bởi vì sau lưng đều là nhúc đ í c h dày đặc xúc tu những n à y xúc tu màu đen ngay tại không ngừng truy kích lấy tần trạch hoặc là nói truy kích lấy tần trạch trước người nữ đồng đó là một thứ đại khái bốn năm tuổi hải tử nàng có chút vụng về chạy trước muốn đuổi theo cái gì lúc này tần trạch chú ý tới nàng đang truy đuổi một cái bóng đó là một lưng gù lao phụ nhân rất nhanh lao phụ nhân thân ảnh dừng lại tại nguyên chỗ tiểu nữ đồng thân thể trực tiếp xuyên qua láo Tần、trạch â n t cũng là như thế hắn phát hiện tiểu nữ hải lưu lên không rời nhìn xem lao phụ nhân kia nhưng lại không thể không bởi vì tới gần xúc tu màu đen bắt đầu chạy trốn bạch sắc cắt miệng bên trên lưu lại nữ đồng dấu chân tân trạch quay đầu nhìn thấy một màn này lao phụ nhân tại trong phòng bệnh chết đi bận rộn trong bệnh viện một màn này cũng không hiếm thấy mà lao phụ nhân thân ảnh cũng bị do vô số xúc tu màu đen hình thành thủy c h i ề u nước mất tân trạch lần nữa quay đầu nhìn về phía trước thời điểm phát hiện nữ đồng trưởng thành một chút nàng bắt đầu truy đuổi không còn là lao phụ nhân kia mà là một đôi trung niên nam nữ dáng vẻ của nam nhân rất nho nhã thành t ụ c giống như là một cái bác sĩ nữ nhân bộ dáng rất xinh đẹp cùng sau khi lớn lên tiểu vi tương tự tiểu nữ hài đuổi theo thân ảnh của bọn hắn chạy rất nhanh nhanh đến tần trạch đều có chút theo không kịp nàng giống như là rất sợ sệt mình bị vứt xuống nam nhân cùng trong nữ nhân ở giữa từ đầu đến cuối cách một vị trí đó là bọn họ nữ nhi vị trí tiểu nữ hài muốn chênh bảo muốn trở lại vị trí kia bên trong đi bốn nàng chạy rất nhanh bước chân vậy mà lộ ra có mấy phần n h ả thoát vui sướng giống như là dạng này chạy nhanh đến nhân sinh cuối cùng cũng là lựa chọn tốt sau lưng hắc á m thủy triều căn bản đuổi không kịp nàng có thể nàng bỗng nhiên dừng、lại. bởi vì phía trước nam nhân cùng nữ nhân dừng lại tiểu nữ hải đại khái không nghĩ tới nhân sinh là vô thường có ít người cũng có thể cùng ngươi đi qua một đoạn đường nhưng bọn hắn không có khả năng vĩnh viễn làm bạn ngươi bọn hắn chạm cuối cùng có lẽ sẽ rất mới đến đến thân ảnh của nàng cô độc xuyên qua nam nhân cùng nữ nhân sau đó tiếp tục hướng phía phía trước đi đến nhưng bước chân chậm rất nhiều rất nhiều tần trạch quay đầu nhìn thấy chính là tráng xóa hoàn toàn sương mù bao phủ trong rừng trong phòng nhỏ cái kia hắn đã từng thấy qua tên là lao đao nam nhân giết chết nam nhân cùng nữ nhân sau đó từng cảnh tượng ấy hình ảnh phạt h o á i hát ám thủy chiều đem hết thẻ nước hết Tần、trạch ầ n t không thể không tăng tốc bước chân đuổi theo cái kia mới mười tuổi nhiều nữ hải tử nữ hải biến thành thiếu nữ nàng tự hồ lại lần nữa tìm được sinh hoạt hy vọng cùng lực lượng t r ắ n g đoán đ ổ châu đ á o trên con đường nàng mỗi một bước đều đang toàn lực di chuyển nhưng lần này tần trạch không nhìn thấy nàng truy đuổi người thiếu nữ tựa như là sớm biết điểm cuối cùng có cái gì một dạng chỉ là không ngừng chạy nàng thỉnh thoảng sẽ dừng lại ngừng chân nghỉ ngơi có đôi khi giật mình quay đầu tần trạch sẽ thấy trên mặt nàng cô độc nhưng lại kiên nghị biểu lộ cái kia thật không giống một cái hoa quý thiếu nữ nàng dần dần trở nên cao điệu trên mặt ngây thơ cũng nhàn nhạt, nhạt rút đi mà tại thiếu nữ bên cạnh xuất hiện một cái tần c h ạ y khuôn mặt quen thuộc lục thanh nàng đuổi theo lục thanh thân ảnh nhưng hoàn toàn như trước đây không đến bao lâu lục thanh liền đứng tại nguyên đ ị a chỉ là lần này thiếu nữ không có ngừng chân mà là không ngừng chạy nhanh phía trước là một cái thân ảnh vĩ nạn thân ảnh kia d ừ n g ở nguyên đ ị a hướng phía thiếu nữ ngắp sau đó bọn hắn sánh vai mà đi tất cả đều là tần c h ạ y người quen thuộc khi tần c h ạ y nhìn thấy cái này thân ảnh vĩ nạn thời điểm thậm chí còn có chút sợ sệt bởi vì cái này thân ảnh vĩ nạn là chủ tịch dài răng g ặ c con đường dần dần có sinh cơ trên con đường này xuất hiện rất nhiều tần trạch thấy qua gương mặt âu giã tử dt siva thiên chiếu tư ma y bốn mặc dù hắn cũng chưa gặp qua thiên chiếu nhưng cũng có thể từ trên người đối phương cách đàn mặc nhận ra ban giám đốc âu mễ giả cũng xuất hiện ở trong đó bọn hắn tất cả mọi người đi cùng một chỗ thanh thế to lớn nhưng cuối cùng bọn hắn lại từng cái từng cái dừng lại từng cái từng cái biến mất nước thủy triều đen kịt đem tất cả mọi người n u ố t hết lúc này thiếu nữ đã là tần trạch quen thuộc bộ dáng tiểu vi tiểu vi bước chân không có dừng lại người đồng hành số lượng nhiều cùng quả kỳ thật cũng không trọng yếu nàng chỉ là không ngừng tiến lên nhưng cũng có một cái ngoại lệ khi chủ tịch thân ảnh cũng dừng lại mang theo tiếp nối hướng tiểu vi vẫy tay từ biệt lúc tiểu vi trên khuôn mặt nổi lên sợ hãi nàng bắt đầu sợ hãi sợ sệt trước mặt con đường rất nguy hiểm sợ sệt ngay cả người này đều đi không đến cuối cùng chính mình cũng rất khó đi đến cuối cùng nhưng nàng vẫn là không có dừng lại dạng này sợ sệt cũng chỉ là thoáng qua t ứ c thì tiền phương của nàng lại không bất kỳ một người nào cước bộ của nàng cũng không còn tấn mẫn những cái k i a nửa đường rời sân n ư ờ i có lẽ cũng không phải là tất cả mọi người tử vong cũng có rất nhiều người chỉ là thay đổi trí hướng có thể cuối cùng đều là đạo khác biệt trạch ầ n t chăm chú đuổi theo kiểu vi thân ả n h sau lưng hắc á m thủy triều càng ngày càng gần t h ẳ n g đến lúc này hắn mới cảm nhận được kiểu vi một đường l ư n g đeo nàng có một cái kiên định mục tiêu nàng phải sống sót đi một đầu cực kỳ con đường gian nan sống sót dọc theo con đường này nàng đã mất đi từ nhỏ chiếu cố chính mình lão nhân đã mất đi phụ mẫu đã mất đi bằng hữu đã mất đi rất nhiều người đồng hành cũng đã mất đi một lần coi là có thể dẫn đạo lao sư của mình t ầ n trạch vững tin chưa xa đoạn chủ tịch hoặc là nói b ằ n cổ đối với kiểu vi tuyệt đối là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại nhưng bọn hắn tất cả mọi người đều từ con đường này bên trong rời đi chỉ có k i ề u vi còn tại cô độc đi lại tân trạch rất đau lòng lại có chút mờ mịt nàng đến cùng dựa vào cái gì cho là con đường kia còn có thể đi đến cùng đâu hắn cũng không biết thời gian qua bao lâu chỉ là cảm giác đang truy đuổi trong quá trình tựa hồ đã trải qua nữ hải này cô độc một đời tân trạch chợt phát hiện k i ề u vi thân ảnh trở nên thon nhỏ một chút nàng phảng phất lại về tới thiếu nữ tư thái cước bộ của nàng lại trở nên nhanh n h ẹ t h ư ợ n h ư là nhân sinh lại có có thể truy đuổi thân ảnh nhưng hắn không nhìn thấy thân ảnh phía trước không có bất kỳ người nào hắn giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì bỗng nhiên quay đầu hát ám thủy triều vẫn còn tiếp tục nhưng trải qua mỗi một chỗ đường đều bị hồi ức lấp đầy tất cả hồi ức đều chỉ hướng một người đó là một thiếu niên một cái đồng dạng có chút cô độc thiếu niên so với những người đồng hành kia mặc kệ là anh linh điện ngũ thần hay là bạn cổ thiếu niên này đều lộ ra quá mức bình thường đến mức hắn căn bản là không có cách xuất hiện tại trên con đường kia tất cả hồi ức cũng đều là lại bình thường bất quá hồi ức hắn tại một người học tập một người d ạ o phố một người đi trong mộ viên tế b phụ thân của mình một người đi siêu thị mua sắm một người đi xem phim cùng ăn cơm tự nhiên cũng có vất vả kiếm tiền một chút về vặt cũng có bị người khi dễ tình hình cũng từng có một người vụ n trộm rơi nước mắt qua lại nhưng luôn luôn đột nhiên liền từ loại kia trong bi thương giải thoát đi ra tựa như là được một loại bệnh một loại sẽ không bị một ít cảm xúc quá độ ăn mầm bệnh thiếu niên là bình thường như thế như vậy cô độc nhưng cũng như vậy trọng yếu nếu như không phải trọng yếu lại thế nào khả năng tại thiếu nữ trong trí nhớ chiếm cứ trọng đại như thế độ dài tại tất cả người đồng hành làm bạn người đều từng cái bị thủy triều màu đen bào phụ sau chỉ có thiếu niên này giống như là có vô cùng vô tận sinh mệnh lực từ đầu đến cuối ngăn trở những cái kia thủy t r i ề u màu đen tới gần hắn tần trạch nước mắt trong n g á y mắt hiện lên bởi vì thiếu niên kia chính là chính hắn hắn đ ỗ n g nhiên q u a y đầu phát hiện phía trước chạy thiếu nữ đã biến thành tiểu nữ hải con đường kia nguyên lai là có cối u cuối cùng là t r á n g xóa hoàn toàn sương mù bao phủ địa phương một tòa tràn đầy du hồn cùng chấp niệm thành thị tiểu nữ hải cuối cùng trốn vào tòa thành thị này gian nào đó trong phòng đóng cửa lại hắn nhất định sẽ tới cứu ta thanh em này từ trong môn chuyển đến cũng không tiếp tục là hư nhược mờ mịt nó rõ ràng có thể nghe cảm xúc súng mãn kiên định không thay đổi bậy nước thủy triều đen kịt tựa hồ không cách nào tới gần nơi này tòa thành thị nhưng bầu trời hay là tại từng chút từng chút tạm đạm xuống bọn chúng đã ăn mòn nữ hải cả cuộc đời chỉ có cuối cùng vùng tịnh thổ này là sau cùng hàng rào tần trạch chầm rãi đi tới trước cửa hắn rốt cục rốt cục minh bạch hết thảy hắn biết m ô i chầm mặc gạt ra dáng tươi cười nguyên lai chăm sông thị gặp nhau đằng sau tiểu vi cho tới bây giờ đều không có truy đuổi qua người khác mặc kệ là lục thành chủ tịch âu gia tử âu đình hay là tất cả những cái kia đã từng cùng nhau tiến lên lịch cũ đám người bọn hắn từ đầu đến cuối đều không phải là kiểu vi chỗ truy đuổi người kiều vi truy đuổi người kia kỳ thật rất nhỏ yếu bởi vì quá nhỏ yếu thậm chí đều không thể xuất hiện tại trên con đường kia chỉ có tại đột nhiên bay đầu thời điểm mới có thể thấy được nàng nội tâm thế giới thế giới kia chỉ có một người người kia liền chiếm cứ nàng toàn bộ thế giới tần trạch thân thể run r à y lên chưa từng có một khắc đau lòng như vậy thê tử của mình nguyên lai、like、k i ề u vi nhân sinh kỳ thật cái gì cũng không có nàng cả đời đều tại kinh lịch mất đi thẳng đến nàng gặp chính mình tại kiều vi trong thế giới hơn mười năm trước tần trạch có lẽ không phải tại trong lúc vô tình nói đến một câu có lẽ hắn nói ra câu nói kia thời điểm cũng tin tưởng mình có thể làm được nhưng tiểu vi tuyệt đối càng tin tưởng câu nói này cho nên câu nói này là cấn trong lòng nàng hơn mười năm nàng từ đầu đến cuối chưa từng quên ta nhất định sẽ cứu ngươi câu nói này đối với nàng mà nói quá trọng yếu thật giống như đã nói cho nàng đừng sợ mất đi à bởi vì tương lai của ngươi chí ít còn có ta cho nên vô luận như thế nào lang bạn kỳ hồ vô luận kinh lịch bao nhiêu cực khổ cùng tuyệt vọng đang vặn vẹo bên trong rẽ ruổi như thế nào g á n g lâm cỡ nào xấu xí bị chiêu mộ đến như thế nào k h ố n cảnh tựa hồ cũng không có quan hệ bởi vì tại cái nào đó tương lai có một người nói hắn nhất định có thể cứu ngươi Cuối tần kia, h trạch là có người đang chờ chút nghẹn nào hắn coi là nhân sinh lớn nhất xúc động là tại u minh được triệu hắn đi ra lúc mình cùng phụ thân làm sau cùng tạm biệt là tại cha xứ đọc lên những lời kết lúc hắn chưa kịp nói ra ta nguyện ý nhưng hắn hiện tại phát hiện không phải hắn phát hiện tiếp nối lớn nhất là chính mình thật để nữ hải này đợi lâu như vậy là chính mình vậy mà chưa từng có phát hiện nguyên lai trừ gia t ầ n hãn còn có người thứ hai bốn đang yên lặng chú ý nhất cử nhất động của mình chính mình cái kia không gì sánh được bình thường tầm thường sinh hoạt vậy mà cũng có thể trở thành thế giới này lợi hại nhất nữ nhân đi hướng không biết dũng khí đầu n g u ồ n hắn thật sai rất không hợp t h ó i thưởng đang truy đuổi kiểu vi thân ả n h trong quá trình bốn tần trạch từng một lần coi là kiểu vi cẩn thận từng ly từng tí đưa ra hết thạy là vì tương lai có thể sống sót có thể giải khai hẳn phải chết khối cảnh nhưng nàng không phải hoặc là nói không hoàn toàn là nàng làm sự tình có thể nói lẫn lộn đầu đôi hoàn toàn trái ngược nàng kỳ thật có thể lưu lại lăng hàn tô toàn bộ khí vật nàng kỳ thật cũng có thể c ư ợ c tự mình một người có thể làm được những chuyện này nhưng nàng hay là lựa chọn đem một thứ gì đó để lại cho thần trạch để lại cho người mình yêu hay là đem triệu hoán c h u a cứu thế cơ hội đem chuyển nghề mặt nạ n tạo người nhật ký đem đánh giết t r ị thần cơ hội thậm chí rất nhiều kỳ ngộ đều lưu lại cho mình tựa như trước đây không lâu chính mình trải qua truy đổi một dạng cái gọi là truy đổi liền mang ý nghĩa chính mình chỗ đến mỗi cái địa phương đều là kiểu vi đã từng đi qua nàng là có cơ hội nhưng nàng tặng cho chỗ yêu người bởi vì trong mắt của nàng hết thể liền nên như người yêu lời nói tại cái kia khốn cảnh đến thời điểm là tần trạch lai giải cứu nàng tựa như tiểu hải tử chơi trốn tìm có lẽ khoái hoạt không ở chỗ cất giấu không bị phát hiện mà là có thể cùng người trong lòng trốn ở cùng một nơi tần trạch giơ tay lên rõ ràng chỉ là tách ra hai tháng mà thôi có thể tất cả tưởng niệm lên men sau lại phảng phất đã trải qua dài rằng giặc mà mệt mỏi cả đời lại như tại nhân quả bên trong vô tận tuần hoàn cùng luân hồi tại thiên không triệt để đen kịt trước đó tần trạch đẩy cửa ra cái kia tái diễn thanh em im mặt mà dừng nguyên bản kiên nghị cùng quất tường tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì chỉ có một đạo suy yếu nhưng lại có chút khàn khàn giọng n h ẹ nào dùng không xác thực tin ngự a khí nói ra tần tần trạch là n g ư ơ i sao là tạ a tiểu vi t a tôi cứu ngươi thật Thật là n g ư ơ i sao trong môn nữ nhân không còn là tiểu nữ h à i hình thái mà là tần trạch không gì sánh được quen thuộc bộ dáng tần trạch từ trước tới nay chưa từng gặp qua t r ậ t vật như thế như vậy tiểu tụy h tiểu vi vì trốn tránh đến từ xa đoạn trị thần xâm nhập tiểu vi trốn và o ở sâu trong nội tâm nàng cảm thấy chỗ an toàn nhất nhưng quá trình này cũng không dễ dàng mà cho dù đến tuyệt vọng nhất thời điểm tiểu vi hoa xá thân thể cũng đang cật lực rút ra thần h u n g tần trạch cắn răng hốc mắt đỏ lên hắn không do dự nữa dùng sức ôm chặt t i ể u vita mang n g ư ờ i rời đi nơi này tiểu vi tùy ý tần trạch ôm ấp lấy sau đó cắn tần trạch b ả vai nước mắt bắt đầu nhỏ xuống nàng rốt cục cảm thấy mình có thể lên tiếng khóc ổ lên hai cái bởi vì thần thung mà ý thức d u n g hợp chăm chú dựa sát vào nhau người tựa như là hai đạo linh hồn thật sâu c u ố n quít lấy nhau mà thế giới ý thức bên ngoài nguyên bản hai mắt khép kín phảng phất đã chết đi hoa xạ đ ô n g nhiên mở mắt sinh mệnh khí tức lần nữa lưu chuyển vô tận sinh cơ để nguyên bản phá toái vải rắn vậy mà bắt đầu bản thân chữa trị thần h u n g bắt đầu sinh ra mắt trần có thể thấy buông lỏng. cái k i a m ệ t m ỏ i to lớn đo xạ lại một lần có được lực lượng ý thức chỗ sâu tiểu vi vớt ve tần trạch mặt tần trạch rút ra thần thung quá trình kỳ thật cũng là sẽ biến thành sa đoạn trị thần vật chứa quá trình quá trình này cho khí sẽ bạo tăng sẽ đối với thế giới hiện thực tạo thành ảnh hưởng to lớn nếu như rút ra thần thung thất bại đại giới không chỉ có riêng là tấn cấp làm lịch cũ chúa tể thất bại còn có thể sẽ dẫn đến thế giới này sinh ra một cái chân chính trên ý nghĩa có thể có được hình thể sa đoạn trị thần lại cho dù rút ra thần thung tại ta triệt để hấp thu nguồn lực lượng kia trước thần thung là sẽ không biến mất nếu có kẻ ngoại lai hay là có khả năng đem thần thung một lần nữa thả lại tiểu vi cùng tân trạch tại kinh lịch trùng phung sau cũng không có nói quá nhiều biểu đạt tưởng niệm lời nói hai vợ chồng này kỳ thật đều rất rõ ràng sắp đến hung hiểm t a m lớn bàn cổ đại khái sẽ cảm ứng được những này sẽ đến thảo pha ta t kỳ thật thời gian rất gấp bách bàn cổ đã không phải là lúc trước bàn cổ hắn hiện tại đối với chúng ta tới nói là một cái địch nhân đáng sợ tân trạch ngươi biết điều này có ý vị gì sao tân trạch gật đầu hắn vớt một cái kiểu vi cái mũi kiểu vi ta không muốn cùng ngươi lại tách ra từ giờ trở đi chúng ta không rời không bỏ dù là bị thế giới chán ghét mà vứt bỏ c ũ nhưng g muốn n s i cùng chăn chết câu trạch c trung Sau khi nói xong câu đó, tần、trạch、đông nhiên huyệt. khi Sau đó, ờ i h ắ đã t ừ n một lần chất thế lần vấn qua, giờ ớ i tại nhiều này n thể sao có có g ư i này h cho ư vậy, l mình lĩnh thể có liều đi ê yêu u một mặt thế người, vì chỗ yêu người, đứng ở thế giới mặt đối lập. Nhưng giờ này giới giờ đối vì chỗ ở lập. k h ắ c này hắn phát hiện nguyên lai làm ra lựa chọn như vậy cũng không có khó như vậy có lẽ là bởi vì hắn tin tưởng kiều vi lựa chọn con đường mới thật sự là có thể vì nhân loại mang đến hy vọng con đường có lẽ hết thệ cũng không trọng yếu trọng yếu là hắn cần phải đi đáp lại cái kia trong mắt chỉ có người của mình tiểu vi nhìn xem tần trạch ánh mắt cũng một lần nữa trở nên kiên định ngựa khí mang theo vài phần bá đạo tốt sinh cùng chăn chết trung huyện ai muốn ngăn cản chúng ta chúng ta liền giết bọn hắn chương hai trăm chín mươi bốn dung hợp vợ chồng đồng tâm để sắp đến mưa gió đều trở nên không có đáng sợ như vậy quả thật muốn giết chết tiểu vi tồn tại đều rất đáng sợ nhưng muốn giết tiểu vi cũng không phải dễ dàng như vậy bất quá tiểu vi rất ngạc nhiên một sự kiện nàng nắm chặt tần trạch hai tay lúc này đã không có ngay từ đầu bất lực cùng mê man nàng ngầm đầu nhìn về phía tần trạch thân yêu ngươi là thế nào tìm tới ta Theo lý thuyết, t h đoạ lý sa ầ nhưng miếu ẳ n không n h có tốt như vậy tìm. Cho dù ư người i ta trên người có lăng hàn tô khí dẫn dắt, nhưng cũng ó l thuận k dẫn tiện n g mang tần khó chỉ t trạch, trạch đi đến sa đoạn thần miếu cảm thụ qua sa đoạn thần miếu sau tần trạch liền biết nơi này vị trí tiểu vi không phải là không có nghĩ tới nếu như mình đi một con đường khác có hay không có thể nhìn thấy lịch cũ chúa tể nhưng nàng quả thực không nghĩ tới tần trạch có thể tại ngắn ngủi hơn mười ngày làm đến loại trình độ này nhưng nơi này đâu nơi này không phải thần miếu đây cũng là một loại nào đó ý thức thế giới tần trạch gật gật đầu hiện tại hắn phát hiện ý thức thế giới nhiều lắm nhưng chỉ có chính mình tiến vào tư mã ý thế giới kia là trí mạng nhất cho dù là x a đoạn trị thần cũng vô pháp xâm nhập cái chỗ kia cái kia tên là thế giới trong địa phương nếu không lúc này tiểu vi chỉ sợ sớm đã sa đoạn nhưng dù là như vậy tiểu vi cũng coi là bị cái kia cỗ sa đoạ khí t ứ c đuổi theo đến trong góc nơi này nếu như bị những xúc tu kia hình thành hắc cám thủy chiều bao phủ lại tiểu vi coi như rút ra thần thung thất bại hoặc là cho dù thành công cũng không có thời gian đi hấp thu thần thung lực lượng sẽ trực tiếp biến thành sa đoạ trị thần vật chứa tần trạch nói ra ta cũng chạm đến thần thung ta lúc đó nghe được ngươi thanh âm ta liền suy nghĩ thanh âm kia từ nơi nào chuyển đến ngươi lịch cũ hóa hình thái tựa hồ đã hôn mê ta nếm thử tỉnh lại ngươi nhưng là ta làm không được ngươi đã rất g i rời sa đoạ đối với ngươi ăn mòn cũng rất sâu ta lúc đó nghĩ đến nếu thần thung có thể cùng ngươi hòa làm một thể như vậy có lẽ ta đụng vào thần thung cũng có thể để cho ngươi ta tiến hành kết nối trước mắt xem ra ta đoán đúng tiểu vi không nghĩ tới tần trạch lại có thể đụng vào thần thung phải biết lý tiểu hoa đều là không có tư cách đụng vào thần thung là muốn có tư cách tiến hóa làm lịch cũ chúa tể người mới có thể đụng vào nếu không sẽ trong nháy mắt bị ăn mòn biến thành triệt để mất đi thần trí lịch cũ sinh vật đương nhiên tiểu vi cũng không phải hoàn toàn bác bỏ lý tiểu hoa liền nhất định không có tư cách trở thành lịch cũ chúa tể chỉ là xác suất này quá thấp cho đến trước mắt biết phương pháp này vốn là rất ít có can đảm nếm thử người làm như vậy càng ít chỉ có kiểu vi bàn cổ hai người từng làm như thế bây giờ tần trạch là cái thứ ba hai người đồng thời nhổ thần h ù n g kỳ thật cũng sẽ không tiến vào giao hòa trạng thái dù sao sa đoạn lực lượng một mực ý đồ ăn mòn kiểu vi lúc này kiểu vi kỳ thật ở vào một loại chiều sâu phòng ngự trạng thái nếu không có như vậy cũng không có khả năng chống cự nói mớ lâu như thế nhưng nàng cũng không có phòng ngự tần trạch mà tần trạch cũng từ đầu đến cuối đuổi theo kiểu vi bước chân đi tới kiểu vi ý thức chỗ sâu chỗ an toàn nhất nơi này xác thực an toàn nói mới một lát thật đúng là công không tiến vào nhưng nhìn xem dần dần ảm đạm sắc trời nghĩ đến cuối cùng sa đọa cũng chỉ là vấn đề thời gian mà theo lấy kiểu vi trốn vào nơi này nàng đối với thân thể khống chế cũng đang không ngừng biến yếu ngoài có cường địch chưa đến có thể cho dù không đi suy nghĩ ứng đối ra sao cái k i a quần quận lịch cũ giả đại quân cũng phải trước hết nghĩ biện pháp giải quyết hết nguy cơ trước mắt t i ể u vi nói ra người đến để cho ta vốn nên là tình huống tuyệt vọng có c h u y ể n cơ ta kỳ thật có thể cảm giác được thân thể của ta đang khôi phục ta nói là ta lịch cũ thân thể chỉ là bởi vì ta hiện tại sợ sệt bên ngoài những cái kia nói mớ ta không cách nào điều khiển nó tần trạch đống nhiên nghĩ đến có hay không biện pháp để cho ta tới điều khiển tiểu vi s ữ n g sở nàng vẫn thật không nghĩ tới tình huống này hiện tại việc cần phải làm có hai kiện thứ nhất tiếp tục chống c ự nói mớ ăn mòn tiểu vi rất rõ ràng chính mình nhất định phải lưu tại nơi này nếu không không cần chờ đến bản cổ đại quân đội tới chính mình rất có thể liền triệt để xa đoạn chỉ có cái này năm đó nàng cảm thấy nơi an toàn nhất mới có thể ngăn cách đại bộ phận nói mớ lực lượng chuyện thứ hai vì cùng bản cổ một trận chiến nhất định phải điều khiển chính mình khổng lồ lịch cũ hình thái thân thể nhưng đây chính là mâu thuẫn nhất địa phương đi ra phòng an toàn mới có thể điều khiển chính mình lịch cũ hình thái thân thể cũng chính là hoa xả hình thái chính mình có thể đi ra ngoài liền sát s u ấ t lớn sẽ bị nói mơ ăn mòn biến thành xa đọa trị thần vật chứa hai chuyện này không thể cùng lúc làm được cũng chính là kiểu vi ý chí có thể xưng cự nhân khi tiến vào phòng an toàn sau lịch cũ hình thái thân thể thế mà còn duy trì rút ra thần thung tư thái nhưng kết quả sau cùng tất nhiên hay là t ử cục bây giờ tần trạch xuất hiện để hết thể có biến hóa có lẽ có lẽ thật có thể thật yêu ta không thể đi ra căn phòng này đây là ta chống cự nói mớ bến cảng cuối cùng đây là năm đó chúng ta ở cùng một chỗ địa phương chỉ có nơi này mới khiến cho ta cảm thấy l à an toàn lời này để tần trạch có chút đau lòng đây là may mắn d ư n g nào chính mình năm đó xuất hiện thời cơ vừa đúng đến mức làm mỗi một sự kiện làm ra mỗi một cái lựa chọn đều thật sâu khắc ở tiểu vi trong lòng nhưng ngươi có thể ta có thể cảm giác được ta lịch cũ thân thể đang khôi phục bởi vì ngươi xâm nhập nơi này mà ta sẽ không đối với ngươi có bất kỳ kháng cự tiểu vi đột nhiên cảm g i á được chính mình giống như tìm được đáp án đây là cỡ nào hoàn mỹ một cái giải đáp nàng cùng anh linh điện tất cả mọi người đ nhưng, này này nhưng tại kiểu vi xem ra đây chính là hoàn mỹ phương pháp giải quyết bởi vì nàng tín nhiệm tần trạch tuyệt đối tín nhiệm tần trạch hỏi ta có thể làm được cùng ngươi liền có thể làm đến tiểu vi trong mắt có ánh sáng tần trạch cũng không do dự thời gian không nhiều chúng ta bắt đầu đi tần trạch đi ra căn phòng này hắc ám thủy triều ý đồ đột phá bách xuyên thị tầng sương mù màu trắng k i a bức tường ngăn cản nhưng cũng không có đột phá tân trạch rất rõ ràng cái này tương đương với một cái đếm ngược hắn cùng kiều vi liên thủ nhất định phải tại kiều vi ở sâu trong nội tâm tạo dựng bách xuyên thị bị ăn mòn trước đó rút ra thần thùng lại sống sót hai chuyện này đều tuyệt đối không dễ dàng làm được nhưng tóm lại phải đi liều một phen tân trạch cảm thụ được mảnh này trong không gian ý thức trời cùng đất khí tức những khí tức này phản phất tại thuận theo hắn tại nên họ hắn cũng tại chỉ dẫn hắn giờ khác này tân trạch ý thức được chỉ có mình có thể làm đến điểm này bởi vì chỉ có chính mình tiều vi là tuyệt đối không kháng cự hắn hai mắt nhắm lại nhưng cùng lúc đó lịch cũ trong thế giới sa đoạn trong thần miếu hoa xả mở ra hai mắt bắn ra quang mang màu vàng vô tận tia sáng màu vàng từ hoa xả vảy rắn bên trong nô r a giống như là thực vật này mầm sau đâm rách thổ nhưỡng như vậy cùng tần trạch tạo dựng lên kết nối tần trạch thân thể không chỉ có bị thần thung sinh ra xúc tu màu đen chỗ kết nối cũng bị to lớn hoa xả nội bộ sinh ra năng lượng đặc thù chỗ kết nối bọn hắn giống như là một cái trình thể trong nháy mắt này sa đoạn trong thần miếu cùng nhau rút ra thần t u n g tần trạch b ỗ n nhiên trợt quát một tiếng lên mấy trăm đạo xúc tu màu đen từ thần thung bên trong sinh ra đó là sa đ o ạ chi khí cụ t ư ợ n g hóa bọn chúng đang ngăn trở ngăn cản va xà hai tay lần nữa rút ra thần thung nhưng không có ý nghĩa mặc kệ bọn chúng như thế nào đâm rách va xà vảy rắn như thế nào q u ấ y nhiều va xà nội tâm nói mớ như thế nào ăn mòn linh hồn va xà đều giống như miễn dịch một dạng bị vảy rắn bao trùm mỹ lệ khuôn mặt bởi vì hai mắt màu vàng nóng mà lộ ra có mấy phần thần tính va xà phát ra gà thét xóng âm như báo táp từ trong thần miếu đáng xuất dưới chân bạch quất cùng tạc khí trong nháy mắt hóa thành bụi bặm lực lượng khổng lồ từ va xà thể nội hiện lên. nếu như mạch lịch đường tắt thất bại rất có thể sẽ dẫn đến sai đoạn lịch cũ chúa tể giải trừ phong ấn tái nhập nhân gian nếu như hắc lịch đường tắt thất bại thì rất có thể sẽ dẫn đến sa đoạ trị thần bọn họ có được thần khu trở lại đỉnh phong đối với sa đoạ trị thần bọn họ tới nói cái gọi là hắc lịch người đường tắt không chỉ là lịch cũ người cơ hội cũng là cơ hội của bọn nó đây là kỳ b à n kỳ b à n đỉnh có hai viên quân cờ thượng như là cờ tướng bên trong đỏ vương cùng hắc tướng bọn hắn đứng tại đỉnh cao nhất g i à n g co chờ đợi nhân loại ngoại thần trị thần sa đoạ trị thần sa đoạ lịch cũ chúa tể chờ chút thế lực m ư ợ n nhờ bọn hắn ăn bài đường tắt đi đến kỳ bản nếu như là lịch cũ người thắng như vậy chu bạch du bên cạnh sẽ có mới đồng đội trái lại thì trị địch nhân、mới. Cho nên đoạn chỉ thần, đương nhiên hy là đoạ đương nên mới. sa vậy ọ bọn n người đi lịch người đường bàn chúng khinh mong. Nhưng lần này, 12 vị đoạn chỉ thần huyết đục thần. g lịch lịch là là vị cũ hắc hoặc trước cổ, cợt, chờ đục huyết đám đi đối đó đều đùa đoạ mặt miệt, kiểu vi, tắt trị tựa v sa mà bắt đầu sợ hãi một loại bọn chúng không hiểu nổ cái cọc phương thức xuất hiện rõ ràng là khác biệt hai người nhưng lại phảng phất là đồng tâm đồng thể một dạng ăn ý khí tức hắc cám bắt đầu ăn mòn tần trạch thân thể nhưng tần trạch thân thể có một loại đặc biệt cá tính tại một ít tâm tình tiêu cực trồng chất tới trình độ nhất định sau giết chóc d ụ c vọng cũng tốt sa đoạ suy nghĩ cũng được hoặc là cực kỳ tức giận bi thương bốn đều sẽ bị thanh không nói một cách khác hắn quả thực là một cái nổ cái cọc tiên thiên thánh thể nói mớ đương nhiên có thể ăn mòn tần trạch chỉ cần có đầy đủ thời gian dù là tần trạch thân thể có loại này đặc thù phòng ngự cơ chế cũng đủ để dựa vào vô tận sa đoạ chi k h í đến cưỡng ép ăn mòn nhưng điều kiện trước tiên là muốn có thời gian dưới mắt thời gian đối với tại tần trạch cùng tiểu vi tới nói rất quý giá đối với sa đoạ trị thần tới nói cũng đồng dạng trở nên chân quý đứng lên thân h u n g còn tại từng chút từng chút rời đi to lớn chậm nhãn Dựa như là lúc mới bắt đầu một dạng cái này va xả giống như khôi phục thể lực rút ra thần thung lực đạo không giảm trái lại còn tăng nam nhân gầm thét cùng nữ nhân gầm thét trùng điệp cùng một chỗ tạo thành đặc thù trọng â m một tiếng kia gầm thét phía dưới đếm mại không hết tinh m i ệ n xúc tu bắt đầu đứt gãy bọn chúng nguyên bản chăm chú quấn quanh lấy thần thùng không để cho thoát ly nhưng bây giờ nguồn lực lượng kia thật sự là quá khổng lồ một cái chịu đựng hạo kiếp lại dần dần chiến thắng hạo kiếp lịch cũ người ngay tại liều lĩnh trở thành chúa tể bạch xác lịch cũ cùng màu đen lịch cũ đều tại thời khắc này trở nên cực nóng nóng hồi phát ra quan g mang cơ hồ đem toàn bộ sa đoạn thần miếu bao trùm ở trắng hay đen ở chỗ này không còn là đối lập bọn chúng sen lẫn mà lên h ố n l ư ợ n song hành cực kỳ giống tên là bệnh k ỳ nguyên viên k i a thế giới thụ phóng lên tận trời hai đạo quang trụ thành cực kỳ tráng lệ cảnh tượng nơi xa quần quận lịch cũ giả đại quân đều thấy được cái k i a cuối tầm mắt hai đạo ánh sáng bảy lịch cũ thế giới sa đoạn thần miếu bên ngoài vô số lịch cũ người đã đến cũ sa đoạn thần miếu bên ngoài thế giới này tồn tại cực kỳ cường đại lịch cũ sinh vật nhưng đối mặt dạng này quần quận lịch cũ giả đại quân những n à y lịch cũ sinh vật đều chỉ có thể tránh thoát mặc kệ là ngoại thần bộ lạc sinh vật hay là trị thần dưới trướng sinh vật cho nên lịch cũ giả đại quân tốc độ tiến lên rất nhanh có thể nói không có gặp được bất kỳ trở ngại hiện tại bọn hắn đi tới bên ngoài một đen một trắng hai đạo quang trụ tình huống không có người thấy cho dù là b ả n cổ cũng đoán không được nữ hoa giải pháp là đem chính mình giao cho một người khác tại bọn hắn dạng này lịch cũ t r ô i sinh vật tầng cao nhất tồn tại trong mắt làm lạc như vậy không khác tự sát cho nên lịch cũ b ả n cổ cũng không biết hiện tại đến cùng xảy ra chuyện gì bọn hắn không dám mạo hiểm mất t i lên liền ngừng chân chờ đợi trong chốc lát cái kêu một đen một t r ắ n g hai đạo ánh sáng dần, dần từ to lớn của sáng vậy mà từ từ phân giải làm hai đạo thật nhỏ tia sáng cuối cùng biến mất không thấy gì nữa mà nguyên bản sa đ o ạ a trong thần miếu cái k i a cố làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy cảm giác gác bách khí thức cũng đã biến mất thay vào đó là sương mù màu trắng dần dần buốc lên mà ra đem chọn tòa sa đ o ạ a thần miếu cho b á phủ lúc này sa đ o ạ a thần miếu phản phất một tòa vứt bỏ thần điện địa điểm cũ nơi này tựa hồ chỉ có rách nát suy yếu cùng khó mà diễn tả bằng lời quỳ dị ai cũng không rõ ràng vừa rồi dị tượng đại biểu cái gì dị tượng kết thúc về sau lại đại biểu cái gì ban cổ nhìn về hướng sau lưng cách đó không xa một tên lịch cũ người n g ư ờ i có thể nhìn thấy à. lời này là đối với ưng nhãn nói bảy đại sát thủ tông sư bên trong thực lực cực độ tiếp cận sát thủ hoàng đế tay bắn tỉa ưng nhãn ưng nhãn lắc đầu x ư ơ n g mù này không đơn giản có che mắt năng lực ưng nhãn đều không thể xem thấu vậy cũng chỉ có thể dùng một loại phương pháp mới có thể xem thấu v ớ i lúc một tên khác sát thủ trở lệnh cùng là bảy đại tông sư một trong thiên nhân cảnh lịch cũ người danh hiệu là ưu linh sát thủ nói ra ta có thể vào xem ưu linh người cũng như tên là thật có thể tiến vào ưu linh hình thái không cách nào bị đụng vào cùng cảm giác ban cổ gật gật đầu làm phiền đến bây giờ lịch cũ g i ả đại quân một đường đi tới phàm là có chút đạo hạnh tại ở gần sa đ o ạ thần miếu sau đều cảm thấy cái kia không thể coi thường cường đại sa đ o ạ chi khí tất cả mọi người càng thêm vững tin nơi này chính là thai họa đầu m ư ờ n muốn để thế giới trở nên bình thường nhất định phải diệt trừ nữ hoa ý nghĩ này tại đến sa đ o ạ thần miếu sau lại bị cường hóa một lần hiện tại tất cả mọi người cơ hội đều nguyện ý bị b ả n cổ thúc đẩy h ắ c bạch hai đạo lịch cũ đám người cũng đều biết nhiệm vụ lần này không đơn giản trong đó có ít người kỳ thật cũng không có cứu vớt thế giới ý nghĩ bọn hắn chỉ muốn còn sống có thể bàn cổ chính là như thế một loại có thể làm cho vô số người khăng khăng một mực đuổi theo theo người cho dù là sát thủ t ô n g sư hoàng đế bọn hắn có chính mình suy nghĩ nhưng cũng nguyện ý trong trận chiến đấu này cống hiến lực lượng của mình húng chi bọn hắn không muốn tùy ý xa đoạn lực lượng ăn mòn thế giới cuối cùng để cho mình cũng thay đổi thành lịch cũ sinh vật mặc kệ là m ị lực cá nhân hay là cộng đồng lợi ích đều đáng ra tất cả mọi người cùng bản cổ đứng chung một chỗ cho nên ú linh cũng nguyện ý tiến về sương mù màu trắng bên trong làm cái tia tiên q â n nhất tốt tần nấp v linh rất nhanh tới gần xa đoạn thần miếu biến mất nhập trong sương mù trắng b ả trong thần miễu bộ tần trạch ngón tay lấy cơ h ộ i là không thể phát giác rất nhỏ biên độ run dậy một chút vô số đạo màu vàng dây nhỏ chỗ kết nối với to lớn oa xà liền giơ tay lên bên trong to lớn đen kịt hoàn mỹ thần thung tựa như là một thanh t r ư ờ n g thương giữ tại oa xà trên tay mà nguyên bản pháp trận khổng lồ trận nhãn vị trí đã c h ố n g rỗng những cái kêu bám vào thần thung bên trên xúc tu cũng toàn bộ biến mất đúng vậy thần thung mặc dù là đen kịt lại bày biện ra sáng long lanh n ó n g ánh ánh sáng cái này thần thung rất to lớn nhưng ở càng thêm to lớn oa xà trong tay tựa như là một tên kỵ sĩ nắm trưởng thương đúng vậy trước đây không lâu tần trạch cùng kiểu tại h ậ t rút ra xa đ o t h người ngoài kia vào không được địa phương tiểu vi có đầy đủ thời gian đi hấp thu cùng dung nạp thần thung lực lượng đây là tần trạch kế hoạch hắn cũng có thể hoàn mỹ điều khiển sau lưng to lớn oa xả cùng oa xả thể nội ẩn chứa hạo kiếp định phong chi lực bất quá hiển nhiên hiện tại tần trạch đi không được hắn giác quan cường đại có thể cảm giác được vô số lịch cũ người đã đến xa đoạn thần miếu sương mù bao phủ bên trong thậm chí đã có người đến đây dò đường dưới sát thủ bảy đại tông sư một trong n linh đặt ở một tháng trước t ầ n trạch nhìn thấy u linh còn phải đi vòng nhưng bây giờ hai người ở giữa tranh l ệ n h đã như hưởng câu bảy đại tông sư một trong n linh dành nhất về ẩn ấp có thể u linh mới nhập trong sương mù liền nghe được sau l ư n g chuyển đến thanh âm đều nói một cái thành công nam nhân phía sau có một cái rõ lý lẽ nữ nhân tốt anh em nên ngươi nhìn ta sau lưng nữ nhân minh không biết chuyện sương mù p h ả n phất tại trong nháy mắt tản ra u linh con ngươi co rụt lại một khuất trường đột nhiên quay đầu thấy được tân trạch cùng tần trạch sau lưng cảm giác gáp bách kia k i người h n to lớn đo a xả u linh thân ả n h bị dọa đến cụ tượng hóa ngay cả u linh hình thái đều giải trừ cáo mượn oai hùng ngập qua nhưng phu giả vợ uy vẫn là như thế mênh mông đại uy u linh thật là chưa thấy qua u linh phản ứng cũng nhanh trong nháy mắt muốn thoát đi nhưng hắn trốn không thoát ngược lại vĩnh viên đứng tại trong nháy mắt này tần trạch ngón tay hơi đ ộ n g một chút phía sau hắn đo a xả liền phản g phất to lớn ngoài thân pháp thân một dạng làm ra đại khai đại hợp động tác quét ngang cường đại phong bạo biểu lộ một kích lại ở đâu là u linh có thể tiếp nhận bay ra huyết nhục cùng t ạ g khí tại trong khoảnh khắc hóa thành bụi bặm bụi bặm lại trong nháy mắt bị hoa xả trong tay thần cái có khắc thu trong sương mù hoa xả to lớn hình dáng hiện hiện không có người để ý một tên tông sư cấp sát thủ trong nháy mắt bị đánh g i ế t bến mở thiên quân văn mã hiện tại ánh mắt đều rơi vào thần miếu chỗ sâu trong sương ngủ trên thân quái vợt bàn cổ hư lạnh một tiếng hắn thấy được hoặc là nói hắn cảm giác được nữ hoa trong tay sương ngủ chính là thần thung nội tâm của hắn cực độ r u n động thần thung vậy mà thật bị rút ra cái này đáng chết ổ đ ỉ n hoàn toàn chính xác là nữ hoa mang đến thời gian nhưng bàn cổ cũng có thể cảm giác được lúc này nữ hoa còn chưa đủ mạnh tuyệt đối không có đi vào chúa tể cảnh giới bàn cổ c h ấ n thanh nói nữ hoa quả nhiên đã rơi xuống làm chư vị theo ta cùng nhau phật bầu trời trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu vô số xúc tu khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên một m à n này t h ư ờ n h ư là mảnh kia không biết trong vùng biển như vậy chỉ là cái kia to lớn đôi mắt không biết giấu kín ở nơi nào xuống m ộ t k h ắ c thiên chiếu thân thể cũng biến thành càng to lớn sau lưng của hắn bắt đầu mọc ra cánh tay cái này còn chưa không phải nhất làm cho người r u n động nhất làm cho người r u n động là màu đỏ như máu dưới bầu trời xuất hiện một cánh cửa trời mở ra xì và năm cái đầu lâu toàn bộ bị sương mù màu đen bao phủ sau đó năm cái trong đầu biến mất một cái nhưng nương theo lấy đầu lâu biến mất cả tòa thần miếu bên ngoài đều xây lên sương mù màu đen hình thành t ư ợ n g quan chấp chính lĩnh vực dựng hoàn tất g i ậ t rút đi trên thân bạch sắc thần bảo trần trụi ra thân trên cơ bắp thân thể tại quang mang màu vàng bên trong trở nên khôi ngô hắn tràn đầy thần tính lúc này trong sân rất nhiều người đều cảm giác được trong thân thể của mình hiện ra lực lượng cường đại rất chỉ hướng phía trước là thần mà đánh đi trong sân xung danh lịch cũ sinh vật khí tức nhưng tất cả mọi người không thèm để ý bạch lịch đám người rất rõ ràng đây chính là lịch cũ hình thái ý vị này hắc lịch đám người lấy ra toàn lực bọn hắn sẽ không ở lúc này đua cợt hắc lịch đám người biến thành quái vật huống chi biến thành quái vật mấy người kia đều là đỉnh cao nhất lịch cũ người bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy liệu mạng thời điểm đến vô luận là bị bản cổ lãnh tụ lực chết phục vẫn là bị sật tán phát thần tính ảnh hưởng cũng hoặc là nội tâm khát vọng để thế giới khôi phục nguyên dạng t r i để kết thúc gia đạo trị thần mang tới ảnh hưởng tất cả lịch cũ người đều tại phạt hai chữ rơi xuống sau phát khở công、kích. tần trạch nâng lên cánh tay phải sau lưng to lớn hoa x à cũng r ơ lên nắm thần thùng trưởng thương cánh tay phải phong bạo thổi tần t r ạ c h tóc hắn nhìn lên trong bầu trời hiện ra cửa chiến ý giạt giáo ta sẽ giết ra đường máu mang ngươi về nhà thân yêu hết thể giao cho ta hoa x à gào thét như kinh lôi đánh rơi xuống trận này đại quy mô nhất lịch cũng ư ờ i chiến tranh khai hỏa chương hai trăm chín mươi lăm cộng tác viên không gọn có thể chơi ngũ thần bắt đầu chính mình thủ đoạn tần trạch để ý nhất là thiên thiên chiếu là hắn cùng tiểu vi đều muốn giết chết ra hỏa mà thiên chiếu triệu hắn cũng là phi thường không nói đạo lý những cái kêu thần thoại bên trong mới tồn tại đồ v xuyên thấu qua sức tưởng tượng cụ tượng hóa xuất hiện tại trong hiện thực cái này không thể nghi ngờ sẽ cho chính mình mang đến thiền phức rất lớn tại đối phó tư mã ý thời điểm thiên chiếu có thể nói dùng sức một mình kéo lại tất cả mọi người trước hết giết thiên chiếu đây là tần trạch cùng tiểu vi cùng chung ý tưởng tần trạch có chút một cái thân nhiệm liền để to lớn va xà đem nó nâng lên sau đó nhảy lên bay về phía không trung xì、si、vạ không hiểu nữ va ý gì nếu như muốn đánh gãy thiên chiếu triệu hoán như vậy hẳn là hướng phía thiên chiếu mà đi mới là nhưng nữ va lại là chạy về phía bầu trời thanh quang bao quen sợt lúc này đã bày biện ra kim cương bất hoại tư thái tựa n tự、so、tự dù là thời khắc này nữ hoa cũng tuyệt đối không bằng b ả n cổ nhưng bàn cổ không hề động mà là lộ ra hơi nghi hoặc một chút thần sắc si ba bàn cổ đều bởi vì nữ hoa bay lên không mà cảm thấy nghi hoặc rất cũng liền tự nhiên mà vậy không có lựa chọn vật lộn chỉ có thiên chiếu lơ đ ẽ m thiên chiếu nhìn xem phía trên thiên môn đó là triệu h á n một trăm không không không thiên binh thiên tướng cửa đây là hắn t ạ i đi vào hạo kiếp cảnh đằng sau mạnh nhất triệu h á n từ đảo quốc hệ thống thần thoại chuyển rời đến long hạ hệ thống thần thoại nếu như thành công hoàn thành triệu h á n như vậy cho dù nữ o a là năm người bên trong lịch cũ hình thái mạnh nhất cái kia cũng tuyệt đối khó mà ngăn cản nữ o a nhân loại hình thái là anh linh điện ngũ thần lý yếu nhất nhưng nữ va lịch cũ hình thái nhưng lại là ngũ thần lý mạnh nhất thiên chiếu không dám lưu thủ đến một lần chính là tuyệt kỹ gặp nữ hoa đằng không mà lên thiên chiếu có chút khinh thường muốn đánh gãy triệu hoán phải là chạy tới mình mới được có thể nữ hoa tuyệt đối không cách nào nhích lại gần mình bởi vì sợ siva âu mễ già đều tại trước người mình thiên môn mở thiên chiếu hét lớn một tiếng màu đỏ như máu dưới bầu trời không gì sánh được rộng lớn to lớn kim quan g chi môn chậm rãi xuất hiện sau đó cánh cửa kia tự nhiên mở ra không gì sánh được rộng lớn một mảnh kim quan g bên trong xuất hiện một đạo trực tiếp khe hở càng thêm loá mắt ánh sáng chói mắt từ cái khe này bên trong xuất hiện khe hở còn tại mở rộng tất cả lịch cũng ư ờ i lần thứ nhất nhìn thấy trường hợp như vậy đây mới thật sự là t h ầ n tích bọn hắn rốt c ụ c ý thức được hạo kiếp cảnh cường giả khủng bố khuyết tán khe cửa khe hở bên trong đã có thể ẩn ẩn nhìn thấy cơ chiến mã cầm tam xoa kích ba mắt thần tiên thiên đình mạnh nhất thần tướng nhị lang thần lại là cái thứ nhất muốn từ thiên môn bên trong đi ra có thể nó ra không được ngoài ý muốn phát sinh ngay tại tất cả mọi người coi là nữ hoa sẽ bị thiên chiếu cái này thủ đoạn thần hồ kỳ kỹ châu đánh bại lúc thiên môn mở ra dừng lại vô số đạo vết nước xuất hiện ở trên thiên môn vết nước màu đen cái này to lớn thiên môn chưa mở ra vậy mà liền muốn biến mất thiên môn biến mất sẽ không để cho thiên môn bên trong các thần tiên đi vào thế giới này chỉ có thiên môn bình thường mở ra bọn chúng mới có thể g á n g lông mà nếu như thiên môn biến mất bị phá trình hủy cũng liền mang ý nghĩa triệu hoán trời quá trình thất bại thiên chiếu kinh hãi hắn còn có thể tiếp tục mở ra thiên môn nhưng chẳng biết tại sao bầu trời cánh cửa kia tựa hồ đã cùng chính mình gây mất cảm ứng mở rộng khe hở đang chậm rãi biến mất thiên môn bản thân cũng bày biện ra vỡ vụn trạng thái bàn cổ lúc này rốt cục vững tin nữ o a có cũng giống như mình mới có thể nhưng rất nhanh hắn lắc đầu bốn không không phải nữ o a là t ầ n trạch Si vạn nói ra ngươi nói là tiểu tử kia có thể giống như ngươi nhìn thấy lịch cũ năng lượng ba động hắn lại có tư chất như vậy t ầ n trạch thật là có tư chất như vậy chỉ là trước kia quá nhỏ yếu cho dù thấy được cũng vô pháp đối với những cái kia lịch cũ năng lượng làm cái gì nhưng bây giờ hắn cùng thê tử dung hợp tại toàn bộ lịch cũ giới cũng chỉ có bản cổ dám nói có thể đánh bại hắn bây giờ t ầ n trạch có thể làm được cùng bản cổ một dạng thủ đoạn đó chính là từ căn nguyên chỗ ngăn cản năng lượng ba động ảnh hưởng đối thủ liền giống với tân trạch ở trên thuyền bị chủ tịch khắc chế tất cả thủ đoạn một dạng nói một cách khác có thủ đoạn này những cái kia cần d ư ờ n g ra khúc nhạc dạo mới có thể hoàn thành cứu cực chi thuật đều rất có thể cùng thiên chiếu một dạng không cách nào thi triển đi ra muốn đánh bại nữ hoa nhất định phải phải dùng loại kia đơn giản có thể nhanh nhất thi triển thuật cùng thuần túy nhất vật lộn bất quà nếu có thể vây k h ố n nữ hoa để nữ hoa không cách nào phá hư lịch cũ năng lượng ba động cũng đồng dạng có thể làm cho một chút thuật hoàn thành b à n cổ trong lòng rất nhanh liền có chú ý đây không phải đơn đả độc đấu đây là đang chính nghĩa vây đánh vừa rồi vì quan sát địch nhân là không phải có cũng giống như mình thủ đoạn bạn cổ mới không có độc thủ nhưng bây giờ hắn sẽ không cho nữ hoa cùng tần trạch cơ hội thiên chiếu tiếp tục chuẩn bị triệu hoàng trời g i ấ t người ta cùng nhau kiềm chế nữ hoa siva triển khai lĩnh vực âu m ẹ già đang kêu đạo âu m ẹ già sau bàn cổ nói một đống ý nghĩa khó hiểu không biết là nước nào ngôn ngữ lời nói âu m ẹ già bảo hộ ở thiên chiếu trước người rất có một loại vạn phu mạc địch khí thế mà ám lam sắc năng lượng ba động để tần trạch tiến nhập nhanh chóng suy nghĩ bên trong hắn có thể nhìn thấy bị vô số xúc tu kết nối với bàn cổ cùng c ô n thập tự giá cơ bắp mánh nam sật đang theo lấy chính mình nơi này tiến lên bàn cổ năng lực ta rõ ràng cả biến lực cùng vật không thể k i n h h ư ờ n g nếu như hắn tới ta liền không có cách nào tan giã thiên chiếu thủ đoạn muốn sát thiên chiếu còn phải nghĩ biện pháp lách qua âu m g i a màn s ậ t đại chủ giáo năng lực lại là vật lộn a không hẳn không có đơn giản như vậy vật lộn là hắn lịch cũ hình thái sở trường nhưng đại chủ giáo hẳn là còn có thủ đoạn khác chém giết không phải mục đích chạy trốn mới là mục đích tân trạch rất rõ ràng vẹn vẹn là một cái b à n cổ chính mình liền không có phần thắng húng chi còn có ngũ thần lý tam thần cùng âu mẽ giả còn có vậy còn ở phía sau sắp xếp sát thủ tông sư các hoàng đề bốn những này đều biểu lộ trận chiến đấu này không có khả năng thật đi cứng đối cứng nguyên bản tần trạch muốn đánh g i ế t thiên chiếu nhưng thiên chiếu được bảo hộ quả kín tần trạch trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp ám lam sắt năng lượng đột nhiên hỗn loạn nhanh chóng suy nghĩ lại bị đánh gãy bàn cổ hư lệnh một tiếng ngươi cho là ta lại không biết ngươi muốn thi triển thời gian hệ năng lực ca có thể từ căn nguyên căn cứ năng lượng ba động đến tan giã địa phương thủ đ o à người n không chỉ tần trạch một cái còn có bản cổ tần trạch thật là là không nghĩ tới bàn cổ thế mà ngay cả nhanh chóng suy nghĩ đều có thể tan giã cương đại một quyền đánh tới một quyền này phảng một ngôi sao rõ ràng tần trạch ý thức được muốn tránh đi lại phát hiện tránh cũng không thể tránh có một cỗ khổng lồ lực hút sau lưng kim quang săn chói cái tia chói mắt thập tự giá tản ra quang mang như là nước một dạng chạy sôi giật dơ cao thập tự giá hung hăng nện xuống mang theo một loại nào đó tỉnh hóa gột giữa hiệu quả lực lượng bắt đầu ảnh hưởng đến tần trạch hắn trong nháy mắt tựa hồ cảm thấy tội ác của mình bốn chiến ý đều trừ khử phảng phất muốn giang hai cánh tay nên đón giật một kích để cho mình có thể lên thiên đường nhưng trong chớp nhoáng này rất ngắn thân yêu đ ừ n g sợ hệ tinh thần lực lượng không cách nào ảnh hưởng ngươi tiểu vi thanh âm chuyển đến để tần trạch lập tức thanh t ỉ n h hắn đã hiểu nguyên lai đại chủ giáo lực lượng là vật lộn cùng lực lượng tinh thần hòa làm một thể huyễn thuật cùng thể thuật lấy đồng dạng biểu hiện hình thức bộc phát bàn cổ thiết quyền g i ậ đập lên cuối cùng rơi vào tần trạch trên thân nhưng lại có vô số vải rắn bao trùm tại tần trạch trên thân cầm thần thung hoa xả lần nữa vung v ẩ thần h ù n g đại khai đại hợp t r ắ n kích bước lui bản cổ cùng sức tần trạch khoe miệng chảy ra máu hiện đại đa số đến từ địch nhân lực đạo đều bị h a xả h hắn vẫn bị thương nhưng tần trạch nhưng cũng sáng tỏ thông suốt đứng lên thân yêu chúng ta là cộng tác viên không nên quên chúng ta còn có ngàn vạn loại thủ đoạn tan giã mặc dù lợi hại nhưng n à y càng nhiều là đối phó cảnh giới không bằng người của chúng ta ta cùng bàn cổ mặc dù còn có trích lệ nhưng n h chúng ta xem như cùng một giai đoạn tồn tại người tan giã thủ đoạn của hắn tương đối tốn sức hắn muốn tan giã năng lực của ngươi cũng tuyệt đối không dễ dàng tần trạch cùng t i ể u vi câu thông lấy từ từ minh mạch cộng tác viên ưu thế hắn kỳ thật bản thân cũng minh mạch chỉ là vừa rồi hết thể phát sinh quá nhanh bàn cổ tan g ã nhanh chóng suy nghĩ để hắn dối tung lên nhưng bây giờ trong lúc nhất thời vô số lịch cũ người nhao nhao phóng tới đến đây tân trạch nhìn xem chuẩn bị lần nữa phát động tiến công bản cổ cùng sật lại nhìn xem những cái kia phóng tới đến đây chuẩn bị thi triển thần thông bọn họ lịch cũ người nội tâm ngũ vị tập trận bởi vì trong đám người này bốn hắn thấy được cố an tuân thấy được đỗ khác trình vãn thấy được l ư ơ hổ ái lệ t ì tư lệnh cũng nhìn thấy phổ lôi nhĩ thấy được kha nhĩ sát thủ hoàng đế kha nhĩ đã đem dạo chơi người nhắm ngay bầu trời trước đây không lâu nữ hoa từng tại trên bầu trời tan giá thiên chiếu tiên h c h i triệu hoán t ầ n trạch rất rõ ràng tuyệt đối không có khả năng tùy ý kha nhĩ hành động thế nhưng là giờ này khắc này không nói đến kha nhĩ tên sát thủ này hoàng đế uy hiếp thiên chiếu đã bắt đầu lần nữa triệu hoàng trời ban cổ thiết quyền đã lần nữa lanh tới một quyền chức là lực trường tri quyền cải biến lực hút một quyền này thì là nhân diện tri quyền tới gần nơi này một quyền tất cả vật chất đều sẽ biến thành bụi bặm đây là tất sát một quyền nhưng tần trạch hai mắt tinh quang bạo khởi hoa xả hai mắt cũng đồng dạng hồng quang lấp lóe hoa xả vung vẩy trong tay thần cái cọc một đạo to lớn trắng kích phóng tới bàn cổ cung s ứ t bàn cổ thoạt đầu không thèm để ý cái này không thể ngăn cản một quyền tuyệt đối đủ để hủy diệt bất cứ sự vật gì nhưng rất nhanh h ắ n cảm nhận được không gì sánh được năng lượng quen thuộc ba động ủy thần cảnh cộng tác viên năng lực lâm trận trở nên đẹp trai mở ra cùng lúc nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy cũng mở ra mặc dù có thể trông thấy lịch cũ năng lượng lưu động bản chất nhưng nếu muốn so loại thủ đoạn này bản cổ hay là càng hơn một bậc bản cổ chính là loại kia chức năng thể thuật lịch cũ hình thái lịch cũ bản nguyên toàn bộ đều là đương đại người thứ nhất tồn tại nhưng trên chức nghiệp cộng tác viên hạn mức cao nhất không thua gì nhà vật lý học cùng nhà hóa học thậm chí càng mạnh cho nên muốn đối phó bản cổ tần trạch chỉ có thể cùng hắn so nghề nghiệp ưu thế nguyên bản bởi vì tuyệt đối lực lượng trích lệ nghề nghiệp ưu thế có thể bỏ qua không tính nhưng bây giờ nữ o a lực lượng gia thân tần trạch cùng bản cổ dù có trích lệ nhưng cũng không giống trước đó như vậy không thể vượt qua n g h ệ nghiệp ưu thế lúc này đã h i ể n hiện đạo kia chẳng kích do a đến thiên quân vạn mã dừng bước do a đến sự đều đột nhiên đem thập tự giá ngăn tại trước người bởi vì đạo này chẳng kích ẩn chứa bàn cổ lực lượng nhân d i ệ t một quyền v s nhân d i ệ t một chém lâm trận trở nên đẹp trai lựa chọn cái thứ nhất nghề nghiệp là nhà hóa học bàn cổ đương nhiên không có khả năng đón lấy đạo này chẳng kích thần t u n g là cường đại vũ khí có thể hiến tế m ộ ư ơ i hai cái s a đ o ạ trị thần tuyệt đối thần khí tự nhiên so nắm đấm càng thêm có phân mang một quyền này bàn cổ phát hiện chính mình tránh không khỏi thần t u n g phát ra năng lượng c h ẳ n kích phản phất tại khát vọng cùng hắn n ụ c thể đ cho nên bàn cổ chỉ có thể tan giã bất quá cứ như vậy liền cho tần trạch thời gian tần trạch thân ảnh l ó i lên trong nháy mắt đi tới âu mễ già trước mặt thiên chiếu kinh hãi thiên môn xuất hiện lần nữa tại trên bầu trời màu đỏ như máu hắn liền muốn lần thứ hai hoàn thành triệu hắn trời nghi thức âu mễ già ngăn trở hắn âu mễ già đương nhiên muốn ngăn cản tần trạch nhưng không phải là bởi vì thiên chiếu hắn căn bản nghe không hiểu thiên chiếu lời nói bởi vì ngôn ngữ không thông hắn ngăn lại tần trạch chỉ là bởi vì đạt được chủ tịch mệnh lệnh nhưng lại tại trong nháy mắt này tần trạch đông nhiên dùng chủ tịch thanh tuyến mở miệm nói chuyện nói ra nội dung tần trạch kỳ thật chính mình cũng không hiểu nhưng chính là bởi vì thanh em quen thuộc để âu mẽ ra ngẩn người đây là quỷ thần cảnh tần trạch không cách nào làm được sự tỉnh một khi mở ra lâm trận trở nên đẹp trai liền không cách nào thi triển chính mình nguyên bản nghề nghiệp năng lực nhưng tần trạch bây giờ có được càng cường đại càng không nói đạo lý thủ đoạn hạo kiếp cảnh cộng tác viên năng lực lâm nguy b i ế n chế đây chính là cộng tác viên bá đạo nhất trung cực kỹ năng đây là một cái có thể cải biến nghề nghiệp cơ chế chính mình đi ý kỹ năng trung cực thủ đoạn tỉ như gỡ ra lâm trận trở nên đẹp trai các loại hạn chế dựa vào hạo kiếp cảnh cái này không nói đạo lý thủ đoạn hiện tại tần trạch có thể chân chính trên ý nghĩa làm đến lấy đạo của người trả lại cho người âu mẹ già cái này một cái ngươi người tần c h ạ c h liền xuyên qua âu mẹ già đùng thiên lần nữa vỡ vụn bởi vì thiên chiếu không thể không phòng ngự đến từ và xả tiến công lịch cũ hình thái thiên chiếu rất như là đạo q u ố c trong thần thoại quả thiên cầu nhưng khác biệt chính là phía sau còn có hai cánh tay hai cánh tay dùng cho triệu hoán mặt khác hai cánh tay dùng cho tay cầm binh khí đi chiến đấu thiên chiếu lịch cũ hình thái yếu nhược tại nhân loại hình thái lực lượng cùng lịch cũ hình thái lực lượng phân phối bên trên thiên chiếu càng nhiều lựa chọn người trước nói cách khác hắn càng có khuyên hướng dựa vào cường đại triệu hắn đến đối phó địch nhân chỉ là trận chiến đấu này nhất định sẽ để tâm hắn sinh bóng ma lần thứ nhất triệu h o à n trời trăng trời tan giã lần thứ hai triệu h o à n trời nhưng lại bởi vì đối phương lách qua trùng điệp trở ngại đánh gãy thiên môn xuất hiện hắn đương nhiên còn hy vọng có lần thứ ba có thể tần trạch sẽ không cho thiên chiếu cơ hội lần thứ ba ta thật đúng là chán ghét người à thiên chiếu thần thung dơ lên chuẩn bị hung hăng đâm vào thiên chiếu thân thể thiên chiếu cũng rõ ràng cái này oa xả trong tay đồ vật ngay cả xa đ o ạ trị thần đều có thể phong ấn vậy tuyệt đối không phải mình có thể tiếp nhận hắn muốn lui nhưng tốc độ trên lực lượng nữ h a càn mạnh lúc này thiên chiếu chỉ có một hy vọng đó chính là sau lưng vô số lịch cũ đ á n g người có thể có thủ đoạn ngăn trở nữ hoa tự nhiên là có mặc dù ngũ thần cùng âu mễ giả mới là đối phó nữ hoa tuyệt đối chủ lực nhưng ngũ thần phía dưới hay là có không ít lịch cũ người có thể làm ra một chút để cho người ta không tưởng tượng được cử động thậm chí có thể nói vô số lịch cũ người hình thành đại quân như là tất cả lịch cũ người đồng thời dùng ra chính mình áp đáy h ò n tuyệt chiêu như vậy tạo thành phá hư chỉ sợ còn tại nữ o a bản cổ phía trên lúc này liền có một người đã có thể đối với nữ tạo thành tổ thương. Nguyên sát thủ hoàng đế hiện chính nghĩa luật sư sự vụ sở đội trưởng bảo an kiêm cố vấn an ninh cùng đối tác kha nhĩ kha nhĩ đã hoàn thành nhắm chuẩn tại kha nhĩ trong mắt trên bầu trời trước đây không lâu hoa xả đã bị hắn khóa chặt sau đó chính là đối với hoa xả linh hồn một kích nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị bóc cỏ công kích nữ hoa thời điểm một khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở trước người hắn ngăn cản kha nhĩ ánh mắt vợ kịch lớn vừa mới bắt đầu ai mới là nhân vật chính ai mới là nhân vật phản diện ngươi thật nghĩ rõ chưa mang theo nghiền ngâm dáng tươi cười có tuấn lãng khuôn mặt mình tinh nhân vật dùng một ngón tay chống đỡ kha nhĩ họng súng sát thủ hoàng đế người thứ nhất sau nếu như ngươi khăng khăng muốn đối phó thần trạch vậy liền để cho ta tới l ĩ n h giáo c a o chiêu của ngươi tại bên mông phạt chính nghĩa thủy triều bên trong la bút nịch qua t h ầ n đến đứng ở phạt bến mở Trưng tuyệt nhất thể tại tại thần thương xuất thủ, đích đích sắc sắc để nữ hoa cùng trời quyết đấu, không có đạo thứ nhất trở、ngại. Thiên thân thể tay thần thung trực tiếp người. Nhưng cảnh cùng vọng. Nhĩ không ngũ bên ngoài nữ Nhĩ không nữ cùng không ngại. đánh cánh quắn gãy, duy chiếu đấu, chiếu sau hy bay, có cự có đích đích sắc sắc có phải Khá hoa Khá hoa phía hai Lisa, để đạo làm bị bị bị bẻ cái này thần thung vậy mà tại hấp thu hết đủ một k í c h đánh g i ế t ngũ thần một trong thiên chiếu cái này tự nhiên là không thực tế thiên chiếu nói ra ta không nên tin tưởng mấy tên phế vật kia nữ o a tiểu vi nhưng không có để ý tới thiên chiếu hiện tại tác dụng của nàng chính là cung cấp va xà hào cho tần trạch điều khiển tần trạch mới là cái kia người điều khiển tần trạch nhớ kỹ thiên chiếu đi là khoa học kỹ thuật chạy hoặc là nói là ghen lộ tuyến muốn dựa vào nghiên cứu mục nát đến khống chế mục nát thiên chiếu cưỡng ép đem mình bị thần t h u xuyên qua thân thể tránh ra thật sự là hắn chủ quan hắn chỉ ít hẳn là triệu hoán một chút sinh vật thần thoại phòng ngự ở chung quanh nhưng bởi vì quá tin tưởng những người khác cho là nữ hoa không đủ để đột phá đi đến bên cạnh mình cho nên trực tiếp lựa chọn triệu hoán quá trình chậm chạp nhất trời huyết mục bắt đầu bản thân chữa trị thiên chiếu bị sò xuyên một cái l ỗ thủng thân thể vậy mà tại trong thời gian rất ngắn trở nên hoàn chỉnh tần trạch k h ẽ n nhữ mày hắn đã nhìn ra thiên chiếu đối với mình thân thể trải qua cải tạo nhưng tất cả suy nghĩ ứng biến biện pháp đều đến từ đầu cho nên tần trạch điều khiển hoa xả lần nữa lấy thần thung làm trường mẫu chuẩn bị xuyên qua nhà thiên cầu đầu có thể lúc này bàn cổ đã thuấn di đến tần trạch trước người cái k i a khí thế kinh khủng cùng mỹ áp như là một ngọn núi ngay tại trầm d à i hướng phía người đè xuống tần trạch nhất cứ thế nghĩ không ra bản cổ vậy mà như thế nhanh liền tan r ã một cách kia bàn cổ đứng ngạo nghễ tại nữ hoa trước người sau lưng chính là đạt được thở dốc thời gian tại cấp tốc hồi phục thiên chiếu g i ậ t cũng đã giơ lên thập tự giá lần nữa chuẩn bị tiến công nữ hoa công kích mà đến lịch cũng đáng người chật dừng lại bởi vì bàn cổ g i ậ t âu mễ giả bắt đầu đổi cơ ô tần trạch điều khiển hoa xả lấy một đứa tình thế tự nhiên là cực kỳ nguy hiểm ngoại trừ ngũ thần cùng âu mễ giả thế giới này kỳ thật không có mặt khác hạo kiếp cảnh lịch cũ người cao nhất cũng chính là tư lệnh kha nhĩ những ngày này nhân cảnh cường giả mà to lớn t r ê n lệch cảnh giới làm cho tất cả mọi người thậm chí thấy không rõ ngũ thần quyết đấu rõ ràng là khổng lồ như vậy lịch cũ thân thể có thể nữ hoa cùng sật bàn cổ âu mẽ i a quyết đấu vậy mà tốc độ nhanh đến căn bản thấy không rõ chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một chỗ tàn ảnh mặc dù thấy không rõ lắm nhưng cũng có thể cảm nhận được chiến đấu kịch liệt quyền cùng thần thung va chạm hoặc là thần thung cùng thập tự giá va chạm cũng hoặc là quyền cùng quyền đối v anh đều tạo thành vô cùng kinh khủng năng lượng ba động nếu không có sa đ o ạ thần miếu có đặc thù pháp tắc gia trì nơi này đã sớm phá toái không chịu nổi mọi người có thể nhìn thấy giữa thiên địa thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vết rách đó là lực lượng cường đại tại sẽ rách không gian trong tầm mắt cảnh tượng cũng đang trở nên vặt mèo thiên chiếu đương nhiên không tin nữ hoa có thể đơn độc đối phó bản cổ không nói tới còn có dân sật cùng âu mễ gia tại hắn lần nữa bắt đầu triệu hoang trời thiên môn xuất hiện chỉ là lần này nữ hoa xác thực vô lực phá thiên tần trạch không nghĩ tới bản cổ vậy mà có thể mạnh như vậy cải biến vật chất cùng lực trường năng lực hắn cũng có thể sử dụng nhưng lại kém xa bản cổ như vậy thuận buồm xuôi gió bọn hắn tại cao tốc quyết đấu bàn cổ luôn luôn có thể tinh chuẩn cải biến lực trường phương hướng để giết sật cùng âu mẹ g i ả đều trở thành người được lợi mà mỗi khi chính mình sử dụng thần thung đ â m đến trong ba người bất cứ người nào thời điểm bàn cổ lại luôn có thể lợi dụng cải biến vật chất lực lượng để mỗi người đều có được cứng rắn nhất giáp đương nhiên chính mình cũng có thể làm đến điểm này chỉ là nguồn lực lượng này rất nhanh bị bàn cổ tan giã tân trạch cũng có thể tan giã bàn cổ thủ đoạn lại không kịp lấy một đĩ ba tại loại này siêu cao tốc trong quyết đấu hắn có thể làm được chỉ có mệt mọi phòng thủ oanh bạo không ngừng bên hai bàn cổ hưởng thụ lấy chiến đấu như vậy lực lượng cùng tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh mà giết sật cùng âu mễ giả đều bị thương tại trận này cao tốc trong quyết đấu tần trạch đọc chiến tam đại hạo kiếp mượn nhờ thần thung lực lượng có thể thương tổn tới giết sật cùng âu mễ giả nhưng lại cũng không cách nào đối với bàn cổ tạo thành uy hiếp hắn không ngừng vung ra bàn cổ đồng dạng thủ đoạn lực lượng nhưng bàn cổ tan giã tốc độ càng lúc càng nhanh đến mức tần trạch sinh ra một loại người này không thể chiến thắng cảm giác bàn cổ hoàn toàn chính xác rất mạnh hắn nghiêm túc sau tần trạch trước hết giết thiên chiếu sách lược liền không cách nào lại thi hành trận này cao tốc quyết đấu kéo dài khoảng chừng bảy phút đây là mấy hồ làm cho tất cả mọi người đều có thể ngừng thở bảy phút tại cái này bảy phút bên trong bọn hắn chỉ cảm thấy giống như là thân ở bị không quân cùng oanh loạn tạc không t ậ p khu rõ ràng cùng chiến trường chính còn có tương đương khoảng cách nhưng lại bởi vì đối phương tạo thành khí lãng cùng năng lượng trùng kích quá cường đại cảm giác mình lúc nào cũng có thể sẽ bị tác động đến bảy phút chiến đấu là đệ nhất giai đoạn giai đoạn này kết thúc là bàn cổ nằm đấm rốt cục lần nữa t r u n g đích t ầ n trạch bảy phút bên trong t ầ n trạch không ngừng lấy đạo của người trả lại cho người dựa vào cộng tác viên năng lực không ngừng hoán đổi ngh Thi nhỏ, địch, xà, này, người, lượng, tại h i triển các l o k lâm uy chế biến tác dụng dưới một chút năng lực bị gỡ ra tác dụng phụ tỉ như tiêu hao to lớn tỉ như sử dụng số lần hạn chế tỉ như kỹ năng làm lạnh nếu như một cái kỹ năng chia làm hiệu quả tổn thương phạm vi thời gian cung đồ tiêu hao tiếp tục thời gian các loại nhiều cái thuộc tính như vậy lâm huy chế biến l i ề n có thể tự do địa ý những n à y thuộc tính tại loại biến thái này có thể kiệt tác dùng xuống bàn cổ d ấ c ô u mẹ giả tam đả nhất mặc dù chiếm thượng phong nhưng thủy t r u n g không cách nào đối với nữ hoa tạo thành trọng thương nhưng tóm lại bàn cổ hay là đánh trúng vào nữ hoa x a lân trong nháy mắt hóa thành c á t bay tần trạch không kịp tan giã bởi vì bàn cổ chuyển biến vật chất khiến cho hoa xà trôn vùi tốc độ vậy mà so với hắn tan g ã tốc độ nhanh hắn cùng bàn cổ trích lệnh dần dần hiện hiện chỉ có bản cổ rõ ràng nhất mạnh hơn ngũ thần tồn tại có thể một quyền này cũng không phải là bản cổ một mình hoàn thành nữ hoa sở dĩ tại phút thứ bảy bị một quyền này trúng mục tiêu là bởi vì hai chuyện thiên chiếu hoàn thành trời triệu hoán siva cũng tạo dựng ra cái thứ nhất có thể nhằm vào thần quy tắc từ đầu đến cuối chưa từng tham chiến siva làm quan chất chính hắn mạnh nhất năng lực không phải chiến đấu mà là tạo dựng trận pháp cùng quy tắc điều quy tắc này rất đơn giản nhưng đối với nữ hoa tôi nói rất trí chí mạng chính nghĩa đứng tại đa số người bên này cái gọi là nghĩa người đem tăng phúc lực lượng nhanh nhẹn tinh thần may mắn nếu là người bất nghĩa đem suy yếu lực lượng nhanh nhẹn tinh thần may mắn điều quy tắc này thích hợp lấy nhiều đấy á n một khi là chiếm cứ đa số một phương tại quy tắc tạo dựng sau khi hoàn thành liền sẽ bị phán định là chính nghĩa chính nghĩa người sẽ có được thuộc tính gia trì người bất nghĩa sẽ có được thuộc tính giảm ích điều quy tắc này tùy tiện không cách nào tạo dựng nhưng một khi tạo dựng cũng rất khó bài trừ trừ phi nữ hoa đi ra xỉ vạ tạo dựng lĩnh vực phạm vi bên ngoài đó là xỉ vạ lực lượng tiếp xúc cùng không đến địa phương tuyệt cảnh đã tới không ai từ nghĩ tới trận này phạt kết thúc nhanh chóng như vậy đám người mặc dù chấn kinh nữ hoa cường đại có thể một mình ác chiến nhiều như vậy đ ỉ n h tiêm lịch cũ người nhưng mọi người vô cùng rõ ràng nữ hoa không có khả năng thắng tần trạch phun ra một n g máu hắn cùng kiểu vi lịch cũ thân thể tạo dựng ra một loại cộng sinh trạng thái khi kiểu vi hoa xá thân thể tiếp nhận b à n cổ một q u y ề n kia sau tần trạch cũng cảm giác được thân thể bị trọng thương hắn có được cộng tác viên năng lực tự nhiên có thể hoán đổi thành ý sinh các loại nghề nghiệp cấp tốc chữa trị chính mình muốn nhưng hắn lúc này không làm được đến mức này bởi vì bản cổ có thể tan g ã trừ phi có người ngăn chặn bản cổ bằng không hắn rất nhiều thủ đoạn không thi phàm là hôm nay cùng mình quyết đấu người trong không có bàn cổ cho dù là đổi thành ổn định t ầ n trạch không nói có năm chắc thắng chỉ ít có thể mang theo kiểu vi rết ra khỏi trùng vây động lòng người sinh không có nếu như bàn cổ mạnh đến để cho người ta tuyệt vọng hoa x à bị một quyền này trọng thương đã thối lui đến sa đọa thần miễu biên giới trên bầu trời là không ngừng từ thiên môn bên trong xuất hiện bọn quái vật trên mặt đất là x ì vạ tạo dựng bất lợi lĩnh vực cùng dạo chơi ních lại gần mình bàn cổ d u mễ già thật vất và tại sật cùng âu mễ già trên thân tạo thành thương thế nhưng cũng bởi vì chủ giáo năng lực cùng xị vạ quy tắc tăng phúc bên giới tại trong chốc lát này khôi phục tần trạch miệng lớn hô hấp l ấ y hiện tại s ỉ vạ l i n h vực tạo dựng hoàn thành thiên chiếu triệu hắn cũng đã hoàn thành bốn đây chính là nhất là lúc u y ệ t vọng cũng là bàn cổ cho là thắng bại đã phân thời điểm tần trạch đông nhiên cười cười ngũ thần thật đúng là mẹ nhà hắn khó đối phó a hắn ở thời điểm này v ạ n vẹo chiếc nhẫn của mình chấp mặt nạ đen bàn cổ hơi n h ú g mày bởi vì có thể nhìn thấy năng lượng bản nguyên hắn phát hiện tần trạch trên thân xuất hiện một cỗ x a đọa hóa lực lượng hắn thầm nghĩ không ổn liền muốn gia tốc nhưng hắn lại nhanh lại há có thể nhanh hơn được tần trạch trong lòng một cái ý niệm trong đầu câu nguyện chỉ là trong nháy mắt sự t ì n h tám chiến trường bến b ờ hình kha n h i không hề động bởi vì lam úc nguyên nhân kha n h i nói ra ta nhìn tình huống hiện tại rất rõ lãng cả thế g i a n phạt bây giờ xì vạ lĩnh vực cũng sắp xuất hiện rồi người đứng sai đội tần trạch cùng nữ hoa hôm nay chết chắc lam úc nói ra thời cơ còn chưa tới gấp cái gì kha n h i có chút không hiểu khí chất của ngươi phát sinh biến hóa rất lớn ta không hiểu nhiều nhưng nếu như ngươi không phải là bị mê hoặc lời nói ta khuyên ngươi tốt nhất nhận rõ tình thế lam úc thế giới này còn không có một cá cựu lịch người có thể một mình đối mặt mấy tên kia lam úc cũng không phủ nhận tần trạch cũng không phải là độc thân tác chiến kha nhĩ bị câu nói này c h ọ c cười chiến đấu lập tức liền phải kết thúc cuối cùng sẽ bị thảo phạt đa số người chính nghĩa không thể ngăn cản tần trạch không phải độc thân tác chiến vậy chính là có việt quân ngươi nói việt quân không phải là ngươi chứ nếu như ngươi thật ra tay với ta hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm kha nhĩ biểu l ộ ngưng trọng lên sắc ý trong nháy mắt phong thích một màn này để chung quanh không ít lịch cũ người cảnh giác trình vãn đô khắc cố an tuân lư hổ ái lệ t i mọi người toàn bộ đều chú ý tới lam úc cùng kha nhĩ chỗ đứng sát thủ hoàng đế nguyệt đồng sát thủ hoàng đế kim sát thủ tông sư ưng nhãn sát thủ tông sư người pha lê sát thủ tông sư bấp bê cùng anh linh điện một phiếu bán thần danh hiệu người sở hữu toàn bộ nhìn phía kha nhĩ tự nhiên cũng liền thấy được cùng kha nhĩ rằng co lam úc kha nhĩ k i n h người sát ý để nguyên bản quan chiến tất cả mọi người rời đi lực chú ý giờ này khác này tần trạch bị bản cổ trúng mục tiêu phạt c h i lộ đã đến sắp kết thúc công việc thời điểm lam úc vừa cười vừa nói ở thế giới thừa nhận to lớn hạo kiếp cùng sa đoạn trong hơn m ư ơ i ngày chủ tịch dùng tốc độ nhanh nhất trình hợp chúng ta nhưng ngươi xem một chút kha nhĩ trong những người này có người của công ty có tổ chức sát thủ người có anh linh điện người trong những người này có không ít là của ta cửu nhân hoặc là xem ta là cửu điện người người coi là tất cả mọi người thật dễ dàng như vậy đều đứng chung một chỗ a lam úc thanh â m rất nhẹ hắn không thèm để ý kha nhị sát ý hắn hiện tại tự tin cho dù là kha nhị dạng này sát thủ người thứ nhất hắn cũng có thể đánh loại này tự tin cũng không phải là tự phụ kha nhị cũng cảm giác được lam úc loại kia kỳ lạ lòng cảm giác phản phất mình mới là cái kia nên khẩn trước người hắn có chút meo mắt lại chỉ nghe nói qua lâm tương thị phân đội giản nhất, nhất rất lợi hại nhưng không nghĩ tới ngươi cũng rất tốt bất quá ngươi cùng ta giảng như t h này là bởi vì ngươi cho là bọn hắn sẽ đào ngũ sẽ bị ngươi thuyết phục đi giúp tần trạch lam úc lắc đầu không ta muốn nói chính là đại đa số người cũng không biết chân tướng là thế nào chúng ta hô to lấy chính nghĩa đến đây phạt có thể càng nhiều người nhưng thật ra là người nào thắng bọn hắn giúp a i ta tin tưởng tần trạch sẽ thắng kha nhí nhún nhún vai tin tưởng đại giới thế nhưng là rất lớn ngươi tại loại cấp bậc này trong quyết đấu lại có thể làm gì chứ lam úc thái độ thờ ơ nói ra c h ỉ t ta có thể kiềm chế ngươi những người khác ta mặc kệ nhưng ngươi không có khả năng là tần trạch được nhân mà lại theo c ố sự tiếp x u ố n g phát triển có lẽ ngươi sẽ đứng ở ta nơi này bên cạnh kha nhĩ lạc ta mẹ nó mặc dù cũng đem tần trạch coi là nửa cái bằng hữu nhưng này đều là xem ở lão hồ trên mặt m ũ i nhưng bây giờ tình hình này đừng nói ngươi l a n quốc hồ đông phong hắn tự mình đến ta cũng không có khả năng đứng tại tần trạch bên này nhiều lắm là ta s ờ cái cá vẽ cái nước kha nhĩ lui về sau một bước hắn cùng l a n quốc đến cùng là không có đánh đứng lên có thể cái này không thể thay đổi cái gì hiện tại chiến đấu kết thúc nếu là bản cổ ra lệnh một tiếng kha nhĩ tin tưởng chung q a n h những người này sẽ không chút do dự khởi sướng công kích lam ngũ có thể ngăn được mấy cái kha nhĩ không tin trận chiến đấu này còn có khác biến số thằng đến hưng nhãn đ ô n g nhiên nói ra không ổn tiếng nói này rơi xuống kha nhĩ liền nhìn về hướng trong thần miếu phương hướng đó là ngũ thần chiến trường sớm đi thời điểm thần miếu còn bị sương mù màu trắng bao phủ nhưng theo chiến đấu sương mù màu trắng đã tiêu tán không ít nhưng lúc này hết thể lại thay đổi một cỗ khổng lồ sa đọa khí tức xuất hiện để cả tòa thần miếu vậy mà xuất hiện sương mù màu đen tựa như là xỉ vạ lĩnh vực chi lực nhưng này không phải xỉ vạ lực lượng đó là đến từ tần trạch lực lượng tần trạch thân thể ngay tại phát sinh d i biến lịch cũ người thân thể chỉ có một khả năng sẽ d ị biến lam úc nhìn về phía phương xa thời điểm khe n h ư mày hắn rõ ràng điều này có ý vị gì nhưng lập tức hắn lại cười nhân sinh phần lớn đều là phá thoái bi kịch bởi vì đại đa số người đều không có lá gan đi làm ra những người thường kia e ngại sự tình tân trạch thật sự là tốt hắn đông nhiên mong đợi cái này ngắn ngủi hai tháng liền có thể đưa thân tại cao cấp nhất chiến trường cùng mạnh nhất lịch cũ đám người chém giết tiểu tử hắn lịch cũ hình thái đến cùng là thế nào kha nhĩ chiến đấu không có kết thúc bảy lịch cũ thế giới sa đọa thần miễu bên ngoài h á cám phục hy trợt d ư n g bước hắn c h o mày mặc dù mặt nạ cản trở nhìn không thấy cái này một biểu lộ nhưng ngựa khí nhưng cũng có thể cảm nhận được loại bất an kia nguyên lai n g ư ờ i không có gà ta bên ngoài thật sự có người quá lợi hại như vậy cho dù còn có chút khoảng cách nhưng hát cám phục hy cũng có thể cảm nhận được đến từ xa đoạn đường đi bến mở, những trí cường giả kia bọn họ khí tức bất quá nơi này thật khó tìm dọc đường mấy chỗ ngoại thần cấm địa nhưng nhắc tới cũng kỳ quái những này ngoại thần thế mà không có ngăn cản chúng ta thậm chí còn tại chỉ đường hát cám phục hy nói ra dẫn theo hát đau g i ả n nhất nhất nói ra bởi vì bọn hắn cũng nghĩ tham chiến chỉ bất quá bọn chúng không dám tham chiến cho nên bọn chúng có thể làm chính là chỉ dẫn chúng ta trên đường đi g i ả n nhất nhất cùng hắc á m phục hy dựa vào hắc đao chỉ dẫn hướng phía một chỗ tiến lên bọn hắn đi là chân chính trên ý nghĩa ngắn nhất đường đi bởi vì con đường này là kiểu vi cùng tần trạch đều chưa từng đi qua đường con đường này dọc đường đỏ đạm mẹ gây giống c h i chủ hư vô phật đà cấm điệp phàm là hư vô phật đà cảm thấy bị mạo phạm rất có thể g i ả n nhất nhất liền sẽ từ b ỏ n ộ i tâm một ít suy nghĩ nhưng hắn không có bởi vì ngoại thần bọn họ đều cho phép giảm nhất nhất xuyên qua chính mình cấm đ i ệ bọn hắn giống như là đã đặt thành ăn ý nào đó để nguyện ý tiến về sa đọa thần miếu một ít người cũng ó thể thông thuận trở thông không hành. ngại c bởi vậy giản nhất nhất cùng hắc á m phục hy có thể tại thời gian ngắn nhất xa đoạn chi lộ giản nhất nhất cảm thụ được hắc đao rung động đó là đao tại hưng phấn đã từng thanh này hắc đao chủ nhân là một cái khiêu chiến trư thần cường giả bây giờ cây đao này nguyên chủ nhân đã chết đi nhưng đao lại kế thừa một bộ phận cá tính cảm giác được những tồn tại cường đại kia đao này liền sẽ chỉ dẫn lấy người nắm giữ đi tìm bọn hắn giản nhất, nhất nắm chặt hắc đao hắn không có ngày xưa trên mặt cái kia nụ cười tựa như gió xuân ngươi sẽ biết sợ sao nếu như sợ không cần tiền đến trong này sẽ có so ta còn lợi hại hơn người mà lại là lý nhân hắc ám phục hy nhưng thật ra là có chút sợ ngay từ đầu hắn đ à n sinh thời điểm sợ loại vật này không tồn tại nhưng gặp được giản nhất nhất sau bị liên tục đánh bại chín lần lại một lần s o u một lần bại khoa chương hơn hắn sợ nhưng hắc ám phục hy cuối cùng không có lựa chọn lui bước ta giống như cảm thấy một ta khác tại tuần bạch du trong hiến cảnh có tên là đạo văn cùng phòng chế lực lượng để mỗi một cái chết tại bên trong người khiêu chiến đều sẽ bị phòng chế ra một cái hắc ám thể bây giờ hắc ám phục hy giống như cảm thấy thuộc về mình khí tức hắn không hiểu cảm giác cố khí tức này đang triệu hắm chính mình giản nhất nhất gật gật đầu ôn hòa nói đã ngơi nghĩ kỹ vậy liền đi thôi nên chúng ta đang chẳng chương hai trăm chín mươi bảy cũng không cô độc vô tận sa đoạ chi khí hiện lên bàn cổ đương nhiên biết rõ cái này sa đoạ khí tức ý vị như thế nào nhưng hắn cũng không cảm thấy nguồn lực lượng này đủ để uy hiếp được chính mình sương mù màu đen đem to lớn hoa xà b á k hỏa có thể trên bản chất tiến vào lịch cũ hình thái là một cái không gì sánh được nhỏ yếu tồn tại tần trạch bàn cổ quyền kinh lần nữa đ á n h tới g i ậ t cùng âu mẹ già thì phủ kín lấy nữ hoa khả năng đường lui mà trên bầu trời vô tận thiên binh thiên tướng cũng đều tại đối mặt đất của n g a n h loạn tạc đã biến mất tại trong hắc vụ to lớn hoa xà hình thể bỗng nhiên bắt đầu trở nên khổng lồ đứng lên cái này hoa xả đột nhiên đằng không mà lên vọt tới thiên môn đây là muốn tan giã thiên môn bàn cổ hư lệnh một tiếng si tâm v ọ n g t ư ở n g lúc này bàn cổ cùng nữ hoa tại s、si、ỉ vạ lĩnh vực ảnh hưởng dưới mặc kệ là lực lượng hay là tốc độ đều có t r ê n l ệ n h mà bàn cổ tan giã có thể làm cho cây cân lĩnh vực loại năng lực này cũng theo đó mất đi hiệu lực vốn là có lấy t r ê n l ệ n h song phương bây giờ t r ê n l ệ n h càng lớn bàn cổ đằng không mà lên dùng so nữ hoa còn nhanh tốc độ bay nhảy vọt đến càng trên không hơn chỉ ở trong t r ớ c mắt liền đã xuất hiện ở nữ hoa đỉnh đầu hai tay của hắn giữ tại cùng một chỗ d ơ cao khỏi đầu sau đó đối với đồng dạng đằng không mà lên nữ hoa đập ầm ầm bên dưới vanh ba nữ hoa thân thể đ ố n g nhiên rơi xuống như là thiên thạch đập lên đối diện không cách nào phá nát sa đoạn thần miếu tất cả kiến trúc nương theo lấy bản cổ vật chất chuyển đổi chi lực bắt đầu vỡ nát mặc dù loại này vỡ nát qua đi sa đoạn thần miếu rất nhanh lại bắt đầu gây dựng lại bốn nhưng vừa rồi một kích kia bi lực để nữ hoa thân thể đã đem mặt đất ném ra một cái hố cực lớn mà bản thân chữa trị sa đoạn thần miếu rất mau đem cái hố v ù lấp ngũ thần bên ngoài lịch cũ đám người chỉ cảm thấy gió mạnh thổi đến đại đại chấn động bọn hắn khó có thể tưởng tượng vừa rồi một kích kia u i lực chỉ sợ cho dù là hạo kiếp cảnh cường giả tiếp nhận như thế một cái đánh cũng sẽ thụ vết thương trí mạng rất sợ hai than phục tại bản cổ thực lực hắn là ngũ thần bên trong vật lộn năng lực mạnh nhất phối hợp thập tự giá tinh thần thuộc tính có thể nói một khi bị hắn cận thân chiến đấu liền kết thúc nhưng rất phát hiện tự mình vật lộn năng lực cùng bàn cổ so thế mà còn có t r ê n lệ n h ồ đi nam hiệu phá hư nhà thiên văn học có thể triệu hắn thiên thạch cùng kinh n ô i nhưng luận đến năng lực phá hoại bàn cổ sẽ chỉ càng mạnh mà tự mình vật lộn năng lực tại bàn cổ lực trường biến hóa cùng lục thân cường hãng kia trước mặt không đáng giá nhắc、tới. về phần nữ hoa mạnh nhất là lịch cũ hình thái nhưng hiện tại xem ra bản cổ lịch cũ hình thái chưa xử x u ấ t toàn lực cũng đã chiếm thượng phong hạo kiếp cùng hạo kiếp tránh lệ quả nhiên là khó có thể tưởng tượng gia hòa này thật là một cái quái vật chúa t ể phía dưới người thứ nhất rất nội tâm đánh giá lấy nghĩ đến bản cổ vừa rồi một cách kia đã đem nữ hoa trọng thương nữ hoa hiển nhiên là đến rồi thế mà còn muốn lấy có thể tan giã thiên một bốn có thể giật sật nếu như ngầm đầu liền sẽ phát hiện bản cổ biểu lộ không thích hợp bản cổ nhìn xem bị bản thân chữa trị cái hố đông nhiên quát nàng muốn chạy trốn khí tức của nàng hoàn toàn biến mất đại đ ị a u rung động là bởi vì bàn cổ vừa rồi cái kia kinh khủng một kích nhưng n g ư ợ n nhờ c ô này rung động hoa xả trong lòng đất hoạt động lúc cũng sẽ không bị người cảm giác nhất làm cho bàn cổ kinh h o à n g là nữ hoa khí tức biến mất xì vạ ngăn cản nàng bàn cổ hô lên âm thanh lúc này xì vạ duy nhất còn thừa lại cái đầu kia bắt đầu trở nên v ậ n b ẹ o đạo thứ hai quy tắc có hiệu lực vì mọi người chỗ người lên án sẽ được đám người cảm giác quy tắc này vừa xuất hiện dù là hoa xả đã chui vào lòng đất bàn cổ cũng có thể rõ ràng cảm giác được che giấu tự thân khí tức ba xả hắn bỗng nhiên có chút bội phục lên tân trạch chuyện cho tới bây giờ bàn cổ đã rõ ràng nữ h o a lịch cũ hình thái toàn bộ triển khai thậm chí khó mà làm ra chính xác hồi phục như vậy nữ h o a đại não kỳ thật chính là tần trạch cho nên nói lúc trước mình tại trên thuyền không có thuyết phục tần trạch nguyên lai là bởi vì nữ h o a nguyên lai tần trạch là nữ h o a người hai người quan hệ chắc hẳn phi thường thân mật nếu không nữ h o a sẽ không đem chính mình hoàn toàn giao cho tần trạch bàn cổ cũng không có nghĩ đến nữ h o a dùng để khống chế lịch cũ hình thái biện pháp là dựa vào nam nhân là dựa vào tìm kiếm một cái yêu nhất cái này xác thực cùng bọn hắn mấy người tầng dưới chót lo gì khác biệt bởi vì cái này nhìn giống như là đem chính mình bại lộ cho người khác các cường giả đều là không tiếp nhận điểm này cho nên bàn cổ b ọ n người chưa từng có nghĩ tới điểm này mà tân trạch tại trước đây không lâu mở ra chấp mặt nạ đen mặc kệ hàn lương thuận nguyện vọng gì nguyện vọng này đều đủ để để tần trạch bị bóp méo tiến vào lịch cũ hình thái tựa như tỉnh tuyển học viện cái kia hiệu trưởng lịch cũ hình thái là một cái cây khi tiến vào lịch cũ hình thái sau thần chí liền sẽ chịu ảnh hưởng có thể bàn cổ không nghĩ tới tần trạch thế mà còn có thể g i i loại tình huống này chế định một cái chạy trốn s á c lược cố ý giả bộ như muốn tiến công trời g á n g vẻ dẫn chính mình đặng không mà lên sau đó mượn nhờ lực lượng của mình sẽ không thể phá hư sa đoạn thần miếu phá hằng bốn theo sa đoạn thần miếu bản thân chữa trị tần trạch liền sẽ bị vùi lấp tiến lòng đất đến lúc đó tại phát động cộng tác viên năng lực lựa chọn một loại cực kỳ am hiểu ẩ nấp n nghề nghiệp năng lực hoàn thành bỏ chạy không tầm thường hai tử nhưng rất đáng tiếc hôm nay chúng ta có x ỉ và quan chấp chính có thể chế tạo các loại không bình đẳng quy tắc khế ước có quan chấp chính dù là tần trạch lựa chọn sát thủ ưu linh năng lực ưu linh hóa nhưng cũng vẫn là bị bản cổ chính xác cảm giác bởi vì đây cũng là mảnh khu vực này quy tắc rất nhanh si vạ còn có đầu thứ ba quy tắc đến điều quy tắc này cũng là trọng yếu nhất quy tắc một khi điều quy tắc này hình thành tần trạch cùng bản cổ tranh l ệ n h sẽ bị phóng đại mấy lần bản cổ lực lượng sợ rằng sẽ đạt tới lịch cũ chúa tể trình độ đầu thứ ba quy tắc còn chưa có hiệu lực nhưng lưu cho tần trạch thời gian đã không nhiều cho dù không có bất kỳ quy tắc nào khác g i a trì cũng khó có thể đánh bại bản cổ t h ú n g chi còn có âu mễ giả giấc vực này cùng mình chiến lược s ả n s ả n nhau ở giữa tồn tại mà thiên chiếu trời đã hoàn thành triệu hoán giờ phút này quy tắc có hiệu lực bản cổ cũng lần nữa khóa chặt tần trạch vực này tuyệt vọng thời khắc tân trạch cũng không có từ bỏ bàn cổ kỳ thật sai chạy khẳng định là chạy không thoát nếu như như thế một động tác liền có thể chạy mất vậy ta cũng quá n g ạ m ạ tân trạch không có ý định chạy chỉ là dự định muốn một chút thời gian bởi vì triệt để hoàn thành lịch c u ố c hóa cần một chút thời gian nguyên bản ở trên thuyền tân trạch dự cảm coi như trực tiếp sử dụng c h ấ p mặt nạ đen chính mình cũng tuyệt đối không khả năng đối phó bàn cổ trước đây không lâu hắn bị bàn cổ bước đến việt cảnh hắn khởi động chất mặt nạ đen đúng là hành động bất đắc dĩ nhưng tại chất mặt nạ đen khởi động đằng sau tân trạch lại phát hiện lại có không tưởng tượng được lực lượng h i ệ lên cái kia khổng lồ sa đoạn khí thức vậy mà không có quán chú ở trong thân thể của mình hoặc là nói cái kia cỗ sa đoạn khí thức đem tần trạch cùng tiểu vi phán đoán là một cái chính thể nguyên bản tần trạch tưởng rằng chính mình biến thành lịch cũ sinh vật trên thực tế cũng đúng là dạng này bốn nhưng quá trình lại cùng hắn dự đoán khác nhau rất lớn hắn cùng tiểu vi tại dung hợp những cái kia màu đen sa đoạn khí thức đến từ tần trạch tự thân hà đương thuận để tiểu vi sống tiếp nguyện vọng nguyện vọng loại vật này đương nhiên là chỉ có thể là thỏa mãn dục vọng của mình có thể tần trạch rất rõ ràng chất mặt nạ đen không phải không gì làm không được nguyện vọng của hắn nếu như quá mức khoa trương chỉ sợ nguyện vọng sẽ không bị thực hiện chính mình sẽ còn bị triệt để v n m ẹ o cho nên nguyện vọng của hắn là tiểu vi có thể sống sót nguyện vọng này nảy sinh vô cùng to lớn sa đoạn khí thức những n à y sa đoạn khí thức đủ để cho bất luận kẻ nào trong nháy mắt mất đi nhân loại ý thức trở thành mẫn diệt nhân tính lịch cũ sinh vật có thể tần trạch không có tần trạch cảm giác được bằng bạc sa đoạn khí thức bắt đầu cùng thần thung bên trong sa đoạn trị thần nói m ơ dung hợp bọn chúng chính hướng phía tiểu vi thể nội tràn vào tần trạch nguyên coi là đây là chính mình phán đoán sai lầm sẽ đối với tiểu vi tạo thành ảnh hướng trái chiều nhưng tiểu vi ý thức nói cho hắn biết đây là chuyện cơ thân yêu chấp mặt nạ đen vốn là s a đoạn trị thần sáng tạo bây giờ tất cả s a đoạn trị thần lực lượng đều tại thần thung bên trong bọn chúng tại cộng minh nguồn lực lượng này sẽ tính toán ăn mòn ta nhưng đây cũng không phải là chuyện xấu tần trạch thuấn g i a n liền h i ể u kiểu vi ý tứ m i n h cùng kiểu vi ở vào một loại đặc thù trạng thái dung hợp tăng thêm thần thung dẫn dắt dẫn đến chấp mặt nạ đen ăn mòn chạy kiểu vi mà đi nhưng loại này ăn mòn kiểu vi là có thể ngăn cản rút ra thần thung lúc hấp thu s a đoạn chi khí có thể xa so với chấp mặt nạ đen thả ra s a đoạn chi khí phải mạnh mẽ hơn nhiều mà bởi vì tần trạch cùng kiểu vi bị phán định là một cái chính thể như vậy chất mặt nạ đen giống như là muốn đem tiểu vi cùng tần trạch cùng nhau lịch cũ hóa đối với tần trạch mà nói cho dù mở ra lịch cũ hình thái cũng khó có thể cùng bản cổ sức chiến đấu cỡ này quyết đấu tối đỉnh phong quyết đấu đối với hắn mà nói hay là quá s ớ m chút nhưng nếu như cùng tiểu vi làm chỉnh thể hắn vậy liền không giống với lúc trước cho nên tần trạch minh bạch một sự kiện hắn muốn vì lịch cũ hình thái đến tranh thủ thời gian dù là bị trọng thương cũng được thế là tần trạch tự bạo sơ hở hướng phía bầu trời bay đi vì chính là dụ dỗ bản cổ một quyền đệ xuống mượn nhờ sa đọa thần miếu không thể phá hư b ả nhưng t lần này ban cổ bỗng nhiên cảm giác được trên bầu trời phong lồi tề động nguyên bản che đậy kín tần trạch cùng tiểu vi mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số vết rách phán phất một loại nào đó quái vật khổng lồ muốn phá xác mà ra rất chị cảm thấy lòng đất rung động càng ngày càng khoa trương hắn cùng âu mễ già lướp nhau hai người ăn ý lựa chọn bay lên không phản ứng của thực bọn hắn rất kịp thời bởi vì tại bay lên không trong nháy mắt đại địa phản phất bị s ố c lên sa đọa thần miếu chung quanh mặt đất bắt đầu không ngừng vỡ nát cùng đứt gãy lực lượng khổng lồ trùng kích vào để nguyên bản được chữa trị tốt sa đọa thần miếu lần nữa pha thoái mà vô tận đùi bặm cùng trong hát vụ một cái to lớn lượn vòng lấy hắc long xuất hiện đầu người thân rắn l o a xà trên thân bị bàn cổ quyển k ì n h chấn vỡ v ả y rắn biến thành long lân mà long lân không ngừng bao trùm để đo xà nửa người trên cũng bắt đầu long hóa lịch cũ hình thái hai độ bàn cổ lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này đã biến thành lịch cũ hình th còn có thể lần nữa lịch cũ hóa đây quả thực tựa như là tiến hóa hắc l o n g từ lòng đất nô ra màu đen n g h i ệ p hỏa quấn quanh lấy đó cũng không phải hắc l o n g bản thân khí diễm mà là đầu dòng chỗ tần trạch nắm vô h ạ đao tần trạch thân thể trở nên to lớn vô cùng đã cùng trước đó hoa xả đồng dạng lớn nhỏ nhưng hoa xả long hóa đằng sau thân thể càng thêm to lớn tần trạch nửa người trên ở vào đầu dòng chỗ c á i c h á n vị trí từ một mảnh long lân bên trong nô ra h ắ n tự thân lại bị o a xả vẫy rắn nơi ba bọc nửa người dưới của hắn giống như là đã cùng hắc long hòa làm một thể lúc này tần trạch tay trái nắm vô h ạ đao tay phải nắm thần cùng màu đen hoàng tộc nghiệm hỏa vậy mà hoàn mỹ dung hợp cái này s a đoạn h ỏ a diễm để tần trạch thoạt nhìn như là một loại nào đó to lớn đến từ vực sâu tà ma bàn cổ có thể cảm nhận được lúc này nữ hoa cùng tần trạch rốt cục có cùng mình một trận chiến lực lượng dù là bị xỉ vạ quy tắc chỗ suy yếu hiện tại đầu này hắt long chỉ sợ cũng có thể cùng chính mình đánh khó phân sàn sàn nhau âu m ẹ già cùng g i sật nhìn lên trong bầu trời cái kia hắt viêm bình t r ư ớ n g bên trong xoay quanh trên không trung to lớn sinh vật chỉ cảm thấy không gì sánh được tráng quan gia hỏa này thật đúng là khó dết chỉ sợ hiện tại liền xem như bàn cổ cùng chúng ta liên thủ cũng phải đánh một trận rằng có chiến đi rất tự l ầ m b ầ m bàn cổ cũng nhớ mày hắn không cho rằng chính mình thất bại nhưng hắn luôn cảm thấy sẽ có biến số mà bây giờ chặn đánh g i ế t nữ hoa cũng không khó nhưng khẳng định sẽ so nguyên bản dự tính tiêu hao phải lớn thời gian mở lớn dài lại một vòng kịch liệt đối công bắt đầu bàn cổ rất âu m ẽ giả cùng trên bầu trời do trời chiếu chỗ triệu hoàn các thiên binh thiên tướng kim giữ h ắ c va chạm phảng phất muốn đem thế giới cho xe rách một màn này cũng đồng dạng chấn nhất tất cả không có tham chiến lịch cũ người cái tiết để mỗi người nội tâm ác n i ệ m bị câu lên sa đoạt chi khí cùng tuyệt đối không có khả năng lại bị tính là nhân loại hình thái không ít người còn có thể nhìn ra đầu dòng khổng lồ phía trên cái k i a chỉ có nửa người trên lại cầm t h ư ơ n g cùng đau người chính là tân trạch mặc dù hắn mặt bị v ả y rắn bao trùm giờ k h ắ c này tân trạch chính là tà ma thuyết pháp tựa hồ càng thêm có thể tin cố an tuân t r ì n h vãn đỗ khác những n à y ngày xưa đồng bạn đều khó mà tưởng tượng đây là đã từng tân trạch kha nhĩ càng là không nghĩ tới tiểu tử này cùng đại bột một dạng còn có giai đoạn hai nguyên bản tình huống tuyệt vọng bây giờ nhìn lại tiểu tử này an bài xuống thế mà có thể cùng mấy cái tia quái vật đánh cái ngang tay đúng vậy hai độ l ị c c ũ hình thái hoa xạ biến thành hình rồng lực không tại, tại xác thực n vẫn g h tới nói là cho dù hắn biến thành dạng này ngươi cũng muốn đứng tại hắn bên này kha nhĩ thanh em rất nhỏ hắn kỳ thật vẫn là không hy vọng lam úc chết lam úc hiện tại rất mạnh để kha nhi đoan không ra mạnh cho dù không có giao thủ cũng cảm giác được lam úc tựa hồ trên người có một loại không cách nào bị suy nghĩ lực lượng nhưng hắn xác định lam úc nếu như dám đậu thủ gia nhập trong thần miếu chiến cuộc trong n g á y mắt liền sẽ chết đi đây không phải là thiên nhân cảnh có thể nhúng tay chiến cuộc nếu như lam úc lựa chọn đối với những người khác đậu thủ cũng giống vậy sẽ rất nhanh chết đi bởi vì nơi này so lam úc m ạ n h người không chỉ một lam úc nói ra lịch cũ hình thái bên dưới trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ không phải rất bình thường hắn đều biến thành lịch cũ hình thái chẳng lẽ lại ngươi còn cho là hắn là người tốt kha nhĩ nói ra lam úc rất rõ ràng hiện tại vì ẫ n c một người i ra chân n t đi Nhưng hắn hay là sát thủ, đứng tại tổ chức sát thủ mặt đối ứ n g t tần bên kháng toàn thế giới cảm giác rất thoải mái không phải sao kha nhĩ nghe lam úc lời nói hơi kinh ngạc nhưng sau đó hắn hay là nói một câu nơi g ư làm sao như thế bị điên lời tuy như vậy nhưng kha i nhĩ tựa hồ thật sự có chút xúc động tần trạch yếu như vậy lại dám ngăn tại bản cổ trước mặt hắn tựa hồ có thể ẩn ẩn trải nghiệm loại giác nộ kia chỉ là chỉ có giác nộ là không được bởi vì k i ể u vi cùng tần trạch bất kể thế nào cố gắng tại trận này bên ngông phạt bên trong t h ủ y trung là nhỏ yếu một phương mà x ỉ va đầu thứ ba quy tắc xuất hiện bên ngông chính nghĩa cần lãnh tụ lãnh tụ đem ra chỉ đám người lực lượng lãnh tụ là đám người cửa hàng con đường khai thiên tích đ i ể đám người cũng nguyện ý vì lãnh tụ chỗ công hiến lực lượng vô tận chính nghĩa ngưng tụ một thể dẹp đ i ê n thế gian hết thạy tạ ác lúc này hát long đang cùng bàn cổ rất ô mẹ g i ả thậm chí thiên chiếu triệu hoán vợt kịch chiến say xưa có thể nói là một người đã đủ giữ quan hại lại không rơi xuống hạ phong trận chiến đấu này bởi vì đầu lịch cũ người lực lượng cùng với những cái khác lịch cũ người tranh l ệ n h quá lớn dẫn đến vô số lịch cũ người căn bản là không có cách tham dự chỉ có thể xa xa v ớ i xem cái này cũng dẫn đến rất lớn một nguồn lực lượng bởi vì quá phân tán mà không cách nào sử dụng bây giờ si va đạo thứ ba quy tắc đem đến hàng vạn mà tính lịch cũ người lực lượng bắt đầu trình hợp bàn cổ cảm g i á được thời cơ đã tới si vạ thật sự là đỉnh cấp phụ trợ bàn c ổ thanh âm vang vọng ở trong thiên điệu tất cả lịch cũ người đem bọn ngươi lực lượng tụ tại t a thân d ơ cao hai tay của các ngươi giúp t a p h ả n thanh âm này cũng xuất hiện tại mỗi người trong đầu rốt cục có thể cống hiến chính mình lực lượng lịch cũ đám người không chút do dự dơ lên hai tay kha nhĩ lộ ra cười khổ ngươi nhìn cho dù tại trong m à n ga cũng chỉ có chính phái mới có thể sử dụng ra chiêu số bây giờ bị bản cổ dùng ngươi minh bạch tần trạch hiện tại chính là trong mắt mọi người cái tiêu cần bị nguyên khí đạn tiêu diệt nhân vật phản diện la múc trên khuôn mặt cũng xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng hắn q u a y đầu nhìn về hướng chung quanh thật cô độc a trên bầu trời đầu kia hát lòng thật tại một mình đối mặt toàn bộ thế giới chung quanh hết thảy mọi người cơ hồ đều giơ tay lên nguyên bản còn có một chút hy vọng sống chiến đấu bởi vì xì vạ lực lượng lần nữa mịt mù không còn sinh cơ kha n h i muốn giơ tay lên hắn biết rõ bọn hắn những ngày này nhân cảnh quỷ thần cảnh có thể cống hiến lực lượng không nhỏ nếu như ra chỉ tại bản cổ trên thân tất nhiên có thể sớm đi kết thúc phạt nhưng hắn đông nhiên có chút do dự bởi vì hắn thấy được la múc trong mắt sát ý cho tới giờ khác này la múc cũng không có dự định từ bỏ t ầ n trạch kha nhĩ nhịn không được hỏi tần trạch là phong tử ngươi cũng là phong tử a lam úc không có trả lời hắn n g n g đầu nhìn về hướng bầu trời trên bầu trời hắc long phát ra cực kỳ bi a i long âm đó là bị thiên tướng trưởng thương màu vàng xuyên qua long lân lúc phát ra thanh âm sau đó b à n cổ cái kia bị chúng sinh chi lực tăng phúc mấy lần nằm đấm đánh tới hướng hắc long thân thể tại trong lúc đó tăng phúc gấp mấy trăm lần trọng lực bên dưới hắc long bắt đầu rơi xuống phật chi chiến đã đến thu quan tình trạng bàn cổ g i lên nằm đấm hắn hết thể chúng đích nữ hoa sáu quyền hắn tin tưởng cái này quyền thứ bảy đủ để kết thúc chiến đấu bá đạo đủ để nhân diện hết t h ể quyền kinh bắt đầu ngưng tụ trong chấp nhóm này phản phất tất cả mọi người thấy được kết cục nhưng lam úc không tiếp nhận kết cục như vậy hắn từ bỏ k i ể m chế kha n h i bốn hắn biết rõ tại dạng này trong quyết đấu chính mình có thể làm được cũng chính là để t ẩ n trạch địch nhân ít một cái có thể làm được như vậy đã không thẹn với bằng h ư u hai chữ nhưng khi hắn cũng cảm giác được bàn c ổ một quyền muốn kết thúc chiến đấu thời điểm lam úc lựa chọn gia nhập chiến đấu cái này diễn viên hài kịch nguyện ý dùng chính mình bị kịch kết thúc đem đổi lấy bằng hữu một lát thờ dốc kha nhĩ kinh hâu người đi rồi kha nhĩ đột nhiên truy kích hắn không thể nhìn lam úc đi chết hắn cùng lam úc không có chút nào giao tình nhưng chính là cảm thấy nếu để cho người như vậy chết sau này mình sẽ rất khó chịu rất nhiều người chú ý tới lam úc cùng kha nhĩ một cái tại tốc độ cao nhất tới gần xa đoạn trong tần h miếu một cái đang ra sức truy đuổi t h ư ợ n h ư hai cái con kiến hướng phía sắp phun trào núi lửa tiến lên rốt cục có người ý thức được lam úc ý nghĩ lư hổ cùng lao triệu l ê n nhau bọn hắn không hiểu đây là cỡ nào không biết tự lượng sức mình lam úc cái này lại là muốn đánh tính đi cứu vớt tần trạch rất nhiều sát thủ càng là lộ ra đùa cỡ t á n h mắt lam úc xuyên qua nhìn về phía trước lít nha lít nhít đám người tất cả mọi người giơ hai tay phảng phất tại nên đón một cái quang minh đấy m ị hảo kết cục hắn lần thứ nhất là tần trạch không đáng hắn cũng biết chính mình cho dù nói ra trận tướng hiện tại mấu chốt này cũng không có người sẽ tin tưởng đêm ấy hắn cùng tư mang ý liên thủ dựa vào diễn viên hài kịch cái k i a không nói đạo lý cường đại rốt cục nhìn trộm đến tư lệnh ký ức cũng biết trận tướng hắn tức giận không thôi nhưng lại không thể làm gì nếu như tương lai là nhất định hát đám như vậy giờ khắc này mang theo dáng tươi cởi nghiền ngẫm cùng bụa cợt cùng hảo hữu cùng nhau chết đi cũng, cũng không tệ lắm không phải sao đi mẹ nhà hắm chính nghĩa đi mẹ nhà hắm phạt lao tử là tội phạm căn bản không thèm để ý những này lam úc tốc độ càng thêm nhanh chóng kha nhĩ kinh ngạc phát hiện chính mình đuổi không kịp lam úc hắn trơ mắt nhìn xem lam úc chạy về phía tử vong chi địa tiến nhập chiến trường khu vực hạ tâm hắn không còn dám hướng về phía trước bởi vì lại hướng trước chính là bàn cổ cái kia d i ệ t thế một quyền bên trong phạm vi công kích đáng chết mẹ nhà hắn lâm t ư ơ n g thị đám người này đều là thứ gì phong tử kha nhĩ thầm mắng một tiếng cuối cùng dừng bước bảy cô độc khi tần trạch nghe được bàn cổ câu kia giúp ta phạt la l ê lúc hắn cũng nhìn thấy cảnh tượng kia nguyên lai、like、tất cả mọi người đều hy vọng chính mình cùng thê tử chết bốn vô số người nhấc tay tràn diện để hắn cảm nhận được trước nay chưa có cô độc hắn rõ ràng chỉ là hy vọng thê tử sống sót mà thê tử của hắn cũng chỉ là muốn cứu rôi thế giới này tần trạch cảm thấy vô tận đau đớn hắn phát ra thê lương kêu trên tiếng long ngâm vang vọng chân trời hắn cảm giác đến một c ố lực đạo khổng lồ đem chính mình đánh chìm hắn cảm giác đến thân thể của mình lần nữa bị đại địa vùi lấp h ắ n có chút r a rời rất muốn đối với kiều vi nói thân yêu ta giống như chỉ có thể đi đến nơi này nhưng hắn cũng không nói đến câu nói này bởi vì ngẩng đầu thời điểm hắn thấy được để hắn một màn vô cùng rung、động. sa đọa t h ầ n miếu trên không cái tiêu hủy diệt hết t h ầ thiết quyền phía dưới một đạo sung sướng thân ảnh xuất hiện ở tần trạch trong tầm mắt p h ả n phất nương theo lấy đạo thân ảnh này xuất hiện người xem liền sẽ cảm thấy khoái hoạt thế nhưng là không có khoái hoạt chỉ có nước mắt xuất hiện tại tần trạch trong mắt bởi vì đạo thân ảnh kia tại chạy về phía tử vong v i thống cùng phẫn nộ lần nữa quán chú vào bên trong tâm tần trạch đ ạ i quát một tiếng la mốc tránh ra hắn sợ hai đối mặt tử vong hắn cũng không sợ sệt hắn đã có cùng kiểu vi sinh cùng chăn chết trung huyệt giác độ bốn hắn chỉ là có chút tiếp nối cùng không cam lỏng tại chính mình trô đi trên con đường kia lại lặn sau đó nghĩ đến lịch cũ thủy tổ hắn rõ ràng từng nói qua ngươi có bạn rất thân có rất tốt bạn nữ nhưng vì cái gì đến cuối cùng chính mình thành cái k i a cần bị thảo phạt người chính là như vậy b u ồ n c ư ờ i tần trạch đống nhiên liền hối hận tại sao muốn có ý nghĩ như vậy tại sao muốn cảm thấy không cam lòng là tại cầu xin vận mệnh đáp lại chính mình a hiện tại vận mệnh đáp lại hắn nhưng lại không gì sánh được sợ sệt cùng hối hận hắn sợ sệt lam úc chết đi nguyên lai thật sự có người có thể đứng tại lịch t r i ề u vị trí là bằng hữu đi chết hắn bỗng nhiên minh mạch lam úc tại sao lại trở thành tội phạm bởi vì người này thật là một cái làm việc liều lính phong tử giờ khắc này tần trạch trong đầu lõe lên cùng lam úc đủ loại tựa hồ từ vừa mới bắt đầu đại minh tinh chính là mang theo một chút bi tình người suýt nữa x a đoạn đã mất đi yêu nhất lại vĩnh viễn có một cái không cách nào siêu việt người cạnh tranh bị tất cả mọi người bình phán vì thiên phú không sai nhưng cũng vẹn vẹn không sai bốn hắn là một cái bị vô số người chỉ trích diễn kỹ vụng về thị tươi nhỏ là một cái chuyện xấu không ngừng thấp kém nghệ nhân nhưng tất cả mọi người không rõ lam úc cô độc cùng bậc cường tất cả mọi người cũng đều đánh giá thấp lam úc tần trạch cắn răng nội tâm loại kia hận cùng không cam lòng điên cuồng h i ệ n lên tiểu vi tựa hồ cũng cảm ứng được loại kia mãnh liệt cảm xúc bốn nàng đỗng nhiên có chút vui mừng nguyên lai trượng phu thật trong những ngày qua giao cho rất tốt bạn rất thân nàng đã minh bạch chính mình cùng tần trạch đều sẽ nên đón tử v o n g bốn nàng cũng tiếp nhận trượng phu nội tâm thất bại cùng giá rời bởi vì quá cô độc bất cứ người nào nhìn xem l í t nha l í t nít h giơ hai tay lên muốn thảo phạt chính mình nhìn xem cái này mênh mông vô ngẩn chính nghĩa đều sẽ lòng sinh g ã rời đi cùng ban cổ vài lần giao thủ mấy lần trao đổi tình thế nhưng cuối cùng hay là sẽ rơi một cái vạn người phỉ n h kết cục nàng có thể lý giải dạng này cô độc có thể giờ khác này t i ể u vi bỗng nhiên cảm thấy lực lượng đang chậm rãi hiện lên những cái k i a bị xỏ xuyên long lân bắt đầu lần nữa khôi phục nàng lần nữa có khu động cái này không gì sánh được to lớn long khu lực lượng nàng minh bạch người cô độc đều sợ hãi một màn này sợ sệt tại tuyệt vọng nhất thời điểm sẽ có người nguyện ý kéo chính mình sợ sệt rõ ràng đều tán đồng lại tiếp nhận loại này cô độc lại bỗng nhiên phát hiện một cái người đồng hành hắn không muốn người k i a chết t i ể u vi cũng không muốn hai vợ chồng này lần nữa ăn ý lấy làm ra sau cùng dãy rụa âm vang long ngâm vang lên không gì sánh được to lớn chấp n i ệ m hóa thành lực lượng h á t long lần nữa bay lượn với chân trời đánh tới bản cổ thiết quyền tại trong nháy mắt nào đó bên trong phóng hướng viên chống không tần trạch cùng lam úc có ngắn ngủi sánh v a i giờ k h ắ c này tần trạch đ ố n g n h ư cười nguyên lai、like, đây chính là cô độc bị đuổi tản ra cảm giác hủy diệt một q u y ề n rốt cục rơi xuống lam úc đã làm xong thân là diễn viên hài kịch lấy bi kịch kết thúc giác lộ bốn nhưng ngay lúc trong chấp nhóm này hắn bị một cỗ lực đạo khổng lồ đánh bay vậy mà lệch ra nguyên bản vị trí lam úc trừng to mắt cho là mình muốn trơ mắt nhìn xem bằng hữu tốt nhất chết đi bốn hắn kiệt lực muốn tháo bỏ xuống cái tia cô đánh bay lực chỉ có thể nhìn chính mình không ngừng cùng cái k i a to lớn hắc l o n g càng ngày càng xa lực lượng hủy diệt rơi xuống la múc trong hai mắt là như vậy hận nhưng lại tại hủy diệt hết thể quyền tình muốn rơi vào tần trạch trên thân rồng l ú c bốn bầu trời đông nhiên xuất hiện một đường vết rách một đạo không gì sánh được đen kịt hẹp dài lỗ hồng xuất hiện thường như là chăn trời chém ra một vết thương bàn cổ n h ữ n g mày h ắ n lần thứ nhất nhìn thấy như vậy sắc bén chém c ắ t bốn không gian bị xé nước loại chuyện này hắn cùng nữ hoa còn có ổ đình cũng có thể làm đến nhưng vỡ vụ địa phương lại sẽ không như vậy vỡ vực ngay tại hắn một quyền rơi xuống chi thời khắc lại là xuất hiện một đạo có thể làm cho không gian vết các không gì sánh được bằng phẳng chém cắt đơn giản tựa như là chém một mảnh lá cây dễ dàng như vậy quyền kinh bị vết rách hấp thu hơn phân nửa tăng thêm cái này đ ố n g nhiên đến công kích bàn cổ tự thân không thể không cưỡng ép thu lực nguyên bản nên rơi vào tần trạch long thân thể bên trên một quyền lực đạo tán đi bảy tám tầng tần trạch chỉ cảm thấy một c ố cường đại nhưng cũng không trí mạng lực lượng rơi vào tự thân thân thể của hắn bắt đầu rơi xuống nhưng lại cũng không nhanh chóng tần trạch có chút không rõ ràng cho lắm một bên khác bị đánh bay đến chiến trường bên ngoài lăng ú cũng đồng dạng không rõ ràng cho bọn hắn cùng nhau ngầm đầu đúng là đồng thời nội tâm hơi hồi hộp một chút lộ ra vẻ mặt không thể tin n ạ o lập vu giữa thiên địa thân ảnh nắm hát đau nhìn không thấy khuôn mặt nhưng những cái kia tinh mịn hình xăm hai người lại cũng không lạ l ắ m giờ k h ắ c này lam búc phát ra thống khoái tiếng cười tần trạch thì là nhìn lên trong bầu trời thân ảnh có chút kinh ngạc ngươi lai、like, chính mình thật không cô độc xa xa ái lệ ti ánh mắt trì trệ trong lúc nhất thời lộ ra không biết làm sao nàng cuốn q u y ế t thu hồi chính mình g i lên hai tay như cái làm sai sau đó bị phát hiện hải tử l ư hổ cùng láo triệu đều kinh ngạc không gì sánh được đ ố khác cùng trình vãn trong lúc nhất thời có chút do dự muốn hay không b u ô n g xuống hai tay trên bầu trời thân ảnh chậm rãi rơi xuống bàn cổ cũng không cảm thấy sức mạnh của người này rất mạnh nhưng hắn chú ý tới cây đao kia đó là một thanh không thua kém một chút nào thần thung không thậm chí c à n g tại thần thung phía trên siêu thần b i n h mà cái kia tràn đầy hình xăm hình xăm thân ảnh rơi vào to lớn hắc long đầu rồng bên cạnh tiểu trạch tiểu ngọc các ngươi đều trưởng thành thật nhanh n thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn nhưng là các ngươi thật giống như rất mệt mỏi trước nghỉ một chút đi thanh em rất nhẹ nhưng lại không gì sánh được rõ ràng truyền đến la ngốc cùng tần trạch nh t chương hai trăm chín mươi tám chém ra tân thiên địa la gúc nhìn xem giản nhất nhất nhớ lại giản nhất nhất vừa rồi một đạo kia thiên địa bị cắt ra lỗ hỏng là như vậy trực tiếp thượng như một đạo thông suất suy nghĩ chưa từng nhận bất kỳ chất vấn hãn nguyên bản còn tại lớn tiếng cùng tiếu làm nhân sinh có tri kỷ mà cao hứng lại một giây sau không khởi được bàn cổ cùng nữ hoa lực lượng cường đại dường nào mình tại bàn cổ nữ hoa trong chiến đấu chỉ sợ có thể làm được cũng bất quá là chỉ hoãn một giây tần trạch tử vong là tần trạch ngăn chặn như vậy trong nháy mắt thiên nhân cảnh cùng hạo kiếp c ả n h t r ê n lệch thật lớn thật sự là quá khủng bố có thể giản nhất nhất mới là chính diện bước lui bàn cổ một quyền đây chính là bàn cổ chuẩn bị đánh giết nữ hoa một quyền lam úc dáng tươi cười rất có vài phần lại sợ huynh đệ khổ lại sợ huynh đệ mở đường hổ xấu hổ giản nhất nhất ngươi rốt cuộc muốn biến đến mạnh cỡ nào mới bằng lòng dừng bước lam úc ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đạo thân ảnh kia tự nhiên là tất cả mọi người nói hắn không phải thiên tài cấp cao nhất nhưng tất cả mọi người lần lượt bị biểu hiện của hắn làm chân kinh đối với hắn đánh giá cũng nhiều lần phá vỡ nhưng khi nhìn thấy giản nhất nhất thời điểm lam úc mới hiểu được như thế nào thiên tài chân chính ngôi lai、like, giản nhất nhất đã đưa thân hạo kiếp trẻ tuổi nhất ban giám đốc thành viên trẻ tuổi nhất hạo kiếp c ả n h bốn lam úc lúc này phát hiện chính mình ngay cả n ắ m tay quyết tâm cũng không có hắn một mực tại mắng giản nhất nhất không nên quá lời nhác hiện tại tốt người kia không lời nhác lập tức đưa thân tài đứng đầu nhất lịch c ủ người bên trong đi một mực đem giản nhất nhất coi là túc địch lam úc tâm tình lúc này xác thực không gì sánh được phức t ạ bảy bàn cổ đứng nạo nghễ tại trên bầu trời to lớn thiên môn phía dưới hắn phảng phất mới là thiên quân l a n h tụ bây giờ ra chỉ chúng sinh ý chí lực lượng bàn cổ có thể nói đã mò tới lịch cũ chúa tể lực lượng bậc cửa ánh mắt của hắn rơi vào giản nhất nhất trên thân hai người ánh mắt va nhau bàn cổ chỉ cảm thấy phảng phất tại nhìn chăm chú một cơn gió một đoàn khí lưu người này lại là như vậy bình thản có thể chém ra vừa rồi một đao k i a người vậy mà cho người ta một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác giản nhất nhất ta hảo hải tử bàn cổ phảng phất lại biến trở về lúc trước đồng sự kia dài giản nhất nhất nói ra chủ tịch thu tay lại đi kỳ thật chúng ta đã tìm được cứu vớt thế giới biện pháp giảm nhất nhất nói chuyện đao chỉ hướng chúng sinh vị trí trên dưới một lòng chính là chúa t ể như ngài cùng t i ể u trạch cũng có thể có cùng chung mục tiêu vô luận trên thế giới còn có bao lớn v ắ n cờ chúng ta đều có thể khống chế vận mệnh của mình ý nào đó tới nói bàn cổ bây giờ làm được sự tỉnh hoàn toàn chính xác có thể nói là xưa nay chưa từng có s á t suất lớn cũng sau này không còn a i có được lực lượng mạnh nhất cảnh giới tối cao đáng sợ nhất nghề nghiệp thống lĩnh nhiều nhất lịch cũ người tại g i ả nhất nhất xem ra nếu như chủ tịch có thể thu tay lại cùng nữ a liên thủ bốn như vậy chị thần cũng không phải đáng sợ như vậy dù là c h ị thần phía trên còn có tồn tại đáng sợ hơn chỉ cần trên dưới một lòng tại siva thiên chiếu giật các loại tất cả hạo kiếp cường giả cố gắng bên liên giới có lẽ cũng có thể một trận chiến giản nhất nhất rất hy vọng chủ tịch có thể dừng tay bàn cổ trên khuôn mặt lộ ra c ư ờ i khổ ngươi không rõ hải tử hắn nói câu nói này sau giật cùng trời chiếu siva cũng đều sắc mặt phức tạp chỉ có nữ hoa cùng tần trạch nhìn về phía bàn cổ trên khuôn mặt mang theo vài phần t i ế t hận nhưng cũng chỉ có t i ế t hận tuyệt không liên thủ chờ mong nữ hoa là rõ ràng nhất bất quả bốn ngay từ đầu tất cả mọi người xác thực có thể tính là đồng đạo nhưng ở nắm giữ lịch cũ chi lực trong quá trình không ngừng bị nói mớ phân hóa hiện tại có người bị sa đoạn lịch cũ chúa tể mê hoặc thân bất do k ỷ có người bị trị thần chỗ mê hoặc đồng dạng thân bất do k ỷ b à n cổ thiên chiếu dt siva bốn cái hạo kiếp cảnh c ư ờ n g giả từ trên căn lợi ích liền không nhất trí nhân loại liên hợp lại cố nhiên đáng sợ nhưng sa đoạn trị thần cùng trị thần thế lực một mực rất rõ ràng nhân loại không có khả năng liên hợp lại bọn hắn đã đi tại sai lầm trên con đường lại không cách nào quay đầu bởi vì quay đầu chính là triệt để mất đi bản thân có thể cho dù không quay đầu lại cũng bất quá là bị sa đ o ạ ý chí lôi cuốn lấy chủ tịch đã sớm biến thành lịch cũ chúa tể khôi lỗi hắn tự nhiên có ý thức của mình nhưng cũng đơn giản là để khôi lỗi này nhìn càng tươi sống thôi n ó đi lời nói kỳ thật đều là sa đ o ạ lịch cũ chúa tể ý tứ xì、si、vạ cũng giống như thế về phân sắc thiên chiếu bọn hắn cũng không khá hơn chút nào đối kháng nói mớ trong quá trình bọn hắn đã sớm đã mất đi ban sơ chính mình cho dù nói mớ biến mất tương lai đám người này cũng rốt cuộc không trở về được đi qua đám người này bây giờ sở di có thể liên thủ là bởi vì mặc kệ là phương nào thế lực đều sợ hãi một sự kiện một cái mới lịch cũ chúa tể sinh ra bàn cổ đã từng đi qua hai con đường hai con đường hắn đều vì kẻ đến sau lưu lại kinh nghiệm quý báu dựa vào bàn cổ lưu lại kinh nghiệm t i ể u vi cùng tần trạch đều hoàn thành tấn cấp chúa tể một bộ phận nhiệm vụ nhưng bàn cổ đã triệt để x a đoạn không có người so nữ hoa rõ ràng hơn điểm này bàn cổ trong mắt xuất hiện lần nữa thương xót hải tử ngươi tựa hồ bỏ qua rất nhiều ngươi xem một chút ngươi phía dưới đầu kia hát long hắn là vô luận ngươi cùng hắn trước đó có như thế nào liên quan hắn hiện tại cũng đã là rơi xuống làm ma vật không có người có thể chịu được lấy sa đoạn thần thúng sa đoạn khí t ứ c hiện tại không giết hắn hắn liền sẽ biến thành sa đoạn trị thần vật chứa người cũng đã biết thế giới hiện thực hiện tại xảy ra chuyện gì sao giản nhất nhất lắc đầu lam úc kinh ngạc lão già này đang v ặ n mẹo sự thật hắn muốn lớn tiếng la lên nhưng bàn cổ chỉ là nhìn hắn một cái lam úc liền phát hiện mình đã bị ngăn cách tại bình t r ư ớ n g bên ngoài hiện tại sa đ o ạ n thần miếu xuất hiện một đạo không cách nào xuyên thấu bức tường ngăn cản đó là một loại cùng loại với từ lực l ự c trường lam úc một khi tới gần liền sẽ bị sắp xếp này thanh âm của hắn cũng vô pháp tiến vào đối mặt bây giờ đã đi vào chúa tể ngưỡng cửa bàn cổ lam úc cái này thiên n h ữ n cảnh thậm chí liên phát âm thanh đều làm không được tần trạch cũng nghe đến bàn c ầ ngôn ngữ nhưng hắn cũng không nói lời nào hắn chờ đợi tổ trưởng suy nghĩ cùng phán đoán g i ả n nhất nhất nói ra chúng sinh phạt thật sự là trắng quan ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hắc b ạ c h hai đạo lịch cũ người có thể trên giới một lòng đi làm một sự kiện chủ tịch ngài đúng là một cái người vĩ đại nhưng ta không tin ngài ban cổ ánh mắt hơi rét hắn rất quý tài hắn đến thừa nhận người trẻ tuổi này có thể đi đến so với chính mình càng xa cho nên càng không nên đứng sai đội g i ả n nhất nhất hay là như gió xuân giống như ôn hòa nói ra ta có một loại thiên phú cái thiên phú này cùng chiến đấu không quan hệ nói đến khả năng ngài biết trò cười cái thiên phú này ban cổ hỏi cái gì thiên phú g i ả n nhất nhất nói ra ta có thể cảm nhận được thiện ý cảm nhận được ai thật yêu ta ban cổ rất t ậ t đều là những mày đây coi là cái gì thiên phú rất coi là cái gọi là thiên phú dù sao cũng nên là thường nhân không có đồ vật có lẽ có thể đối với tăng thực lực lên có trợ giúp đồ vật g i ả n nhất nhất tiếp tục nói lúc còn rất nhỏ ta liền đã trải qua hạo kiếp ta lúc kia rất thống khổ nhưng ta cũng biết ta gánh chịu rất nhiều người yêu thương sống tiếp được về sau ta dùng dạng này yêu thương đi yêu rất nhiều người cũng may mắn được bọn hắn ưa thích ta rất cảm kích ta có thiên phú như vậy Đến mức tại một cái tràn đầy mưa gió trong một ngày có người đã từng đỉnh lấy mọi việc không nên thiên khiển giống như cản cứu giản nhất nhất phần ân tình này giản nhất nhất từ đầu đến cuối nhớ tới hắn hy vọng sẽ có một ngày có thể còn rơi phần ân tình này hoặc là nói không phải còn còn cái chữ này lộ ra xa lạ nên đáp lại giờ này khắc này là tần trạch tuyệt vọng nhất thời điểm cũng là cô độc nhất thời điểm giản nhất nhất đông nhiên có chút may mắn chính mình tới không sớm không mượn vừa vặn lần nữa nghe được tiểu trạch xưng hô thế này lúc nghe được giản nhất nhất lời nói này bốn tần trạch lại có một loại muốn gào thét xúc động muốn đem nội tâm vô hạn t í c h tụ cho triệt để hô lên đến nhưng cuối cùng chỉ là có chút nhẹ giọng niệm câu tổ trưởng hắn không biết nên nói cái gì phá t o á i lân phiến đang từ từ khép lại lịch cũ hình thái tần trạch cùng tiểu vi tự nhiên không phải dễ đối phó như vậy chỉ cần làm sơ nghỉ ngơi liền có thể khôi phục g i ả n nhất nhất mỗi một câu nói đều phảng phất một cái thiên nhân cảnh bác sĩ tất sát ký một dạng chữa trị lấy tần trạch mà ôn hòa lời nói đằng sau là sắc bén lời kết thúc chủ tịch ta g i ả n nhất nhất hôm nay lên không còn là người của công ty ta muốn bảo vệ đằng sau ta bằng hữu nếu như ngài muốn giết hắn cần trước hết giết ta bốn chiến ý giạt rào lời nói chính là kết thúc bàn cổ cùng g i ả n nhất nhất đã không còn quá nhiều ngôn ngữ lúc này bàn cổ đương nhiên là không thể chiến thắng giảm nhất, nhất vô cùng rõ ràng cho dù hắc đao nơi tay chính mình có thể làm được cũng chỉ là kiềm chế một chút bàn cổ nhưng cho dù là kiềm chế bản cổ cũng còn phải trước qua âu mễ già cửa này âu mễ già tại ngũ thần đánh giá bên trong hắn là có thuần túy lực phá hoại người tại vây đánh nữ hoa trong chiến đấu đưa đến kiềm chế tác dụng không nhỏ vải dòng p h o n g ngự rất cường đại nhưng âu mễ già còn có thể đem nó phá hủy cái này tràn đầy giã tính tồn tại tại cung nữ hoa kịch trên sau vẫn còn có bạo tạc tính chất năng lượng giản nhất, nhất nhìn ấ t n h xem hướng chính mình đâm vọt lên âu mễ già rất nhanh đã đoán được tình thế tiểu trạch thực lực rất mạnh có thể trèo trống vây công lâu như vậy nhưng chiến trường thế cục thật là thiên về một bên liền ngay cả g i ậ t cùng âu mễ già đều không có thủ thương chớ nói chi là b ả n cổ lúc này loạt chúng sinh lực lượng ta một đ a m này nhất định phải có đầy đủ phong mang muốn vì tiểu trạch hồi phục tranh thủ thời gian nhưng trận chiến đấu kiểm này đầu tiên hay là đến phá vỡ thiên chiếu cùng x ỉ vạ phụ trợ tại âu mễ giả cấp tốc vọt tới trong nháy mắt g i ả n nhất nhất giúp đao t i ê n trạm thời đại bên trong có một cái tên là chém c ắ t cùng lưỡi giao chi thần đao khách tại chư thần hóa thành quy tắc trong cuộc chiến đấu kia tên này đao khách vì truy cầu cường đại nhất cảnh giới tự hạ là ban thần không chịu hóa thành quy tắc ý、chí. hắn một mực tại tìm kiếm người mạnh nhất cũng một mực tại tìm kiếm người kế nhiệm tại lịch cũ thời đại tiền trạm thời đại giao thế mới bắt đầu liền có một tên lịch cũ chúa tể là đệ tử của hắn lại về sau cây đao này cùng lịch cũ chúa tể cùng nhau vẫn lạc nhưng tất cả những thứ này đều bị nắm giữ phục chế hết t h ả y lực lượng chu bạch du chỗ phục chế xuống tới bây giờ thanh này h á c đao mặc dù là phục chế phẩm như cũ có được h á c đao nguyên bản linh tính cùng h á c đao chủ nhân loại kia đặc thù chiến ý giản nhất nhất giúp đao lam úc đông nhiên cảm giác được lúc này giản nhất nhất đã viên mãn hắn vẫn cho rằng giản nhất, nhất sát ý không đủ cho nên hắn bắt chức giản nhất, nhất là cái kia trong đầu có sát ý giản nhất nhất Cũng bởi vậy lam úc có thể hoàn thành vượt cấp khiêu chiến có thể nói đến cùng lam úc vai trò chỉ là một cái tồn tại ở trong tưởng tượng đồ d n g hiện tại lam úc thấy được chân chính sát ý giản nhất nhất tất cả ôn nhu đều trong nháy mắt chuyển đổi thành thuần túy sát ý phạm phất trước đây người này có bao nhiêu nhu h ò a hiện tại liền có bấy nhiêu sắc bén loại này cực hạn chuyển biến để lam úc đều cảm thấy hưng phấn l ư ơ hồ lão triệu ái lệ ti toàn bộ đều kinh ngạc nhìn giản nhất nhất. liền ngay cả bị tẩy não sau tư lệnh cũng bởi vì bản năng tiêu n g o mà nhìn chăm chú giản nhất, nhất mặc dù bản thân ý thức bị áp chế lại Bị bàn cổ sau đó ta sẽ xuất liên tục vài đao ta sẽ một lần phóng thích tất cả hình xăm chúng ta không có khả năng cùng như bây giờ chủ tịch quyết đấu tần trạch mặt không biểu tình tựa như là cái gì cũng không có nghe thấy chỉ là chuyên chú vào chờ đợi một kết quả nhưng hắn trong đầu rất nhanh ý thức được tổ trưởng có thể có đặc thù truyền âm thủ đoạn chúng ta không thắng được hiện tại chủ tịch không phải chúng ta có thể đối mặt nhưng ta cùng tiểu ngọc không phải địch nhân của hắn mục đích của chúng ta cũng không phải muốn thắng mà là muốn chạy trốn nếu như ta không có đón o sai tiểu trạch lễ hiện tại cần là một cái địa phương an toàn tất cả thanh âm đều là trong n g á y mắt giống như là lấy dòng tin tức một dạng d ó t vào tần trạch não hải quá trình này rất ngắn cũng may tần trạch tiêu hóa những tin tức này rất nhanh tiểu trạch chú ý thời cơ tần trạch lực chú ý độ cao tập trung cũng là trong nháy mắt này giảm nhất nhất hắc đao vũ động cương đại chém cắt ý chí ở trong tiên h địa bắt đầu x é rách b à n cổ cảm giác được chính mình tan giả không cách nào có hiệu lực đây cũng không phải là, là lịch à l cũ lực lượng c ô này chém cắt lực là tiền chạm chi lực lại một cái bị nắm giữ lịch cũ chúa tể lực lượng người giản nhất nhất cũng không phải là chỉ xuất một đao hắn đao thứ nhất chạm tại âu mễ già trên thân vô tận lại thuần túy phá hư chi lực cùng sắc bén chém cắt va chạm âu mễ già tay gây mất nếu không có âu mễ già tâm sinh ý sợ hãi lui về sau chỉ sợ cả người đều sẽ bị chém thành hai đoạn nhưng âu mễ già một quyền này cũng thẩu ra không ít phá hư chi lực giản nhất nhất trước người huyền vũ hình xăm ẩm vang vỡ vụn vô số đạo phòng ngự đều trong nháy mắt bị lưu lại quyền k ì n h phá hủy liền ngay cả giản nhất nhất chính mình cũng trong cảm giác vận bị lực lượng nào đó có lên nhưng hắn hồn nhiên không thèm để ý bắt đầu điên cuồng vung đ a o giữa thiên địa tràn đầy bị chém cắt vết cắt đây là không gian nát ngấn tiểu trạch ngay tại lúc này một đạo không gì sánh được to lớn chạm kích xuất hiện đem tần trạch trước người không gian chém ra một đạo đủ để d u n g nạp hắc long thân thể cửa thằng đến lúc này ban cổ ý thức được g i n nhất nhất mục đích thực sự mơ tường trốn ban cổ huy quyền thân thể đột nhiên hạ xuống g i ả n nhất nhất trên người có mấy chục đạo hình xăm toàn bộ cụ tượng hóa thành sơn hải kinh bên trong manh thú muốn chặn đường bàn cổ nhưng không có chút ý nghĩa nào lúc này bàn cổ tan giã tốc độ so với chiến nữ ba lúc còn nhanh tất cả lịch cũ thủ đoạn tại bàn cổ trước mặt phảng phất là không sinh hiệu g i ả n nhất nhất cũng không ngoài ý muốn chém ra vô số đạo chém cắt vậy mà trong nháy mắt thu nạp kết hợp một đao đây là hắn mạnh nhất một đao bàn cổ chiến ý g ạ t rào hắn có tự tin đón lấy một đao này về phần tân trạch tuyệt đối không có khả năng chạy thoát tân trạch không do dự hắn quả quyết hướng phía giảm nhất nhất chém ra lỗ hổng không gian bên trong đào tào giản nhất nhất cũng không biết lỗ hổng kia thông hướng hà phương nhưng hắn tin tưởng tiểu trạch vật khí. tần trạch cũng không biết chính mình đào tẩu sau tổ trưởng gặp phải cái gì bốn nhưng hắn biết nếu như không trốn vạn sự đều yên vô cùng kinh khủng chém c ắ t ý tụ tập bàn cổ khát vọng một quyền phá hủy rơi giản nhất nhất đạo này chém cắt nhưng giản nhất nhất không có chém về phía bàn cổ tất cả mọi người thậm chí tần trạch đều bị giản nhất nhất lửa chỉ có lăng ốc. đông nhiên cười hắn là nhất minh bạch giản nhất nhất chiến đấu trí chi thông minh người kia một năm này căn bản không có dự định chém bàn cổ bởi vì bàn cổ hiện tại chính là vô địch một đ a o này chém chính là siva bàn cổ bình t r ư ớ n g trong nháy mắt vỡ vụn bởi vì đạo này chém thiết thực tại là quá s ắ p bén tại xuyên thấu bàn cổ bình t r ư ớ n g đằng sau chém cắt lấy không thể ngăn cản thế thái chạy về phía siva n g u y ê n lai giảm nhất nhất chưa từng có nghĩ tới muốn chạy trốn hắn chính là muốn chiến bàn cổ hát đao chiến ý không cho phép hắn đào tẩu hắn cũng đương nhiên rõ ràng bàn cổ không phải mình có thể đối phó cho dù không có chúng sinh lực gia trì cũng khó có thể cùng bàn cổ để nổi nhưng tóm lại trước tiên cần phải diệt chúng sinh ý mới có thể có sức đánh một trận bàn cổ muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi sỉ vạ đương nhiên cũng cảm nhận được cỗ này kinh khủng chém cắt vô số lịch cũ người ý đồ ngăn cản nhưng ở đến gần trong nháy mắt liền đã bị chém thành hai đoạn thủ đoạn của bọn hắn cùng huyết n ụ c căn bản là không có cách chỉ h o á n một đao này nửa phần một giây sau vô tận hắc vụ xuất hiện tại sỉ vạ trước người nhưng hắc vụ cũng bị cắt ra sỉ vạ một viên cuối cùng đầu lâu bay khỏi thân thể của hắn nhưng sỉ vạ cũng không chết đi ngũ thần như thế nào dễ rét như vậy chỉ là đạo này chém cắt để sỉ vạ cũng trong lúc nhất thời khó khôi phục đầu của hắn phát ra tiếng g ầ m ngừ thân thể cũng đã không cách nào hưởng ứng cái kia kinh khủng chém cắt ý、chí. c ũ n g không tiêu tán tất cả ý đồ tới gần xì vạ thân thể đem đầu lâu đón về người đều sẽ trong nháy mắt bị c h é y nước trong lúc nhất thời xì vạ thân thể làm trung tâm lĩnh vực phản phất một mảnh t ử điện mà chúng sinh lực đến tận đây biến mất tần trạch cũng trong nháy mắt cảm giác được tốc độ của mình cùng lực lượng cũng bắt đầu cấp tốc tăng lên tán đi quy tắc không chỉ có chúng sinh lực còn có đạo thứ nhất đa số tức chính nghĩa quy tắc này lên kia xuống tần trạch cùng tiểu vi đều cảm giác được hy vọng tiến đến giàn mụ mụ cái này và đao chém ra thiên đ i ệ mới chương hai trăm chín mươi chín lâm tương thị ba cái vương bài này lên kia xuống chiến trường tình thế thế mà lại bởi vì một người trẻ tuổi trảm kích mà thay đổi cái này khiến bàn cổ cảm thấy mừng rỡ hắn cũng không có nửa điểm n h ộ t trí cùng phẫn nộ giản nhất nhất lực lượng thủ đoạn đều để bàn cổ cảm giác m ư ờ i phần thú vị tựa như là thấy được một cái tương lai có thể cùng chính mình sánh vai cùng người nhưng ít ra hiện tại bọn hắn còn có t r ê n l ệ không nhỏ vừa rồi một đ a o này đã tiêu tốn giản nhất nhất không ít tinh lực bàn cổ có thể nhìn ra một đ a o này đằng sau giản nhất nhất phong mang phai nhạt bàn cổ nhìn về phía xì vạ vị trí cũng không là xì vạ lo lắng xì vạ là hạo kích cảnh một cái hạo kích không có khả năng bị một đao vây khốn những cái kia chém cắt y cuối cùng sẽ tiêu hao hầu như không còn đợi cho xỉ và một lần nữa không chế quy tắc chiến đấu cũng liền kết thúc bàn cổ làm hai chuyện chuyện thứ nhất hắn thân ảnh đột nhiên rơi nhanh như là thiên thạch gián g lâm tại to lớn trọng lực ra chỉ bên dưới trong nháy mắt đi tới tần trạch chuẩn bị bỏ chạy không gian vết cắt trước bàn cổ thân ảnh giống như bức tường than vãn thân hình của hắn tiến một bước trở nên khôi ngô thẳng tắp đã là một cái cự nhân đối mặt to lớn hắt lòng cũng chỉ là lộ ra hơi nhỏ gầy một chút trừ cái đó ra trên bầu trời màu đỏ như máu cũng đang không ngừng làm sâu s cái kia to lớn huyết hồng chi nhãn ở trên trời còn muốn chạy không dễ dàng như vậy bàn cổ một quen nhanh đến tần trạch lấy thần thung đón ữ a đồng thời vung vẩy vô hạn đao vô tận nghiệp hỏa là tiền trạm chi lực đây là không cách nào bị tan giã nhưng bàn cổ hồn nhiên không sợ thân thể của hắn lịch cũ hóa càng ngày càng rõ ràng cái kia khoa trương trong cơ thể đã xuất hiện huyết hồng khe hở đó là khép kín con mắt cái này tựa hồ cho thấy bàn cổ còn không có hoàn toàn tiến vào lịch cũ hình thái hắn kỳ thật còn có một bộ phận thuộc về chủ tịch nhân tính tại kháng cự nhưng bây giờ bàn cổ đã không lo được những n à y hắn muốn thu hoạch được lực lượng mạnh hơn tần trạch còn là lần đầu tiên nhìn thấy nghiệp hỏa vậy mà không cách nào thôn vệ nhục thể tiền trạm cùng lịch cũ cũng không cao thấp nữ hoa ngươi sẽ không coi là nắm giữ tiền trạm lực lượng liền có thể đánh bại ta đi nữ hoa đương nhiên sẽ không như thế m ớ n hoặc là nói tần trạch đương nhiên sẽ không như thế mới nhưng hắn hay là kinh ngạc tại bản cổ cường đại người này mẹ hắn là cái hình sáu cạnh chiến sĩ a tính đến trước mắt tần trạch căn bản thăm dò không sập tiệm cổ thiếu khuyết mà lại bản cổ cho hắn một loại tựa hồ còn chưa dùng hết toàn lực cảm giác nhưng tần trạch cũng không sợ hãi hai độ lịch cũ hóa cộng thêm hai thanh thần khí nơi tay băng vào kiểu vi lực lượng tần trạch hiện tại có thể bản cổ chính diện chống lại không có chúng sinh chi lực gia trì hắn cùng bản cổ trong lúc nhất thời cũng chia không ra thắng bại bản cổ cùng hắc long lại lần nữa kịch chiến kết quả tất nhiên sẽ là tần trạch bị thua nhưng quá trình này cần thời gian mà thời gian sẽ mang đến b i ê n số tần trạch chỉ có thể kiên nhẫn chờ lợi đây là tiểu vi nguyên thoại tựa hồ là rốt cục có thể ổn định ngăn cản đến từ chấp mặt nạ đen ăn mòn tiểu vi rốt cục có thể phân ra một bộ phận tâm thần thân yêu không nên gấp chúng ta đã vượt qua nguy hiểm nhất thời điểm tình huống hiện tại đối với chúng ta có lợi còn nhớ rõ lăng hàn tô khí vận a người ta gặp nhau ngươi liền sẽ thôn vệ hết thuộc về trên người ta lăng hàn tô khí vận hiện tại chúng ta đã có lăng hàn tô lực lượng cường đại nhất may mắn trước đây không lâu xỉ vạ quy tắc có thể áp chế loại lực lượng này nhưng bây giờ xỉ vạ quy tắc tạm thời không cách nào có hiệu lực đây là cơ hội của chúng ta thôn vệ bốn tần trạch n g ự c chốt sâu h u n g hăng khẽ nhăn một cái khí vận nhiều người sẽ thôn vệ khí vận ít mà kiều vi ngay từ đầu liền đem càng nhiều khí vận để lại cho chính mình rõ ràng nàng làm sự tình mới là nguy hiểm nhất vô hạn đao bắn ra nghiệp hỏa càng thêm sôi chảo mãnh liệt nghe đồn cái kia lịch cũ chúa tệ sức chiến đấu rất yếu nhưng chính là dựa vào không ngừng phát động kinh ngộ không ngừng đụng đại vận thế mà tại lần lượt không có khả năng sống sót cục diện bên trong còn sống vận khí của nàng khả năng so lịch cũ thủy tổ còn khủng bố nhưng trở ngại tư chất cùng tâm tính từ đầu đến cuối không có biện pháp đi đến điểm cao nhất nhưng dù cho như thế nàng cũng đã trở thành lịch cũ chúa tể vô địch vận khí làm sao lại không có khả năng tính thực lực đâu tần trạch không nghĩ nhiều nữa m ư ợ n nhờ nội tâm khát vọng bảo hộ kiểu vi loại kia tín n i ệ m cùng bản cổ lại lần nữa giao thủ t h n g đao nghiệm hỏa trắng kích vậy mà một lần áp chế bản cổ về phần chuyển cơ đến cùng là cái gì tần trạch cũng không thèm để ý bày giản nhất nhất không có nghỉ ngơi bởi vì tay cụt âu mễ già cùng sật đã đem hắn khóa chặt rất lúc này giống như một tôn kim thân đại phật chỉ là phía sau thập tự giá để hắn lại nhìn có chút dở dở ương ương nhưng không thể không nói hắn lịch cũ hình thái thoạt nhìn là bình thường nhất so với tần trạch cùng b n cổ c h ỉ ít sật còn có thể bảo trì hình người âu mễ già không có lịch cũ hình thái mà là thuần túy nhân loại hình thái nhưng âu mễ già trên thân tựa hồ cũng có tiền trạm chi lực lực tàn phá kinh khủng kia dù là chỉ là dữ uy cũng đủ làm cho giản nhất, nhất thụ thương âu mễ gia mặc dù không thể cùng giản nhất nhất giao lưu nhưng hắn nội tâm biết một sự kiện giản nhất nhất là công ty người chính mình là công ty mạnh nhất không cho phép có người cướp đi cái danh hiệu này vì thế dù là bị giản nhất nhất chặt đứt một tay âu mẹ già cũng chiến ý mười phần tiểu tử ngươi thật sự là lợi hại vừa rồi một đao kia thật đúng là giỏi tính toán ta đều được tạm thời tránh mũi nhọn ha ha ha ha ha còn tốt tiểu tử ngươi chặt chính là xí vạ nếu là c h ặ ta t ta khả năng cũng không chịu nổi rất ngược lại là lộ ra rất nhẹ nhàng hắn tiếp tục nói nếu không ngươi đi giúp lấy bên kia nữ o a cùng một trô đánh bạc cổ giản nhất nhất cười nói ta không phải chủ tịch đối thủ ta tin tưởng tiểu trạch ta đã hoàn thành nhiệm vụ của ta sau đó liền để ta với các người hai cái giao thủ tốt một người khiêu chiến âu mễ già cùng sật vậy đại khái cũng chỉ có nữ hoa cùng bản cổ có thể nói lời như vậy g i ậ t nữ môi tốt ta tốt ta xem ra ngươi là không có ý định để cho ta đi hỗ trợ bản cổ chiến cuộc đã sáng tỏ giản nhất nhất rõ ràng chính mình không phải bản cổ đối thủ hắn đem hết toàn lực một đao có lẽ có thể đối với bản cổ tạo thành tổn thương nhưng cũng chỉ thế thôi mục tiêu của hắn chính là kiềm chế g i ế sật cùng âu mễ già trước đây không lâu bản cổ có bao nhiêu số người chính nghĩa quy tắc có chúng sinh trí lực có hai cái đỉnh cấp giúp đỡ hiện tại đây hết thể đều bị giản nhất cất đi b à n cổ nguyên bản có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu nhưng bây giờ không thể không cùng nữ hoa tiến vào đánh răng co kể từ đó g i ả n nhất nhất mục đích liền đã đạt đến hạn m u ố n chính là để chiến đấu biến thành đánh răng co nhưng trong sân còn có cái cuối cùng biến số rất cùng âu mễ già bắt đầu tiến công g i ả n nhất nhất v u n g n a o có thể ánh mắt lại lơ đ á n g liếc bầu trời một cái đó là thiên môn vừa rồi g i ả n nhất nhất cái kia để bàn c ổ cũng tán thưởng trang kích cũng không có chặt đứt thiên môn triệu hoán một khi hoàn thành có thể nói gì thường kiên cố giảm nhất nhất cũng chỉ là đem cái gọi là thiên binh thiên tướng chém giết hầu như không còn có thể chỉ cần thiên môn mở ra thì nhất định sẽ có liên tục không ngừng quái vật từ trong cánh cửa kiên xuất hiện đây cũng là thiên chiếu làm thần thoại biên soạn người đáng sợ đây là hệ triệu hoán lịch cũ nghề nghiệp bên trong mạnh nhất tồn tại những thiên binh thiên tướng kia thực lực tự nhiên không so được ra tô âu mẽ giả nhưng cũng tại bình thường thiên nhân cảnh cường giả phía trên lại số lượng khủng bố kiến nhiều cắn chết voi thúng chi đây không phải là con kiến giản nhất nhất cùng âu mẽ giả cùng sất chiến đấu giang khắp nơi c h é m cắt kéo ra hắn cùng hai cái hạo kiếp cường giả k h o á n g cách đồng thời giản nhất nhất cũng dùng ra tinh mịn truyền âm thủ đoạn tiểu ngọc ngươi có thể quáy dày thiên chiêu a chỉ là quáy nhớ liền có thể ta muốn chém đ nhưng thiên chiếu khẳng định sẽ còn triệu hoán dương đông kích tây loại thủ đoạn này ta đã dùng qua một lần có lẽ còn có thể một lần nữa nhưng quá tam ba bận lam úc nghe được giản nhất nhất thanh âm trong lòng giật mình ngươi thật đúng là để mắt ta hả để cho ta đi đối phó thiên chiếu hắn lúc này rất có một loại ngươi đi giải quyết đường tăng sư đ ồ hoang đường cảm giác nhưng diễn viên hài kịch không sợ hãi so với mới vừa đi đối mặt bàn cổ mạnh nhất một quyền thiên chiếu đây tính toán là cái gì lam úc quả quyết bắt đầu phi nước đại động tác của hắn hành vi lo dịp triệt để thay đổi nguyên bản lấy lam úc qua lại phong cách muốn đi tập kích bất ngờ người nào đó trong n chốc h nóng h lúc này Lam này, thiên p h chiếu trước người không ít lịch cũ người chỉ cảm thấy bị một cỗ khổ khổng lồ lực đạo đụ bay bọn hắn còn đến không kịp phát rất lúc lam bút tay đã xuất hiện ở thiên chiếu trước người thiên chiếu giận dữ a miêu a cầu nào cũng dám khiêu chiến lao tử qua thiên cầu hình thái thiên chiếu mặc dù là lịch cũ hình thái bên trong yếu nhất một cái nhưng cũng hạo kết i cảnh dù là lam úc tập kích bất ngờ để hắn trong lúc nhất thời không kịp phản ứng nhưng khi lam úc đi vào trước người một kh ắ c bốn thiên chiếu cũng đã hoàn thành phản kích trạng thái hắn vung vẩy lợi trào trực tiếp vạch ra một đạo chém cắt cùng một thời gian lấy tân chân thiên nguyên nghĩa trải qua bình rõ giàn thịnh tiji hô hai mặt túc la các loại thần cấp danh hiệu thiên chiếu hệ anh linh điện thành viên cũng hướng phía lam úc khởi xướng tiến công lam úc bị thiên chiếu lợi trào đánh lui nhưng lui dáng v ẹ là thật là để cho người ta mở rộng tầm mắt bốn thiên chiếu một k í c h này cũng đã bao hàm hạo kiếp cường giả uy lực cho dù là nữ hoa cũng không thể chủ quan lam úc cũng rắn rắn chắc chắc tiếp nhận một k í c h này bốn một k í c h này biểu hiện lực nhưng cũng phi thường rung động nhưng đánh vào lam úc trên thân vậy mà bày biện ra một loại quá rung động lại khoa trương thị giác hiệu quả lam úc cả người bị đánh m ẹ p cương đại l ự c đạo đem lam úc cả người đụng thành một trang giấy một tấm da người giấy đây chính là hạo kiếp cường giả thực lực ngay tại thiên chiếu thậm chí thiên chiếu của thành viên đều coi là chiến đấu lúc kết thúc tấm này giấy ra người bắt đầu biến dạy phanh âm thanh xuất hiện tựa như là bị thổi phồng một dạng lam úc cả người bông nhiên thoáng hiện có kinh hỉ hay không có ngoại ý muốn không hài lòng hay không hoàn hảo như lúc ban đầu lam úc triệt để khôi phục thiên chiếu cường đại một kích lại bị lam úc cho dùng một loại cực kỳ buồn cười phương thức hóa giải lam úc vừa rồi biểu hiện đã không chỉ là trái với thân thể con người cấu tạo quả thực là trái với quy luật tự nhiên kha nhĩ tâm tư một mực tại lam úc trên thân hắn đến thừa nhận vừa rồi một m ả n kia đơn giản giống như là lam úc đang đùa bỡn thiên chiếu nếu như lập trường của hắn tại lam úc bên này có thể sẽ cười ra tiếng thiên nhân cảnh t r e o đổi hạo kế i p cảnh cái này nghe thật muốn mệnh a lâm tương thị tiểu phân đội tần trạch giản nhất nhất lam úc cái này ba cái chiến lược thật sự không có một cái nào ăn chay kha nhĩ rất may mắn chính mình đã từng là sát thủ thời điểm không có t r e o chọc cái này ba cái tên điên nhưng kha nhĩ cũng rõ ràng bất luận cái gì vượt cảnh giới thủ đoạn đối địch đều là muốn tiêu hao một thứ gì đó kha nhĩ phán đoán là đúng lam úc hài kịch biểu diễn là cần tiêu hao một loại tên là sung sướng giá trị đồ vật bất quá loại này sung sướng giá trị lại không phải cùng loại với hợp lý giá trị không hài hòa cảm giác cần tích lũy tồn tại sung sướng giá trị là một loại rất chủ quan đồ vật càng là ở vào ngược gió tuyệt vọng hoàn cảnh bên trong lại có thể bảo trì sung sướng tâm cảnh lúc sung sướng giá trị liền sẽ trở nên phi thường dồi dào giờ này khác này lam úc liền rất vui vẻ hắn sung sướng giá trị phảng phất dùng không hết bởi vì không còn có so hiện tại càng thêm bi kịch thời khắc h a i kịch nội hạch o chính là bi kịch mà lam úc rất rõ ràng hôm nay có lẽ kết quả tốt nhất chính là tần trạch có thể đào tẩu đây là một trận không có khả năng có phần thắng chiến đấu cuộc tỷ thí này điểm cuối cùng Nhất nhất, c ũ tại bi kịch trước khi kết thúc đùa cỡ tất cả vận mệnh đây mới là lam vũ cảm thấy nhân sinh có ý nghĩa thời khắc hắn sung sướng giá trị phản phất dùng không hết cũng bởi vậy hắn có thể lấy hài kịch phương thức hóa giải các loại thủ đoạn cùng đánh giá các loại thủ đoạn lấy tân chân thiên anh linh điện cường giả thân cấp thiên nhân sơ cảnh lịch cũ nghề nghiệp đồ tể đồ tể có được có thể đối với huyết nhục sinh ra đặc thù hòa tan năng lực cường đại thủ đoạn chiến đấu tại lam úc từ giấy ra người biến thành nguyên bản lam úc sau lấy tân chân thiên liền phát động vô s ỉ đánh lén sau lưng của hắn trúng mục tiêu lam úc trong nháy mắt lam úc thân thể vốn nhờ vì d ế t phu năng lực bắt đầu vỡ vụn nhưng một màn kế tiếp để cho người ta mở rộng tầm mắt kha nhĩ kinh ngạc phát hiện vỡ vụn thành vô số huyết mục lam úc những cái kia khối vụn mà thế mà từng mảnh nhỏ hợp lại đứng lên ở giữa không trùng trùng sinh lam úc tựa hồ hợp lại quá nhanh đem cái múi cùng con mắt trình tự làm sai mặt lộ ra có chút q á i dị nhưng một giây sau lam úc liền cho mình ốm nắm đến đây thật sự là vui sướng thể nghiệm đến thế ngươi tựa như là ăn ra lam úc tay xoay tròn đứng lên sau đó phi tốc chuyển động cũng không biết vung mạnh bao nhiêu vòng đột nhiên đ ù n g một chút đánh c h ú n g lấy tân chân thiên lực tàn phá kinh khủng miểu s á t lấy tân chân thiên đem nó đánh thành một đoàn vỡ vụn huyết đ ụ c bùn g não lam b ố c hung hăng chấn n h i ế p đến đám người không có ai biết tiểu tử này đến cùng con đ ư ờ n gì g mà thiên chiếu kinh ngạc phát hiện chính mình thiên môn bị một đao chặt đứt nơi xa trên chiến trường g i ả n nhất nhất c â y đao kia hắc đao phát ra chém cắt lại một lần lừa qua giật mọi người chém về phía nơi khác đến tận đây xì vạ quy tắc mất đi hiệu lực thiên môn cũng đứt gãy rất cùng âu mễ già bị giảm nhất, nhất ngăn chặn b à n cổ cùng nữ hoa bắt đầu công bình nhất một đối một hai cái đều nắm giữ tan giã chi lực người muốn chia ra thắng bại tất nhiên sẽ tiến vào dài rằng giặc đánh rằng co thiên chiếu rốt cuộc hiểu rõ người này lại là đến k i ể m chế chính mình giết hắn vô tận lịch của người hướng phía thiên chiếu chỗ phương vị đi tới lam úc cùng trời chiếu cách đại khái hai trượng khoảng cách tại phía sau hắn bên người đều là nhìn c h ẳ m c h ẳ m toàn thân tâm cảnh giới lịch của người tất cả mọi người tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái xem lam úc là đại địch những người này cộng lại đủ để giết chết lam úc một trăm lần trong đó cũng không thiếu có thể đơn độc đối kháng lam úc tồn tại thì như một vị sát thủ hoàng đế cho dù thiên chiếu chính mình cũng có đơn giết lam úc năng lực nhưng hắn không dám hắn thấy không rõ lam úc đường lối diễn viên hài kịch lam úc xem như độc nhất cái đối mặt quần đầu lam úc chỉ là vỗ tay phát ra tiếng phản phất thiên quân vạn mã cũng bất quá hạng người bình thường lúc này mới giống ta nhân sinh trong hạ màn lúc nên k h n có náo nhiệt tới đi đám bỏ đi nếm thử g i ế t c h ế t ta cách đó không xa ái lệ t i các loại ban giám đốc thành viên đều giống như lần thứ nhất nhận biết lam úc bọn hắn chưa từng có nghĩ tới cái kia nhìn có chút mặt đơ diễn kịch tựa hồ sẽ chỉ nghiêm mặt nghệ nhân có như thế điên một mặt lam úc. đã làm xong hẳn phải chết rác n ộ bảy chiến trường bến mờ xì vạ đầu lâu từ đầu đến cuối không cách nào trở lại g i ả n nhất nhất cái k i a đạo chém cắt ý bao vây lấy trên thân thể đi kể từ đó hắn liền không cách nào thi triển quan chấp chính thủ đoạn mạnh nhất mà xì vạ cũng không thể không nghĩ biện pháp để chiến đấu nhanh lên kết thúc hắn so tất cả mọi người tỉnh táo nếu như nói bàn cổ phía sau là sa đoạn lịch cũ chúa tể như vậy xì vạ phía sau chính là trị thần thứ sáu trị thần hỗn loạn vương tước cùng sa đoạn lịch cũ chúa tể khác biệt vị tia sa đoạn lịch cũ chúa tể cũng không phải thật sự là mục nát sản phẩm lần thứ nhất lịch cũ chiến tranh sau c h i thần mới thật sự là trên ý nghĩa mục nát chi thần dòng chính bọn hắn càng thêm e ngại sinh ra lịch cũ chúa tể càng thêm biết cao nhất trên bàn cờ không cho phép có bất kỳ người đi quay dày mục nát chi thần đánh bại lịch cũ thủy tổ trận này mê ngô h phạt là do bàn cổ phát khởi nhưng bàn cổ cũng không biết si vạ kỳ thật càng muốn giết hơn chết nữ hoa nguyên lai tưởng rằng mượn nhờ quy tắc của mình tăng thêm bản cổ bản thân cường đại tuyệt đối có thể giết chết nữ hoa nhưng nữ hoa mệnh thật rất cứng hiện tại si vạ không thể không mượn nhờ thủ đoạn khác giản nhất nhất xuất hiện cơ hồ đánh tan bản cổ tất cả trợ lực nhưng giản nhất nhất cũng không phải là thượng đế hắn cũng là lần thứ nhất cùng ngũ thần giao thủ cũng không rõ ràng ngũ thần thủ đoạn cùng át chủ bài đến cùng có bao nhiêu hắn cũng không có khả năng biết siva có thể triệu hoán trị thần tại lịch cũ trong thế giới siva mới là cái k i a cường đại nhất người triệu hoán siva có thể nhìn ra bàn cổ hay là chiếm thượng phong hắn phải thừa nhận bàn cổ thực lực chỉ sợ so ngũ thần liên thủ còn mạnh hơn nhưng quá chậm siva luôn cảm thấy nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đánh giết nữ hoa mà bàn cổ mặc dù cường đại nhưng chặn đánh giết nữ hoa hay là chậm chút hắn sợ sệt nữ hoa trên thân cái tia cường đại khí vật sẽ mang đến biến số cho nên là thời điểm để nhân vật càng vĩ đại gia nhập chiến trường vương vĩ đại tước m ờ i về ứng ta kêu gọi tại tất cả mọi người chưa từng chú ý trong góc s i vạ phát động lớn nhất hảo kiếp bàn cổ cùng nữ hoa nguyên bản ngay tại t h đấu nhưng hai người trật ở giữa ăn ý dừng lại bàn cổ nhữ mày màu đỏ như máu trong bầu trời xuất hiện một đạo vòng xoáy màu tím t r ư ơ n g ba trăm vĩnh sinh vương tước trong vòng xoáy t r u y ề n ra trị thần khí tức tần trạch cũng không lạ lấp loại khí tức này ở đây gặp qua trị thần hết thể có một cái theo thứ tự là tần trạch xì vạ bàn cổ tốt n h i ệ p c h ỉ bất quá không giống với tần trạch trước đó cảm nhận được khí tức lần này khí tức quá cường đại xa xa không phải mê cung vương tức có thể so khi bầu trời bên trong xuất hiện từ sắc vòng xoáy thời điểm bàn cổ nội tâm đầu tiên là một tiếng chửi mắng ngu xuẩn đồ vật kỳ thật bàn cổ rất rõ ràng trận chiến đấu này ngoại thần cùng t r ị thần rất khó ra trận giữa lẫn nhau tồn tại một loại nào đó chế ước quan hệ lúc trước hắn nổ thần thung thời điểm liền rất ngạc nhiên vì cái gì không có t r ị thần đến ngăn cản chính mình về sau mới biết rõ ràng sa đoạn thần miếu chị thần là rất khó tiến bảo thế giới này cố nhiên dối loạn nhưng vị thứ nhất lịch cũ thủy tổ Bị chi m thần thần ụ chu nát c i t bạch ế m du liền tin tưởng sẽ có người kinh lịch trùng điểm khó khăn đi đến đỉnh điểm cùng hắn cùng nhau đánh bại mục nát chi thần thần thần thung rút ra hoàn toàn chính xác dị thường khó khăn chí ít thế giới này không có người có thể một mình rút ra nữ hoa là rút ra nhưng bởi vì bàn cổ đã rút ra một phần ba lại nửa đường tần trạch lại gia nhập có thể nói nếu như bàn cổ không có x a đoạn như vậy rút ra thần thùng là ba cái có chúa cứu thế tư chất người cộng đồng cố gắng kết quả đương nhiên cũng phải thua thiệt t r ị thần cùng ngoại thần không cách nào can thiệp nhổ cái cọc nhưng bây giờ sĩ vạ là một quyết định ngu xuẩn hắn đang triệu hoãn t r ị thần có thể làm đến điểm này bàn cổ rất rõ ràng chỉ có sĩ vạ bởi vì sĩ vạ thế lực sau lưng chính là thứ sáu chị thần hỗn loạn vương tước chị thần hoàn toàn chính xác không cách nào dựa vào chính mình ý chí lại tới đây đây là lịch cũ thủy tổ số một quyết định quy củ nhưng nếu có lịch cũ người triệu hoán cái k i u lại là mặt khác nói chuyện ban cổ rất muốn quay đầu đi ngăn cản xì vạ bởi vì chị thần một khi ra trận như vậy ngoại thần cũng có thể tiến vào hắn rất lo lắng chị thần đến sẽ dẫn đến ngoại thần bọn họ cũng muốn kiếm một chiến canh dù sao xì vạ có thể triệu hoán hẳn là thứ sáu chị thần hôn loạn vương tước từ thực lực đi lên nói hôn loạn vương tức là một cái rất cường đại tồn tại so bất kỳ một cái nào ngoại thần đều mạnh hơn nhưng ngoại thần tại nhiều năm như vậy đến nay c h ỉ sợ đã sớm có cùng chị thần chống lại biện pháp bàn cổ bắt đầu phi nước đại tần trạch nhưng trong nháy mắt điều khiển to lớn hắc long thân thể c h ặ n đường bàn cổ thân ảnh của bọn hắn ở trong thiên địa vạch ra vô số đạo t à n ảnh hiện tại muốn ngăn cản chị thần giáng lâm cũng chỉ có thể đánh g i ế t xì、sì、vạ g i ế t xì、sì、vạ cố nhiên là tốt nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác là tần trạch không muốn xì、sì、vạ chết trải qua đống l ư ợ nghi thức sau tần trạch trên thân kết nối với mười cái ngoại thần lực lượng mặc dù thi triển loại lực lượng này là có đại giới nhưng hắn ngay cả chấp mặt nạ đen đều dùng nợ nhiều không ép thân chỉ cần hôm nay có thể mang theo kiểu vi còn sống rời、đi. hắn có thể tiếp nhận bất kỳ giá nào ngay tại lúc đó tần trạch cũng bắt đầu thử nghiệm cùng những cái kêu ngoại thần câu thông đỏ đạm mẹ hoa sen giáo chủ hư vô phật đà minh gọi tinh hồng nguyễn nhãn s á t lục c h i thần gây giống c h i chủ thi đấu c h i thần bốn tần trạch nội tâm bắt đầu kêu gọi những n à y ngoại thần danh tự hắn không để ý ngoại thần đem lực lượng giáng lâm tại trên thân thể của hắn bàn cổ đã làm tốt giết trị thần chuẩn bị thế lực sau lưng hắn là sa đọa lịch cũ chúa tể cũng không phải là trị thần hắn cùng trị thần cũng không phải là hoàn toàn lợi ích nhất trí hắn nhất định phải giết chết nữ hoa cướp đi nữ hoa trên người lực lượng mà bây giờ chị thần rất có thể sẽ cướp đi vốn nên t h ứ thuộc về hắn lúc này bàn cổ liền có thí thần giác ngộ nếu như tới là thứ sáu chị thần hỗn loạn vương tước chưa chắc không thể một trận chiến nhưng lúc này hai chuyện để bàn cổ cảm thấy chấn kinh chuyện thứ nhất hắn lo lắng ngoại thần sẽ mượn cơ hội ra trận chuyện này quả nhiên phát sinh t â n trạch trong thân thể có thật nhiều chúng không biết khí tức xuất hiện ngươi thế mà cái này quá ngu xuẩn hải tử ngươi có biết ngươi lúc đầu có trắng lịch đường tắt tấn thăng tư cách vì sao muốn mượn nhờ ngoại thần lực lượng tần trạch chưa hồi phục bàn cổ lời nói hắn lúc này còn tại cùng bàn cổ tiến hành kịch liệt đối、công. hai người thân ảnh tại sa đọa thần miếu bốn b ề khắp nơi đều là bàn cổ khát vọng đánh gãy xì vạ triệu hoán ngăn cản t r ị thần cấp bậc này chiến lược ra trận nhưng tần trạch không cho bàn cổ cơ hội kinh khủng khí bạo h oanh tạc lấy sa đọa thần miếu đó là hắc long cùng bàn cổ đối quyền sinh ra cường đại t r ù n g kích vòng xoáy càng lúc càng lớn bàn cổ lúc này quyết định chắc chắn quyết định muốn mở ra hoàn toàn lịch cũ hình thái cái này cần trả ra đại giới rất lớn rất có thể sẽ lâm vào thời gian dài bị đoạt xá trạng thái nhưng lúc này giờ phút này bàn cổ quyết định đem nữ h a cùng chị thần cùng nhau giết hạo kiếp định phăng hắn có lực lượng này. chỉ là chuyện phát sinh kế tiếp vượt quá dự liệu của tất cả mọi người đang kịch liệt đối công tần trạch cùng bàn cổ một cái muốn c h ặ n đường một cái muốn tập kích bất ngờ chu sát hai người đối công gần trăm người về sau bàn cổ trên thân vẫn không có thương hắt long vẩy rồng lần nữa p h á thoái theo trên bầu trời vòng xoáy càng lúc càng lớn tần trạch cùng bàn cổ đồng thời dừng tay bởi vì cố khí tức này tựa hồ không đúng lắm bẩy chiến trường bến mở vô số người đều cảm giác được trên bầu trời chuyển đến một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh cố khí tức này đủ để cho bàn cổ đều lộ ra hơi kém phong mang liền không nớt chiếu cùng la mũ quyết đấu cũng bị gián đoạn phong cách vẽ trở nên kỳ quái lam úc để một đám lịch cũ người trợn mắt hốc mồm nhưng khi trên bầu trời vòng xoáy sau khi xuất hiện tất cả mọi người cảm giác được có mấy phần k i ể m chế đây rốt cuộc là thứ gì tại cái khác lịch cũ người xem ra đây có lẽ là một loại nào đó cường đại triệu hoán thủ đoạn hạo kiếp cảnh cơn ư giả g có thể dùng ra bất kỳ thủ đoạn nào đều là khả năng vô số lịch cũ người cho dù đi vào thiên nhân cảnh cũng khó có thể tiếp xúc đến chị thần trừ ra trong thần miếu mạnh nhất mấy người những người này đều không rõ ràng g á n g lâm q á i vật chính là chị thần chỉ có một người hắn mặc áo choàng che khuất hắn tóc ăn t ú c nghiệp nguyên anh linh điện tư mã ý trận này phạt chi chiến t ú c nghiệp cũng có tham dự chỉ là mặc kệ tại vô số người giơ hai tay lên là bàn cổ cung cấp nguyên khí thời điểm hay là bên ngông đại quân hướng phía thần miếu công kích thời điểm lại hoặc là một đám lịch cũ người vây đánh la múc thời điểm t ú c nghiệp đều là không có tham dự hắn chỉ là lẳng lặng nhìn xem cùng ai thắng bọn hắn giúp ai người khác biệt t ú c nghiệp lập trường là rất rõ ràng trước đó không lâu hắn ưa thích t i ể u vi sau đó không lâu hắn kính tần t r ạ c như thần minh hiện tại tần t r ạ c cùng kiều vi hòa là một thể tư mã ý đương nhiên càng thêm không có khả năng đứng sai đội chỉ là hắn cần chờ đợi thời cơ năng lực của hắn là sửa chữa ký ức nhưng đối mặt hạo kiếp cảnh b ả n cổ tốt nghiệp thủ đoạn một dạng có khả năng bị tan giã cho nên hắn phải đợi chỉ là chờ lấy chờ lấy tốt nghiệp đột nhiên cảm giác được tình thế tự a hồ trở nên càng thêm ác liệt dạng này ác liệt cục diện lại tốt nghiệp trong lúc nhất thời cũng có chút lo lắng bởi vì trên bầu trời vòng xoay kia tự a hồ quá cường đại cường đại đến để b ả n cổ cùng tần trạch đều phát hiện chính mình phán đoán sai b ả n cổ muốn đánh giết chị thần có thể chị thần lúc này chưa hoàn toàn giáng lâm khi tức cũng đã thắng qua hắn tần trạch muốn liên hệ ngoại thần nhưng rất nhiều ngoại thần bên trong chỉ có thi đấu c h i thần làm ra đáp lại chúng ta không sẽ cùng hắn giao thủ hắn quá mạnh đây là thi đấu c h i thần đáp lại sau đó thi đấu c h i thần chỉ nói một chữ chịu chịu kỳ thật chính là chờ chỉ là quá trình cực kỳ gian khổ nhìn không quá kết cục tự nhiên là tử vong tần t r á c h không hiểu tới một cái chi thần để mời cái ngoại thần không dám phát lực trận kết lịch cũ chiến tranh đến cùng là cho ngoại thần bọn họ lưu lại cỡ nào ám ảnh trong lòng tần t r á c h không biết là lần này chi thần không thể coi thường xa xa xiva mở to hai mắt nhìn hắn rất kinh ngạc sau lưng mình là thứ sáu trị thần hỗn loạn vương tước h ô n loạn vương tức tự nhiên là cường đại nhưng hắn phát hiện đáp lại khí tức của mình càng cường đại hơn lần thứ nhất hắn cùng h ô n loạn vương tức thành lập liên hệ là cảm thấy mênh mông như b i ể n uy nghiêm nhưng lúc này đây hắn cảm giác đến là một mảnh vĩnh hằng tinh không đó là s o h ô n loạn vương t ứ c còn cường đại hơn vô số lần tồn tại s ì vạ rung động nhìn lên bầu trời giờ này k h ắ c này cái k i a cố vây quanh hắn thân thể chém c ắ t ý, đã bắt đầu tiêu tán nhưng s ì vạ hồn nhiên không biết bởi vì hắn không biết mình đến cùng triệu h ắ n cái thứ gì có thể đoán được chính là cái tia tất nhiên là chị thần nhưng tuyệt đối không phải thứ sáu chị thần đúng vậy làm thứ sáu chị thần người phát ngôn. s ì vạ quả quyết không nghĩ tới đáp lại chính mình triệu h á n thế mà không phải thứ sáu trị thần trong vòng xoáy cái tiêu đạo huy nghiêm thần thánh thân ảnh rốt cuộc xuất hiện cùng nó xuất hiện so sánh kim thân sức hoặc là tản ra kim quang thiên binh thiên tướng đều lộ ra ảm đạm vô quang hắn mang theo phản phất có gần nửa người d à i như vậy hoàng kim mũ miệng thân mang hoa lệ khắc đầy phức tạp đường vân hắc kim khảm n ạ m thần bảo thân thể của hắn to lớn ước chừng mười mấy mét cao so sánh với việc này lúc hắc long cùng bản cổ mặc dù nhỏ bé chút bốn nhưng hắn sau lưng có một vòng to lớn quan luân phản phất là một đạo từ đầu đến cuối đi theo hắn tr quan g luân kia không gì sánh được to lớn so bàn cổ cũng hắc long còn muốn to lớn chỗ hắn tại quan g luân trung tâm giống như là ngồi tại trên vương t ọ a hoàng đế xì v ạ đương nhiên là gặp qua hai đầu hỗn loạn vương t ứ c cho nên hắn biết rõ đây tuyệt đối tuyệt đối không phải hỗn loạn vương tức quỳ xuống trên bầu trời truyền đến thần uy nghiêm chúng sinh chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào nói rõ áp lực bắt đầu để bọn hắn đầu gối b ố i l ư ợ n g trong chấp nhóm này tính cả lam úc kha nhị các loại thiên nhân cảnh ở bên trong lịch cũ người cũng nhịn không được quỳ xuống vô số người quỳ trên mặt đất phản phất tại cùng bái bàn cổ phát ra thở dài một tiếng xảo chính là tân trạch cũng phát ra thở dài một tiếng bọn hắn đều đoán được khả năng tới là ai tân trạch cảm thấy ngoại thần tất cả đều là thứ hèn nhát chị thần bọn họ thật tại bắt ở hết t hệ cơ hội ngăn cản tiểu vi tấn cấp làm lịch cũ chố tệ thi đấu c h i thần ngoại hạ n g thần nếu đem hy vọng ký thác vào trên người mình như vậy trên lý luận tiểu vi trở thành chố tệ đối bọn chúng là có chỗ tốt nhưng bọn hắn c ũ n g đúng không dám đăng tràng tân trạch cũng phát hiện chính mình vận khí không thế nào tốt lăng hàn xốp g i n khí vận đến cùng là không có tại loại cấp bậc này trong chiến tranh có hiệu lực nguyên lai tưởng rằng chị thần đăng tràng có thể dẫn tới ngoại thần ra trận nhưng không nghĩ tới đăng chàng trị thần lại là vị này đến mức ngoại thần dọa đến không dám vào trận nguyên bản có thể mượn nhờ bàn cổ lực lượng ngăn cản s ì va nhưng hắn lại bởi vì đoán sai ngoại thần rũ khí để s ì va triệu hắn hoàn thành hiện tại cái này vô địch ra hòa ra trận bàn cổ nhắm hai mắt lại cả người không nhúc nhích tựa hồ quên đi chính mình thân ở chiến trường ý thức của hắn đã trôi giạt đến chỗ rất xa tân trạch chú ý tới một màn này nhưng hắn không có hành động lúc này đánh lén bàn cổ chắc hẳn có thể thành công nhưng hắn không có làm như vậy hắn đoán được bàn cổ có thể muốn tiến vào càng mạnh hình thái nếu không rất khó ngăn cản vị này được triệu hắn ra tồn、tại. sasa siva còn tại kinh ngạc vì sao chính mình triệu hồi ra không phải thứ sáu t r ị thần hỗn loạn vương tước mà là vị đại nhân n à y bốn thứ nhất t r ị thần vĩnh sinh vương tước đăng tràng bảy đại t r ị thần bên trong thực lực đứt gãy nghiền ép mặt khác t r ị thần tồn tại nghe đồn chỉ cần vĩnh sinh vương t ư ớ c không chết còn lại sáu vị t r ị thần mặc kệ chết bao nhiêu lần đều sẽ p h ụ c sinh cũng nghe đồn vĩnh sinh vương t ư ớ c sở dĩ có thể có vĩnh sinh hai chữ làm danh hiệu là bởi vì hắn đã được đến một bộ phận đến từ mục nát tri thần lực lượng bất hủ chi lực cho dù là dưới trạng thái toàn thịnh lịch cũ chúa tể cũng rất khó đánh bại vĩnh sinh vương tước tất cả lịch cũ người đều bị vĩnh sinh vương tức trên thân cái k i a cố thần thánh ý vị làm cho mẹ hoặc không rõ ràng đây là trị thần người còn tưởng rằng đây là tới cái gì khó lường việt quân mặc dù b a n cổ thiên chiếu siva d ấ t đều là lịch cũ hình thái nhưng so với bọn hắn nữ hoa càng giống là cái k i a tà ác tồn tại mà bây giờ một vị giống như thần chiến lược n ă n g t r ặ n g để nữ hoa càng giống là tà ác phía kia lam úc không có quỷ g i à n nhất nhất cũng không có quỷ g i à n nhất nhất coi như thần sắc bình thường chỉ là mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng mà lam úc liền gian n ă n nhiều dù là tại sung sướng đáng giá tác dụng dưới hắn phải gìn giữ không quỷ tư thái cũng rất khó vĩnh sinh vương tức ra lệnh phản phất chính là lịch cũ phương diện ý chí kha nhĩ dù sao là quỳ quỳ thoải mái hơn lập tức loại cảm giác g á p bách k i a liền thiếu đi rất nhiều nhưng hoặc nhiều hoặc ít kha nhĩ có chút hâm mộ hôm nay la mốt bất quá bây giờ hắn cảm thấy tần trạch đại khái là chết chắc hắn nghĩ không ra làm sao thắng nghĩ không ra bây giờ còn có ai có thể cứu tần trạch thứ nhất t r ị thần ánh mắt nhìn lướt qua chúng sinh liền rời bất quá một đám tụ tập cùng một chỗ con kiến thôi ánh mắt của hắn rơi vào nữ o a trên thân một bên càng cường đại hơn bàn cộ hắn lại là nh sau đó vĩnh sinh vương tức nhìn thoáng qua xì、sì、vạ trong chấp nhóm này xì、sì、vạ bỗng nhiên liền hiểu trận chiến tranh này ảnh hưởng sâu xa chị thần không cách nào một mình gia nhập chiến cuộc vì p h o n g ngừa lịch cũ chúa tể sinh ra chị thần bọn họ đơn giản không theo nhân vật phản diện tiêu chuẩn quá trình ra bài bọn chúng không có một tấm một tấm đút cho nhân vật chính mà là bắt đầu trực tiếp vương nổ hôn loạn vương tức kỳ thật đáp lại triệu hoán nhưng cuối cùng g á n g lâm tại chiến trường là vĩnh sinh vương tước vĩnh sinh vương tức tự hồ là đối với xì、sì、vạ có chút khen ngợi xì、sì、vạ lực lượng trong nháy mắt h ô i phục những cái kia vây khốn hắn thân thể chém cắt chi lực bị trong chấp nhóm này x i vã lần nữa mở ra quy tắc lĩnh vực chỉ bất quá lần này tất cả quy tắc chi lực chúng sinh chi lực đều ra chỉ tại thứ nhất t r ị thần vĩnh sinh vương tức chiến thân so với giơ hai tay lên quỳ đương nhiên càng thêm thành kính nguyên bản ở phía trước trong chiến đấu không có cống hiến chúng sinh chi lực tốt nghiệp khai nhị b ọ n người cũng bởi vì q u ỳ xuống mà cống hiến lực lượng của mình bàn cổ rốt cục mở hai mắt ra nhìn hắn sắp tiến vào cường đại nhất trạng thái trên người hắn những cái tia khép kín vết nước toàn bộ mở ra đó là từng cái tức giận con mắt thứ nhất chị thần nói ra ngươi đưa mắt nhìn tương lai ngươi phải biết chúng ta không phải đ ị n nhân Chỉ ít bây giờ không phải là bàn cổ gật gật đầu hắn nhắm mắt quá trình kỳ thật chính là đang nhìn tương lai chuyện này người mang tin tức có thể làm được bàn cổ cũng có thể làm đến hoặc là nói bàn cổ phía sau vị t i a sa đoạn lịch cũ chúa tể có thể làm được bàn cổ có thể làm cho ý thức tiến vào vùng không gian kia đi hỏi thăm sa đoạn lịch cũ chúa tể ý tứ cuối cùng được đến đáp án để bàn cổ ngoài ý muốn muốn giống như là mặc kệ kết cục như thế nào h n g b é t đều tốt qua tần trạch có thể đào tẩu mà tần trạch có thể hy vọng chạy trốn đó chính là bàn cổ cùng thứ nhất trị thần một trận chiến khả năng này bây giờ bị bóc tắc ban cổ lực lượng toàn bộ triển khai loạt chúng sinh chi lực thứ nhất t r ị thần dơ lên quần t r ư ợ n g hai người bọn họ không phải định nhân mà là đồng thời đem riêng phần mình lực lượng k h ó a chặt tại tần trạch trên thân tần trạch cũng có chút tuyệt vọng hắn nguyên lai tưởng rằng ban cổ rất có thể không sẽ cùng t r ị thần liên thủ thậm chí có thể trở thành đồng đội bốn nhưng bây giờ hắn nghĩ sai sự kiện lần này có bao nhiêu cái kết cục nhưng ác liệt nhất kết cục đối với bọn hắn mà nói chính là tiểu vi thành công rời đi chiến trường trốn vào bách xuyên thị cho nên vì để tránh cho loại kết cục này ban cổ cùng chị thần cũng là có thể liên thủ dưới mắt tần trạch dù là cùng tổ trưởng liên thủ cũng t cũ thể, thể hiện tại tần trạch không có chuyển loại n c ư nghề mặt nạ đang k h triệu t thần t hoán chỉ t chu bạch du đằng sau chuyển nghề mặt nạ liền triệt để hủy diệt âu giã tử cũng vô pháp chữa trị húng chi bây giờ âu giã tử cũng không biết tung tích lại cho dù hết thể điều kiện có chuyện nghề mặt nạ cũng chỉ có thể triệu hoán cùng một cái tồn tại một lần tân trạch biết chính mình không cách nào triệu hoán chu bạch du bày l í t nha l í t nít h trong đám người mang theo mặt nạ cầm tần trạch cùng khoản vô hạn đau người ngay tại gian nan ghé qua làm số rất ít không có quỳ số người mà nói hắn đại khái là nhất là ung dung cái kia tựa hồ lịch cũ ý chí đối với hắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả hắn thấy được nơi xa trên chiến trường cái kia cùng mình giống nhau như lúc người cũng nhìn thấy trong thế giới này quả nhiên còn có so giảm nhất, nhất cảng biến thái tồn tại cái kia bị giảm nhất xưng là chủ tịch người thế mà đến nay không có thụ thương tại giản nhất nhất cái kia kinh khủng chém cắt phía dưới còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đây quả thực là quái vật giản nhất nhất không có lừa hắn thế giới bên ngoài rất nguy hiểm mà hắn lúc này chính hướng phía chỗ nguy hiểm nhất tới gần bởi vì hắn cảm giác được một chính mình khác tại dẫn dắt hắn tới gần hắc cám phục hy hoặc là nói phục chế thể tần trạch lúc này đang theo lấy tần trạch chạy vội hắn chưa bao giờ lấy xuống qua mặt nạ dù là giản nhất nhất biết đây chính là tần trạch phục chế thể ngẫu nhiên cũng sẽ nhịn không được hô một tiếng tiểu t r ạ c dù là rất rõ ràng chính mình là người nào đó phục chế thể nhưng hắn hay là chưa từng lấy x u ố n g qua mặt nạ nhưng lúc này hắn bỗng nhiên có tháo mặt nạ xuống rút khí